Chương 549 Vây công Luân Hồng, hỗn hồ độn châu tin tức, chương 549 Vây công Luân Hồng, hỗn hồ độn châu tin tức. Hắc Sơn sơn mạch biên giới, thứ dài trên linh mạch. Rống. Một đạo giống như lôi đỉnh tiếng rống, tại Hắc Sơn trong dãy núi vang vọng thật lâu. Vị tiên bối này, bỏ qua cho bản vương. Sau một lát, một đạo thân hình khổng lồ, hung hăng đập xuống đất, khoé động lên đầy trời bụi mù. Ngụy Trang thành phi Long Cốc Kim Đan loạn hồng trấn quân, nhìn phía dưới nương lớp lo sợ yêu tộc một mắt, nhếch miệng lên một tia khinh miệt ý cười. Trong nửa tháng triệt phá phía sau một vạn dặm, bằng không này yêu chính là bọn ngươi tởng gương. Tiếp theo hơi thở Loạn Hồng Chân Quân cứ thế biến mất. Phân thân núp ở phía xa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đạo này khí tức, cùng Phi Long Cốc Kim Đan Chân Nhân có 9 phần tương tự. Nhưng Tử Thần Thức có thể rõ ràng nhìn ra, người này là Nguyên Anh Chân Quân. Chẳng lẽ vị này thần bí Nguyên Anh Chân Quân, chính là trong bóng tối nhất lên xung đột phe thứ ba thế lực. Phân thân lấy ra thanh liên kính, chỉ thấy phía trên xuất hiện một cái mũi tên, đang xa xa chỉ hướng phương xa. Dựa theo thanh liên kính chỉ dẫn, viên kia hỗn độn trâu liền ở đầy trên thân người. Bất quá người này che đậy thân hình cùng công pháp, ngoại trừ có thể miễn cưỡng biết tu vi là Nguyên Anh trung kỳ, căn bản nhìn không ra mảy may nội tình vệ không thể tùy tiện động thủ. Đã như vậy, cũng chỉ có thể mượn nhờ Ngô gia sức mạnh, điều tra một phen người này. Thanh Liên Kính có chút thần dị, chỉ cần phong tỏa hỗn độn châu vị trí, vô luận đối phương chạy đến bao xa, Thanh Liên Kính đều có thể một mực theo dõi. Theo lý thuyết, Phân Phân có thể một mực truy tung cái này tà tu chỗ. Lúc này, trên linh mạch này tam gia yêu tộc nhao nhao bắt đầu chuyển động, hướng phía sau đột tiến. Mã Hoa Mai Tiên Thành một phương thám tử, cũng tới đến linh mạch phụ cận. Phân Phân cong ngón đũa ra, liền đem một tia huyết hồng sắc pháp lực ném tới Hoa Mai Tiên Thành thám tử bên cạnh. Đây là phân thân thừa dịp cái kia thần bí Nguyên Anh quét dọn chiến trường lúc, bằng vào chính mình Nguyên Anh hậu kỳ thần thức, lặng lẽ thừa cơ thu thập một tia pháp luật. Chu Vân Phàm bằng vào cái này sở khí tức, liền có thể nhìn ra người này là Lãng Nguyên Anh chân quân. Bằng công vị này thần bí tà tu, thật đúng là có thể dễ dàng man thiên quá hải. Đến lúc đó Phi Long Cốc chính là hết đường chối cãi, quý nhưu tộc bên kia cũng sẽ không tin tưởng. Hắc Sơn Thành, phụ thành chủ. Chu Vân Phàm bước nhanh về phía trước, tiến tới Diệp Cảnh Vân bên cạnh, thần sắc gần ẩn có mấy phần kích động. Diệp tiên bối, ta phát hiện một cái tình báo trọng yếu, hơn nữa còn có chứng cứ. Diệp Cảnh Vân sau khi nghe xong lông mày khẽ nhúc nhích, nói thẳng: "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp Khắc Chân Quân." Không bao lâu, hai người liền đi tới phòng nghị sự, ngoại trừ Diệp Cảnh Vân bên ngoài năm vị nguyên anh chân quân đều ở chỗ này. Diệp Cảnh Vân từ tốn nói: "Vấn Phạm, đem tin tức của ngươi nói ra đi." Chu Vân Phi ho nhẹ một tiếng, tiến lên hai bước nói: "Hoa Mai Tiên Thành Chu Vân Phạm, bái kiến chư vị tiền bối. Hôm qua tại Hắc Sơn sơn mạch biên giới, có một vị ngụy trang thành phi long cấp kim đan tà tu, chém giết quý ngưu tộc tứ gia yêu vương. Nhưng căn cứ văn bố phân tích, người này rất có thể là tiềm ẩn trong bóng tối nguyên anh chân quân." "Cái gì?" Lô Thế chấn đuất dâu tử tay dừng một chút, trong mắt tinh quang lấp lóe. "Tiểu Bối, lời không thể nói lung tung, ngươi có chứng cứ không?" Chu Vân Phàm thản nhiên nói, "Có." Chu Vân Phàm tùy ý bấm một cái pháp quyết, trong tay liền xuất hiện một đoàn linh khí, mà tại cái này đoàn linh khí trung ương, đang có một tia cực kỳ nhỏ huyết hồng sắc khí tức, ở trong đó chìm chìm nổi nổi, tụ mà không tiêu tan. Lô Thế chấn ánh mắt hơi sáng, lẩm bẩm, "Phi Long cấp huyết ảnh chụp nguyệt thần công. Không đúng không đúng, chỉ là nhìn tương tự, nhưng kỳ thực tinh diệu hơn hơn." Thì ra là thế, thì ra là thế. Diệp Đạo Hữu, ngươi tiểu bối này thế nhưng là lập công lớn. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Nô đạo hữu quá khen, những thứ này bất quá là việc nằm trong phận sự thôi." Diệp Cảnh Vân phất phất tay, Chu Vân Phàm liền lặng lẽ lui ra. Nô Thế chấn cười ha ha một tiếng, tâm tình đảo qua những ngày qua trầm ngâm. Thì ra cái kia âm thầm nguyên anh ma tu, chính là ngụy trang thành phi long đạo hữu bộ dáng, trong bóng tối đục nước béo cò. Chỉ cần bắt được người này, lập tức thế cục lập tức liền có thể hòa dịu. Bất quá người này thân phận thâm bí, nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Nô Thế chấn dừng một chút, nói thẳng: "Diệp đạo hữu, Chu đạo hữu, Vinh Trinh, làm liền ba vị đạo hữu đi một chuyến, bắt người này." đến tại Phi Long, mà quên hai vị đạo hữu, liền thỉnh ở lại đây Hắc Sơn Thành, cùng lão phu cùng nhau phòng bị quỷ ngưu tộc đánh lén. An bài như thế, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào?" Phi Long chân quân chắp tay nói, hết thảy tận nghe Lô gia chủ lời nói. Trong chúng nhân, Lô Thế Chấn tu vi cao nhất, tư cách giả nhất, càng là cô Tâu Lô gia đại biểu, làm ra quyết định đồng dạng không có người phản bác. Huống chi, lần này an bài cũng có chút thỏa đáng. Cái kia âm thầm ma tu tất nhiên ngụy trang thành Phi Long chân quân bộ dạng, cái kia Phi Long tộc hai người nếu là lại ra mặt bắt, khó tránh khỏi hội xuất vấn đề. Lô gia dạy an bài cực kỳ thỏa đáng. Diệp Cảnh Vân ba người cũng đã ứng. Lô Vĩnh Trinh thân là cô tông lão gia thiên tài, trên thân áp chủ bài đông đảo, mà Diệp Cảnh Vân cùng Chu Ngộng Dao hai người cũng là đều có thủ đoạn, không hề thiếu truyền thống phụ lục. Cho dù người kia là Nguyên Anh hậu kỳ, ba người liên hợp phía dưới cũng đủ để toàn thân trở ra. Ngoài ra, dựa vào phân thân trên người thành liên kết, Diệp Cảnh Vân có thể tùy thời cảm ứng được vị trí của đối phương, cho nên cũng không sợ đối phương đánh lén. Cùng ngay đồng thời, Bách Luyện Sơn địa vực, Kim Hà khoáng mạch. Rống. Giống như lôi đình một dạng tiếng rống, quanh quẩn ở tòa này khoáng mạch phía trên. Một đạo cao trường năm trượng Quý Nưu đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lánh khốc vô cùng. Cái này chỉ Quý Nưu dĩ nhiên chính là loạn hồng chân quân ngụy trang mà thành, tất nhiên muốn tìm lên song phương chiến đấu, cái kia hai phe tự nhiên đều phải tập kích. Tiếp theo hơi thở, trường thô to như thùng nước lôi đỉnh đánh xuống, hung hăng đánh phía Mộ Tuyết chân nhân. Mộ Tuyết chân nhân hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ, lần này đánh lén Quý Nưu cỡ nào lợi hại, tu vi đã đến tứ giai hậu kỳ lĩnh phong. Lôi đỉnh cuồng bạo vô cùng, Mộ Tuyết chân nhân trong nháy mắt liền đã rơi vào phía dưới. Mộ Tuyết chân nhân cắn răng, thầm nghĩ, nếu còn chưa tới giúp đỡ, ta cũng chỉ có thể trốn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, quyết không thể đệm tính mệnh bỏ ở nơi này. Cái này tứ giai quỷ lưu đột kích thời điểm, Mộ Tuyết chân nhân liền đã thông qua đưa tin ngọc bội, đem tin tức chuyển cho Bạch Luyện Sơn. Thời gian này, có thể liền ở Sa Hắc Sơn thành địa hiệp cảnh vân đều biết. Đúng lúc này, một mặt kim sắc vòng bảo hộ đột nhiên trên không trung hiện lên, phản phát huy hoàng đại nhật giống như, chụp vào cái kia quỷ lưu. Tùy theo mà đến, còn có một đạo ánh kiếm màu xanh, một đóa lang lệ hỏa diễm. Lô Vinh Trinh cái kia tiếng cười sáng sảng vang lên, ha ha, ngươi cái này tà tu, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Thấy cảnh này, Mộ Tuyết chân nhân sử sợ diệp tiên đối, chu tiền đối, còn có cô tông Ngô gia Ngô vĩnh chinh tiền đối. Chỉ là một cái tứ giai quỷ lưu, lại muốn đại động can qua như vậy. Nhưng vào lúc này, quỷ ngưu quanh thân cái kia thanh sắc lản ra trong nháy mắt hòa tan, trong đó thế mà chúng rỗng, chỉ có một đạo huyết sắc bóng người đứng lơ lửng trên không. Mà bóng người này trong tay đang nắm lấy một mặt lớn chừng bàn tay bạch cốt. Bạch cốt phía trên, ta dị quang huy không ngừng thoáng qua. Người này chính là huyết ma tông loạn hồng chân quân, nhưng mà loạn hồng chân quân bây giờ toàn thân đều bị một mảnh huyết quang bao trùm, che đậy tự thân thân hình. Đến hay lắm. Loạn hồng chân quân hét lớn một tiếng. Loạn hồng chân quân quanh thân hào quang màu đỏ như máu loé lên, hóa thành một mặt huyết hồng áo choàng, trùm lên xung quanh mình. Tiếp theo hơi thở, kim sắc vòng bảo hộ, ánh kiếm màu xanh, lặng lẽ hòa diễm cùng nhau rơi xuống, đánh vào cái kia huyết hồng áo choàng trên thân. Trong nháy mắt, cố này áo choàng liền bị lôi xé thất linh bát lạc, nhưng chúng quy lạ đỡ được 3 người công kích. Diệp Cảnh Vân trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, thầm nghĩ, thật mạnh thủ đoạn phòng ngự. Ta, Ngục Dao, Lô Vĩnh Trinh 3 người mặc dù là vội vàng ra tay, trước kia cũng không có luyện tập qua quá nhiều hợp kích chi thuật, lẫn nhau ăn ý có hạn. Nhưng dù là như thế, Ba đạo pháp lực hợp lực công sẽ không yếu tại bình thường ngũ giai hậu kỳ pháp thuật, cái này cùng là nguyên anh trung kỳ tà tu, thế mà cứ như vậy khiến xuống. Diệp Cảnh Vân ba người liên nhau, lại độ đồng thời ra tay. Thanh Hoa đãma kiếm, Vĩnh Mông thanh quang không ngừng hướng trưởng thanh kiếm bên trong hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái che khuất bầu trời thanh sắc cư kiếm. Một kiếm chém ra, bốn phía linh khí đều vì đó ngưng kết. Bên trên bầu trời trong nháy mắt mây đen che kín, phản phất mưa gió sắp tới, vô cùng âm trầm. Thanh Liên Tiên kiếm phủ. Diệp Cảnh Vân trong tay thanh sắc phủ lục trong nháy mắt buộc cháy lên, hóa thành mấy đạo ánh kiếm màu xanh, tấn công về phía cái này tà tu. Lô Vĩnh Trinh trùng ngột giao hai người cũng đều thi triển thủ đoạn, cùng nhau ra tay. Loạn Hồng Chân Quân áp lực đột ngột tăng, thầm nghĩ, không tốt, tiếp tục như vậy, bản tọa cái tính mạng này cần phải nằm tại chỗ này không thể. Nhưng ba người này từng bước ép sát, muốn chạy trốn, chỉ có thể dùng sư phó cho lục giai phù lục. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Loạn Hồng Chân Quân cổ tay khẽ đảo, trong tay liền nhiễu một tấm huyết hồng sắc phù lục. Phù lục mới vừa xuất hiện, thiên địa linh khí liền chịu hắn tác động, ở phía trên tạo thành giống huyết hà dị tượng. Liên Loạn Hồng Chân Quân quanh thân huyết khí, đều nồng nặc một kia. Lô Vĩnh Trinh hơi biến sắc mặt, quát to Không tốt, người này phải dùng lục giai phù lục, hai vị đạo hữu mau tránh tại đằng sau ta. Trong mọi người ở đây, là thuộc nô Vĩnh Trinh thấy qua lục giai phù lục nhiều nhất, phản ứng tự nhiên cũng nhanh nhất. Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Giáo hai người biết nghe lời phải, không chút do dự liền trốn sau lưng nô Vĩnh Trinh. Nô Vĩnh Trinh sắc mặt hơi trầm xuống, lòng bàn tay cũng niệm một cái kim sắc phù lục. Phù lục phía trên, mơ hồ có kim sắc lưu quang không ngừng lấp lóe, giống như giống như ru long. Huyết Hải trấn mục phù. Ru long kim kiếm phù. Tiếp theo hơi thở, thiên địa bị một đạo rõ ràng dị thường giới hạn một phân thành hai. Một mặt huyết hải trọng trọng, giống như luyện ngục. Một mặt kim quang tràn ngập, phản phất tiến cảnh. Hai người chạm vào nhau, lại không có gây nên bất kỳ thanh âm gì, nguyên lai like lần này chỗ không gian đều đã ngưng kết. Ken két. Pháp lực đối ngược phía dưới, không gian trong nháy mắt khôi phục, lập tức liền ầm vang nổ tung, Kim Hồng Nghị sắc đụi mù phối hợp, ba phủ phương viên ngàn dặm. Kim Hồng Nghị sắc đụi mù Lãng Nghiên vượt qua khoáng mạch bên trên tứ giai thượng phẩm phòng hộ trận pháp, lập tức trận pháp liền ầm vang vỡ vụt, phía dưới Đông Đảo tu sĩ, lập tức nguy cơ xâm tối. Cũng may trùng hợp giao, Diệp Cảnh Vân hai người kịp thời hiện thân, chẳng cái này dư ba. Diệp Cảnh Vân thần thức khẽ nhúc nhích, liền có vô số đạo thanh quang tràn ngập. Hóa thành một mặt phương viên trăm dặm thanh sắc lấp bích, trấn khoáng mạnh phía trên. Bất quá mấy tức, đùi mù liền chậm rãi tiêu tan. Diệp Cảnh Vân trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này Lục giai sơ kỳ pháp thuật đối chiến dư ba, thế mà liền có ngũ giai trùng kỳ pháp thuật trình độ. Hóa Thần đạo quân, quả nhiên đáng sợ. Diệp Cảnh Vân ngưng trong ngoài, cùng đối Hóa Thần cảnh giới có vẻ chờ mong. Phía trước hắn mặc dù cũng dùng qua Lục giai phù lục, nhưng cuối cùng không có tự mình đối mặt qua, không có thực tế cảm thụ qua loại này uy lực kinh khủng. Khô khô khụ. Lô Vĩnh Trinh cái kia rõ ràng tiếng ho khan truyền đến. Diệp Cảnh Vân vội vàng bay đến Lô Vĩnh Trinh bên cạnh. Nhưng thấy hắn khí tức suy vi, rõ ràng là thụ thương không nhẹ. Lô Vĩnh Trinh phất phất tay, ăn vào một quả đan dược rồi nói ra, khô khụ, bất quá là bị Phù Lục Dư ba gây thương tích, không có gì đáng ngại. Vừa mới đối diện cái kia tà tu phong thích Phù Lục lúc, Lô Vĩnh Trinh chắn Diệp Cảnh Vân, chuộng giao trước người hai người, đa tạ Ngô huynh xuất thủ tương trợ. Diệp Cảnh Vân cảm kích nói, vừa mới nếu không phải Ngô Vĩnh Trinh chủ động nhắc nhở, cùng sử dụng Lục giai phù lục chống cự, Diệp Cảnh Vân nói không chừng liền sẽ lâm vào nguy hiểm. Lô Vĩnh Trinh mỉm miệng nở nụ cười, nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Bất quá chung quy là Lục giai phù lục, ta cùng cái kia tà tu đều không thể khống chế uy lực của nó. Nếu là Hóa Thần đạo quân sử dụng bực này phù lục, pháp thuật tất cả uy lực sẽ tất cả đều bộc phát tại một điểm, người sử dụng tự nhiên cũng sẽ không bị dư ba gây thương tích. Chúng ta mau đuổi theo, cái kia tà tu vì che lấp thân phận, dùng đến là phổ thông lục giai phù lục, uy lực so ta Ngô gia gia truyền phù lục thấp hơn một chút. Bây giờ cái kia tà tu, tất nhiên đã bản thân bị trọng thương. Nhưng lúc này, Chu Mộng Dao đột nhiên tạt một trǒu nước lạnh, nói, cái kia tà tu đã sớm trốn được vô tung vô ảnh, nên như thế nào truy? Lô Vĩnh Trinh cắn răng, bằng trực dứt nói: Huân phân nửa là đi phương đông, chúng ta đi." Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, bây giờ phân thân thông qua thanh liên kính cảm ứng, biết được cái kia tà tu đã hướng tây phương bỏ chạy. Bọn hắn thời khắc này truy tung, hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược. Nhưng giờ này khắc này, Diệp Cảnh Vân nếu là nói ra, cũng chỉ sẽ gặp phải hoài nghi. Ba người hơi chần chờ đi qua, liền cùng nhau hướng đông phương đuổi theo. Khu khu cụ cụ. Loạn Hùng chân quân khí tức suy vi, mà không huyết sắc, trạng thái cứ kém. Càng hoàng biết chính là, đem so với phía trước, trên người hắn đã nhiều một đạo kim sắc rồng long. Coi như hắn sử dụng ra tất cả vô liếng, cũng không cách nào đem hắn loại trừ. Đáng chết, nô gia cái này Du Long Kim Kiếm, thật đúng là phiền phức. May mắn cái Tiên Lô Vĩnh Trinh không thể thao túng đồ này, bằng không bản tọa đầu này tính chất tính mệnh, liền muốn viết gì chốc ở đây rồi. Chuyện cho tới bây giờ, dẫn phát chiến tranh sự tình đã bại lộ, chỉ có thể trở về Trung Châu, thỉnh sư phó xuất thủ tương trợ. Loạn Hồng Chân Quân cắn răng, hướng gần nhất một tòa kim đan thành trì bay đi. Hắn tính toán lập tức thông qua truyền tống trận, đi tới Huyết Ma Tông. Nhưng vào lúc này, một đạo cao mấy chục trượng thanh liên đột nhiên xuất hiện tại Loạn Hồng Chân Quân bên cạnh. Thanh quang lưu chuyển, một đóa đài sen từ trong thanh liên xuất hiện, ẩn chứa trong đó hơn trăm mai hạ sen. Lập tức thanh liên khô héo, những thứ này hạ sen cũng trong nháy mắt thành tụ, hóa thành vô số đạo phi kiếm màu xanh, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Loạn Hồng chân quân. Đúng lúc này, Phân Thân cũng xuất hiện ở Loạn Hồng chân quân phía trước, không chút do dự tấn công về phía Loạn Hồng chân quân. Loạn Hồng chân quân sắc mặt đại biến, quát to: "Đây là Thái Sơ thanh liên quyết bên trong pháp thuật, ngươi liền đó là thanh liên tiên tông truyền nhân. Si tiên chân quân viên kia Hỗn Độn Châu, có phải hay không ngay tại trên tay ngươi?" Trong lòng Phân Thân vi kình, một bên tiến công một bên hỏi, ngươi cái này tà tu, lại là làm thế nào biết Hỗn Độn Châu? Trứng 550 thần âm cốc đứng ra, Tổ Linh Châu tới tay Chương 550 thuần âm cốc đứng ra, thổ linh châu tới tay. Ánh kiếm màu xanh xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung, tại vốn là trọng thương loạn hồng chân quân trước ngực, hoạch xuất ra một đạo vết thương sâu tới xương. Ai ngờ, loạn hồng chân quân lại là không sợ hãi chút nào, một bên chống tránh, một bên cười ha ha. Người thanh liên tiên tông Mai Phục Tiên, quả nhiên là vì Hỗn Độn Châu. Các ngươi sợ dĩ không từ thủ đoạn như thế, chính là nghĩ tập hợp đủ 5 mai Hỗn Độn Châu, bố trí xuống ngũ hành thanh liên đại trận, thậm chí tu bổ thái sơ thanh liên. Trong lòng phân thân khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, cái này tà tu há miệng im lặng, làm sao đều là thanh liên tiên tông. Chẳng lẽ tại cái này thanh dương giới Thanh Liên Tiên Tông còn có đệ tử khác. Phân Thân quyết định không để ý tới cái này Loạn Hồng Chân Quân, tiếp tục tăng cường tiền công. Tại Thanh Dương giới trong lịch sử, Thanh Liên Tiên Tông cũng từng hùng bá một phương, cái này Loạn Hồng Chân Quân trên người có Hỗn Độn Châu, có thể dùng cái này tra được chút tư liệu, không, có gì thật là kỳ quái. Đối mặt Phân Thân thế công, vốn là trọng thương Loạn Hồng Chân Quân, càng là bất lực ngăn cản, lập tức lâm vào trong nguy cơ sinh tử. Loạn Hồng Chân Quân vừa sợ vừa giận, thanh sắc câu lệ uy hiếp nói, "Mau dừng tay." Bản tọa đã lưu lại hậu chiêu, chỉ cần bản tọa một vất lặc, Lập tức liền sẽ có người đem Hỗn Độn Châu hiệu dụng, cùng với Thanh Liên Tiên Tông bí mật thu thập Hỗn Độn Châu truyện, công chi tại thiên hạ. Một khi dẫn tới người trong thiên hạ phòng bị, Thanh Liên Tiên Tông vĩnh viễn cũng không khả năng gộp đủ năm hai Hỗn Độn Châu. A. Phân thân cười lạnh một tiếng, đối với bực này uy hiếp không thèm để ý chút nào. Coi như phong cái này tà tu một ngựa, đối phương không chỉ có sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ nhờ vào đó uy hiếp phân thân. Giữa thiên địa thanh quang đại thịnh, lập tức cấp tốc thu liễm làm một đạo phiêu miểu đến cực điểm kiếm khí màu xanh, xẹt qua loạn hồng chân quân cổ. A. Loạn Hồng Chân Quân đau lớn một phần. Ngươi chờ, bản tọa chuyển thế sau đó tất báo mối thù hôm nay. "Wen." Một đạo nhàn nhạt tiếng nội tại loạn hồng chân quân trong đầu vang lên, thần hồn liền như vậy chột bụi. Phân Thân thản nhiên nói, chỉ cần ngươi hồn phi phách tán, cũng không cần lo lắng chuyện thế. Sắp nhặt loạn hồng chân quân chết hẳn sau đó, Phân Thân bay người lên phía trước, đem đối phương thi thể thu đến trong không gian pháp bảo. Đối với tại loạn hồng chân quân lưu lại hậu triều, Phân Thân không thèm để ý chút nào. Cho dù Hỗn Độn Châu sự tình thiên hạ đều biết, với ta mà nói cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Ta cốt này Phân Thân vốn là vị tại chỗ tối, không chỉ có thể tùy ý biến hóa ngoại hình, càng là cơ hồ không có bất cứ người nào mạch cùng cố định hoạt động pháp vi. Mặc dù có tâm người muốn điều tra, cũng căn bản tra không được tung tích của ta. Mà Hỗn Độn Châu sự tình người biết nhiều, cái kia còn lại hai cái Hỗn Độn Châu chủ nhân, tâm tư tự nhiên cũng biết hoạt lạc, có thể còn có thể giúp ta tiết kiệm không ít tìm kiếm thời gian. Cũng tỉ như lần này tại Trung Châu tìm kiếm Hỗn Độn Châu, Phân thân tại Trùng Châu du lịch 5 năm, lại đều không thu hoạch được gì, cuối cùng ngược lại đánh bại đánh bại tại cái này Tây Châu phát hiện. Phân thân một cái tiến lên, mở ra mặt nạ của người nọ. Huyết Ma Tông loạn hồng chân quân. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này loạn hồng chân quân thế nhưng là Huyết Ma Tông trưởng môn huyết đao lão tổ đệ tử, tại trong Huyết Ma Tông có thể nói hết sức quan trọng. Huyết Ma tông mặc dù làm việc với đạn, nhưng rầu gì cũng là chính đạo đại tông, thế mà lại làm ra chuyện như thế. Phân thân trong đầu suy nghĩ quằn quại, trầm ngĩ, cái này Loạn Hồng chân quân thân phận có chút mật thủ, lại liên lụy tới lần này Chu Cốc cùng Quý Nưu tộc xung đột, không thể cứ như vậy tùy ý xử lý. Tốt nhất vẫn là đem hắn giao cho Ngô gia, nhờ vào đó lắng lại hai phe phân tranh. Thuận tiện còn có thể tá lực đả lực, mượn nhờ thần âm cốc, cô tông Ngô gia chi thủ, tham dò Huyết Ma tông cóưu đồ gì, đồng thời tận lực đem hắn trừ khử. Tại phân thân xem ra, Loạn Hồng chân quân cử động chính là muốn gây nên hai tộc nhân yêu lại chiến, mà đại chiến cùng một chỗ. Có khả năng nhất trở thành chiến trường chính là cách Bắc Âu châu gần nhất Tây châu. Toàn bộ Tây châu, rải rác chừng 200 triệu dặm, bề rộng chừng 100 triệu dặm. Trong đó Cotoong Ngoa gia lãnh thổ vị tại Bắc Bộ, khoảng cách Bắc Âu châu gần nhất, Vân Tiêu phái vị tại Tây Nam, Thần Âm Cốc thì vị tại Đông Nam, chiếm cứ chủ phú nhất lãnh thổ. Đến tại Diệp Cảnh Vân châu Đế quốc, Khương quốc thì đại khái vị tại Tây châu trung tâm bộ, tại Cotoong Ngoa gia cùng Thần Âm Cốc lãnh thổ ở giữa. Mặc dù chiến sự nổ ra, trước hết nhất gặp họa chắc chắn là Cotoong Ngoa gia, nhưng Diệp Cảnh Vân cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Kế tiếp, Vân Thân liền mau chóng đem cái này loạn hùng chân quân thi thể cẩn thận vơ vét một lần, xác định không có bỏ sót bất luận cái gì tài nguyên. Kế tiếp tìm một cơ hội, đem cái này thi thể bí mật giao cho Lô gia. Dạng này còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là tại vô hình ở giữa, đem Vân Thân cùng bản thể triệt để tách ra. Hắc Sơn Thành. Thời khắc này Hắc Sơn Thành bầu trời, thế cục dị thường trầm ngưng. Lô Thế chấn giận nói, Trạch Thiên Đạo Hữu, ngươi chẳng lẽ cho là ta sợ ngươi sao? Lần này xung đột, hoàn toàn là có tà tu trong bóng tối chống ngòi, nhân tộc ta cùng quý ngưu tộc chí vị, cũng là bị cái kia tà tu lừa gạt. Bản tọa khuyến cáo như thế, chỉ là không muốn để cho cái kia tà tu ngồi thum ngư ông thủ lợi. Ngay tại hôm qua, Hoa Mai Tiên Thành còn truyền đến tin tức, nói bị cái kia Ngụy Trang Tà Tu đánh lén, có kim đan chân nhân suýt nữa mất mạng. Diệp đạo Hữu một nhóm đã khởi hành đi bắt tà tu, rất nhanh liền sẽ có chứng cứ dâng lên. Trạch Tiên yêu hoàng cười lạnh một tiếng, nói, án nói xuống ai cũng biết nói, nếu là không bỏ ra nội chứng cứ, bản hoàng liền san bằng Ngô Gia Thiên Dương Sơn. Lô Thế chấn chắc hai tay sau lưng, hừ lạnh nói, ta Ngô gia không có hạng người ham sống sợ chết, chỉ cần Trạch Tiên đạo Hữu vui lòng, ta Ngô gia đều phục buổi. Thời gian dần dần trôi qua, Trạch Tiên yêu hoàng đỉnh đầu cái kia xóa làn ra màu vàng nóng bên trên, ám kim sắc lưu quang không ngừng dao động, cho thấy hắn Kiên nhận đang bị dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Trạch Tiên yêu hoàng hừ lạnh nói, "Nô đạo hữu, xem ra ngươi vừa mới lý do thoái thác, bất quá là kế hòa bình." Chư vị tổng nhân cùng nhau ra tay. Phi Long chân quân âm thầm tiêu khổ, bọn hắn một phương bây giờ chỉ có 3 vị nguyên anh chiến lực, tuyệt không phải trước mắt cái này 6 con quỷ lưu đối thủ. Diệp đạo hữu, Nô đạo hữu, các ngươi chậm chạp không vẻ, thế nhưng là hại khổ bản tọa. Nô thế trấn tiền bối thịnh viện binh đâu, làm sao còn không đến? Hắc Sơn thành bầu trời, vô số pháp thuật đột nhiên xuất hiện, so phá hoa lộng lây gấp trăm lần. Tiếp lấy, những pháp thuật này liền hung hăng đụng vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vang. Đúng lúc này, Hắc Sơn thành cách đó không xa không gian, đột nhiên tạo lên tầng tầng lớp sóng. Không gian này gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng vậy mà tạo thành một tòa cao chừng 1 triệu truyền tống môn. Không gian ba động thực sự quá rõ ràng, tại chỗ đấu pháp vô số cường giả, đều rối rít hướng nơi đầy xem ra. Một đạo thanh bảo thân ảnh từ trong cổng truyền tống này đi ra, chỉ thấy hắn tay áo bồng bềnh, rất có tiên phong đạo cốt cảm giác, chính là Vội Vàng chạy tới Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, Tiểu Như trấn lôi giống như nói, tất cả dừng tay. Cái kia có ý định gây ra tranh đấu tà tu đã đi đội. Dường như bị Diệp Cảnh Vân khí thế trấn nhiếp, chư vị cường giả nhao nhao dừng tay, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân. Không bao lâu, Chu Ngọc Dao, Lô Vinh Trinh cũng bay tới, đứng ở Diệp Cảnh Vân bên cạnh. Diệp Cảnh Vân lúc này mới thở sâu khẩu khí, con ngón tay bắn ra một đạo thanh quang, trong đó chính là cái kia loạn hồng chân quân thi thể. Chúng ta bản đều cho là cái này tà tu đã đào tẩu, không nghĩ tới trên chặng đường trở về, thế mà trực tiếp gặp người này thi thể. Bởi vì sự tình khẩn cấp, ta liền thông qua truyền tống phù lục mau chóng đến đây, ngọ giao cùng Ngô Vĩnh Trinh đạo hữu mới chậm chút. Vừa mới vẫn lạc không lâu Loạn Hồng Chân Quân, trên thân còn tàn ra đậm đà huyết quang. Trừ cái đó ra, còn có một đạo mơ hồ kim quang, đó là Ngô gia Du Long Kim kiếm phù hiệu quả. Đám người cũng chính là thông qua cái này Du Long Kim kiếm phù, xác định người này chính là cái kia tà tu, Loạn Hồng Chân Quân. Là huyết ma tông Loạn Hồng đạo hữu. Nô thế chấn phi Long cốc, quý ngưu tộc Trạch Tiên yêu hoàng chờ toàn bộ đều chấn kinh lên tiếng. Người chết thân phận quá mức là thủ, bọn hắn trong lúc nhất thời quên hoài nghi. Trạch Tiên yêu hoàng trầm mặc một lát sau, nói: "Thực sự là thật là lớn kinh hỉ. Lôi trách, ngươi cùng người này giao thủ qua, đi nghiệm chứng một phen a." Trạch Tiên yêu hoàng đã tin tám phần, dù sao cho dù nhân tộc muốn tìm dê thế tội, cũng không đến tại đem huyết ma tông nguyên anh Trần Quân chụp tới. Chớ nói chi là, cái này loạn hồng chân quân vẫn là trưởng môn huyết đao lão tổ đệ. Còn đối với Hoa Mai Tiên Thành, Phi Long Cốc, thậm chí Cô Tô Ngoa gia tới nói, đắc tội huyết đao lão tổ, so được với tội yêu tộc càng đáng sợ. Dù sao hai tộc nhân yêu đấu tranh dây dưa rất nhiều, tất nhiên sẽ có nhân tộc cao tầng đứng ra hòa giải. Được tội huyết đao lão tổ Nhưng chưa chắc sẽ có người sẽ bước lên đắc tội vị này thiên bảng thứ 7 phong hiểm, thân xuất vi thủ. Lôi Trạch yêu hoàng kiểm tra thực hư một phen sau, nó như linh chém sắt, không tệ, phía trước đánh lén ta chính là cái này loạn hồng chân quân. Trên người người này cái tia xóa pháp lực cực kỳ đậm thủ, bản hoàng tuyệt sẽ không nhận sai. Trạch Thiên yêu hoàng trầm mặc một lát sau, lại nói, những ngày qua, ta Quý Ngưu tộc đã liên tục tổn thất năm vị tứ giai yêu vương. Những thứ này tộc nhân tính mệnh, trừ vị nhất định phải cho tại hạ một cái công đạo. Lô Thế chấn thản nhiên nhìn Trạch Thiên yêu hoàng một mắt, nói, nhân tộc ta cũng gây tổn hại mấy vị kim đan. Tự nhiên song phương đều riêng có tổn thất, sao không đến đây dừng tay? Trạch Thiên Yêu Hoàng khí thế đã một lần nữa tràn đến đỉnh phong, tiến lên một bước, cao giọng nói, cái này bản tỏa mặc kệ. Như vậy đi, nhân tộc biên cương lui ra phía sau 10 vạn dặm, ta Quý Ngưu tộc liền liền như vậy bài bình. Trạch Thiên Yêu Hoàng đưa ra điều kiện này, nô gia bọn người tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Cử động lần này chứng minh, Trạch Thiên Yêu Hoàng rõ ràng chính là không muốn liền như vậy ngừng công kích. Nô Thế chấn cười lạnh nói, đã như vậy, vậy bọn ta phụng bội chính là. Nguyên bản hòa hoãn mấy phần thế cục, trong nháy mắt vừa trầm ngưng tụ lại tới. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ chân trời truyền đến. Ha ha, Trạch Tiên đạo hữu, mấy năm không thấy, ngươi cái này tính khí ngược lại là hoàn toàn như trước đây. Trạch Tiên yêu hằng trong nháy mắt cảnh giác, đạo thanh âm này nói thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Sư thượng, ngươi đi làm cái gì? Ngươi tới, chính là thần âm cốc 6 trưởng lão Sư thượng chân quân, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, càng là đứng hàng địa bảng 90. Sư thượng chân quân cười ha ha, nói, tự nhiên là tới thăm chư vị lão hữu. Tất nhiên nguyên do chuyện đều đã điều tra rõ, quý lưu tộc các vị đạo hữu sao không thả xuống căn qua. Chư vị có thể tu luyện tới hôm nay, đều rất không dễ dàng, không cần vì một chút việc nhỏ, dâng lên tự thân tính mệnh. Đương nhiên nếu là nghĩ dây dưa tiếp, ta thần âm cốc cũng vui lòng phục buổi. Sư thượng chân quân lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng cũng mang theo vài phần nhàn nhạt, nhạt bá khí. Sư thượng chân quân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Trạch Thiên yêu hoàng, rõ ràng biết đối phương mới là dưới mắt những thứ này quỷ ngưu tộc yêu hoàng gây lấn át. Diệp Cảnh Vân khẽ buông lòng thổ khí, thầm nghĩ, thần âm cốc ra mặt, xem ra cần phải không đánh được. Như không thất yếu, hắn cũng không muốn cùng quỷ ngưu tộc xung đột. Dù sao xung đột mở rộng sau đó, song phương đều khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Chu Mộ Dao, Phi Long chân quân, Lô Thế Chấn thậm chí quỷ ngưu tộc trong đó 4 vị yêu hoàng, đều thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng vừa mới xưng thương chân quân như vậy tu luyện không dễ mà nói, nói đến bọn hắn trong tấm khảm. Trạch Thiên yêu hoàng sắc mặt trầm ngưng, thầm nghĩ, không nghi tới, Thần Âm Cốc thế mà nhún tay. Xem ra chuyện này cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Coi như Trạch Thiên yêu hoàng tự tin đi nữa, nó cũng phải thừa nhận, luận thực lực, Quý Ngưu tộc cũng liền cùng Cô Tô nô gia không sai biệt lắm, xa xa kém tại Thần Âm Cốc. Như Thần Âm Cốc quyết tâm nhún tay, Quý Ngưu nhất tộc cũng chỉ có bại vòng một đường, đến lúc đó cái này Hắc Sơn sơn mạch đều chưa hẳn giữ được. Lựa chọn tốt nhất chính là đến đây dừng tay. Dù sao Quý Ngưu tộc lần này cũng không có tính thực chất thiệt hại. Đến tại tổn thất mấy vị kia tứ giai yêu vương thì căn bản không ảnh hưởng toàn cục, chớ đừng nhắc tới nhân tộc một phương cũng có kim đan hao tổn. Trạch Tiên yêu hoàng sắc mặt đương nhiên nói, tất nhiên sửng thương đạo hữu mở miệng, tại hạ tự nhiên đáp ứng. Bất quá ta Quỷ Ngưu tộc cuối cùng có chỗ thiên hại, hi vọng Thần Âm Cốc hướng Huyết Ma tông Hưng sư vẫn tội lúc, có thể giúp ta Quỷ Ngưu tộc muốn chút đền bù. Hừ, chúng ta đi. Huyết Ma tông. Bẩm báo trưởng môn, Thần Âm Cốc Huyền Nguyệt đạo quân cầu kiến. Huyết Đao lão tổ ngoại trừ người mặc huyết hồng áo bào, đôi mắt, tóc cũng đều là lộ ra huyết hồng chi sắc, rất có vài phần ta dị. Huyết Đao lão tổ hừ lạnh nói, Huyền Nguyệt Hừ, mời nàng đi vào. Đối với tại loạn hồng chân quân hồn đang dập tắt sự tỉnh, huyết đao lão tổ đã sớm biết được. Tại Tây Châu muốn gây nên hai tộc xung đột kế hoạch cũng không hề nghi ngờ thất bại. Không lỗi thảy, một vị người mặc màu đen đảm bảo dung mạo phổ thông, khí chất mờ mịt nữ tu, chậm rãi đi đến, chính là thần âm cốc thái thượng trưởng lão Huyền Nguyệt đạo quân. Huyền Nguyệt đạo quân thân là thiên bảng đại thất, xếp hạng so huyết đao lão tổ còn cao hơn một cái, chiến lực tự nhiên cũng muốn mạnh hơn ba phần. Toàn bộ thần âm cốc cũng chỉ có nàng mới có tư cách chất vấn huyết đao lão tổ. Huyền Nguyệt đạo quân từng đạo nói, "Huyết đao, loạn hồng sự tỉnh, ngươi dự định giải thích như thế nào?" Huyết Đào lão tổ cười nhạt một tiếng, nói: "Ta đệ tử này tu vi có thành, muốn làm cái gì, tự nhiên cũng là chính hắn ý nghĩ, bản tọa chưa từng quan hệ." Vì bực này việc nhỏ, Huyền Nguyệt đạo hữu còn tự thân đến đây, hơi bị quá mức long trọng chút. Cùng ngay đồng thời, Bách Luyện Sơn, Diệp Cảnh Vân xoa xoa đôi bàn tay, lấy ra loạn hồng chân quân nhận chữ vật. Tiếp theo hơ thở, Diệp Cảnh Vân lòng bàn tay, liền xuất hiện một cái màu vàng đất ngọc châu. Ngọc châu này óng ánh trong suốt, đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra ánh sáng nhu hòa. Thổ Linh châu. Tính cả viên này linh châu, trên tay của ta liền có 3 viên. Chỉ mong mặt khác hai quả cũng có thể mau chóng vào tay. Cứ như vậy, liền có thể trực tiếp bố trí xuống ngũ hành thanh liên đại trận. Đến lúc đó cho dù đối mặt hóa thần đạo quân cùng yêu tộc lục giai yêu thánh, ta cũng có thể có mấy phần sức tự vệ. Tự mình trải nghiệm qua lục giai uy lực của phù lục sau, trong lòng Diệp Cảnh Vân một mực có một cú cảm giác cấp bách. Bây giờ thanh dương giới thế cục càng lạnh lẽo trương, hai tộc nhân yêu dương cùng bạc kiếm, chính đạo tà môn ở giữa đấu tranh, cũng là ngày càng khịt liệt. Lần này cùng kinh ngưu tộc xung đột, lại còn có huyết ma tông giày dự trong đó. Những chuyện tương tự, chỉ sợ còn có thể không ngừng diễn ra. Không cần bao lâu, liền sẽ có đại chiến mở ra. Tại chính thức đoạn cục đến ở giữa, phải tận lực gộp đủ 5 mai hỗn độ châu. Chương 551 hóa hình mai rùa, Umin điện, chương 551 hóa hình mai rùa, Umin điện. Diệp Cảnh Vân vuốt ve trong tay hỗn độ châu, lẩm bẩm, cũng không biết hai cái khác hỗn độ châu bây giờ nơi nào. Dựa theo thái sơ thanh liên tin tức, cần phải tại Bắc Âu châu cực bắc thuyết vực, Nam Dương quần đảo cái này ba cái lục địa. Cực Bắc thuyết vực, Nam Dương quần đảo đều dễ nói, đây là nhân tộc lãnh thổ, ta cái này phân thân cũng có thể tùy ý dò xét. Nếu như là tại Bắc Âu châu vậy coi như phiền toái. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân nhíu mày, Bắc Âu Châu có thể nói nhân tộc cấm địa, mặc dù ta cũng là luyện thể tu sĩ, nhưng khí tức cùng yêu tộc cũng có rõ ràng khác biệt, một mắt liền có thể phân biệt ra được. Ta cái này phân thân tại Bắc Âu Châu căn bản là không cách nào tự do hoạt động, lúc nào cũng có thể sẽ bị yêu tộc để mắt tới. Diệp Cảnh Vân đang rầu rĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chớ đã, cái kia loạn hồng chân quân đã từng dùng một kiện pháp bảo ngụy trang thành yêu tộc, cái này pháp bảo thậm chí còn có thể mô phỏng ra yêu tộc yêu lực. Nếu không phải nó vận dụng nguyên anh pháp lực, ta thần thức lại mạnh mẽ, thông thường nguyên anh chân quân, thật đúng là chưa hẳn có thể nhìn ra. Diệp Cảnh Vân đối với Loạn Hồng Chân Quân vật phẩm trên người một hồi tìm kiếm, cuối cùng tại tìm được mục tiêu. Có, lúc đó Loạn Hồng Chân Quân cầm trên tay chính là cái này Mai Dụa. Cái này Mai Dụa bất quá lớn chừng bàn tay, hắn toàn thân trắng nõn như ngọc, phía trên có tự nhiên hình thành bắt quái văn lộ, còn có mấy nói rõ lộ vẻ chân văn. Cái này Mai Dụa phẩm giai cực cao, càng là có rõ ràng luyện chế vết tích. Cái này chân văn, lại là sông núi chân văn. Diệp Cảnh Vân sắc mặt hết sức ngtrọng. Cái gọi là sông núi chân văn, chính là tu sĩ bằng vào đại pháp lực, trực tiếp lấy một mảnh sơn xuyên đại địa, đem luyện hóa đến cái này nhỏ nhỏ trong Mai Dụa dùng cái này tạo thành đặc biển sông núi trận văn. Lợi dụng loại phương pháp này luyện chế pháp bảo, tự nhiên liền có thể dẫn ra thiên địa linh khí, tu sĩ sử dụng sẽ càng thêm như cánh tay chỉ điểm. Cũng chính là bởi vậy, sông núi trận văn đối với tu sĩ pháp lực, tu vi đều yêu cầu cực cao, là độc thuộc tại cao giai luyện khí sư thủ pháp, Diệp Cảnh Vân đều không dùng như thế nào qua. Trong đó ngũ giai luyện khí sư có thể miễn cưỡng luyện hóa phương nguyên vài rặng sông núi, chỉ có đến hóa thần đạo quân mới có thể trực tiếp đem hơn 10 rặng, chính là mấy trăm rặng sơn hà, luyện hóa đến lớn chừng bàn tay pháp bảo bên trong. Diệp Cảnh Vân sắc mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm Mặt này Mai Dụa sông núi Trần Văn, ít nhất có phương viễn 200 dặm. Có thể chịu tải nhiều như vậy sông núi Trần Văn, cái kia mặt này Mai Dụa cũng không phải phàm phẩm, nhất định là từ lục giai yêu thánh trên thân lấy xuống, ít nhất cũng là lục giai chúng phẩm, thậm chí là lục giai thượng phẩm Mai Dụa. Theo lý thuyết, mặt này Mai Dụa hẳn chính là lục giai chúng phẩm trở lên luyện khí sư thủ bút. Mà toàn bộ huyết ma tông, lục giai chúng phẩm trở lên luyện khí sư chỉ có một vị, chính là vị kia thiên bảng thứ 7 huyết đao lão tổ. T. Diệp Cảnh Vân trong lòng căng thẳng, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn ta không có bại lộ thân phận, bằng không thì có thể gặp phi toái. Sau đó sử dụng mặt này mai rùa lúc, nhất định phải vạn phần cẩn thận, càng không thể truyền lộ cho ngoại nhân. Không cần đến tình huống phía dưới, liền đem nó phóng tới linh chỉ giới, miễn cho bị vị kia huyết đao lão tổ dùng thôi diễn phát hiện manh mối. Đến hóa thần cảnh giới, chỉ cần biết được tình báo đầy đủ, liền có thể trực tiếp câu thông thiên địa, thôi diễn tiên cơ. Tu sĩ tầm thường, căn bản khó mà chống cự. Bất quá diệp cảnh vân bản thể có nghê thượng đạo quân hỗ trợ che lớp thiên cơ, ngược lại cũng không cần bị phát hiện. Đến tại phân thân, trên người có hỗn độn châu loại này tiên khí mạnh vút, người bên ngoài cũng khó có thể thôi diễn. Nhưng mặt này mai rùa nếu thật là huyết đao lão tổ tự mình luyện chế, Vậy đối phương cũng có thể là căn cứ vào cùng Mai Dụ ở giữa liên hệ, suy đoán ra một chút tin tức. Diệp Cảnh Vân bình phục lại tâm tình, tiếp tục rằng co một phen, cuối cùng tại làm rõ ràng cái này Mai Dụ pháp môn sử dụng. Chỉ cần đem yêu đan cùng Mai Dụ đặt ở một chỗ, dùng pháp lực thôi động, liền có thể mượn nhờ yêu đan, tới mô phỏng yêu tộc yêu lực cùng phi tức. Diệp Cảnh Vân đem tứ giai quỷ lưu yêu, yêu đan phóng tới Mai Dụ phía trên, tiếp lấy vận chuyển thanh hoa trường xuân công đem pháp lực rót vào trong Mai Dụ. Mai Dụ thanh quang đại phóng, đem Diệp Cảnh Vân thân hình triệt để bao trùm. Tiếp theo hơi thở, lúc đầu Diệp Cảnh Vân liền đã hóa thành một người cao năm trượng, khí tức cuồng bạo quỷ lưu Quý Nưu ngẩng đầu, nhìn một chút gần trong gang tấc phòng mười mắt, khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mắn ta cái này luyện khí phòng nóc phòng cao, bằng không thật đúng là không bỏ xuống được. Nơi đây có trận pháp ba phủ, liền thử một lần. Ngang. Quý Nưu một chân điệu, ngựa mặt lên trời thiết giải, quanh thân phát ra mênh mông yêu lực. Cỗ này yêu lực dị thường cường hãn, cơ hồ đạt đến tứ giai yêu vương cực hạn. Không bao lâu, chơi chán Quý Nưu lần nữa khôi phục Diệp Cảnh Vân bộ dáng. Diệp Cảnh Vân tay cầm Mai Dụa, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Mặt này Mai Dụa, liền kêu là hóa hình Mai Dụa a. Tất nhiên yêu tộc có thể hóa hình làm người, cái kia bây giờ ta Diệp Cảnh Vân cũng có thể nhờ vào đó hóa hình là yêu. Có cái này hóa hình mai rùa, chỉ cần lấy được tương ứng chủng tộc yêu đan, ta liền có thể trực tiếp mô phỏng yêu tộc khí tức. Đã như thế, ngược lại cũng không cần lo lắng đi bắt yêu châu chuyện. Tiếp tiếp, Diệp Cảnh Vân một hồi tìm kiếm, tìm được 8 cái yêu đan. Một cái ngũ giai buôn lôi trợ yêu đan, bảy viên tứ giai yêu đan, cái này loạn hỗn chân quân ngược lại là rất giàu có. Ngoại trừ mô phỏng khí tức, những thứ này yêu đan cũng có thể để cho tự phủ đột phá làm hạ phẩm kim đan, hoặc là luyện đan lợi khí, đều có chỗ tác dụng lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu, pháp bảo, cộng lại hẹn giá trị một vạn thượng phẩm linh thạch. Trụ Linh Châu, lục giai hóa hình mai rùa, còn có một vạn thượng phẩm linh thạch. Thu hoạch lần này, quả thực không ít. Diệp Cảnh Vân cười không ngậm mồm vào được, đắc ý cầm lên một mặt ngọc giản, độc. Đây là thói quen của hắn, mỗi khi thu hoạch chiến lợi phẩm sau, liền sẽ đem đối phương chân tàng ngọc giản tất cả đều nhìn một lần, xem có thể hay không được cái gì mấu chốt tin tức. Chậc chậc chậc, cái này loạn hồng chân quân tính cách coi là thật tác liệt, thế mà ưa thích để cho mấy cái đệ tử vì tài nguyên đấu pháp, vì thế không từ thủ đoạn, thậm chí thống hạ sát thủ. Chớ đã, dựa theo ngọc giản này thuyết pháp, huyết ma tông nội bộ cách làm này lại còn rất phổ biến. Cái này huyết ma tông coi là thật tàn độc. Những thứ khác đại tông môn nội bộ, mặc dù cũng sẽ có cạnh tranh, nhưng cũng sẽ không đến tình cảnh đồng môn tương tàn. Mà tại trong huyết ma tông, loại tình huống này vậy mà có chút phổ biến, cùng một ít tà đạo tông môn đều không khác mấy. Diệp Cảnh Vân một hồi may mắn, thầm nghĩ, may mắn ta không có ở huyết ma tông, bằng không thì chỉ bằng ta cái kia rượu bỏ tựa như tốc độ tu luyện, sợ là sớm đã bị những đồng môn khác chém. Hắn cầm lấy mặt khác ngọc giản, chậm rãi đọc. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền hoàn toàn biến mất, hóa thành ngưng trọng. Cái gì? Loạn Hồng Chân Quân tới Tây Châu gây nên hai tộc Nhân Ưu chiến sự, lại là Huyết Đao lão tổ mệnh lệnh. Huyết Đao lão tổ tại sao muốn làm như vậy? Mặc dù Tây Châu khoảng cách Bắc Âu Châu gần nhất, hai tộc Nhân Ưu một khi đại chiến, Tây Châu chắc chắn đứng núi chịu sầu. Nhưng Trung Châu Huyết Ma Tông cũng tuyệt đối không cách nào từ tốt người, cũng mất lợi tại Huyết Đao lão tổ tu luyện. Trừ phi cái kia Huyết Đao lão tổ cóưu đồ khác, vì thế không tiếc đem toàn bộ thanh dương giới kéo vào trong chiến hỏa. Diệp Cảnh Vân thả xuống Ngọc Giản, lẩm bẩm, chỉ dựa vào chúng ta, căn bản là không có cách ảnh hưởng Huyết Ma Tôngưu đồ. Nhất định phải thông qua đủ loại phương thức, nhắc nhở thần âm cốc mấy người ví dụ thực tế chú ý. Nhưng bây giờ hai tộc nhân yêu quan hệ khẩn trương, huyết đạo lão tổ nếu là quyết tâm, chiến sự sợ là khó mà tránh khỏi. Chúng ta tu vi, nhất định phải nhanh chóng đề cao. Bất quá nếu là ta chính mình một cái cô già quả nhân đi tìm tu tiên tài nguyên, hiệu suất thực sự quá thấp. Diệp Cảnh Vân bây giờ luyện thể cần đủ loại tài nguyên, cơ bản đều là từ Hoa Mai Tiên Thành cung cấp, rốt cuộc không cần hắn phí hết tâm tư đi ngoại giới tìm kiếm. Không đến cuối cùng thời khắc, tuyệt không thể từ bỏ Hoa Mai Tiên Thành. Thừa dịp những thời giờ này, vì Hoa Mai Tiên Thành tại khác lục địa ngưu đoạt một khối lãnh thổ, hoặc tại Tây Châu tìm một khối nơi yên tĩnh. Nghe tới đây, Diệp Cảnh Vân lập tức đem Chu Vân Phàm tiê tới. Cùng ngày đồng thời, Huyết Ma Tông, Ú U Hồng Chân Quân bước nhanh đi vào đại điện, không người liền bái. Bẩm báo sư tôn, thần âm cốc huyền nguyệt tiền bối đã xa cách ta tông địa vực. Huyết Đao lão tổ khẽ gật đầu, nói, làm không tệ. Ngươi bây giờ liền lên đường đi chuyến Tây Châu, điều tra thêm là ai giết loạn hồn. Ngoài ra, loạn hồn trên thân có bản tọa cho hắn mượn một mặt lục giai thượng phẩm mai rùa. Mặt kia mai rùa hiệu dụng đương thời hiếm có, quyết không thể rơi vào trong tay ngoại nhân. Nếu ngươi không phải đối thủ của người nọ, liền trở lại bẩm báo tại ta. Huyết Đao lão tổ đã nếm thử thôi diễn qua mai rùa chỗ, nhưng lại không có chút nào thu hoạch, có lẽ là bị người che đậy thiên cơ. Đệ tử Tuân Mệnh, ưu trong mắt Hồng Chân quân Hàn quang lập loé, chợt lách người liền ra đại điện, lập tức thẳng đến Tây Châu. Ưu Hồng Chân quân thân là địa bảng trăm tên, đối với chiến lược của mình cực kỳ tự tin. Trong đại điện lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có vài chiếc màu máu đỏ ánh lên tinh tiêu lốt. Một chiếc ánh đến phía dưới bóng tối đột nhiên bắt đầu vặn mèo, hóa thành một bóng người. Đạo nhân ảnh này bạc nhược tiên dự, cũng tính hướng về phía Huyết Đao lão tổ túi đầu hành lễ. Huyết Đao lão tổ liếc một cái đạo nhân ảnh kia, từ tốn nói, là U Minh gia tin tức trai như thế nào? Người tới chính là Lạc Tà đạo tông môn U Minh Điện duy nhất Hoa Thần đạo quân, U Minh đạo quân. U Minh Điện vốn là cùng Quỷ Vương tông là một thể, về sau bị Huyết Đao lão tổ khống chế, thoát ly Quỷ Vương tông. U Minh đạo quân hồi đáp, Huyết Đao tiền bối, tại hạ vừa mới đi một chuyến thần âm cốc, đã cơ bản xác nhận, Cửu Tiêu vòng đàn vẫn như cũ tự viện nguyệt đạo quân tới chấp trưởng. Huyết Đao lão tổ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì có chút thất vọng, thầm nghĩ, Huyền Nguyệt đạo quân so với lần trước gặp mặt, mạnh hơn 3 phần. Muốn trực tiếp từ trên tay cầm tới Cửu Tiêu vòng đàn, hy vọng càng ngày càng xa vời. Vượng tộc Vượng này yêu thánh, cũng đối cái kia Niết bàn vấn tâm đàn nhìn cứ chết, căn bản là không có cách hạ thủ. Huyết Đao lão tổ tu luyện công pháp gây ra rủi ro, tâm ma rất nặng, muốn độ kiếp thành tiên, nhất thiết phải có một cái trấn áp tâm ma tiên khí trợ giúp. Mà bực này tiên khí, thanh dương giới chỉ có Cửu Tiêu vòm đàn, Niết bàn vấn tâm đàn cái này hai cái. Xem ra, chỉ có thể gửi hy vọng tại hai tộc đại chiến. Mà chiến trường, tốt nhất liền tuyển tại Tây Châu. Huyết Đao lão tổ cong ngón ngứ ra, ném cho bóng đen một quả huyết hồng sắc đan dược, phía trên ẩn có mấy đạo hắc tuyến lở lở. Nhìn thấy viên đan dược này, U Minh đạo quân cái kia không hề bận tâm trong ánh mắt, để lộ ra một tia khát vọng. Cảm tạm huyết đạo tiền bối, U Minh đạo quân thoáng khẽ động, liền đem viên đan dược kia bao khởi đến thể nội. Huyết đạo tiền bối nhàn nhạt hỏi, U Minh điện lặn vào Tây Châu sự tình, tiến triển như thế nào? Huyết Ma tông cùng thần âm cốc mấy người Tây Châu tam đại hóa thần thế lực quan hệ đều rất kém cỏi, làm bất kỳ động tác gì, đều sẽ bị cái này tam đại thế lực gắt gao nhìn chằm chằm. Chính là bởi vậy, Huyết Ma tông nếu là nghĩ tại Tây Châu phát triển thế lực, cũng chỉ có thể mượn nhờ U Minh điện. U Minh đạo quân hồi đáp, Tại hạ đã phái một vị nguyên anh sơ kỳ đi qua, bây giờ đã có chút tiến triển, cũng phát triển một chút môn nhân. Nhưng môn nhân tùy thời có thể lôi kéo, độ trung thành trong thời gian ngắn lại là bồi dưỡng không ra được, cho nên cần thời gian. Huyết Đao lão tổ nhíu nhíu mày, nói, phái thêm mấy vị đắc lực nguyên anh đi qua, bản tọa còn có đại dụng. Ngươi đi xuống đi." Lạ, bóng đen đáp ứng một tiếng, lập tức lại lần nữa rút về ánh đến phía dưới, hoàn toàn biến mất. Huyết Ma Tông bên ngoài, một chiếc phi thuyền đang lặng lặng từ Huyết Ma Tông hướng ra phía ngoài bay đi, U Minh đạo quân ngồi xếp bằng phi thuyền trên, sắc mặt không hề bận tâm. Thẳng đến cách huyết ma tông hơn vạn dặm, U Minh đạo quân mới thận trọng lấy ra viên kia huyết hồng sắc đan dược. Nhìn xem viên đan dược này, U Minh đạo quân trong mắt lóe lên một vòng tử hận. Huyết ma tạo hóa đan. Huyết đao, ngươi tạm chờ lấy. Phần này đại ân đại đức bạn tọa ngày sau ta báo. U Minh đạo quân bây giờ thân chúng kịch độc, hắn muốn trả thù, nhưng chiến lực nhưng lại xa xa không bằng huyết đao lão tổ. Hắn bỗng nhiên hé miệng, một ngụm đem cái này huyết hồng sắc đan dược nuốt xuống. Đan dược nhập thể, hóa thành từng đạo huyết sắc quang huy, tràn vào U Minh đạo quân trong đầu, đè xuống trong đầu từng đạo bóng đen. Trân chúng kịch độc U Minh đạo quân, nhất thiết phải mỗi trăm năm phục dụng một hạt huyết ma tạo hóa đan, nếu không thì sẽ độc phát thân vong. Huyết Đao lão tổ chính là bằng vào cái này đan dược, gắt gao khống chế hóa thần sơ kỳ U Minh đạo quân. Cực bác tuyệt vực. Hô. U Minh điện Tà cốt chân quân thở dài một hơi, ánh mắt bên trong hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất. Tà cốt chân quân lấy ra một khỏa kim linh châu, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia si mê. Cái này kim linh châu, đến tột cùng là lai like lịch gì? Vậy mà trợ bản tọa tu vi tiến nhanh, trực tiếp đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Tà cốt chân quân thiên phú cực kém, chỉ là thượng phẩm linh căn, dựa vào đủ loại kỳ ngộ Mới miễn cưỡng tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ, nhưng hắn mấy lần xung kích Nguyên Anh hậu kỳ lại đều tiếp nối thất bại. Mà 10 năm trước nhận được cái này Kim Linh Châu sau, ta cốt chân quân tốc độ tu luyện hết sức đề cao, cuối cùng tại thuận lợi đột phá. Ta cốt chân quân Hải lòng đi ra tính thất, với bên ngoài chờ đợi đệ tử nói, lão tam a, gần nhất có tin tức gì? Tam đệ tử không lời đáp, gần nhất bên ngoài sốt dẻo nhất chính là Thanh Liên Tiên Tông cùng Hỗn Độn Châu tin tức. Thanh Liên Tiên Tông, ngươi nói xem. Ta cốt chân quân hứng thú. Tam đệ tử rất mau đem Hỗn Độn Châu tin tức Đều cáo chi tà cốt chân quân, bao quát có thể phụ trợ tu luyện, thậm chí bố trí xuống ngũ hành thanh liên đại trận truyện. Tà cốt chân quân tâm thần hơi rung, thầm nghĩ, cái này nói, không phải liền là trong tay ta Kim Linh Châu sao? Chẳng thể trách thần dị như thế, nguyên lai là tiên khí mạnh vụt. Một quả hỗn độn châu liền để bản tọa đột phá, nếu là tập hợp đủ năm viên, chẳng phải là có hy vọng đột phá hóa thần. Tà cốt chân quân trong lòng cái kia xóa tham niệm, bắt đầu điên cuồng lớn lên. Hắn vừa định đi Tây Châu, lại đột nhiên lông mày nhíu một cái. Không được, trưởng môn Lũ Minh đạo quân mệnh ta tại cực Bắc Tuyết vực mở rộng, căn bản không thoát thân nổi. Chẳng lẽ bản tọa muốn cùng bậc này tiên khí bỏ lỡ cơ hội không thành? Lúc này, một đạo ánh sáng màu đen đột nhiên từ xa xa bay tới, tại ta cốt chân quân trước mắt mở ra, hóa thành mấy cái chữ lớn. Trưởng môn có lệnh, ta cốt trưởng lão nhanh đi Tây Châu, chủ trì mở rộng tông môn phân bộ. Chương 552 thu phong bài sử, ta cốt tông, chương 552 thu phong bài sử, ta cốt tông. 6 năm sau, Hoa Vũ lâu. Năm trưởng lão bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, "Lớn trưởng lão, lần này thu nhận trong các đệ tử, có một vị địa linh căn nữ đệ tử thần hồn cường đại dị thường." Lớn trưởng lão ngài nhìn là. Hoa Vũ lâu thân là nguyên anh thế lực khống chế phương viên hơn 600.000 điểm rậm rộng lớn địa vực. Hoa Vũ lâu hàng năm đều biết tụ trước 6 tuổi người thường đến khảo thí linh căn, linh căn, nội tính các thiên phú xuất sắc giả, liền lưu lại Hoa Vũ lâu. Thôi kém chút, liền sẽ để trước khi đến thuộc tông môn, đợi cho có tu luyện thành sau, lại thông qua tuyển bạt đến Hoa Vũ lâu. Lô thấm hơi nhíu mày, nói: "Thần hồn cường đại, chẳng lẽ là chuyển thế tu sĩ? Làm phiền năm trưởng lão đem nàng mang tới. Tu sĩ trời sinh thần hồn cường đại tình huống cũng không nhiều, hoặc là kim đan trở lên cường giả chuyển thế, hoặc chính là thiên phú dị bẩm. Mà vô luận là một luận nào, Hoa Vũ lâu cũng không muốn bỏ lỡ." Cho nên mới sẽ báo cáo cho Lỗ Thâm vị này nguyên anh chân quân quyết đoán. Nếu thật là cường giả tuyệt thế, chỉ cần đối phương muốn lưu ở Ta Hoa Vũ Lâu, vậy liền thu tất đi. Không bao lâu, Nam trưởng lão liền dẫn một vị phấn điêu ngọc thế tiểu nữ hài đi vào trong đại điện. Cô bé này cực kỳ thành thục, không chỉ không có mày may rụt rè chi ý, hơn nữa còn cực kỳ hào phóng bốn phía liếc nhìn. Cho nhìn thấy Lỗ Thâm lúc, cô bé này ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước hơi hơi không người nói, gặp qua Lỗ Thâm tiền bối. Ta là Hoa Mai tiên thành Chu Thu phong không biết Lỗ tiền bối có còn nhớ ta. Lỗ Thẩm sững sờ, lập tức bất đắc dĩ cười khổ nói, "Nguyên lai là Chu đạo hữu chuyển thế, đi thôi, ta mang ngươi trở về Hoa Mai Tiên Thành. Nếu là người khác, nàng có thể liền lưu lại Hoa Vũ lâu." Nhưng Chu Thu Phong cùng Diệp Cảnh Vân vẫn quan hệ mật thiết, vẫn là nhanh chóng đưa về hảo. Hoa Mai Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm, tĩnh nhìn thiên không phong vân biến hóa, mây cuốn mây bay. Lúc này, người mặc kim bào, lộ ra duyên dáng sang trọng lỗ thẫm, chậm rì rì đi đến, bên cạnh còn mang theo cái phấn điêu ngọc thế tiểu nữ hài. "Diệp đạo hữu, ngươi này ngược lại là rảnh rỗi tại." Diệp Cảnh Vân cười biếng từ trên ghế nằm ngồi xuống, nói, "Ừm." Logo nương đại giá Quang Lâm, thực sự không có từ xa ti đoán, thất kính thất tính. Bên cạnh ngươi cô bé này là người đệ tử mới tu. Trên thực tế, những trong năm này Diệp Cảnh Vân một mực tại dùng văn thân nhìn chằm chằm Chu Thu Phong đối với Chu Thu Phong bất kỳ hành động nào, đều biết rất nhiều. Bằng không, hắn bây giờ có thể chưa chắc sẽ tại Hoa Mai Tiên Thành trấn thủ. Lỗ Thẩm lắc đầu nở nụ cười, nói: "Diệp huynh, rất lâu không thấy, ngươi cái này miệng ngược lại là bẩn thêm vài phần. Đến tại bên thân ta vị này, ta cũng không tin Diệp huynh người nhận không ra." A. Diệp Cảnh Vân nhìn kỹ, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng thê. Cô bé này khí chất, ngược lại là rất giống ta một vị cố nhân." Lỗ Thẩm vừa cười vừa nói, nhãn lực không tệ, nhìn lại một chút. Hóa thành Tiểu Hải Chu Thu Phong chăm chú nhìn Diệp Cảnh Vân, trong lòng âm thầm chờ đợi, muốn cho Diệp Cảnh Vân có thể nhận ra nàng tới. "Là Thu Phong, ngươi chuyển thế thành công." Diệp Cảnh Vân hơi có chút không thể tin. Hắn bước nhanh về phía trước, ngồi xổm Chu Thu Phong bên cạnh, quan sát tỉ mỉ lấy, trên mặt lộ ra mấy phần kích động. Diễn đơn giản hoàn mỹ. Giờ này khắc này, Diệp Cảnh Vân đang tại đáy lòng, âm thầm bội phục kỹ xảo của mình. Trong lòng Chu Thu Phong tung tăng, trên mặt lại giả vờ làm một phó bộ dáng vân đạm phong khinh, nói: Diệp Vinh, đã lâu không gặp. Ha ha ha. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười. Thu Phong a Thu Phong, ngươi quả nhiên vẫn là không có chút rung động nào như vậy. Tốt tốt tốt, Lỗ Cô Nương, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lỗ thâm nghi mắt, nói, người bình thường tình không được, phải là một đại đại nhân tình. Ha ha ha. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, tràn diện cực kỳ hòa thuận. Những trong năm này, Hoa Mai Tiên Thành, Hoa Vũ lâu quan hệ càng ngày càng thân cận, không chỉ có bố trí lẫn nhau liên thông truyền tông trận, hai phe đệ tử càng là có thể đi đối phương trong sơn môn cùng lắng nghe cả kinh nói. Tại Phương diện cao tầng, Diệp Cảnh Vân, Chu Ngụ Dao cùng Hoa Vũ lâu lâu thắm, Khói Hà chân quân mấy người cũng là nhiều lần cùng chiến đấu, kết thân hữu nghị. Lô Cô Nương cùng nhau đi Hoa Mai tử lâu, "Hôm nay ta mời khách, ta cái này có bình 300 năm biển trời quỷ tương. Đến đại Thu Phong, ngươi bây giờ còn nhỏ tuổi, vừa uống không thể rượu, cũng ăn không được linh vật, ta đơn độc chuẩn bị cho ngươi một bản đồ ăn như thế nào?" Ba người nhìn nhau nở nụ cười, cùng nhau hướng trong thành lớn nhất Hoa Mai tử lâu đi đến. Một tháng sau, chuyển thế sau Chu Thu Phong bái sư, bất quá nàng cũng không có lựa chọn Diệp Cảnh Vân, mà là tuyển Chu gia lão tổ Chu Ngụ Dao, lại độ gia nhập Chu gia. Bắc Âu Châu Thánh Long Sơn. Thánh Long Sơn chính là Long tộc tổ địa, chừng phương viên hơn vạn dặm. Thánh Long trong núi viện lạc mọc lên như rừng, Long tộc ba vị yêu thánh, cùng với rất nhiều yêu hoàng, yêu vương, đều tọa lạc tại nơi đây. Mà bởi vì Long tộc tại yêu tộc địa vị siêu phàm, ở đây cũng có rất nhiều các yêu tộc, là Bắc Âu Châu phồn hoa nhất một mảnh vực, vẹn vẹn có Phượng tộc Thiên Hoàng Cốc có thể sánh ngang. Trong đó một tòa trong đại điện, Ngao Quân yêu hoàng nhàn nhạt hỏi, gần nhất nội bộ nhân tộc, nhưng có cái gì náo như chuyện. Bắc Âu Châu khoảng cách nhân tộc xa xôi vô cùng, ngoại trừ yêu tộc quan hệ một chút đại sự, tin tức khác đều phải rất lâu mới có thể truyền tới. Bởi vậy Ngao Quân Yêu Hoàng sẽ thưởng xuyên điều động nhân thủ, đi trong nhân tộc thu thập tin tức. Phía dưới tứ gia yêu vương quỳ một chân trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn Ngao Quân Yêu Hoàng, chỉ là cúi đầu nói, "Bẩm báo yêu hoàng, gần nhất trong nhân tộc đang lưu truyền Hỗn Độn Châu tin tức." Hỗn Độn Châu? Nghe tên tuyệt không phải phàm vật, người tinh tế nói đến. Ngao Quân Yêu Hoàng nói, "Thuật hạ hồi đáp, cái này Hỗn Độn Châu chính là thượng cổ tông môn Thanh Liên Tiên Tông tiên khí thái sơ thanh liên Hà Sen, tổng cộng có kim một thủy hỏa thổ năm viên. Mỗi một quả Hà Sen đều có thể đề cao tương ứng linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện, tập hợp đủ năm viên sau, còn có thể bố trí xuống ngũ hành thanh liên đại trận." Ngao Quân Diêu hoàng ánh mắt hơi rung, nó trong nhận chứa đồ viên kia hạt châu màu xanh nước biển, chẳng lẽ chính là thủy thuộc tính hỗn độn châu không thành. Ngao Quân Diêu hoàng trong mắt lóe lên một tia linh ý, thầm nghĩ, cái này hỗn độn châu mạnh mẽ như thế, bản hoàng nhất định phải được. Đã như thế, bản hoàng tại đột phá lục giai sau, tài năng chấp trưởng tiên khí. Long tộc nội bộ chỉ có 2 cái tiên khí, trong đó Ưng Long Trảo tự Ưng Long yêu tiên chi tử Long Vân yêu thánh chấp trưởng, Phong Vân Dực thì từ một vị khác yêu thánh, Ưng Thủy yêu thánh chấp trưởng. Ngoài ra còn có một vị Ngao thần yêu thánh, trong tay cũng không tiên khí. Thầy châu, nô gia tổ địa cô Tô thành, một cái trong tự quán U Minh Tông Tà Cốt Chân Quân ngồi ở trong dạng, ha ha cười nói, "Ngụy không, gia, Ám Hồn lão ca ngươi cũng bị phái tới Tây Châu. Xem ra lần này đạo quân là Hạ Ngân Tâm, muốn tại Tây Châu mở rộng phân bộ a." "Ám Hồn chân quân, ta cốt chân quân hai người, cũng là U Minh Tông duy năm nguyên anh hậu kỳ. Tại U Minh Tông bên trong, hai người là trừ U Minh đạo quân bên ngoài, đứng đầu nhất chiến lực." Ám Hồn chân quân gương mặt cứng ngắc, giống như là rất lâu chưa từng cười qua. "Ám Hồn chân quân công sự công bạn nói, ta cốt lão đệ, ta lần này mời ngươi tới, là thương nghị nhiệm vụ phân phối một chuyện. Đạo quân để cho chúng ta tại Tây Châu bắt bộ, chung bộ thiết lập phân bộ." Nhưng gần nhất Phong Thanh có phần nhanh, Cô Tông Ngô già cũng dị thượng cảnh giác. Nếu là cùng nhau ra tay, vạn nhất bị Cô Tông Ngô già một mẹ hút gọn, thực sự không đẹp. Ta cốt chân quân nói, cái kia ám hồn lão ca ý của ngươi là, chúng ta chưa hai cái tông môn, phân biệt huyết chương. Lão đệ ta mới đến, liền chiếm cái tiện nghi, chọn một cái tương đối dễ dàng chút trung bộ a. Ta cái kia tông môn, liền yêu tả Cô Tông. Ta cốt chân quân tới Tây Châu, không chỉ là vì giúp Du Minh tông huyết chương, cũng là vì tìm kiếm khắc hỗn độn châu tung tích. Mà Tây Châu trung bộ thế lực đông đảo, cùng cô Tôn Noa, thần tông cốc, Vân Tiêu phái đều có quan hệ, tình báo tự nhiên càng thêm linh thông. Ám Hồn chân quân giơ ngón tay cái lên, nói, ta cốt đạo hữu quả nhiên thẳng thắn. Thời gian trôi mau, 200 năm thoáng một cái đã qua. Tỳ bà đạo, trong tĩnh thất. Diệp Cảnh Vân quanh thân lôi đình phun trào, màu tím đậm lôi đình hướng bốn phía bắn ra, phát ra liên miên không dứt tiếng tích tách va dội. Sau một lúc lâu, Diệp Cảnh Vân mở to mắt, lẩm bẩm, hơn 300 năm đi qua, ta cái này Cựu Tiêu Thiên Lôi quyết đã tu luyện đến ngũ giai trùng kỵ bình cảnh. Muốn đột phá, không thể thiếu tử tiêu tinh vân thảo. Thế nhưng là cái này ngũ giai tử tiêu tinh vân thảo cần tại Lôi đỉnh phong chào, tinh quang chiếu rọi chỗ lớn lên 3000 năm, trong đó còn cần không ngừng hấp thu nhật nguyệt quang hoa cùng lôi đỉnh chi lực. Loại hoàn cảnh này căn bản không có khả năng tự nhiên tạo thành, chỉ có thể gửi hy vọng tại nhân công trồng trọt. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân cầm lên ngọc trong tay giản, khẽ lắc đầu. Đối với tại tu luyện gặp phải bình cảnh sự tỉnh, Diệp Cảnh Vân sớm đã có đon trước, cho nên sớm liền viết thư hỏi thăm chính mình các vị tốt hữu. Nghe Thường đạo quân trả lời chắc chắn là, thần âm cốc không có Đông Lai tông nội có Cửu Tiêu Thiên Lôi quyết môn công pháp này, tự nhiên là có chút hàng tồn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng cho ta, còn cần ta cầm Ngũ giai thượng phẩm phá giai tài nguyên đi đổi. Thực sự không được, ta liền tìm người luyện chế một khóa Tử Dương Huyền Hoàng đan cầm lấy đi trao đổi. Tử Dương Huyền Hoàng đan chính là ngũ giai thượng phẩm đan dược, giá trị ba vạn thượng phẩm linh thạch, có thể phụ trợ tu sĩ từ Nguyên Anh trung kỳ đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Loại này phẩm giai đan dược, cơ bản sẽ không ở đấu giá hội lưu thông, chỉ có những cái kia hóa thần thế lực, cùng với số ít mấy cái Nguyên Anh thế lực mới có thể lựa chế. Bên trong thần âm cốc mặc dù cũng có thể xếp hàng hối đoán, nhưng hối đoán sau chỉ có thể tự thân sử dụng, không cách nào giao cho người khác. Nếu Diệp Cảnh Vân muốn cầm Tử Dương Huyền Hoàng Đan đi bổng lai like tông trao đổi, cũng chỉ có thể mời người luân chế. Thôi, đi một bước nhìn một bước chính là, ngược lại thoả nguyên chính là có. Diệp Cảnh Vân tâm tính rất tốt, trực tiếp gián đoạn tu luyện, đi ra tinh thất. Mà tinh thất bên ngoài, hóa thành nhân hình thanh linh quy đang nhàn nhã nằm ở trên cỏ, khóe miệng ngậm một cây cỏ xanh, ngửa đầu nhìn trời. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, lặng lẽ đi đến thanh linh quy bên cạnh, bà vô đối phương bà bay. Như thế nào, đang tự hỏi nhân sinh. Không đúng. Hẳn là quy sinh. Thanh Linh quy tùy tiện nhai hai cái, liền đem cỏ xanh nuốt vào trong bụng. "Chủ nhân ngươi xuất quan rồi." Nó thở dài một tiếng, nói, "Trong khoảng thời gian này quá mức tán nhàn, lại có chút không có việc gì. Ta tu vi này cũng gặp phải bình cảnh, một mực không cách nào đột phá đến ngũ giai trung kỳ. Có lẽ ta cũng nên bắt chước Thanh Vũ, tìm một tiểu thê mỹ thiếp, du lịch khắp nơi." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, "Xem ra ngươi đây là quá nhàn nhã, cho nên Tư Xuân, đi thôi, đi Bắc Âu châu một chuyến, tìm mấy cái thanh quy trở về, thời gian liền không tịch mịch." Thanh Linh quy phiền muộn lắc đầu, nói, "Chủ nhân nói có lý." Nhưng ta một mực tại cái này Tỳ Bà Đạo, đối với Bắc Âu Châu cũng không dừng tới. Diệp Cảnh vẫn im lặng, nói: "Ngươi nếu là thực sự rảnh đến hoàng, ta cho ngươi tìm chút việc làm." Đúng lúc bây giờ Cô Tô Ngô gia lãnh thổ bên trong, mới xuất hiện cái Nguyên Anh tầng cấp Tà đạo tông môn, kêu cái gì Tà Cô Tông? Ta này liền cùng Vĩnh Trinh huynh chào hỏi, nhường ngươi theo Ngô gia người cùng một chỗ, đi đối phó tông môn này. Thanh Linh Quy vội vàng khoát tay, ngượng ngùng cười nói: "Ai, chủ nhân cũng đừng. Những thứ này Tà đạo thế lực đều trốn đông trốn tây, bắt lại phiền phức rất nhiều." Diệp Cảnh vẫn lắc đầu, cũng nằm ở Thanh Linh Quy bên cạnh, yên lặng nhìn trời. Lúc này, trên bầu trời một đạo hỏa hồng sắc quý tích sẽ qua. Thanh linh quy mắt thần sáng lên, nói: "Chủ nhân, đây là phương cầm trở về." Không bao lâu, Phương Cầm cái kia cười tươi rói thân ảnh, liền đứng ở Diệp Cảnh Vân trước mặt. "Diệp đại ca, ta trở về." Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, hỏi: "Như thế nào, cái kia Tà tông dễ đối phó sao?" Phương Cầm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nắm quyền một cái nói: "Diệp đại ca, ta bây giờ thế nhưng là thượng phẩm kim đan, đối phó mấy cái tà tu, vẫn không phải là dễ." Phương Cầm chuyển thế thân thể chính là địa linh căn, tăng thêm ở kiếp trước tích lũy kinh nghiệm, một thế này tu hành cực nhanh. Tại 100 năm trước, nàng liền ngưng kết thượng phẩm kim đan. Mà khác, lần này Thu Phong cũng lập được không nhỏ công lao. Trong năm đi qua, Chu Thu Phong cũng đã thành công trúc cơ. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói: "Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Tới, ăn cơm, ăn cơm." Lầu cấp tầng 3, Diệp Cảnh Vân, Thanh Linh Quỳ, Phương Cầm, Thanh Vũ, Chu Linh một đoàn người vây quanh ở bên cạnh cái bàn đá, vô cùng náo nhiệt. Không bao lâu, Chu Thu Phong, Chu Tuyết hai người diễn luyện xong, cũng đi tới. Chu Tuyết là chỉ tam giai thanh loan, nó chiều cao ba thước, toàn thân nửa xanh nửa hồng, là thanh vũ, Chu Linh hai yêu hậu đại. Một mực tại Chu Thu Phong bên cạnh hộ vệ. "Ai, Chu Tuyết ngươi ăn chậm một chút." Chu Thu Phong nhìn xem Lang Tôn Hổ yết Chu Tuyết, bất đắc dĩ nói. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Không sao, thỏa thích ăn chính là." "Thu Phong, ngươi lần này đi tiêu diệt Tà Tu, có cảm lộ gì?" Chu Thu Phong kẹp lên một khối thịt cá để vào trong miệng, chậm rãi nhét, cuối cùng nói, "Cái này Tà Đạo tông môn tổ chức liên mật, tất nhiên là xuất từ Đại tông môn." Phương Cầm Khế gật đầu, nói bổ sung, từ chiến quả đến phân tích, lần này tiêu diệt những cái kia Tà Tu, chính là xuất từ Tà Cốt tông. Nghe nói hắn trưởng môn, chính là Nguyên Anh hậu kỳ Tà cốt chân quân. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói bổ sung, Tà Cốt Chân Quân vốn là xuất từ U Minh Điện, về sau chẳng biết tại sao tới Tây Châu thành lập Tà Cốt Tông. Hơn 200 năm đi qua, cái này Tà Cốt Tông đã triệt để đã có thành tựu, môn nội trường vốn năm vị nguyên anh chân quân. Tà Cốt Tông. Ba trưởng lão chắp tay nói, Bẩm báo sư tôn, môn nhân đi đề quốc phát triển tông môn, lại bị cái kia Hoa Mai Tiên Thành phái người tiêu diệt. Tà Cốt Chân Quân nhíu mày, nói, Hoa Mai Tiên Thành, là cái tiên nguyên anh thế lực. Thôi Tông ta vừa mới cất bước, tất nhiên cái này Hoa Mai Tiên thành phản ứng kịch liệt như thế, cái kia tông ta liền không cần tụ địch quá nhiều, để cho môn nhân đều lui trở về a. Ba trưởng lão hơi hơi không lợi, nói, Vãn Bối còn có một việc muốn hồi báo. Hỗn Độn Châu tin tức đầu nguồn, Vãn Bối đã đã điều tra xong. Tà cốt chân quân ánh mắt hơi sáng, nói, đầu nguồn là cái nào? Ba trưởng lão hồi đáp, là Huyết Ma tông một vị kim đan chân nhân, người này là Loạn Hồng chân quân đệ tử. Ma Loạn Hồng chân quân đã tại 200 năm trước tại Chu Quốc vất lạc. Trương năm 553 đạo tâm không chắc, Tà cốt nhu độ, trương năm 553 đạo tâm không chắc, Tà cốt nhu độ. Tỷ bà Đào. Hôm nay bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, chỉ có một vòng kim sắc trời chiều chậm rãi xuống phía tây, hướng đại địa tung xuống cuối cùng một vòng kim sắc dư uy. Diệp Cảnh Vân dựa vào lan can mà trông, nhưng thấy vịnh tỷ bà kim quang lan tan, linh ngư bốn phía rảnh rỗi bơi, thật không thoải mái. Bất quá Diệp Cảnh Vân thời khắc này trong đầu, lại là có khác một phen ý nghĩ, Lâm Tư Nguyên, Chu Vân Phàm hai người đều thành tựu phẩm Kim Đan hậu kỳ, khoảng cách Nguyên Anh cũng chỉ có cách xa một bước. Vốn lấy hoa mai tiên thành tình trạng tài chính, tối đa chỉ có thể mua một khóa cựu truyền Ngưng Hồn Đan, nên đưa cho hai đầu. Diệp Cảnh Vân nhìn qua liên tiếp mà hộ, trong lúc nhất thời hạ không được quyết định. Phương Cầm đi đến Diệp Cảnh Vân bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Diệp đại ca, Tương Nguyên hắn đến đây." Lâm Tương Nguyên chính là Phương Cầm tiếp trước đệ tử, Thiên Phú tu hành có chút tương hành, bây giờ tu vi đã đạt đến thượng phẩm kim đan hậu kỳ, khoảng cách Nguyên anh chỉ kém một cái cựu truyện ngưng hồn đan. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân bóng lưng, Lâm Tương Nguyên mắt thần hơi sáng, tiến lên một bước không người nói, tham kiến Diệp tiền bối. Diệp Cảnh Vân xoay người lại, vừa cười vừa nói: "Là Tương Nguyên à, đột nhiên tìm ta là có chuyện gì?" Lâm Tương Nguyên mang theo mấy phần lấy lòng cười cười, chỉ nói: "Vạn Đối tại chấp pháp đường trận có đạt được, chuyên môn tới báo Diệp tiền bối." Vạn Đối đã chấp trưởng chấp pháp đường 100 năm. Trung chém giết 4 vị tại Hoa Mai Tiên Thành địa vực cấp Bốc Kim đang tà tu, duy trì thương lộ thông suốt. Tiếp lấy, Lâm Tư Nguyên liền cẩn thận nói đến hắn tại chấp pháp đường công lao, cùng với tương ứng tu hành cảm ngộ. Diệp Cảnh Vân mỉm cười nghe xong, nói: "Tư Nguyên ngươi làm không tệ, chấp pháp đường là ta Hoa Mai Tiên Thành nhất đẳng trọng yếu đường khẩu, giao cho ngươi ta rất là yên tâm." Đa tạ Diệp Tiền bồi tín nhiệm. Nhận được khích lệ Lâm Tư Nguyên đại hỉ. Hôm nay sắp trời đã tối, vãn bôi trước hết cáo từ. Nói xong, Lâm Tư Nguyên liền thân người cong lại, rời đi lục. Phương Cẩm Như có điều suy nghĩ nói: "Diệp đại ca, Tư Nguyên hắn đột nhiên tới, là vì cái gì?" Diệp Cảnh vẫn lắc đầu nở nụ cười, nói, "Đây là hướng ta tranh công đâu, Tư Nguyên hắn không chỉ có tin tức linh thông, tâm tư cũng là linh hoạt rất nhiều a." Chu gia. Chu gia gia chủ Chu Vân Phàm ngồi ở án thư, lẳng lặng nhìn trong khoảng thời gian gần đây Tạ Cốt Thông tình báo. Lúc này, một vị cao gầy nữ tu đi đến, chính là Chu gia một vị khác Kim Đan Chu Hải Lam. "Gia chủ, vừa nhận được tin tức, Lâm gia Lâm Tư Nguyên đi tỷ bà đạo, bái kiến Diệp tiền bối." Chu Vân Phàm ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nói, "Nguyên Lai là Hải Lam trưởng lão, Tư Nguyên huynh đi liền đi, loại sự tình này làm sao còn đặc biệt tới nói cho ta biết." Chu Hải Lam cười khổ nói, "Gia chủ, cũng không biết ngươi là thực sự không hiểu hay là giả không hiểu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Hoa Mai Tiên Thành tài lực có hạn, tối đa cũng liền mua một khỏa Cựu Truyền Ngưng Hồn Đan. Mà nhìn chung toàn bộ Hoa Mai Tiên Thành, Cựu Truyền Ngưng Hồn Đan chắc chắn sẽ tại gia chủ ngươi cùng Lâm Tư Nguyên ở giữa tranh đoạt. Tư Nguyên đi tìm Diệp Tiền Bối, tất nhiên là vì tranh đoạt Cựu Truyền Ngưng Hồn Đan. Chu Vân Phàm cười nhạt một tiếng, rõ ràng đối với Chu Hải Lam nói tới sự tình cũng không để ở trong lòng. Ta Hoa Mai Tiên Thành có quý củ, đan dược về ai, muốn nhìn riêng phần mình cống hiến cùng tiên phú tu hành. Chu Hải Lam bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Gia chủ, lời tuy như thế, những cái gọi là quy củ, tối đa chỉ có thể ước thúc tầng dưới chót tu sĩ, ngươi cùng Tư Nguyên cũng là Kim Đan, Thiên Phú tu hành, công hiến càng là không kém bao nhiêu. Cái này cựu chuyển ngưng hồn đan sự tình, cuối cùng còn không phải Diệp Tiền Bối cùng Chu Mộng giao tiền mối hai người định đoạt. Loại thời điểm này, gia chủ ngươi liền nên thả ra trong tay sự tình, đi thêm tìm Diệp Tiền Bối, Mộng Giao Tiền Bối đi vòng một chút, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. Mộng Giao Tiền Bối ra bản thân chu ra, nhất định toàn lực ủng hộ gia chủ ngươi, chỉ cần Diệp Tiền Bối bên kia nhả ra, cựu chuyển ngưng hồn đan liền muội phần chắc chín. Chu Vân Phạm bất đắc dĩ nở nụ cười, Hải Lam trưởng lão cách cục này thật sự là nhỏ chút. Sau đó nếu có cơ hội, nên để cho Hải Lam trưởng lão nhiều ra ngoài du lịch một phen. Nếu thật là xuất thân quyết định hết thảy, cái kia diệp tiền bối như thế nào đối với tất cả mọi người khai đàn giảng đạo, như thế nào thay ta Chu gia che chắn đông đạo mưa gió. Hải Lam ngươi yên tâm chính là, diệp tiền bối cùng Chu Mộng giao tiền bối cũng là thân kinh bách chiến đại tu sĩ, tuyệt sẽ không bị cá nhân yêu ghét, xuất thân chờ ảnh hưởng. Bây giờ ta chỉ cần thật tốt tu luyện, làm tốt việc nằm trong phận sự liền có thể. Chu Hải Lam cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ ngửa đầu mong thiên đạo, thôi thôi, ngược lại ta nói không lại ngươi. Chu Vân Phàm lắc đầu nở nụ cười. Hắn quanh năm đi theo Diệp Cảnh Vân, chuộng nộm giao hai người, trải qua rất nhiều biến cố, đối với tâm tư của hai người đều biết sơ lược. Thương Nguyên Đạo hữu lần này, sợ là muốn lộng khéo thành vụ. Cùng ngày đồng thời, Tà Cốt Tông, phòng nghị sự. Cái này phòng nghị sự dị thường lắm, vẹn vẹn có mấy cái ngọn nến chiếu sáng xung quanh, cung cấp một chút ánh sáng. Tà Cốt Chân Quân ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, ánh mắt ẩn ẩn kích động, đối với bên cạnh Cao Gậy Tu씨 nói: "Lớn trưởng lão, Đế quốc, Khương quốc, Chu quốc, cái này Tam quốc chỗ Cốt Tông nó ra, thần âm quốc chỗ giao giới, đủ loại tình báo lưu truyền khá rộng, đối với ta Tà Cốt Tông trọng yếu vô cùng. Ngoài ra Trước đây Việt Ma tông loạn hồng chân quân tại Chu Quốc ngoại ý muốn vất lạ, sự tình đến bây giờ cũng thật không minh bạch. Người này hư hư thực thực cùng hỗn độn châu sự tình có liên quan, ta hy vọng lớn trưởng lão có thể mượn cơ hội này, tra rõ ràng là ai ra tay. Loạn hồng chân quân trước khi chết, từng cùng Cô Tô Ngo gia Ngô Vĩnh Trinh Hoa Mai tiên thành diệp cảnh vân, Chu Mộng Dao hai người giao thủ qua. Lão trưởng lão Bạch cốt chân quân ánh mắt hơi có chút nghi hoặc, rõ ràng hai ngày trước, ta cốt chân quân còn nói phải tạm thời từ bỏ, như thế nào nay liền sửa lại. Nhưng tất nhiên tông chủ có lệnh, hắn cũng không tốt từ tuyệt, liền rất nhanh hứng cửa xuống. Đa Tạ tông chủ nhắc nhở, bất quá cô Tô nô gia thế lớn, lão phu quyết định trước tiên từ Hoa Mai Tiên Thành bắt đầu. Ta cốt chân quân mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, chắp tay nói, "Lớn trưởng lão, hết thảy kính nhở, có thể tìm tới hay không những thứ khác hôn độ châu, thì nhìn một lần này. Hoa Mai Tiên Thành, chấp pháp đường." Lâm Tư Nguyên đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn xem bầu trời đêm, trong đầu suy nghĩ quần quật. Lúc này, một tu sĩ nhanh chóng đi tới, bẩm báo nói, "Đường chủ, vừa mới tại Hoa Mai Tiên Thành cao tầng tế tụ một đường, thương thảo cựu chuyển ngưng hồn đan sự tình." Nhân dịp tiền bối cùng Chu Mộng giao tiền bối ý tứ, Có chút khinh hướng tại Chu gia gia chủ Chu Văn Phàm. Lâm Tư Nguyên mặt không đổi sắc, từ tốn nói, "Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi." "Đúng, nhớ kỹ lưu ý thêm tà cốt tông sự tình, gần nhất tà cốt tông khắp nơi tàn phá bừa bãi, làm hại khả lớn, không thể khưng phòng." Đợi cho thủ hạ lui ra, Lâm Tư Nguyên sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Lâm Tư Nguyên cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, coi như ta toàn lực biểu hiện, vẫn như cũ đánh không lại có Chu Ngộng Dao chỗ dựa Chu Văn Phàm." "Đáng hận, trước đây ta nếu là có thể bãi diệp tiền bối vi sư, ít nhất có thể có cùng Chu Văn Phàm cạnh tranh tư cách." Ai? Lâm Tư Nguyên thở dài một tiếng, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Thân là thượng phẩm kim đan, tâm cảnh lúc nào cũng quá quan. "Tôi, trời trợ giúp tự phục vụ giả, tất nhiên Hoa Mai Tiên Thành không trông cậy nổi, vậy liền tay làm hàm nhai." Lâm Tư Nguyên đột nhiên xoay người, bước nhanh hướng chấp pháp đường phía dưới nhà tu đi đến, bên trong nốt mấy vị Tà Cốt Tông ma tu. Không bao lâu, Lâm Tư Nguyên lại trở về tĩnh thất, trong đầu đủ loại ý niệm không ngừng thoáng qua. Vừa mới tại trong phòng giam, một vị Tà Cốt Tông kim đan đưa ra để cho Lâm Tư Nguyên đối với Tà Cốt Tông mượn một mặt giấy. "Xem như ta lễ, Tà Cốt Tông sẽ hàng năm dâng lên 50 khối thượng phẩm linh thạch." đặt ở phía trước, Lâm Tư Nguyên tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn lại là có chút biến hóa. Nếu chỉ là đi chút dễ dàng, cũng là chưa chắc không thể. Chấp pháp đường chủ hàng năm mất quá 20 khối linh thạch đồng lộc, mà một quả cựu truyền ngưng hồn đan, giá trị ước chừng 6000 thượng phẩm linh thạch. Nếu là dựa vào đồng lộc, hắn đến chết cũng mua không được cựu truyền ngưng hồn đan. Hoa Mai Tiên Thành to lớn như thế, ta chấp pháp đường cũng không khả năng trông nom tất cả địa vực. Tương lai có người truy cha ra, tối đa cũng chính là một cái hành sự bất lực, sẽ không chậm trễ con đường của ta. À, bây giờ con đường của ta chỉ còn dư cựu truyền ngưng hồn đan lại có cái gì có thể chiến lại. Bất quá chuyện như thế không thể tự thân xuất mã, tốt nhất tìm cái thuộc hạ để cho đối phương đứng ra. 10 năm sau, Tỷ Bà Đạo, Diệp Cảnh Vân thả ra trong tay ngọc giản, đối với bên Cảnh Phương cầm nói, đi qua đã lâu, vẫn là không có cựu chuyện ngưng hồn đan tin tức, vẫn phàm bên kia chờ một chút. Bất quá cái này ám đường ngọc giản cuối cùng, nâng lên gần nhất trong 10 năm, ta cốt tông tại Ta Hoa Mai Tiên Thành địa vực, tựa hồ không hề ngừng khuyết chương cuốn hướng. Nghe nói như thế, Phương Cầm hơi sững sờ. Không đúng, tương nguyên tin tức bên kia truyền đến, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên chào chút cấp thấp tạp tu. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng chau lên, nói: "Cái này coi như có ý tứ." Hai phương diện nguồn tin tức không nhất trí, đó nhất định là có một phe xảy ra vấn đề. Cũng đúng, Ta Hoa Mai Tiên Thành phát triển đến nay, cũng nên có chút sâu mà rồi. Phương Cầm trong nháy mắt ý thức được chỗ mấu chốt, vội vàng nói: "Ta sẽ tương nguyên theo đến." Tại Hoa Mai bên trong tòa tiên thành, chấp pháp đường trưởng quản thu thập tình báo, bắt Tạt Tu, giữ gìn trị an, có thể nói hết sức quan trọng. Nếu là chấp pháp đường xảy ra vấn đề, sự tình nhường lắm. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói: "Này liền không cần, ta tự mình đi chuyến Hoa Mai Tiên Thành." Hoa Mai Tiên Thành, chấp pháp đường Lâm Tư Nguyên bản ngồi ở địa, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có mấy phần hưng phấn. Tà cốt tông quả nhiên nói lời giữ lời, trong 10 năm, tổng đưa tới 500 thượng phẩm linh thạch. Tính cả ta bộc lộc, cùng với các phương pháp, ta mỗi năm đều có hơn 100 mai thượng phẩm linh thạch thu vào. Cho dù khấu trừ tu luyện cùng đủ loại tiêu xài, 1 năm cũng có thể tích góp lại trăm viên thượng phẩm linh thạch. Mà ta trên người bây giờ chỉ có hơn ngàn mai thượng phẩm linh thạch. Theo lý thuyết, ta còn phải tiếp qua 60 năm mới có thể mua được cựu truyền ngưng hồn đan. Mà 60 năm sau đó, ta vừa mới đầy 1000 tuổi. Đã như thế, còn có thể còn lại 100 năm thời gian tìm kiếm cựu truyền ngưng hồn đan, chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Đúng lúc này, Lâm Tư Nguyên trong nhẫn chứa đồ đưa tin ngọc bội sáng lên. Lâm Tư Nguyên thần sắc hân trương, dùng thần thức cẩn thận dò xét một phen xung quanh, mới lấy ra ngọc bội đọc. Tư Nguyên tiểu hữu, lão phu Bạch Cốt chân quân, càng là Tà Cốt Tông lớn trưởng lão. Dựa vào Tư Nguyên tiểu hữu trợ giúp, ta Tà Cốt Tông tại Hoa Mai Tiên Thành địa vực chợt có đạt được. Ngay ngay tại vài ngày trước, Tư Nguyên tiểu hữu cùng cựu truyền ngưng hồn đan bỏ lỡ cơ hội, lão phu đối với cái này có chút tiếc nuối. Ta Tà Cốt Tông mặc dù bất tài, nhưng cũng có năm vị nguyên anh chân quân, các loại tài nguyên đông đảo. Tiểu Hữu say mê đã lâu cự truyện ngưng hồn đan, lão phu cũng có chút phương pháp. Nhược tư Nguyên tiểu Hữu có ý định, có thể tới Ngọc Xuyên phường tìm lão phu. Lâm Tư Nguyên ngón tay khẽ run, rõ ràng bị đối với trong tin tức cự truyện ngưng hồn đan có chút xúc động. Hô, hắn thở sâu khẩu khí, bình phục lại tâm tình. Cái này nhất định là Khô Cốt tông âm lưu, ta một khi tiến đến, có thể chính là có đi không về. Vẫn là bảo trì quan hệ hiện tại tốt nhất, Hoa Mai tiên thành ra đại hiệp đại, muốn kiếm linh thạch chính là có phương pháp, tuyệt không thể tại Tà Cốt tông trên một cái thân cây này treo cổ. Rõ ràng, bây giờ Lâm Tư Nguyên đối với Tại Thu Hối Lộ đã sớm thực tụy chí vị, căn bản dừng lại không được. Dù sao chấp pháp đường tại Hoa Mai Tiên Thành, có thể nói quyền cao chức trọng. Chỉ cần nghĩ ăn hối lộ, có rất nhiều cơ hội. Đông đông đông. Trọng trọng tiếng đập cửa vang lên, ở nhà này bên trong vang vọng thật lâu. Lâm Tư Nguyên trong lòng căng thẳng, sắc mặt nhưng như cũ mười phần trấn định. Là ai? Bành. Một tiếng, đại môn lững thênh mở ra, một đạo thanh bảo thân ảnh chậm rãi đi đến. Diệp Tiên Bối, ngài như thế nào đột nhiên có rảnh tới? Lâm Tư Nguyên hơi biến sắc mặt, vội vàng ra ngoài nền đón. Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Lâm Tư Nguyên, nói, "Ta vì cái gì tới?" Tư Nguyên ngươi cần phải tin tưởng. Ngươi nếu là thực sự không rõ ràng, ta có thể nhắc nhở ngươi một phen. Ba một tiếng, Lâm Tư Nguyên trước mặt trên bàn đá, nhiều một cái lệnh bài màu trắng. Lệnh bài này chủ nhân là Lâm Tư Nguyên thủ hạ một vị tử phụ trợ nhân, một mực đang âm thầm giúp Lâm Tư Nguyên thu hồi lộ. Lâm Tư Nguyên sắc mặt lập tức trắng bệch, tâm tư khác thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu rồi tình cảnh của mình. Nguyên anh cùng Kim Đan ở giữa, có thể nói khác nhau một trời một vực, Lâm Tư Nguyên căn vốn không có phản kháng chút nào dữ khí. Lâm Tư Nguyên trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi mít dập đầu. Phanh phanh phanh. Hắn một cái nước núi một cái nước mắt nói, "Diệp Tiền bối tha mạng." Tư Nguyên thật sự là ma quỷ ám ảnh, lúc này mới làm ra bực này chuyện hồ đồ. Lập tức hắn không chút do dự, đem những năm này cùng Khô Cốt tông cấu kết, tất cả đều nói hết. Diệp Cảnh Vân lạnh lùng nhìn xem trước mặt Lâm Tư Nguyên, trong lòng khẽ lắc đầu. Nếu là Lâm Tư Nguyên tử chết đi liệt, hắn còn có thể đối với Lâm Tư Nguyên có mấy phần tưởng thức. Bây giờ xem ra, Lâm Tư Nguyên cái này đạo tâm cực kỳ yếu ớt, sợ là vô vọng ngưng kết nguyên anh. Đã như vậy, ta liền cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thời gian 10 năm, ta Cốt tông đã triệt để thẩm thấu đến hoa mai bên trong toàn tòa tiên thành. Vừa tận mượn cơ hội này, đem đối phương triệt để trừ bỏ. Ngọc Tuyết Phượng Ha ha, Lâm đạo hữu nhiều năm qua đối với ta Khô Cốt tông có nhiều triều cố, lão phu đại biểu lớn trưởng lão cùng Khô Cốt tông các đệ tử, cảm ơn đạo hữu. Thương huynh đạo hữu, xin mời đi theo ta." Cao gầy tu sĩ vung tay lên, đem Lâm Tư Nguyên dẫn hướng tiến trúc chỗ sâu. Không bao lâu, Lâm Tư Nguyên liền đã đến một chỗ u ám đại sảnh. Đại sảnh tia sáng dị thường là mù, một đạo mơ hồ bóng người ngồi ngay ngắn ở cuối phòng khách, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên Lâm Tư Nguyên. Mà liên tại ngoài chăm rặm, Diệp Tình Vân, Chu Ngộng Dao hai người, đang thông qua thần thức chăm chú nhìn nơi đây. Chu Ngộng Dao thầm nghĩ, quả nhiên là Bạch cốt chân quân. Diệp Cảnh Vân hơi biến sắc mặt, nói: "Không đúng, không chỉ là hắn." Bây giờ, hắn ẩn ẩn phát giác được một cố cường hành thần thức, đang nhìn chăm chú nơi đây. Thật cường hành ý niệm, sợ là có Nguyên Anh hậu kỳ trình độ. Chẳng lẽ là vị kia Khô cốt tông chuyên môn, Nguyên Anh hậu kỳ Khô cốt chân quân? Chương 554 suite nữa chúng phục kích, tướng kế tử kế, chương 554 suite nữa chúng phục kích, từng kế tử kế. Chẳng lẽ là Nguyên Anh hậu kỳ Tà cốt chân quân? Diệp Cảnh Vân trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Khả năng rất lớn, vô luận như thế nào, cũng không thể liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này. Mộc Dao, có mai phục Diệp Cảnh Vân truyền âm nói. Chu Ngộng Dao nhìn thấy Diệp Cảnh Vân cái kia vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức hiểu rồi hơn phân nửa. Hai người quen biết đã qua ngàn năm, cùng đối mặt qua vài lần hiểm cảnh, đã sớm vô cùng ăn ý, chỉ cần một ánh mắt liền có thể biết rõ lẫn nhau ý nghĩ. Ngũ giai thượng phẩm, Thanh Liên Tiên kiếm phủ. Diệp Cảnh Vân thần tốc khẽ nhúc nhích, trong tay phù lục trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành một đạo sáng lạng ánh kiếm màu xanh, chém về phía xa lạ kia Nguyên Anh chân quân ẩn tàng vị trí. Cùng ngay đồng thời, Chu Ngộng Dao cũng đưa tay phải ra, hướng về Ngọc Xuyên Phượng phương hướng xa xa nắm chặt. Mặc dù Lâm Tư Nguyên Thu nhận không thiếu hồi lỗi, cũng cho Hoa Mai Tiên Thành tạo thành không nhỏ tổn hại, nhưng dù sao cũng là Hoa Mai Tiên Thành người, chỉ có thể từ Hoa Mai Tiên Thành xử trí. Ngọc Xuyên Phượng bên trong, "Tiên bối, ta Hoa Mai bên trong tòa tiên thành đại khái tình huống, chính là như thế." Lâm Tư Nguyên một mực cung kính đối thoại cốt chân quân nói. Trên thực tế, Lâm Tư Nguyên tâm đã thoát lên tới cổ họng, tinh thần cực độ căng cứng. Lâm Tư Nguyên trong lòng hối hận vô cùng, thầm nghĩ, nếu ta an phận làm ta chấp pháp đường chủ, nhiều hơn nữa tích lũy mấy năm linh hạt, lại tìm đạo hữu khác cùng tộc nhân mượn chút linh hạt, tóm lại có thể góp đủ cửu chuyển ngưng hồn đan. Cứ như vậy, ta gì đến tại tham ô bị phát hiện. Tiếp đó tại trước mặt Nguyên Anh Trần Quân làm mùi dụ, "Ta thật hận." Lúc này, Lâm Tư Nguyên trước mặt Bạch Cốt Trần Quân ánh mắt đột nhiên nhíu lại, trên thân tán mát ra đầy trời sát khí, tự tìm cái chết. Lâm Tư Nguyên lập tức giật mình tê lên, thầm nghĩ, "Chẳng lẽ bị phát hiện sao?" Đúng lúc này, một đạo sáng lạng hỏa diễm đoá hoa nổ tung, tấn công về phía Bạch Cốt Trần Quân. Côn bạo pháp lực tại Lâm Tư Nguyên mắt phía trước khối động, chấn trong cơ thể hắn pháp lực từng trận khối động, tâm thần cơ hồ thất thủ. "Tư Nguyên, còn lo lắng cái gì, đi mau." Chu Nộng giao cái kiếm mang theo lo lắng tiếng nhắc nhở, đem Lâm Tư Nguyên từ trong thất thần giật mình tỉnh giấc. Lâm Tư Nguyên dù sao cũng là thượng phẩm kim đan, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn lập tức móc ra một tấm ngũ giai trung phẩm truyền tống phù lục, bỏ chạy hướng xa. Cùng ngay đồng thời, Ngọc Xuyên Phượng bên ngoài chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng. Không hổ là Diệp Đạo Hữu, cảm giác coi là thật nhạy cảm. Ta cốt chân quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, ánh mắt bên trong lóe ánh sáng nguy hiểm. Mắt thấy Lâm Tư Nguyên đã bỏ tẩu, Diệp Cảnh Vân không chút do dự, lập tức lại ném ra một tấm ngũ giai thượng phẩm thanh liên tiên kiếm phù. Diệp Cảnh Vân đã sớm trở thành ngũ giai thượng phẩm phụ sư, trong tay cũng để dành không ít ngũ giai thượng phẩm phù lục, bằng không thì loại tình huống này, hắn cũng không dám tính đương. Dù sao Lâm Tư Nguyên mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không đến tại vì một tên tiểu bối đem tính mạng mình liên lụy. Ánh kiếm màu xanh vạch phá thương khung, tiến lên lúc đem bầu trời đám mây đều đánh nát bấy. Tà cốt chân quân lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, "Điều trùng tiểu kỵ." Tà cốt chân quân bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch cốt đại kiếm, kỳ trường đạt bảy thước, toàn thân từ bạch cốt điêu khắc mà thành. Cốt kiếm phía trên còn ẩn có một bạch hồ hồn phách không ngừng rãy rựa, phát ra đinh thai nhức góc tiếng rống. Rống. Cốt kiếm run lên bần bật, hướng về phía trước liên chạm mười cái, liền đem ánh kiếm màu xanh kia chém thất linh bất lạc. Nhưng Diệp Cảnh Vân, chu ngộng giao hai người tự nhiên cũng không nhàn rỗi, nhân cơ hội này, diễn phân mình móc ra một tấm truyền tống phù lục, từ nơi này tiêu thất. Nhìn thấy phía trước cái kia trống rỗng bầu trời, Tà cốt chân quân lông mày khó mà nhận ra cao lại. Cái này Diệp Cảnh Vân không chỉ có thần thức hệ cảm, chạy trốn càng là cực kỳ quả quyết. Chẳng thể trách có thể từ một cái bình thường tán tu, tu luyện tới nguyên anh trung kỳ. Kẻ này chỉ cần không chết, tương lai tất thành chính đạo khôi thủ. Lúc này, Bạch cốt chân quân thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tà cốt chân quân trước mặt. Trưởng môn, tiếp theo nên làm gì? Tà cốt chân quân mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đi cho đi. Về sau có rất nhiều cơ hội. Bạch Cốt Chân Quân chỉ chỉ cách đó không xa ngọc xuyên phường thành phố hỏi, cái kia trước mặt cái này phường thì đâu? Muốn hay không đều bắt đi luyện. Bạch Cốt Chân Quân khẩu khí bình thản, liền đi theo hỏi cơm tối ăn cái gì một dạng. Rõ ràng, loại sự tình này hắn đã làm qua không ít lần. Tà Cốt Chân Quân bất đắc dĩ nở nụ cười, đối phương mới gia nhập Tà Cốt tông không lâu, đối với Tà Cốt tông phong cách hành sự còn không quá rõ ràng. Không cần, dạng này cũng chỉ sẽ để cho tông ta tình cảnh càng thêm ắc liệt. Huống chi, ta Tà Cốt tông cũng không phải loại kia tà đạo tông môn. Đi nhanh đi, chậm chút dễ dàng dẫn tới cường giả vây quét. Tại U Minh tông có mệnh lệnh mới phía trước, ta cốt tông mục đích chủ yếu chính là tại Tây Châu mở rộng thế lực, im lặng má phát tải. Hai người thân hình lóe lên, cứ thế biến mất. Mà đúng lúc này, Ngọc Xuyên phường phòng hộ đại trận mới vừa vận mở ra. Ngọc Xuyên phường bên trong tu sĩ tuyệt sẽ không biết, bọn hắn vừa mới đều tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Hoa Mai tiên thành. Diệp Cảnh vẫn liếc một cái Lâm Tư Nguyên, từ tốn nói, "Tư Nguyên, như là đã lấy công chủ tội, ta liền cùng quân thủ hứa hẹn, không truy cứu nữa, ngươi tham ô nhận hối lộ sự tình. Bất quá ngươi thu lấy tất cả hối lộ, đều phải tất cả đều nộp lên trên, đã tổn ra, cũng muốn mau chóng bổ túc." kể từ hôm nay, Tư Nguyên ngươi tại Hoa Mai Tiên Thành tất cả chức vị, đồng lục tất cả đều bãi bỏ, chọn cơ khôi phục. Thật tốt tu luyện, ngươi đi đi. Lâm Tư Nguyên sắc mặt tái nhợt trắng, nhưng sự phạt cuối cùng tại rơi xuống, trong lòng của hắn ngược lại buông lòng rất nhiều. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, nói cảm tạ, đa tạ Diệp Tiễn bối mở một màn lưới, Tư Nguyên nhất định thống cải tiền phi. Lập tức hắn hướng Diệp Cảnh Vân, chu ngụm giao hai người riêng phần mình dập đầu lạy ba cái, liền quay người rời đi. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói, Tư Nguyên trong chiến đấu mới vừa rồi, vậy mà nhất thời thất thần, suýt nữa làm đại sự. Phần tâm này cảnh, Nguyên Anh đã triệt để vô vọng. Trung động giao cũng là than nhỏ khẩu khí, nói, ngược lại là ta xem nhìn nhẩm. Nàng vốn là còn đối với Lâm Tư Nguyên ký thác kỳ vọng, hiện tại xem ra, đối phương tâm cảnh cực kém, căn bản khó thành đại khí. Tư Nguyên hắn tiên phú tu luyện tuy tốt, nhưng kết đan sau đó, liền quanh năm tại Hoa Mai Tiên Thành đóng quân, cực ít ra ngoài du lịch. Sau một khoảng thời gian, tâm cảnh khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Về sau tại bồi dưỡng hậu bối lúc, hay là muốn nhiều hơn ma luyện mới là. Tại Lâm Tư Nguyên trưởng thành những trong năm này, Hoa Mai Tiên Thành cũng đang nhanh chóng phát trương. Bởi vì nhân thủ quỹ thiếu, Lâm Tư Nguyên liền quanh năm đảm nhiệm chấp pháp đường đứng chủ, ra ngoài du lịch cơ hội ít. Diệp Cảnh Vân ngưng trọng gật đầu, nói: "Ngộng Dao ngươi nói có lý, không trải qua mưa gió, sao thành đại khí." Đợi cho Tà Cốt tông sự tình kết thúc, liền để những tu sĩ này thay phiên hướng ra phía ngoài du lịch. Chu Ngộng Dao khẽ gật đầu, nói: "Lần này may mắn mà có sư phó ngươi thần thức mẹ cảm, bằng không thì nếu là bị cái kia Tà Cốt chân quân chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sợ là dữ nhiều lành ít." Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói: "Cũng là trách ta, suýt nữa chúng kế. Bây giờ phục bản thời điểm, mới có thể phát giác được trong Lâm Tư Nguyên sự tình, hắn ứng đối có chút ít vấn đề. Cái này Tà Cốt chân quân không hổ là lão giang hồ, đầu tiên là dẫn dụ Tư Nguyên." Tiếp đó lại lặng lẽ cho ám đường cung cấp tin tức. Đợi cho Diệp Cảnh Vân phát hiện chấp pháp đường cùng ám đường tình báo trên lệch cực lớn sau, liền tự mình đi tới điều tra, phát hiện Lâm Tư Nguyên Thu lấy Tà Cốt tông hối lộ một chuyện. Ta vốn định nhân cơ hội này, đem Tà Cốt tông tại Hoa Mai Tiên thành địa vực bố trí triệt để trừ bỏ, không nghĩ tới Tà Cốt chân quân tương kế tự kế, đã sớm bố trí xong cả bẫy. Nếu là ta một người độc thân tiến đến, thật đúng là giữ nhiều lành ít. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Cảnh Vân lời xa giao, nếu hắn thực sự là lẻ loi một mình, ngược lại có thể không có gì lo lắng sử dụng đủ loại át chủ bài, lại càng dễ dò tội. Chu Ngộng Dao bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: Sư phó ngươi quá lo lắng, cái kia Tà cốt chân quân hơn phân nửa cũng là ngẫu hứng mà đến, không có làm quá nhiều chuẩn bị, bằng không tất nhiên sẽ sớm chuẩn bị trận pháp. Lần này giao thủ, đúng là do trùng hợp trùng hợp. Chẳng qua hiện nay Tà cốt chân quân đã là Ta Hoa Mai Tiên thành đại uy hiếp, sư phó ngươi nhìn nên làm thế nào cho phải? Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lúc này hắn đã để phân thân từ cực bắc tuyết vực hướng trở về, để phòng bị có thể ngoài ý muốn. Nhưng chỉ có điểm này, rõ ràng không đủ. Diệp Cảnh Vân nói, sao không đem việc này thông báo cho Cô Tô nô gia, xem bọn hắn sẽ làm phản ứng gì? Trong cái này hơn 200 năm nay, Ta cốt tông một mực tại Coto no gia địa vực phát triển, đối với Ngô gia cũng tạo thành một chút tổn hại. Bây giờ Coto no gia sợ là đã sớm nghỉ trì chi cho thông quái. Trước đó, trước hết tại Hoa Mai Tiên Thành lặng chờ a. Chu Ngộng Dao cười ha ha một tiếng, nói, sư phó lời nói, chính hợp ý ta. Ta cốt chân quân chính là Nguyên Anh hậu kỳ, tuy nói thực lực tại trong Nguyên Anh hậu kỳ thuộc tại bình thường, nhưng chính diện giao thủ, như thế nào cũng phải ba cái Nguyên Anh trung hậu kỳ mới có thể cùng chi tướng ngang hàng. Coi như Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người chiến lực đều có chút tương hành, cũng phải hai người hợp lực mới có thể cùng chi bất phân thắng bại. Mà cái này Hoa Mai Tiên Thành có ngũ giai thượng phẩm trận pháp, coi như tả cốt chân quân công tới, bọn hắn cũng biết lập tại thế bất bại. Nửa tháng sau, Hoa Mai Tiên Thành, Bạch Quang chợt lóe lên, Lô Vĩnh Trinh tử trong truyền tống trận đi ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy người đi đường như dệt, tiếng giao hàng liên miên không ngừng, hạp một bộ cảnh tượng hỗn loạn. Nguyên lai like đây chính là Hoa Mai Tiên Thành. Diệp huynh quản lý thật là có một bộ, luận phần hoa hiên ổn, hơn xa tại động dạng ngũ giai thành trì. Thân là cô Tâu Lô gia hạch tâm trưởng lão, thậm chí là có thể hóa thần đạo quân, Lô Vĩnh Trinh đối với gia tộc kinh doanh giải cực sâu, biết rõ đem một chỗ thành trì quản lý thật có nhiều khó khăn. Lô Vinh Trinh đối với Diệp Cảnh Vân, không khỏi lại xem trọng thêm vài phần. Hắn bước ra một bước, thân hình lại trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài một dặm, không bao lâu liền đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Phủ thành chủ, đại khách sảnh. Diệp Cảnh Vân nhìn từ trên xuống dưới Lô Vinh Trinh khách quan tại phía trước, đối phương khí tức nhiều hơn mấy phần cao xa mà mờ mịt chi ý. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói: "Lô đạo hữu, ngươi đây là đột phá? Chậc chậc chậc, không hổ là tiên linh căn, coi là thật để cho người ta hâm mộ nha." Lô Vinh Trinh cười hắc hắc, nói: "Đây đều là nắm Diệp Vinh hưng phúc, 3 năm trước đây may mắn đột phá. Cái này không vừa đột phá không lâu." Cái mông đều không ngồi ấm chỗ, liền bị Diệp huynh ngươi bắt tới làm trang đinh. Bất quá ta lần này tới, ngược lại là có một cái tin tức tốt muốn nói cho Diệp huynh. Diệp Cảnh Vân liền vội vàng hỏi, tin tức tốt gì? Lô Vinh Trinh cười thần bí, không có trả lời ngay, mà là cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, nói, Diệp huynh, ta thế nhưng là người thấy mùi rượu. Loại này tin tức tốt, cần phải phối tốt rượu mới được a. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nhìn đối phương một mắt, nói, Lô huynh ngươi cảm giác này, không đi làm linh tiểu sư đáng tiếc. Hai người mấy lần kề vai chiến đấu, hữu nghị rất sâu. Diệp Cảnh Vân cột tay khẽ đảo, trong tay liền nhiều một cái bình ngọc. 300 năm vân biện trời quân tướng, coi như là cho xe của người mã phi hết. Lô Vĩnh Trinh cười hắc hắc, đem rượu thu vào. Diệp Vinh khách khí như thế, ta ngược lại thật ra có chút ngượng ngùng. Tin tức cũng rất đơn giản, bây giờ hai tộc nhân yêu quan hệ có chút hằn trường, Tạ Cốt Tông cũng càng ngày càng mở rộng ở các nơi là mối họa. Khải Nguyên lão tổ thông qua thôi diễn tiên cơ, phát giác được cái này Tạ Cốt Tông sẽ ở tương lai tác hạ họa lớn, liền quyết định sớm diệt trừ đối phương. Bây giờ ta Ngô gia đã chuẩn bị xong chiêu thượng, sắp công bố tại thế. Chỉ cần có thể cầm tới Tạ Cốt chân quân thi thể cùng bản mệnh pháp khí, vạch hổ ta cốt, liền có thể từ Coto Ngoa đổi một kiện Ngũ giai thượng phẩm pháp bảo, tài liệu hoặc đăng dược. Diệp Cảnh Vân cùng Chu Ngộng Dao hai người lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt cái kia xoá ý động. Diệp Cảnh Vân hỏi dò, Ngũ giai thượng phẩm Tử Dương Huyền Văn thảo, cũng có thể hoán đổi? Không có vấn đề. Lô Vĩnh Trinh không chút do dự đáp ứng. Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người, ánh mắt đều là sáng lên. Tử Dương Huyền Văn thảo, chính là Ngũ giai thượng phẩm phá giai đan thuốc Tử Dương Huyền Hoàng đan chủ tài. Mà có chủ tài, những thứ khác phụ tài liền không là vấn đề. Đợi cho góp đủ Tử Dương Huyền Hoàng đan tài liệu sau, liền có thể thỉnh vị ngũ giai thượng phẩm luyện đan sư ra tay, liền có hy vọng rất lớn luyện chế ra hai khỏa Tử Dương Huyền Hoàng đan tới. Đến lúc đó, Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người một người một khỏa. Diệp Cảnh Vân bên kia, kế hoạch cầm lấy đi Bổng Lai tông hồi đoái Tử Tiêu tinh vân thảo, dùng để đột phá đến luyện thể ngũ giai hậu kỳ. Mà Chu Ngộng Dao cầm tới đan dược sau, liền sẽ dùng để đột phá nguyên anh hậu kỳ. Dù sao nàng đã sớm tới nguyên anh trung kỳ bình cảnh, bây giờ chỉ kém một chân bước vào cửa. Hoa Mai tiên thành, Lâm gia tổ địa. Lâm Tư Nguyên bàn ngồi ở địa, mặt ngoài không hề bất tâm, kỳ thực trong lòng hối hận vạn phần. Nếu không phải ta ma quỷ ám ảnh Làm sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Lâm Tư Nguyên vốn là lâm gia tự vì cao nhất tu sĩ, trong gia tộc có thụ tôn kính. Mà chuyện xảy ra sau đó, lâm gia đông đạo trưởng lão đều hận không thể vòng quanh hắn đi. Mặc dù ngại tại tu vi của hắn, không người dám ở trước mặt phỉ nhổ, nhưng bụng trộm gét bỏ cũng không bị, lại là rõ ràng rành rành. Bành! Một tiếng, đại môn lững thênh mở ra, Diệp Cảnh Vân đi đến. "Tư Nguyên, ta lại hỏi ngươi, Tạ cốt tông tìm ngươi, đều biết hỏi tin tức gì?" Lâm Tư Nguyên sững sờ, lập tức ý thức được đây là một cái lấy công trục tội cơ hội, hơi suy nghĩ một chút sau liền nói, "Chủ yếu là để cho ta hỗ trợ yểm hộ hành tung." Trừ cái đó ra, chính là nói bóng nói gió, hỏi tham loạn hùng chân quân, hỗn độn châu sự tình. Hỗn độn châu. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, người nói tiếp, Hoa Mai Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân trầm giọng nói, ta đã hỏi qua Tư Nguyên, biết được Tà Cốt tông cực kỳ chú ý loạn hồng chân quân hỗn độn châu sự tình. Ta suy đoán, đối phương rất có thể để mắt tới Thanh Liên Tiên Tông Hỗn Độn Châu. Lô Vĩnh Trinh hơi hơi nhíu mày, nói, thì ra là thế. Hỗn độn châu tin tức, sớm đã bị loạn hồng chân quân đệ tử tung ra ra ngoài, bây giờ thanh dương giới tu sĩ cấp cao cơ hồ không ai không biết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ Thanh Liên Tiên Tông vẫn như cũ chỗ tại chỗ tối, cái này Tà cốt chân quân làm sao lại từ Hoa Mai Tiên Thành vào tay? A, ta suýt nữa quên mất, cái kia loạn hồng chân quân trước khi chết, chính là cùng ta ba người giao tay. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đề nghị, đã như vậy, chúng ta sao không liên hợp nô binh, nghĩ biện pháp đem cái kia Tà cốt chân quân giận ra. Diệp Cảnh Vân, Chu Ngụ Dao, nô Vĩnh Trinh ba người gặp lại, đủ để vây cùng cái kia Tà cốt. Chương 555 thổ Linh Châu, nội chiến, chương 555 thổ Linh Châu, nội chiến. Chu Ngụ Dao ánh mắt hơi sáng, rõ ràng đối với Diệp Cảnh Vân đề nghị này cảm thấy hứng thú. Sư phó nói có lý, bất quá cái này Tà cốt sinh tính cẩn thận, biết được nô gia Truy Na hắn sau đó, tất nhiên càng cẩn thận hơn. Loại tình huống này, như thế nào mới có thể đem cái kia Tà cốt dẫn ra? Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, cũng là dễ làm. Ngoại trừ rừng Tương Nguyên, cái này Hoa Mai Tiên Thành nhất định chả có không ít Tà cốt tông mà thám, chúng ta chỉ cần tương kế tu tư kế. Bởi vì cái gọi là hí kịch làm toàn bộ, ra phản đồ sự tình, chúng ta cũng không thể không phản ứng chút nào. Nếu bị Tà cốt tông biết, khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi. 3 ngày sau, Hoa Mai Tiên Thành phụ thành chủ. Trong đại sảnh Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng Giáo hai người ngồi ngay ngắn trước thủ, phía dưới là hơn 20 vị Kim Đan chân nhân. Hoa Mai bên trong tòa tiên thành các đại gia tộc, ít nhất đều tới một vị Kim Đan, bao quát Chu gia, Phương gia, Lâm gia, Bạch Luyện Sơn, Hà gia các loại. Diệp Cảnh Vân liếc nhìn một mắt, đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, thản nhiên nói, "Tư Nguyên sự tình, chắc hẳn các vị cũng đã biết, ta cũng sẽ không lại lắm lời. Ta cũng biết, chư vị tu hành cần tiết tại Nguyên Đông Đạo, chỉ dựa vào đồng lòng hoàn toàn không đủ để chèo chống, khó tránh khỏi sẽ ở các phương diện vất chút chật béo. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể cấu kết tà tông." Ăn cây táo rào cây sum. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đích thân đứng ra điều tra Hoa Mai trong Tiên Thành kinh doanh tình huống, hy vọng các vị tự giải quyết cho tốt. Mọi người dưới đài nhao nhao tỏ thái độ, nhất định sẽ giữ mình trong sạch. Bất quá những lời này đến cùng có mấy phần có độ tin cậy, chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Diệp Cảnh Vân ha ha cười nói, chư vị cũng không cần cần trường, làm theo điều mình cho là đúng liền tốt. Nếu không phải các vị, ta Hoa Mai Tiên Thành cũng sẽ không có hôm nay phồn hoa, ta ở đây cảm ơn qua. Mọi người dưới đài cảm tạ một phen sau, liền cùng nhau đi ra ngoài. Trở về Chu Gia Minh đài sơn trên thuyền bay. Một bộ áo đỏ, dáng người kiều mỹ Chu Hải Lam, Giống như Lơ đang nói, gia chủ, ngươi nói lần này diệp tiền bối là quyết tâm phải điều tra sao? Chu Vân Phàm khẽ gật đầu, nói, không tệ. Tương nguyên sự tình, nếu không phải diệp tiền bối tự mình đứng ra, lâu ngày phía dưới tất nhiên sẽ ủ thành oán lớn. Hải Lam ngươi những ngày qua cũng quản tốt hậu bối của mình, nếu là phạm tội, ta cũng không tốt đứng ra cầu tình. Chu Hải Lam ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh dị, lập tức cười khúc khích, "Chơi bùa, gia chủ ngươi cũng là biết đến, ta Chu Hải Lam từ trước đến nay cùng tạ tu thế bất lẫng lập. Nhưng bây giờ nàng trong nhẫn chứa đồ, đang có một khối màu trắng nhạt truyền âm ngập bội, không ngừng lặp loè thảm bạch sắc qua mang." Nọc bội phía trên, còn khắc lấy tả cốt tông ba chữ to. Chu Hải Lam tâm thần khẽ nhúc nhích, khối này truyền âm nọc bội liền trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một năm sau, Hoa Mai Tiên Thành. Chu Vân Phàm chắp tay nói, "Tham kiến Diệp Tiên Đô, vạn bội trong năm này, trọng điểm đã điều tra có hiểm nghi hơn trăm chức cao tầng." Hoa Mai Tiên Thành tu sĩ đông đảo, kim đan có gần trăm vị, tử phủ tu sĩ mấy ngàn vị, từng cái một điều tra căn bản làm không được, chỉ có thể trọng điểm điều tra. Tất cả tham mỗ tài nguyên cao tầng, đều tất cả đều xử trí. Tham mỗ giả, phạt đồng. Tham mỗ nghiêm trọng giả, thì biếm đến Hắc Sơn sơn mạch bên cạnh, trông nom quản hộ. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ hài lòng, nói: "Không tệ, Vân Phàm ngươi làm việc ta luôn luôn yên tâm." "Sang năm chính là thần âm cốc trăm năm một lần thần âm đại điển, Vân Phàm ngươi làm nhiều chút chuẩn bị, ta muốn tới thần âm cốc, tham gia đấu giá hội, nhìn có thể hay không vì ngươi đoạt được một cái Tử Dương ngẩn thần đan." "Đi thôi." "Là?" Chu Vân Phàm mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn kích động. Tu luyện cả năm, cuối cùng tại có hy vọng cái anh. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Chu Vân Phàm bóng lưng, cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm: "Chỉ dựa vào lần này điều tra, căn bản không có khả năng tra ra rõ ràng. Cái kia Tà Cốt Tông, nhất định trà có mật thám lưu lại." cũng tỉ như cái kia Chu Hải Lam. Diệp Cảnh Vân cố ý giữ lại Chu Hải Lam, chính là vì để cho đối phương hướng Tà Cốt tông truyền lại tin tức. Tà Cốt tông, tông môn đại điện. Hô, Tà Cốt chân quân xếp bằng ngồi dưới đất, trong lúc hô hấp, liền có số lượng cao thiên địa linh khí tràn vào thể nội. Nhưng không giống bình thường chính là, hắn công pháp vận chuyển ở giữa, chứ ngực vậy mà tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Thì ra Tà Cốt chân quân vì tu luyện thuận tiện, nhưng lại không cách nào luyện hóa hỗn độ châu, lại trực tiếp đem thổ linh châu khảm ở thể nội. Đối chính đạo tu sĩ tới nói, loại phương pháp này có chút tà dị. Nhưng đối với Tà cốt chân quân tới nói, bất quá là chuyện thường ngày thôi. Không bao lâu, Tà cốt chân quân mở hai mắt ra, trong đó thoáng qua một đạo u ám tia sáng. Kể từ khảm nạm Thổ Linh Châu sau đó, bản tọa hấp thu linh khí tốc độ, vậy mà so trước đó vừa nhanh nửa phần. Tà cốt chân quân thần thức khẽ nhúc nhích, Thổ Linh Châu liền lại lùi về đến trái tim bên cạnh, ngoại nhân cũng lại nhìn không ra một chút. Không bao lâu, liền có tối sâm bảo tu sĩ tiến điện, quỳ một chân trên đất nói, "Vẩm báo trưởng môn, Hoa Mai tiên thành truyền đến tin tức, cái kia diệp cảnh Vân dự định 1 năm sau, tự mình đi tới thần âm cốc tham gia thần âm đại điện." Tà cốt chân quân nhàn nhạt hỏi: Hoa Mai Tiên Thành mới ra phản đồ, đối phương tất nhiên sẽ chặt chẽ đề phòng, tin tức này đáng tin không? Áo bào đen tu sĩ Liên Ô quyển nói, "Hồi bẩm trưởng môn, Hoa Mai Tiên Thành đoạn này thời gian đã trắng trợn điều tra, tông ta mật thám cũng bại lộ hơn phân nữa. Lần này đưa tin mật thám ẩn tàng rất sâu, lại chỗ tại cao vị, mới không có bại lộ. Hơn nữa Hoa Mai Tiên Thành đang tại trắng trợn sưu tập tài nguyên, cái này cũng là tham gia thần âm đại điện bằng chứng. Đợi cho áo bào đen tu sĩ rời đi, cái này lớn như vậy trong đại điện, cũng chỉ còn lại có Tà cốt chân quân một người." Tà cốt chân quân hơi ngửa đầu, ngón tay gõ nhẹ chỗ ngồi tay ghế, hiển nhiên là có chỗ do dự. Đông, đông, đông. Tiếng đánh tại trong đại điện không ngừng vang vọng, lộ ra nơi đây càng ngày càng yên tĩnh. Bạch Cốt Chân Quân dị thường tiếp mạng, biết mình bị Cô Tô nô gia truy nã sau đó, liền cực ít ra ngoài. Mã Hoa Mai tiên thành mới ra phàn đồ, lần này tin tức truyền đến rất có thể chính là cả bẫy. "Thôi, tất nhiên việc quan hệ hôn độ châu, bước lên chút phong hiểm cũng không sao. Ngươi tới, đi mời lớn trưởng lão, bản tọa có đại sự thương nghị." Không bao lâu, lớn trưởng lão Bạch Cốt Chân Quân vội vàng chạy tới. Bạch Cốt Chân Quân cười ha hả nói, "Trưởng môn đột nhiên truyền ta tới, không biết có chuyện gì quan trọng?" Bạch cốt chân quân ánh mắt đảo qua, tạ cốt chân quân trước ngực, khóe miệng mỉm cười tựa hồ lại sâu nửa phần. Một năm sau, Hắc Sơn sơn mạch, phi thuyền tốc độ cực nhanh, phía dưới sơn hà như lưu tinh hướng phía sau lướt qua. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở phi thuyền trên, lặng lặng nhìn nơi xa. Đột nhiên, hắn trong nhận chứa đồ thanh liên kính run rẩy kịch liệt, chỉ hướng ngoài ngàn dặm một chỗ dãy núi. Kể từ phân thân tử cực Bắc Tuyết vực sau khi trở về, Diệp Cảnh Vân liền đem thanh liên kính bỏ vào bản thể trên thân. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, nơi đó chỉ có một cái tứ giai quỷ ngu tộc yêu vương, tại sao có thể có hỗn độ châu? Nơi đây ta cũng là mấy lần đi ngang qua, Thanh Liên Kính cũng chưa từng có phản ứng. Chẳng lẽ nói, là có cường giả ở đây? Thôi, dựa theo phi thuyền lộ tuyến, rất nhanh liền sẽ đi ngang qua nơi đây. Vừa tận mượn cơ hội này, xem là phương nào cường giả. Việc quan hệ Hỗn Độn Châu, bước lên chút hiểm cũng đáng được. Chỉ cần đem cái này Hỗn Độn Châu vị trí triệt để khóa chặt, liền rốt cuộc không cần lo lắng bỏ lỡ. Phần thân phía trước tại Cực Bắc Tuyết vực du lịch 200 năm, lại đều không thu hoạch được gì. Nhưng lần này ngẫu nhiên ra ngoài, vậy mà trực tiếp thu đến tin tức. Duyên phận sự tình, coi là thật kỳ diệu. Diệp Cảnh Vân tâm thần phấn chấn trương, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, làm xong tùy thời đạo tẩu chuẩn bị. Đột nhiên, Diệp Cảnh Vân con ngươi hơi co lại, phát ra một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Không tốt. Một đạo thảm bạch sắc kiếm quang vạch phá thương khung, chém về phía Diệp Cảnh Vân phi thuyền. Cũng may Diệp Cảnh Vân thần thức cường hành, tăng thêm sớm đã có chuẩn bị, mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một cái này. Đạo này hơi có chút tà dị khí quang, là tà cốt trấn quân. Phối hợp thanh liên kính đối với hỗn độn châu vị trí tiêu ký, Diệp Cảnh Vân trong nháy mắt phản ứng lại, trước đây một chút nghi hoặc, lập tức đều quét sạch sành sanh. Thì ra cái kia tà cốt sở dĩ muốn tìm hỗn độn châu là bởi vì chính hắn liền có một cái. Kể từ Hỗn Độn Châu sự tình tiết lộ ra, tìm kiếm Hỗn Độn Châu cường giả các phương còn nhiều, Diệp Cảnh Vân chỉ đem Tà Cốt Chân Quân xem như một vị trong đó, liền cũng không để ý. Diệp Cảnh Vân trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, thầm nghĩ, vừa vặn ta hôm nay dự định mai phục Tà Cốt Chân Quân, không bằng nhân cơ hội này, nhất cử lướt tiện. Bất quá muốn cho phân thân cầm tới Hỗn Độn Châu, vẫn là phải cẩn thận mưu đồ một phen mới được. Diệp Cảnh Vân suy tư lúc, cơ thể cũng không dừng lại, làm bộ liền muốn đào tẩu. Nhưng hai đạo cường hành khí tức đột nhiên xuất hiện, một trước một sau đem vây ở trung ương. Diệp Cảnh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, cao giọng nói: "Ta tưởng là ai? Nguyên Lai là Tà Cốt Tông Tà Cốt, Bạch Cốt hai vị đạo hữu. Hai vị cô ý đến đây, không phải là muốn hoang nên tại hạ a?" Tà Cốt chân quân cười ha ha, nói: "Bản tọa có một chuyện, muốn thỉnh giáo Diệp đạo hữu." Một cái màu trắng cốt kiếm tại hắn quanh thân không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng bắn ra màu trắng bạch kiếm khí, phảng phất muốn cắn người khác. Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng, nói: "Tà Cốt đạo hữu vậy mà bày chiến trận lớn như vậy, cũng quá để mắt tại hạ." Cái này Tà Cốt chân quân chính là Nguyên Anh hậu kỳ, Bạch Cốt chân quân cũng là Tây Châu thành danh đã lâu Nguyên Anh trung kỳ. Mấy chục năm trước mới gia nhập vào Tà cốt tông, hai người chiến lực đều không thể coi thường được. Tà cốt chân quân vẫn như cũ cười ha hả, nói: "Bản tọa lẻ loi một mình, có phần không đủ thỏa. Tu sĩ chúng ta phẩm là có khinh thường chi tâm giả, mộ phần thảo đã sớm cao 3 mét." Lưỡng trưởng lão, còn chưa động thủ. Hắn sắc mặt trở nên 10 phần ngông tàn. "Hạo." Bạch cốt chân quân trong ánh mắt hưng phấn tràn đầy nói đi lời. Nhận lấy cái chết, Tà cốt chân quân cầm trong tay cốt kiếm, chém ra vô số đạo trắng bệ kia quang, từ bốn phương tám hướng chém về phía Diệp Cảnh Vân quần quanh thân, chiêu chiêu cũng là âm tàn vô cùng. Diệp Cảnh Vân cười lạnh, nói: Xem ra Tà cốt đạo hữu, hôm nay là ăn chắc ta. Diệp Cảnh Vân cong ngón đũa ra, liền có một đạo thanh quang từ đầu ngón tay bay ra, chính là Diệp Cảnh Vân Không Gian Pháp Bảo Hóa Thanh Bình. Hóa Thanh Bình đón gió liền dài, tiếp lấy khẽ run lên, đem hai thân ảnh độ ra. Chu Ngọc Dao, Lô Vĩnh Trinh, Tà cốt chân quân kính hãi. "Hảo tiểu tử, thế mà âm hiểm xảo trá như thế, lão phu thực sự là nhìn lầm rồi ngươi." Tà cốt chân quân ngoài miệng chửi mắng không ngừng, nhưng cơ thể lại là thành thật vô cùng. Hắn thủ đoạn một lần, liền lấy ra một tấm truyền tống phù lục. "Bạch cốt, đi mau." Bạch cốt chân quân cũng là lão giang hồ, tự nhiên biết trong hai người kế Sớm đã dùng truyền tống phụ lục, cho tới bây giờ, trước người hắn truyền tống trận đã tiếp cận Tạ Thành. Lô Vinh Trinh cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu đã tới, cần gì phải đi?" Du Long Kim kiếm phủ, kim sắc phù lục đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đạo mạnh mẽ kim long, gầm thét tấn công về phía Tạ Cốt chân quân. Giữa thiên điểu thoáng chốc kim quang tràn ngập, phản phất tiến cảnh. Tạ Cốt chân quân trước người đang tại hình thành truyền tống môn, đột nhiên cứng ở tại chỗ. Cái này Du Long Kim kiếm chợt vừa xuất hiện, liền phong tỏa không gian. Truyền tống sự tình, tự nhiên cũng chỉ có thể kết thúc. Tạ Cốt chân quân phẫn nộ quát: "Lô Vinh Trinh, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có át chủ bài không thành?" Tà cốt chân quân đem cốt kiếm đưa ngang trước người, tiếp theo hơi thở, trên trôi kiếm khảm nạm bạch ngọc trong nháy mắt vỡ vụt, phóng ra một đạo phức tạp thú ám ba độc. Lục giai bí bảo, Lô Vĩnh Trinh sắc mặt nghiêm trọng. Thú ám ba độc trong nháy mắt run rẩy lên, giống như có sinh mệnh đồng dạng, đem trọn phiến thiên không nhuộm thành dị thượng trầm mượn màu xám. Ba độc liền trong chớp mắt vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, cùng Du Long kim kiếm phù hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Rống, song phương giao thủ, nhưng lại không lẫn nhau trốn lui, mà là lẫn nhau xuyên qua, tiếp tục tấn công về phía Ngô Vĩnh Trinh tà cốt chân quân hai người. Cứ ngay hai đạo pháp thuật tuột hao tổn quá lớn. Mọi đạo pháp thổ khí lực đều suy yếu đến trên dưới 1 phần 10 ban đầu. Không tốt. Lô Vĩnh Trinh hơi biến sắc mặt. Cho dù chỉ còn dư một thành uy lực lục giai pháp thuật, cũng có khả năng muốn mạng của bọn hắn. Lô Vĩnh Trinh tả cốt chân quân thi triển thủ đoạn, nhưng lại thì đã trễ. Công kích tới Lâm, song phương đồng thời trọng thương. Ai cũng không nghĩ tới, mùng một giao thủ, hai vị này nguyên anh hậu kỳ liền lưỡng bại câu thương. Phụp. Tả cốt chân quân miệng phun máu tươi, khí tức bị bại. Bạch cốt, đi mau. Giờ này khắc này, Bạch cốt chân quân, Diệp Cảnh Vân, Chu Nộng Giao ba người mặc dù cũng nhận tác động đến, nhưng cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm. Bạch cốt chân quân ánh mắt vùng vẫy một cái chớp mắt, liền trong nháy mắt trở nên thanh minh. Bạch cốt chân quân thoáng hiện đến Tà cốt chân quân bên cạnh, thôi động truyền tống phù lục đến nơi xa. Lô Vĩnh Trinh ngó me khắp người, chỉ là vô lực hoắt tay áo, gian khổ nói: "Hai vị không cần con ta, mau lượn đi." Cái kia Tà cốt hướng đông phương bỏ chạy. Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người lập nhau, nói: "Vậy cũng tốt." Diệp Cảnh Vân tế ra hóa thành bình đem Lô Vĩnh Trinh thu hồi, cùng Chu Ngộng Dao cùng nhau đổi tới. Cùng ngay đồng thời, ở ngoài ngàn dặm, Tà cốt chân quân khí tức bị bại, mặt lộ vẻ ba phần cảm kích nói: "Bạch cốt, đà tặng ngươi" Bạch cốt chân quân trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười, nói: "Không sao." Tiếp theo hơi thở, Bạch cốt trong tay chân quân ú quàng bắn ra, vụ về phía tả cốt trước ngực. "Ngươi, tả cốt chân quân kính hãi." Nhưng cũng may tả cốt chân quân ngang dọc 2000 năm, đối với loại tình huống này đã sớm chuẩn bị, miến cứng tôi động một tấm đở chú, tấn công về phía Bạch cốt. Đối với tại vị này mới gia nhập Tà cốt tông Bạch cốt chân quân, Tà cốt vẫn luôn có chỗ để phòng. "Tà cốt, ngươi bị thương rồi." Bạch cốt chân quân cười lạnh, dễ dàng liển né tránh công kích. Bạch cốt chân quân mặt lộ vẻ dữ tợn, năm ngón tay thành trảo Nhanh như thiểm điện hướng về Tà cốt chân quân nơi tim ra sức vụ một cái. Tiếp theo hơi thở, bạch cốt chân quân trong tay liền xuất hiện vết máu kia rầm rề thổ linh châu. Tà cốt, cái này thổ linh châu liền thuộc về ta. Ha ha ha. Tà cốt kinh hãi, đủ loại hình ảnh không ngừng tại trong đầu hắn phoi qua, cuối cùng như ngừng lại đối phương gia nhập vào Tà cốt tông lúc, đối với hắn ngực tùy ý cong lên. Bạch cốt, thì ra ngươi sớm đã cóưu đồ. Trùng 556 trạm Tà cốt mới gặp Thanh Liên tiên tông, trùng 556 trạm Tà cốt mới gặp Thanh Liên tiên tông. Nhìn thấy Tà cốt chân quân cái kia ánh mắt thấu hận, bạch cốt chân quân trong lòng thống khoái vô cùng. Mấy thập niên này bên trong, Bạch cốt chân quân uốn tại Tà cốt lão gia hỏa này thủ hạ, thế nhưng là thụ không ý khí, bây giờ cuối cùng tại có thể mở mày mở mặt. Tà cốt trưởng môn, vậy ngươi cho rằng ta tại sao lại hạ mình gia nhập vào ngươi cái này nhỏ nhỏ Tà cốt tông? Cũng bởi vì sau lưng ngươi cái kia u minh điện. Bản tọa lẻ loi một mình, tiêu sái không bị giàn buộc, nếu không phải vì Hỗn độ Châu, gì đến tại chạy đến thủ hạ ngươi, chịu chim của ngươi khí. Ha ha ha. Tà cốt chân quân nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết mình bây giờ bản thân bị trọng thương, sau lưng lại có truy binh, tiếp tục mang xuống, căn bản không có chút nào đường sống. Hắn lặng lẽ lấy ra một cái truyền tống phụ lục, liền muốn thừa cơ đạt tẩu. Đối với cái này, Bạch Cốt Chân Quân tự nhiên nhìn rõ ràng, ánh mắt hắn trở nên nghiêm nhiên, quát lên, "Đi thôi." Bất quá trước khi đi, bản tọa còn có lễ vật dâng lên. Bạch Cốt Chân Quân cong ngón đũa ra, liền đem một cái cực kỳ tanh hôi đen như mực đan dược, đầu nhập vào tà cốt chân quân trước ngực trong miệng. Tà cốt chân quân còn không có phản ứng lại, đan dược liền trong nháy mắt hòa tan, tiến nhập hắn toàn thân bên trong. Cảm nhận được cái kia mùi tanh hôi, cùng với tứ chi truyền đến cảm giác nóng rực, tà cốt chân quân đâu còn có thể không biết cái này đan dược là cái gì. Đây là mục nát xương gãy hồn đan. Bạch Cốt, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Mộc Na Xương gãy hồn đan chính là ngũ giai thượng phẩm kịch độc, vừa ăn vào không chỉ không có chỗ xấu, thậm chí sẽ đối với chiến lực có chỗ tăng thêm. Nhưng sau 7 ngày nếu là còn không có ăn vào giải dược, liền sẽ triệt để độn phát thân vong. Bạch Cốt chân quân giữ tận nợ nụ cười, nói, "Tà Cốt trưởng môn, ta đây như thế nào cam lòng? Mau chạy đi." Ha ha ha ha. Tà Cốt chân quân cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương, hắn biết, đối phương là muốn cho hắn hấp dẫn truy binh lực chú ý. Nhưng giờ này khác này, hắn căn bản không có lựa chọn. Lưu tại nơi này, tất nhiên là chết. Dựa theo đối phương nói làm, chỉ cần chạy thoát Đồng thời tại trong vòng 7 ngày ăn vào giải rượu, ngược lại có hy vọng bảo trụ cái tính mạng này. Tạ Cốt Chân Quân cắn răng một cái, móc ra một tấm truyền tống phù lục, liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy. Bạch Cốt Chân Quân cười lạnh, cũng theo đó lấy ra truyền tống phù lục. Ông không gian khẽ rung lên, vô căn cứ nứt ra một đạo đen như mực đại môn, Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng Dao hai người từ trong đi ra. Ánh mắt hai người, trong nháy mắt nhìn chằm chằm Tạ Cốt Chân Quân. Tạ Cốt chạy đâu? Tạ Cốt Chân Quân nhãn thần thông hồng, cắn răng nghiến lợi nói, Bạch Cốt Súc Sinh này đoạt bản tọa hôn độ châu, đây chính là tiên khí, các ngươi mò đuổi theo hắn. Bạch Cốt ha ha cười nói, đúng Hỗn độn châu tại trên người của ta, ngược lại Tà cốt nói cái gì, các ngươi đều tin chính là. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân, Chu Trong Ngộng hai người liếc nhau, phát hiện trong mắt của đối phương đều thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tà cốt tông sự tình, làm sao lại liên lụy đến Hỗn độn châu? Bất quá vô luận như thế nào, cũng không thể để cho bọn hắn tùy ý đào tẩu. Thanh Hoa pháp kiếm. Diệp Cảnh Vân cong ngón tay bắn ra một đạo ánh kiếm màu xanh, trực tiếp giáng vào Tà cốt chân quân trên thân. Tà cốt chân quân bây giờ bản thân bị trọng thương, tự nhiên bất lực chừng lẽ. Thanh Hoa pháp kiếm có ấn ký chí năng, bám vào trên người đối phương sau đó, chỉ cần đối phương còn tại 3000 dặm bên trong, Hắn đều có thể có cảm ứng. Ma Chu Ngộng Giao cũng giống như thế, nghĩ tại cốt chân quân trên thân lưu lại ấn ký, nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị, không thể thành công. Tiếp theo hơi thở, Tà cốt, Bạch cốt hai người đồng thời chui vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Cảnh Vân liếc mắt nhìn Chu Ngộng Giao, nói, "Ngộng Giao, ngươi cảm thấy vừa mới Tà cốt nói tới hỗn độn châu sự tình, có mấy phần có độ tin cậy?" Hắn thời khắc này ngứ khí, giống như là thật sự vừa mới biết chuyện này. Chu Ngộng Giao không chút do dự nói, nhiều nhất một phần. Hỗn độn châu toàn bộ thanh dương giới chỉ có năm nay, tại sao đột nhiên xuất hiện tại trên người hai người này? Một chiêu này, cái này có thể là đối phương điệu hổ ly sơn trò xiếc, mà đối với chúng ta tới nói, chỉ có tà cốt trên người treo thưởng mới là thực sự. Huống chi cái kia Nguyên Anh trung kỳ Bạch Cốt Chân Quân chỉ là bị thương nhẹ, trên người người này không có ân khí, chúng ta chưa hẳn có thể đối địch. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, chu ngụ giao đây mới thật là lão luyện thành thục. Đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ nhận được giống nhau kết quả. Bất quá thời khắc này, Diệp Cảnh Vân đã thông qua thanh liên tin biết, cái kia hỗn độn châu đã đến Bạch Cốt Chân Quân trên thân. Những loại lời này, Diệp Cảnh Vân cũng không cách nào nói ra. Vậy thì truy tà cốt. Truyền tống phù lục trong nháy mắt bốc cháy lên. Hóa thành một đạo đen như mực đại môn, ngàn dặm bên ngoài. Diệp Cảnh Vân Tử tốn nói, "Tà cốt, ngươi đã không lộ có thể đi, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Bây giờ Tà cốt chân quân bản thân bị trọng thương, chiến lực không đủ lúc đầu hái thành, cho dù dùng truyền tống phụ lục, cũng sẽ bị Diệp Cảnh Vân hai người đánh gãy. Bây giờ loại tình huống này, rất có thể chảo cái sống, cho nên hai người mới không có lập tức tiến công." Tà cốt chân quân cắn răng nghiến lợi nói, "Các ngươi bọn này chính đạo thực sự là ngu xuẩn vô cùng, cái kia Bạch cốt phản bội bản tọa, cứ đi bản tọa hôn độ châu, các ngươi lại còn theo đồ ta. Bản tọa liễu mạng với các ngươi." Chu Ngộng Dao cười lạnh, nói: Nếu là tiên truyện ma quỷ của ngươi, đó mới là vụng về vô cùng. Thiết chiêu, ta cốt chân quân phiền muộn vô cùng, liên tục mấy lần ngắn trợ, cơ hồ khiến hắn muốn thổ huyết. Mà lúc này, chỉ thấy chu ngụm giao trên hai tay phía dưới tung bay, kéo mấy cái phức tạp thủ thế. Thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, hóa thành một đóa phương viên mấy chục trượng, lộng lẫy vô cùng hỏa hồng hoa lan. Chấm đã. Ta cốt chân quân hét lớn. Cùng ngay đồng thời, ở ngoài màn rằm, Nguyễn Anh Trung kỳ bạch cốt chân quân trong lòng đột nhiên dâng lên một cú cảm giác nguy cơ, hắn thần thức cảnh giác, lại phát hiện vô số đạo ánh kiếm màu xanh trống rống xuất hiện, hướng hắn chém tới. Ngươi xấu phương nào, dám can đảm đánh lén lão phu?" Bạch Cốt Chân Quân giận dữ, lập tức tế ra một đạo Linh Lung Bạo Tháp. Linh Lung Bạo Tháp mới vừa xuất hiện, liền giải ra vô số huyết sát sát khí, mỗi một sợi sát khí bên trong, tựa hồ cũng có vô số oan hồn lở lở. Những thứ này oan hồn, chính là Bạch Cốt Chân Quân những năm này tích lũy. Linh Lung Bạo Tháp tổng cộng có 8 mặt, mỗi một mặt đều có hơn ngàn dân phỏng, trong đó đều có một huyết sắc thân ảnh ngồi xếp bằng. Linh Lung Bạo Tháp huyết quang đại phóng, trong đó hơn 10 ngàn đạo huyết sắc thân thể đồng thời mở hai mắt ra, chiếu xạ ra vô tận huyết sắc tia sáng, cùng hội tụ thành một cái huyết sắc trường đao. Huyết sắc trường đao thế tới hung hăng, chém về phía phân thân, cho bản tọa chết. Bạch Cốt Chân Quân sắc mặt dữ tợn. Người này luối vào không rõ, sau lưng còn có khắc truy binh, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này, Bạch Cốt Chân Quân chỉ thấy phân thân không tránh không né, vọt thẳng vào huyết sắc sát, sát khí bên trong. Cái thanh kiếm huyết sắc trường đao cũng theo đó tràn vào trong sát khí. Ha ha ha. Bạch Cốt Chân Quân cười to. Tu sĩ này, coi là thật ngu xuẩn. Tiến vào ta cái này vạn hồn huyết sắc bên trong, cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Nhưng tiếp theo hơi thở, Bạch Cốt Chân Quân nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Chỉ thấy một đạo thanh y thân ảnh trực tiếp từ trong huyết sắc sát, sát khí bay ra. Phân thân lượn lờ một đạo nhàn nhạt huyết sắc quang hoàn. Nhìn ký tức kia, rõ ràng là không phát hiện chút tổn hao nào. Cái gì? Bạch Cốt Chân Quân kinh hãi, lập tức liền chú ý đến phân thân trước ngực huyết sắc ngọc bội. Huyết ma tông huyết quang ngọc bội, thế mà ở trên thân thể ngươi. Phân thân cười nhạt một tiếng, cái này Bạch Cốt Chân Quân thật vừa đúng lúc, huyết quang này ngọc bội sớm đã bị hắn luyện chế đến lục giai hạ phẩm, cái này khu khu ngũ giai sắc khí, tự nhiên là nhẹ nhõm chống cự. Bạch Cốt Chân Quân không chút do dự, xoay người chạy. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Thanh Liên Giả Tiên một vòng thanh quang đột nhiên ngưng kết, hóa thành một vòng xanh ngắt rớt át màu xanh biếc, giống như như nước chảy, trùm lên thanh liên trên thân kiếm. Thanh liên kiếm vi thế tăng mạnh, lấy quy tích huyền ảo vạch phá thứ cùng, trong chớp mắt liền đến Bạch cốt chân quân trước người, trực chỉ mi tâm. Bạch cốt chân quân cắn răng, ngự sử Linh Lung Bạo Tháp đem tự thân bảo vệ, làm rùa đen rút đầu, đồng thời điên cuồng chạy trốn. Cái này Linh Lung Bạo Tháp huyết sắc sát khí, chính là hắn ngang dọc ngàn năm dưỡng dẫm, lại bị đối phương hoàn toàn khắc chế. Loại tình huống này, chạy mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đông. Một tiếng, thanh quang hung hăng đụng vào Bạo Tháp phía trên, ở phía trên lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Phân thân một bên truy kích, một bên rễu cẩn nói, nghĩ không ra đường đường Bạch Cốt Chân Quân, thế mà làm rùa đen rút đầu. Nếu là bị Tây Châu Tà Tu biết, sợ là sẽ phải để cho người ta cười rơi mất răng hàm. Bạch Cốt Chân Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ cục diện này, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Bạch Cốt Chân Quân cắn răng, quát lên, ngươi là Thanh Liên Tiên Tông người a? Bản tọa cùng Thanh Liên Tiên Tông không oán không kỷ, đạo hữu vì cái gì chết truy không tha? Phân thân tử Tôn nói, rễu nói, lưu lại Hỗn Độn Châu, liền tha cho ngươi một cái mạng. Bạch Cốt Chân Quân bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt hiểu rồi trong cái này then chốt. Nhưng hỗn độn châu thế nhưng là hắn liều tính mạng, tại U Minh Điện Mai phục mấy chục năm mới bắt được, như thế nào lại dễ dàng giao ra. Bạch cốt chân quân cao giọng nói, vật kia tại tả cốt chân quân trên thân, Đạo Hữu nên đi tìm đối phương mới là. Nếu là chậm, sẽ phải rơi vào Hoa Mai Tiên Thành hai người trong tay. Hai người này đều là thần âm cấp khách khanh, chiến lực cường hành, áp chủ bại đông đạo. Đến lúc đó, Đạo Hữu nghĩ lấy thêm trở về chính là muôn vàn khó khăn. Trong lòng Vân Thân khẽ nhúc nhích, nghe được chính mình đuổi giết đối tượng khen mình như vậy, lại có mấy phần đắc ý. Nhưng hắn tiến công cũng không dừng lại, con ngón tay bắn ra một tấm lưỡi, Thanh Liên Tiên kiếm phủ. Phu lục trong nháy mắt nổ tung, chia ra làm bảy đạo ánh kiếm màu xanh, từ bốn phương tám hướng chém về phía Linh Lung Bảo Tháp. Linh Lung Bảo Tháp bất quá là ngũ giai chúng phẩm pháp bảo, đối mặt cái này ngũ giai thượng phẩm pháp thuật tự nhiên không địch lại, pháp bảo quanh thân trong nháy mắt nhiều mấy đạo vết kiếm sâu. Bạch cốt chân quân tình thế, trong nháy mắt nguy cơ mấy phần. Cùng ngay đồng thời, ngàn giặm bên ngoài. Oanh! Hóa Thanh Bình dọc tại giữa không trung, tản mát ra vô tận hấp lực, phương viên hơn 10 giặm đám mây toàn bộ đều run rẩy lên, điên cuồng hướng Hóa Thanh Bình miệng dũng mãnh lao tới. Tạ Cốt Chân Quân tuy là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng người bị thương nặng hắn đã sớm không có sức chống cự, cái hóa thành bình miệng càng ngày càng gần. Tạ Cốt Chân Quân ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng quyết tuyệt, hắn hận hận nhìn Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng Dao hai người một mắt, tựa hồ muốn mặt của hai người mắt ghi tạc trong đầu, chờ đợi chuyển thế báo thù. Bản tọa chính là chết, cũng quyết không thể sẽ biến thành tù nhân. Ha ha ha. Tạ Cốt Chân Quân cười to ba tiếng, thứ hải bên trong Nguyên Anh lập tức bành trướng, hắn lại muốn tự bạo Nguyên Anh. Bị thuốc ép ăn vào mục nát xương gãy hồn đan hắn, vốn là chỉ còn dư 7 ngày thọ nguyên, cùng hắn bị người giày vò 7 ngày, còn không bằng trực tiếp tự bạo cầu thống khoái. Tà cốt chân quân quanh thân pháp lực đột nhiên vọt tới trong tứ hải, trong nháy mắt nổ tung. Nộ tung bao phủ phương viên vài dặm, khuếch động lên vô số bụi mù. Mấy tức sau đó, bụi mù tan hết, Diệp Cảnh Vân cùng Chu Ngộng Dao hai người, cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Chu Ngộng Dao khẽ lắc đầu, nói: "Sư phó không cần nổi trí, Tà cốt chân quân là dựa vào là tự thân pháp lực tự bạo, sợ là chỉ có Hóa Thần đạo quân đứng ra, mới có thể ngăn cản. Loại phương pháp này chỗ tốt có thể mau chóng tự sát, nhưng tự bạo uy lực lại quá nhỏ, căn bản là không có cách sát thương địch nhân. Bất quá cứ như vậy, thần hồn liền triệt để hủy diệt, cũng liền đoạn mất chuyển thế trùng sinh chi lộ." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Việc cấp bách, vẫn là mau chóng đi tìm cái kia Bạch cốt chân quân." Hai người thần thức khẽ nhúc nhích, liền phát giác ở ngoài ngàn dặm cái kia cuồng bạo sóng linh khí, lập tức tung người bay đi. Mấy tức sau, một vòng thanh quang đột nhiên ngưng kết, hóa thành một vòng xanh ngắt rực rỡ màu xanh biếc. Cái này xóa màu xanh biếc lóe lên, liền từ Bạch cốt chân quân thứ hải bên trong xuyên qua. Quát táo phong vân mấy trăm năm nguyên anh ta tu, liền như vậy vẫn lạc. Phân thân thân hình lóe lên, liền đem Bạch cốt chân quân thi thể thu hồi, bay về phía nơi xa. Lúc này, Diệp Cảnh Vân, Chu Ngọc giáo hai người mới lững thững tới chậm. Diệp Cảnh Vân vẫn quát to, "Đạo hữu là người phương nào, vì sao muốn giúp ta trợ?" Phân Thân thản nhiên nhìn Diệp Cảnh Vân hai người một mắt, trong tay phù lục thành quang lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất. Chu Ngộ giao những mày, đối với Diệp Cảnh Vân nói, "Sư phó, người này sử Cấm Pháp, cần phải chính là Thanh Liên Tiên Tông thái sư Thanh Liên Quệ ta. Chẳng lẽ cái kia Hỗn Độn Châu, thật tại trên đó Bạch có thủ? Dù sao Hỗn Độn Châu, Thanh Liên Tiên Tông sự tình, sớm đã bị truyền Thiên Hạ đều biết. Bây giờ nhưng phàm là nguyên anh chân quân, cũng đã thông qua đủ loại phương pháp, hiểu qua Thanh Liên Tiên Tông công pháp đặc điểm." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Rất có thể." Trong giọng nói của hắn thích hợp biểu hiện ra một tia thất lạc. Xem ra, chúng ta đều bỏ lỡ một kỳ ngộ lớn. Chu Ngộng Dao thở dài một tiếng, trong đó thất lạc so Diệp Cảnh Vân còn muốn rõ ràng. Chu Ngộng Dao bất quá là vị tán tu nguyên anh chân quân, cái này có thể chính là nàng đời này duy nhất một lần có thể tiếp xúc đến tiên khí. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, "Ngộng Dao không cần lo lắng, cái kia hỗn độn châu thế nhưng là tiên khí, toàn bộ thanh dương giới tu sĩ đều đang mơ ước. Chúng ta tán tu cầm tới, chỉ có thể đưa tới họa sát thân." Chu Ngộng Dao thở dài nói, "Đúng vậy à, liền thanh liên tiên tông, nhiều năm như vậy cũng chỉ là tại bí mật tu tập, chưa bao giờ hiện thân." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Ngộng Dao nói cực phải, hôm nay thanh liên tiền tông, còn có hỗn độn châu sự tình, cũng không cần nói cho Vĩnh Trinh huynh đi. Chuyện này liên quan đến tiên khí trở về, lan truyền ra ngoài chỉ có thể vì bọn ta đưa tới vô tận phiền phức." Thời khắc này Ngô Vĩnh Trinh đang núp ở trong hóa thanh bình bên trong chữa thương, đối với ngoại giới cũng không cảm giác. Tuy nói Ngô Vĩnh Trinh cùng hai người quan hệ không tệ, nhưng đối phương thân là Ngô gia cao tầng, tin tức này tất nhiên sẽ truyền đến Ngô gia tu sĩ khác trong hay. Bực này thế lực lớn nhìn như nghiêm mật, nhưng mật thám cùng ăn cây táo rào cây sum người, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Đến lúc đó Tin tức liền sẽ không thể tránh khỏi truyền ra. Chu Ngộng Dao khẽ gật đầu, nói, "Sư phó nói có lý, tin tức một khi truyền đi, tất nhiên sẽ có người hoài nghi hỗn độn châu ở tại chúng ta trong tay. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có một con đường chết. Tiên khí cỡ nào trọng yếu, cho dù chỉ là chút hoài nghi, cũng tuyệt đối sẽ có không ít hóa thần đạo quân sẽ đối với hai người ra tay. Đến lúc đó, hai người cũng chỉ có một con đường chết." Diệp Cảnh Vân lời nói xoay chuyển, nói, "Đi thôi, trở về Hoa Mai tiên thành, cùng Vĩnh Trinh huynh cùng một chỗ phân phối thu hoạch." Nói tới thu hoạch, Chu Ngộng Dao ánh mắt sáng lên. Chương 557 phân phối thu hoạch, Đồng Lai Tông, chương 557 phân phối thu hoạch, Đồng Lai Tông. Hoa Mai Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Chu Ngụ Dao, nói, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, Lô Vĩnh Trinh đạo hữu liền muốn chữa thương hoàn thành, xuất quan. Sao không thừa dịp thời gian này, cuối cùng lại kiểm tra một lần ta cốt chân quân vật phẩm tùy thân, nhất là ngọc giản. Chu Ngụ Dao gật đầu một cái, nói, sư phó yên tâm, việc quan hệ tính mệnh, trong lòng ta biết rõ. Tiếp lấy, hai người liền thua chiêng gỗ chống nhìn lên ngọc giản. Trên thực tế, hai người đã từng làm như thế mấy lần, liền sợ sẽ có bỏ sót. Bất quá hai người cũng là cẩn thận, kiên nhẫn tính tình, ngược lại cũng không sợ bỏ sót. Sau một hồi lâu, Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, nói: "May mắn cái này Tà Cốt Chân Quân cũng có ghi chép Hỗn Độn Châu sự tình, bằng không thì vì giữ bí mật, chúng ta còn phải tương tướng ứng Ngọc Giản rút ra." Cách làm này, thực sự không phù hợp hắn phong cách hành sự. Nhưng nếu quả thật có tương ứng Ngọc Giản, hắn cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Chu Mộng Dao vừa cười vừa nói: "Sư phó không cần lo lắng quá mức, Tà Cốt Chân Quân bực này cách làm, mới phù hợp Tà Tu Cẩn Thận chi đạo. Nếu thật là ghi chép thành Ngọc Giản, một khi lưu truyền ra đi, đó chính là họa sát thân." Hai ta thế tu hành, chém giết qua tà tu không so đo có thể đến được, trong đó thường xuyên ghi chép ngọc giản, liền một thành cũng chưa tới. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, xem ra cũng là ta quá lo lắng. Bất quá hắn vẫn không yên lòng, lại kiểm tra một lần đối phương còn sót lại vật phẩm, phát hiện không có chút nào hỗn độn châu khí tức. Nghĩ đến là tương ứng khí tức, cũng tại trong tự bạo biến mất không còn một mảnh. Lúc này, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Diệp Cảnh Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, đợi đến đột phá hóa thần, đồng thời tu bổ lại Thái Sơ Thanh Liên, để cho hắn nhận chủ sau, cũng không cần cẩn thận như vậy chấp chưởng tiên khí hóa thần đạo quân, trừ phi bị đông đảo tiên khí vây công, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng vớ lạc. Đúng lúc này, Lô Vĩnh Trinh bước nhanh đi vào trong nhà, chỉ thấy người tư kiên cường, không có bị thương chút nào chi ý. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói: "Xem ra Ngô huynh tu dưỡng không tệ, thật đáng mừng." Lô Vĩnh Trinh cười ha ha một tiếng, nói: "Thương thế rất nặng, để cho các vị đợi lâu." Trên bản những thứ này, chính là cái kia tà cốt chân quân trên người Tài Nguyên. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Ngô huynh, lần này có thể chém giết tà cốt, may mắn mà có Ngô huynh ngươi lục giai phù lục, Ngô huynh ngươi làm cứ công đấu." Ta cùng mộng giao thương nghĩ qua, nô huynh ngươi cầm sáu thành như thế nào? Lô Vinh Trinh cười ha ha một tiếng, nói, Diệp huynh quá khen, bốn thành là đủ. Ta lần này cũng là lỗ mãng chút, nếu không có hai vị, ta bây giờ nói không chắc ngay cả tính mạng đều không bảo vệ. Ta xem những tư nguyên này, cộng lại cũng liền giá trị 2 vạn 5000 thượng phẩm linh thạch. Lô Vinh Trinh xuất thân cô Tông Nô gia, lại bị trọng điểm mỗi dưỡng, Nô gia càng bảo các đã sớm tiến vào không biết bao nhiêu lần. Những tư nguyên này giá trị, hắn quét mắt một vòng liền biết. Không bằng dạng này, ta chỉ cần đem lần này tiêu hao tài nguyên bộ túc, tiếp đó đem công pháp, tình báo cho ta một phần. Khắp tài nguyên đều thuộc về hai vị, nô gia đối với Tạ Cốt Triều thượng cũng về hai vị. Diệp Cảnh Vân hơi nhướn mày, trêu chọc lấy nói, "Nô huynh ngươi điều kiện này hậu đãi như thế, không phải muốn chúng ta cho ngươi nô gia bán mạng a?" Nghe nói như thế, Lô Vĩnh Trinh lập tức cười ngắn nẻo. "Diệp huynh, ngươi muốn nói như vậy, ta muốn phải tưởng thật a. Đương nhiên nếu là Diệp huynh cùng Mộng gia huynh muốn tới ta nô gia, ta nhất định quét dọn giường chiếu chào đón, cái này trưởng lão vị trí, ta cũng làm trò cho hai vị." "Ha ha, đây đều là nói đùa, hai vị không cần coi là thật." Hắn biết, Diệp Cảnh Vân hai người không có ý định chịu gò bó. Dù sao lấy tư vi của hai người, Thiên tử muốn gia nhập thế lực hắc chính là có lựa chọn. huống chi hai người đã là thần âm cốc khách khanh, cùng thần âm cốc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là Ngô gia tùy tiện cứ người, một khi đắc tội thần âm cốc, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lô Vinh Trinh mặt lộ vẻ nghiêm mặt, nói: "Ta muốn, là đánh giết Tà cốt chân quân danh tiếng toàn bộ về ta, hai vị về sau cũng có thể giúp ta chủ động tiến lên dương. Ta bây giờ đã nguyên anh hậu kỳ, nhu cầu cấp bách những công lao này ở trong tộc để cao địa vị, góp nhạc công hiến. Ta Ngô gia mặc dù là hóa thần nhà tộc, nhưng nội tình kém xa thần âm cốc, vẫn tiêu phái cái này hai đại tông môn." Cho nên ta nô gia trong vòng nửa năm, tối đa chỉ có thể là một người cung cấp tài nguyên, mà chỉ có góp nhặt đại lượng công hiến mới có thể cạnh tranh tư cái này." Diệp Cảnh Vân giật mình nói, thì ra là thế. Lô Vĩnh Trinh mặc dù có thụ nô gia gia chủ Khải Nguyên Đạo Quân coi trọng, nhưng mực này trong đại gia tộc chi nhánh Đông Đạo, cho dù là Hóa Thần Đạo Quân, cũng không tốt một lời mà quyết, mà là tận lực xử lý sự việc cân bằng, dựa theo tộc quy tới. Cứ thế mãi, nô gia mới có thể càng ngày càng phồn hoa, bằng không liền sẽ rơi vào cái sụp đổ hạ trạng." Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng Dao hai người lên nhau, trong nháy mắt hiểu ý nhau. Diệp Cảnh Vân nói, Khách thể giống như Ngô Vinh lời nói. Trên thực tế, Chém giết Tà cốt chân quân tên tuổi, đối bọn hắn loại này tán tu không chỉ không có mày may chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến không thiếu phiền phức. Dù sao cái này Tà cốt tông sau lưng, thế nhưng là Trung Châu Hóa Thần Ma tông, U Minh tông. Thật đem danh tiếng về tại Ngô Vinh Trinh Diệp cảnh Vân hai người xem như chiếm không thiếu tiện nghi. Đến tại Ngô gia treo thưởng, ta cùngộng giao đã thương nghị qua, liền muốn Tử Dương Huyền Hoàng đàn chủ tại, Tử Dương Huyền Văn Thảo. Hai người nguyên bản ý nghĩ là chính bọn hắn cho Ngô Vinh Trinh thêm chút linh hạt, để cho đối phương hỗ trợ hối đoán, không có nghĩ rằng Ngô Vinh Trinh chủ động xách ra. Diệp Cảnh Vân đem phần tình nghĩa này âm thầm ghi tạc trong lòng, mà đối đại tương lai báo đáp, Lô Vinh Trinh mặt lộ vẻ ba phần kích động, nói: "Đã đạt hai vị, Tử Dương Huyền Hoàng Thảo không là vấn đề, chờ ta về đến gia tộc, liền lập tức giúp hai vị hồi đới." Tiếp tiếp, ba người bắt đầu phân phối thu hoạch. Chu Ngộng Dao nói: "Chiến đấu tiêu hao, chủ yếu là phù lục cùng chữa thương đang được. Phù lục bao quát Ngô huynh ngươi lục giai du long kim kiếm phủ, ta cùng sư phó trưởng tuyển tổng, công kích phù lục trợ, lại thêm chữa thương đang được, tổng giá trị hẹn 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà ta cốt chân quân trong chiến đấu vốn là hao phí đâu nào?" Tài sản cũng liền trên diện rộng hạ xuống, bài trừ cái này 2 vạn thượng phẩm linh thạch sau, chỉ còn lại 5000 thượng phẩm linh thạch. Tất nhiên Ngô Vinh không cần, ta cùng sư phó liền chia đều. Đến tại công pháp và tình báo mấy người ngọc giản, ta sẽ phái người chép lại, mỗi người một phần. Lô Vinh Trinh cười ha ha một tiếng, hào sảng nói, hai vị xin cứ tự nhiên là. 3 ngày sau, Hoa Mai tiên thành. Phân thân xếp bằng ở Diệp Cảnh Vân đối diện, nói, Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi tu vi này tiến bộ không nhỏ. Diệp Cảnh Vân nghiêm mặt nói, ngươi cũng gần như. Bản thể cùng phân thân toàn bộ đều số mặt, lộ ra chứng trạng đàng hoàng. Ba hơi đi qua, Diệp Cảnh Vân cuối cùng tại nhịn không được cười to lên. Ha ha ha. Cái này phân thân có thể hoạt động, hoàn toàn là dựa vào Diệp Cảnh Vân thần thức bắn ra. Vừa mới làm như vậy, liền tương đương tại Diệp Cảnh Vân chính mình cũng chính mình nói chưa thiếu. Tiếp theo hơ thở, Diệp Cảnh Vân cầm lên Bạch cốt chân quân thu hoạch, thầm nghĩ, cái này Bạch cốt chân quân trên thân tài nguyên cũng không nhiều, cộng lại chỉ có hẹn một vạn thượng phẩm linh thạch, còn có cái kia pháp bảo huyết sắt linh lung háp. Cái này huyết sắt linh lung háp, không biết là dùng bao nhiêu thi thể luyện hóa mà thành. Loại này tà đạo pháp khí căn bản bán không được, chỉ có thể đem hắn chia tách thành tài liệu, phế vật lợi dụng. Diệp Cảnh Vân lúc đầu Không lo lắng cầm lên một mảnh ngọc giản, thầm nghĩ, bất quá lần này cũng không phải không có chút nạo thu mạch. Môn này nguyên anh công pháp Cửu Lôi Sinh một quyết ngược lại là có mấy phần ý tứ. Xem như Lôi, một nhị thuộc tính công pháp, môn công pháp này đem Lôi, một hai loại thuộc tính kết hợp vô cùng tốt, cho hắn không thiếu dặn rát. Có thể có thể mượn cơ hội này, đem ta luyện thể, luyện khí kết hợp lại, sáng tạo chút pháp thuật mới. Mặc dù Thanh Hoa Tịnh Thế Quyết Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết cái này hai môn công pháp phẩm giai cực cao, uy lực cũng không bình thường. Nhưng nếu là có thể tự sáng tạo chút pháp thuật, đối với tu hành rất có ích lợi, càng là có thể hiệp trợ ngưng kết hóa thần pháp tướng. Mỗi vị hóa thần đạo quân pháp tướng cũng là độc nhất vô nhị, coi như tu luyện giống nhau công pháp tu sĩ, pháp tướng sẽ có tương tự. Nhưng cuối cùng chiến lực cùng tiến về, cũng biết bởi vì tu công pháp, tu hành cảm nội khác biệt, mà có chỗ khác nhau. Sau 1 tháng, Lô Vinh Trinh lần nữa đi tới Hoa Mai Tiên Thành, cho Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người mang đến Tử Dương Huyền Văn thảo. Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao cũng thua chiêng gõ trống chiếu cố, một bên thu thập Tử Dương Huyền Hoàng đan cần tài liệu khác, một bên phái người thành trì Hoa Mai Tiên Thành địa vực ta cốt tông phân bộ. 3 năm sau, bầu trời dị thường là mờ, mây đen dày đặc, mà tại mây đen sau đó 10 vị Hoa Mai Tiên Thành Kim Đan chân nhân, mang theo trên trăm vị tử phụ tu sĩ, đã làm xong tấn công chuẩn bị. Chu Vân Phàm góc áo bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, thần sắc hắn nghiêm nghị, quát to: "Các vị đạo hữu, theo ta tiến công, triệt để trừ bỏ Tà Cốt tông những thứ tai họa." Ầm ầm một tiếng, thiên lôi đánh xuống, hung hăng đánh vào trước mặt trên dãy núi. Nửa canh giờ không đến, chiến đấu liền triệt để kết thúc. Trận chiến này chung chém giết, mất hai vị Tà Cốt tông Kim Đan, tử phụ tu sĩ 13 vị, cấp thấp tu sĩ vô số kể. Một đoàn người quét dọn hiếu chiến trường sau, liền cùng nhau leo lên tứ giai thượng phẩm phi thuyền, bay trở về Hoa Mai Tiên Thành. Trên phi thuyền bay Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, xuất hiện ở Chu Vân Phàm bên cạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hài lòng. "Vân Phàm à, lần này trừ bộ ta cốt tông thuộc về ngươi công lao lớn nhất, nhưng có cái gì mong muốn khen thưởng?" Chu Vân Phàm liền vội vàng cúi người, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Vạn bố không dám nhận công." Sở dĩ hết thảy thuận lợi, toàn do Diệp tiền bố, Chu tiền bố trong bóng tối áp trận, bằng không những thứ này, ta tu tất nhiên cũng có thể đạo tẩu không thiếu. Ta hoa mai tiên thành thực hại, cũng biết càng lớn." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, đối với Chu Vân Phàm tâm cảnh rất là hài lòng. "Khiêm tốn, cẩn thận, vô luận lập xuống cớ nào công lao, đều tuyệt không tự cao tự đại." Diệp Cảnh Vân hài lòng nói, "Hơi tính toán, trên người ngươi đã tích góp lại 6000 thượng phẩm công hiến a. Những thứ này cống hiến ngươi trước hết không cần hoa, chờ ta cầm tới cựu truyền ngưng hồn đan sau, ngươi trực tiếp hối đoái chính là." Tại chiếm đoạt Bách luyện đan sau, Hoa Mai Tiên Thành càng ngày càng cường lỗ, liền bắt trước những tông môn khác, thành lập cống hiến quy định, chia thượng trung phía dưới tam phẩm công hiến. Trong đó một thượng phẩm công hiến, liền tương đương tại một thượng phẩm linh thạch. Mà một khóa cựu truyền ngưng hồn đan, vừa vặn giá trị 6000 thượng phẩm linh thạch. Trong lòng Chu Vân Phàm vui mừng, vội vàng nói, "Đa tạ Diệp tiền bối vun trồng." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, "Không cần cảm tạ." Đây đều là chính ngươi đánh liều đi ra ngoài. Ta cốt tông sự tình giải quyết xong, ta cùng Chu Mộng Dao sẽ cùng nhau đi tới Nam Dương quần đảo Đồng Lai Tông. Cái này Hoa Mai Tiên Thành, liền giao cho Thanh Linh Quy trấn thủ, vẫn phàm ngươi phụ trách Hoa Mai Tiên Thành phục vụ. Không cần có áp lực, cỡ nào kinh doanh chính là. Nếu là gặp phải nguy cơ tình huống, kịp thời hướng Hoa Vũ Lâu, thần âm cốc cầu viện, ta cùng Mộng Dao cũng biết mau chóng đuổi trở về. 10 năm sau, Nam Dương quần đảo. Đại Dương bên trên hải mùi tanh theo gào thét gió biển, trải đến hòn đảo bốn phía. Nhưng mà cái này lệnh nơi đó tu sĩ chán ghét mùi tanh, diệp cảnh vẫn lại là có chút ưa thích. Hắn đứng ở bên vách núi, giang hai cánh tay, nhìn kỹ nơi này nằm giường phong tình. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều mặc đủ loại dị vực phục thị, bên hông hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vỏ sò so các loại đồ hải sản. Chúng quanh hòn đảo chi chít khắp nơi, lại đều so cái này còn muốn nhỏ nhiều lắm, phía trên đều là chưa cắt mở ra dụng đồng, vô số phàm nhân ở trong đó làm việc. Ở bên bờ biển, đang vô số ngư dân đi thuyền trở về, có reo hò không ngừng, có cau mày thở dài, hiện thị rõ chúng sinh muôn màu. Hô, Diệp Cảnh Vân khẽ nhả khẩu khí, đem cái này bình thường hiếm thấy hình ảnh, một mực ghi tạc trong đầu. Nhìn đủ, đi thôi, đi bổng Lai tông. Chu Ngộng giao khoẻ miệng hơi hơi câu lên, nàng vị này tiện nghi sư phó cho người ấn tượng từ trước đến nay là chu chạng, cẩn thận, cực ít chiến lãng hội lộ ra bực này tiêu xái khoái ý, để cho người ta cảm thấy có chút thú vị. Sư phó ngươi hôm nay biểu hiện, ngược lại là khác biệt dị vãng. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, hiếm thấy tới một lần nam dương quần đạo, cũng nên bốn phía xem. Bất quá, kế tiếp cũng nên tìm Bổng Lai Tông, luyện chế đan dược. Trong 10 năm đó, Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng giáo hai người cộng lại tiếp cận 3 vạn thượng phẩm linh thạch, mua xong Tử Dương Huyền Hoàng Đan tất cả phụ tài. Hai người lần này đi Bổng Lai Tông, chính là muốn tìm luyện đan sư luyện chế đan dược. Y thực thần âm cốc cũng không thiếu khuyết luyện đan sư, Diệp Cảnh Vân sở dĩ lựa chọn Bồng Lai Tông, là bởi vì chỉ có Bồng Lai Tông mới có hắn luyện thể đột phá cần từ tiêu tinh vân thảo. Bồng Lai Tông. Diệp Cảnh Vân đứng tại ngoài sơn môn, cẩn thận đọc lấy cửa ra vào cái này ba chữ to. Ba chữ này vô cùng quái dị, không chỉ có toàn thân cháy đen, xung quanh còn có vô số thật nhỏ cháy đen vết tích. Cái này, chẳng lẽ là thiên lôi tự nhiên trấn thành? Vô lượng thiên tôn, Diệp đạo Hữu nhãn lực quả nhiên bất phàm. Diệp Cảnh Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện một thân mặc đà bảo, đầu đội ngọc quan nữ tu, đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Diệp Cảnh Vân ha ha cười nói, Bích Du đạo hữu, đã lâu không gặp. Nghe được tiếng này quen thuộc Vô Lượng Tiên Tôn Diệp Cảnh Vân liền biết, là Bích Du chân quân tới. Sớm tại ngàn năm phía trước, Bích Du chân quân đi tới Mai Hoa Phường du lịch, hai người liền có không thiếu gặp nhau. Cái này ngàn năm bên trong, hai người cũng một mực không gãy liên hệ. Bích Du chân quân bên cạnh, còn đứng một vị đại hán râu quai nón, toàn thân cũng là lôi đỉnh cháy đen vết tích. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân ánh mắt, Bích Du chân quân vội vàng nghiêng người sang, chỉ vào đại hán kia nói, Vô Lượng Tiên Tôn, vị này là ta Bổng Lai Tông trưởng lão, Cửu Lôi chân quân. Cửu Lôi sư huynh hắn là luyện thể tu sĩ. Tu công pháp cũng là Cựu Tiêu Thiên Lôi Quyết. Biết được Diệp huynh vạn dặm đến đây, Cựu Lôi sư huynh nhất định phải ta hỗ trợ giới thiệu một phen, Diệp huynh có thể tuyệt đối không nên trách tội bản đạo. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng, hắn tu hành lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng tu Cựu Tiêu Thiên Lôi Quyết ngũ giai tu sĩ. Chương 558 Đan Dương Đạo Quân, luyện thể đột phá, chương 558 Đan Dương Đạo Quân, luyện thể đột phá. Đồng Lai Tông, Diệp Cảnh Vân, Chu Mộc Dao, Bích Du chân quân, Cựu Lôi chân quân bốn người hàn huyên một phen sau, Cựu Lôi chân quân liền chủ động cáo từ rời đi. Diệp Cảnh vân mỉm cười liếc mắt nhìn Bích Du chân quân, nói: "Bích Du đạo hữu, chúng ta đường xa mà đến, ngươi dự định như thế nào tận tình địa chủ hữu nghị? Ta đầu tiên nói trước a, đồng lai tông xanh nước biển rượu ngon, ta có thể đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu." Bích Du chân quân cười lắc đầu, nói: "Ngươi giỏi làm rượu hình, yên tâm chính là, rượu nhất định không thể thiếu ngươi." Bất quá đón tiếp sự tình trước tiên chờ một chút, bây giờ Đan Dương trưởng lão đang tại trong tông môn, chúng ta cùng nhau đi bài phỏng. Nghe nói như thế, Chu Ngộng Dao rất là ngoài ý muốn, vội vàng nói: "Bích Du đạo hữu nói là, Đan Dương đạo quân đã đáp ứng thay chúng ta lượn đan." Đa tạ Bích Du đạo hữu từ trong nói cùng. Đan Dương đạo quân chính là lục giai trung phẩm luyện đan sư, luyện đan tạo nghệ tại toàn bộ Thanh Dương giới đều đứng hàng đầu. Hai người tại mấy năm trước, liền đã nhờ cậy Bích Du chân quân hỗ trợ hỏi thăm đối phương. Bích Du chân quân cực kỳ hào sảng cười to ba tiếng, lập tức lại nói, "Ngộng Dao đạo hữu, ngươi đây chính là nghĩ sai. Ta vừa nói một chút hai vị tính danh, Đan Dương trưởng lão lúc này liền đồng ý xuống." Diệp Cảnh Vân cũng là cực kỳ kinh ngạc, nói, "Đan Dương tiền bối thân phận tôn quý, cầu hắn luyện đan nguyên anh chân quân vô số kể, làm sao lại nhẹ nhõm đáp ứng ta các loại?" Diệp Cảnh Vân vốn là còn cho là Ít nhất phải dâng lên rất nhiều tài nguyên mới có thể đổi lấy Đan Dương đạo quân ra tay. Hắn cũng làm tốt dự tính xấu nhất, chính là khắc thỉnh một vị Bồng Lai tông ngũ giai thượng phẩm luyện đan sư. Bích Du chân quân rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao Bồng Lai tông bên trong luyện đan nhu cầu căn bản luyện không qua tới. Nàng chỉ giang tay ra, nói: "Đan Dương trưởng lão từ trước đến nay ưa thích dịu dặt hậu bối, lão nhân gia ông ta làm việc từ trước đến nay có thâm ý khác. Đi thôi, ta mang hai vị đi luyện đan các." Bồng Lai tông, luyện đan các tầng cao nhất. Bích Du chân quân không mình hành lễ, nói: "Đan Dương trưởng lão, ta đã đem Diệp đạo hữu, Chu đạo hữu mang tới." Đan Dương đạo quân xoay người lại, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy Diệp Cảnh Vân thân ảnh. Tiếp theo hơi thở, trong mắt hắn có một vệt hỏa diễm thoáng qua, dường như muốn nhìn được Diệp Cảnh Vân nội tình. Nhưng thẳng đến hỏa diễm biến mất, Diệp Cảnh Vân thân hình cũng vẫn như cũ như lúc ban đầu. Đây là Đan Dương đạo quân pháp tướng bên trong ẩn chứa hỏa nhãn kim tinh, am hiểu nhất người quen. Mà loại phản ứng này, lời thuyết minh Diệp Cảnh Vân tâm tính của lương, là cái khả tạo chi tài. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Chu Mộc Dao, phát hiện tâm tính vẫn như cũ không tệ. Đan Dương đạo quân nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, nói, "Lão phu nghe qua hai vị tiểu hữu lại danh, may mắn được Big Brother dẫn tiến." Hôm nay cuối cùng tại phải gặp. Diệp Cảnh Vân biểu hiện ra một bộ bộ dáng thụ sủng nhược kinh, nói: "Tiền bối quá khen, chúng ta bất quá một kẻ tản tu, có thể được tiền bối coi trọng như thế, thật sự là vãn bối đại hạnh." Đan Dương đạo quân cười ha ha một tiếng, nói: "Như thế nào, Diệp tiểu hữu cho là lão phu sẽ hại các ngươi không thành?" Lão phu từ trước đến nay ưa thích kết giao thiên hạ anh hào, nhìn thấy cảm thấy hứng thú hậu bối, có thể nào không kết giao một phen. Nghe các ngươi muốn luyện chế Tử Dương Huyền Hoàng Đan, lão phu bây giờ đang có thời gian, tài liệu có thể chuẩn bị xong. Các ngươi cũng là luyện đan sư, luôn không cần ta cho các ngươi đan vương a. Chu Ngộng giao tiến lên hai bước, đem cần tài liệu bỏ vào trong nhận chứa đồ. Đan Dương đạo quân tiếp nhận nhận chứa vật, thần thức lướt qua, liền đem tài liệu đều thấy một lần. Ha ha, cái này chuẩn bị tài liệu, ngược lại là thú vị. Cái này hơn phân nửa là thượng cổ luyện đan truyền thừa, lão phu cũng không ám hiểu, huống chi đan phương truyền đến hôm nay, tài liệu cũng có làm sửa đổi. Nếu hai vị tiểu hữu không ngại, lão phu liền từ trong tông ta đảm bảo các trao đổi chút tài liệu, như thế nào? Chu Ngộng giao vội vàng nói, toàn bộ đều nghe Đan Dương tiền bối an bài, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Trên thân Chu Ngộng giao cũng không có thích hợp luyện đan truyền thừa. Cho nên cái này Tử Dương Huyền Hoàng Đan cần tài liệu danh sách, hay là đến từ Thanh Liên Tiên Tông Thanh Liên đăng kinh. Bất quá tuy là thượng cổ truyền thừa, nhưng loại đan phương này cũng là lưu truyền rất rộng, cho nên Diệp Cảnh Vân cũng không sợ bại lộ thân phận của mình. Đan Dương đạo quân khoát tay áo, nói: "Không sao, cùng thượng cổ truyền thừa so sánh, bây giờ đan phương tài liệu cần thiết càng thêm phổ biến, phí tổn cũng muốn tiện nghi 2-3000 thượng phẩm linh thạch. Nếu không phải như thế, cũng không người sẽ chủ động cải tiến. Tài liệu lấy trước trở về đi, lão phu phải chuẩn bị 3 ngày, 3 ngày sau khai lò luyện đan. Hai vị tiểu hữu nếu đều là luyện đan sư, cũng không ngại tới quan sát quan sát." đạt đạt tiến đối. Diệp Cảnh Vân cùng Chu Ngộng Dao toàn bộ đều mặt lộ vẻ vui mừng, sự tình phát triển so với bọn hắn tưởng tượng muốn thuận lợi. Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người cáo từ rời đi, luyện đan các tầng cao nhất lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không bao lâu, Đồng Lai tông trưởng Môn Vân Trung tử xé mở không gian, cười ha hả đi tới Đan Dương đạo quân trước mặt. Đan Dương đạo quân thấy thế, bĩu môi nói, "Vân Trung, ngươi tốt xấu cũng là đại danh đỉnh đỉnh thiên bảng thứ hai, cứ như vậy phóng đãng vô lễ. Ta đều đã nói với ngươi một vài lần, lần sau trước tiên gõ cửa. Nếu là lầm ta luyện đan, ta với ngươi không xong." Vân Trung tử không để ý quát tay áo. Nhẹ giọng nói, lần sau nhất định. Đan Dương đạo quân bất đắc dĩ liếc mắt, lời này hắn đều nói qua bao nhiêu lần, Vân Trung lão gia hỏa này chưa từng để ở trong lòng qua. Vân Trung tự hỏi, Đan Dương, ngươi cảm thấy Diệp tiểu tử như thế nào? Đan Dương đạo quân cùng Diệp Cảnh Vân hai người vốn không quen biết, nếu không phải Vân Trung tự can dặn, như thế nào lại đột nhiên tiếp kiến hai người? Đan Dương đạo quân hồi đáp, cũng không tệ lắm, tâm cảnh, phẩm tính cũng là nhân tuyển tốt nhất, hóa thần có hy vọng. Trên người người này luyện đan chuyên thừa, cũng là đến từ thượng cổ tông môn, cũng không biết là một nhà kia. Bất quá cái này không có gì đáng vinh ngạc. Đối với tại một vị nguyên anh chân quân tới nói, trên thân không có chút cơ duyên mới kỳ quái. Trong mấy chục vạn năm này, biến mất ở trong dòng sông lịch sử tiên cấp tông môn không phải số ít. Có thể từ thượng cổ truyền thừa đến nay, chỉ có Cực Bất Tuyết vực Quảng Hàn Tông, Tây Châu thần âm cốc cùng với Nam Dương quần đạo động lại tông. Vân Trung Tử hài lòng gật đầu, nói, "Tất nhiên hắn tâm tính không tệ, vậy nhất định phải tạo mối quan hệ mới là. Đan Dương, việc này liền giao cho ngươi, nếu là làm hư hại, chúng ta sư phó cũng không tha cho ngươi." Đan Dương đạo quân biết miệng, nói, "Ngươi cái này miệng tiền đã sớm nên hay, ta lão quỷ kia sư phó đều đã chết 2000 năm." Nói điểm hữu dụng Vân Trung ngươi đến cùng tính ra cái gì tới, không cho phép bán trò ta cái nút." Vân Trung Tử rướt vẻ dâu riẹ, cười ha hả nói, "Không thể nói, không thể nói. Thường nói, thiên cơ bất khả lộ. Ngươi chỉ cần biết, tương lai ta đồng lai tông lâm vào nguy cơ thời điểm, hắn chính là có thể giúp ta tông vượt qua nan qua người." Trên thực tế, Vân Trung Tử cũng không thấy rõ cái kia thôi diễn thiên cơ, chỉ biết là có vị tiểu bối sẽ ở trong đó đưa đến chút tác dụng. Nhìn xem Vân Trung Tử cái kia một mặt biểu tình cao thâm khó lường, Đan Dương đạo quân hận đến nghiến răng. Hắn bình sinh hận nhất, chính là những thứ này nói chuyện lập lờ nước đôi thần côn. Ngươi cái lao thần côn, ăn một quyền của ta! Đan Dương đạo quân nắm lên hữu quyển, làm bộ muốn đánh. Ha ha. Vân Trung Tử cao giọng cười to, thân hình lóe lên liền trực tiếp xé rách không gian, cũng như chạy trốn biến mất. Lôi Luyện Đan không ngừng bước lên quần quần mật tiền, sơn thác luyện đan cấp tầng cao nhất phảng phất tiên giới đồng dạng. Mặc dù Bạch Tiên đối với Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng giao tầm mắt của hai người có chỗ chế lấp, nhưng hai người toàn bộ cũng không có chú ý, một mực chăm chú nhìn Lôi Luyện Đan, con mắt cũng không dám nháy. Có thể quan sát một vị lục giai trung phẩm luyện đan sư Lôi Đan, luyện chế vẫn là ngũ giai thượng phẩm đáng ngưỡng được, này đối tại Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng giao hai người tới nói, thật sự là khó được kỳ ngộ. Đan Dương đạo quân cong ngón đũa ra, phía dưới lò luyện đan điệu hỏa trong nháy mắt từ lò luyện đan phía dưới bay ra, hóa thành một đầu hỏa long, leo lên ở lò luyện đan phía trên. Chu Mộng Dao bở môi khẽ nhếch, thầm nghĩ, một bước này đột ngột chuyển đổi thần diệu như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tin được. Bên cạnh Diệp Cảnh Vân cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh, bất quá hắn luyện đan tạo nghệ kém xa Tích Tắc Chu Mộng Dao, nhìn chính là như lọt vào trong sương mù. Đan Dương đạo quân nhìn xem hai người biểu tình khiếp sợ, trong lòng mường thầm, hừ, cùng hai cái nguyên anh tiểu gia hỏa tạo mối quan hệ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Liên điểm ấy phá sự, Vân Trung Tử tên kia lại còn dặn đi dặn lại. Lão phu chỉ cần hơi chỉ điểm hai người luyện đan thuật, liền có thể để cho hai người cảm kích không thôi. À, Diệp tiểu tử cái này ánh mắt mê mang là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái kia thủ pháp hắn nhìn không hiểu? Không thể nào, nội tính kém như vậy là thế nào trở thành ngũ giai luyện đan sư? Đan Dương đạo quân nào biết được, Diệp Cảnh Vân luyện đan chi lộ có thể đi đến hôm nay, dựa vào là cơ hội tất cả đều là ngoại vật, như cường hành thần thức, để cao luyện đan hiệu quả hỏa linh châu, cuối cùng chính là chịu tổn tài liệu. Luyện đan một đạo nội tính, Diệp Cảnh Vân thật sự là kém xa. Đan Dương đạo quân vạn bất đắc dĩ. Nhưng vì chiếu cố Diệp Cảnh Vân, đành phải hãm lại tốc độ, thỉnh thoảng còn giảng giải hai câu. Thời gian 2 năm vội vàng mà qua. Bành! Một tiếng, lò luyện đang cái nắp ứng thanh bay lên, hai quả màu vàng viên đan dược từ trong bay ra, đã rơi vào đan dương đạo quân trong lòng bàn tay. Đan dương đạo quân khẽ gật đầu, có chút tự đắc nói, phẩm chất cũng không tệ lắm, cần phải có thể đề cao 2 thành rưỡi đột phá sát suất thành công, tới tới tới, một người một viên là a. Bình thường tự dương huyền hoàng đan chỉ có thể đề cao 2 thành sát suất thành công. Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng Dao cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau bái tạ nói, cảm tạ đan dương tiền bối. Đan Dương đạo quân mang theo mất tự nhiên khoát tay náo, nói: "Việc rất nhỏ, không cần cảm tạ." Vừa mới luyện đan quá trình bên trong thủ pháp, có cái gì nhìn không hiểu không ngại nói ra, lão phu vừa vặn có rảnh, liền vị các ngươi giải đáp một phen. Chu Ngộng Dao nghe vậy, vội vàng đặt câu hỏi, tiền bối vừa mới hòa tan thất tinh thảo lúc, vì cái gì đột nhiên đề cao hỏa lực? Đan Dương đạo quân thuận miệng giải thích nói: "Đây là lão phu vừa phát hiện, thất tinh thảo bên trong chứa dược tính đặc thù, như thế xử lý một phen, mới có thể càng dễ dung hợp." Hai người rất nhanh hàn huyên, đến tại một bên Diệp Cảnh Vân, thì căn bản hoàn toàn không chen lượi vào. Diệp Cảnh Vân trong lòng có chút nói thầm, lẩm bẩm: Cái này Đan Dương đạo quân đối đãi chúng ta, cũng quá tốt hơn chút nào à? Co như thích lên mặt dạy đời, cuối cùng nên có cái hạn độ mới là. Tôi, vô luận đối phương có mục đích gì, đều phải ghi nhớ phần nhân tình này. Sau đó nếu là có cơ hội, lại đi báo đáp. Hắn nào biết được, Đan Dương đạo quân muốn chính là kết quả này. Không bao lâu, Chu Mộng Dao trực tiếp thẳng lấy Tử Dương Huyền Hoàn Đan, tại Bồng Lai tông tìm một cái linh mạch bế quan đột phá đi. Diệp Cảnh Vân thì cầm tới cái này đan dược, thông qua bích du chân quân, hồi đói trở thành luyện thể đột phá cần tự tiêu tinh vân thảo, liền muốn cùng nhau bế quan. Lúc này, một đạo tiếng hô to từ xa xa truyền đến. Diệp Đạo Hữu chấm đã. Diệp Cảnh Vân quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là cái kia thân hình cao lớn cựu Lôi Chân Quân. "Chín Lôi Đạo Hữu, ngươi đây là?" Cựu Lôi Chân Quân chất phác nở nụ cười, đưa qua một cái ngọc giản nói, "Diệp Đạo Hữu, ta cái này có chút vừa sửa sang lại đột phá bất kỳ, Diệp Đạo Hữu nếu là không ghét bỏ mà nói, không ngại tham chiếu một chút." "Cái này?" Diệp Cảnh Vân hơi có chút kinh ngạc, hắn cùng đối phương vốn không quen biết, tại sao đột nhiên tiến đưa bực này tài nguyên? Chẳng lẽ đối phương biết hắn có Cựu Tiêu luyện thể quyết toàn bộ truyền thừa? Không nên a, hắn là lấy phần thân thu thập, chuyện này cũng chưa từng hướng ra phía ngoài tiết lộ qua. Cửu Lôi chân quân gãi đầu một cái, nói: "Toàn bộ thanh dương giới, có thể đem cựu tiêu luyện thể quyết tu luyện tới ngũ giai, hẳn là liền hai người chúng ta. Diệp đạo hữu đột phá, chúng ta cũng tốt giao lưu kinh nghiệm." Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, cái này động cơ ngược lại là nói còn nghe được. "Vậy thì cảm ơn Cửu Lôi huynh, chờ ta đột phá, chúng ta giao lưu một phen." 10 năm sau. Bích Du chân quân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, con mắt sững sờ nhìn chằm chằm xa xa vòng xoáy linh khí, kỳ thực đã suy nghĩ việc vông. Nàng biết, bây giờ đang có một vị hóa thần đạo quân nhìn chằm chằm nơi đây, không có người có thể quấy rối. Ầm ầm. Lôi đỉnh đánh xuống. Nhưng bởi vì vòng xoáy linh khí ảnh hưởng, cũng không có giọt mưa rơi xuống. Nhưng lúc này, dưới đất hạt giống tựa hồ thu đến tin tức gì, rất nhanh liền có vô số gốc cây non mẩn xanh phá đất mà lên, sinh trưởng ngoài ý muốn kiều diễm. Bích Du chân quân lẩm bẩm nói, "Lôi, Mộc chi ở giữa, có liên quan như thế nào đâu?" Lúc này, bầu trời vòng xoáy linh khí bắt đầu dần dần tiêu tan. Bích Du chân quân tinh thần hơi rung động, cao hứng nói, "Diệp huynh đột phá. Đến tại Chu ngọc dao, bây giờ còn đang bế quan bên trong, nhưng đột phá vào Dương cung tương đối khả quan." Đông Lai Tông, Big Boy thật quân phủ đệ. Đinh. Bạch ngọc chén rượu trên không trung va nhau phát ra tiếng vang lênh lênh. Diệp Cảnh Vân nói, nếu không phải Bích Du đạo hữu từ trong hòa giải, ta đột phá không biết còn muốn qua bao lâu. Còn có 9 lôi đạo hữu, đã tặng ngươi vô tư đem đột phá kinh nghiệm tặng cho ta. Tới, ta mời hai vị một ly. Bích Du chân quân hảo sảng nở nụ cười, nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Diệp Cảnh Vân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chỉ thấy trong veo rượu xẹt qua cổ họng, liền phảng phất ôn nhu gió biển nhẹ nhàng vắt qua. Cái này xanh nước biển rượu ngon, quả nhiên bất phàm. Qua 3 lần rượu, Cửu Lôi chân quân giống như tùy ý hỏi, cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi quyết tại ngoại giới lưu truyền từ ít có thể chọn chúng môn công pháp này, có thể thấy được Diệp đạo hữu ánh mắt đặc biệt. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, hắn nghe ra đối phương đây là ở bên gõ đánh xuyên hông hỏi cái này công pháp nơi phát ra. Hắn thuận miệng nói, chỉ là tại hoàn toàn không có người trong sơn động nhận được, đáng tiếc chỉ tới ngũ giai. Nếu là ở dưới có may mắn đột phá đến lục giai, cũng chỉ có thể truyền tu công pháp rồi. Hắn cái này rặn giải cũng rất hợp lý, cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi quyết nguồn gốc từ thượng cổ luyện thể tông môn Vạn Lôi tông, vừa đến ngũ giai công pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng tóm lại có chỗ lưu truyền. Đến tại luyện thể lục giai bộ phận, lại là chưa bao giờ hiện thế qua, cho dù là đồng lai tông cũng không có. Cửu Lôi chân quân nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng rõ ràng thất vọng. Diệp Cảnh Vân tùy ý nói, "Cửu Lôi đạo hữu nếu là có tin tức, nhưng cần phải cho tại hạ biết, tại hạ vô cùng cảm kích." Chương 559 đã ma thần lôi, yêu tộc động tác, chương 559 đã ma thần lôi, yêu tộc động tác. Cửu Lôi chân quân miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, nói, "Diệp huynh yên tâm chính là, tông ta quanh năm mang theo một hạng tông môn nhiệm vụ, chính là bổ tu cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi quyết, vô luận là ta bổng lai tông đệ tử, vẫn là môn phái khác, đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Đợi cho có tin tức, ta nhất định phái người cáo tri Diệp huynh." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, bực này nhiệm vụ, ta như thế nào không biết. Nghe nói như thế, Cửu Lôi chân quân sắc mặt biến thành xám xuống 3 phần. Bích Du chân quân lắc đầu nở nụ cười, nói, vẫn là ta thay Cửu Lôi sư huynh nói đi. Nhiệm vụ này cũng tại tông môn treo trên vạn năm không ngừng, chưa bao giờ có người tiếp nhận, chúng ta chỉ coi không có nhiệm vụ này, tự nhiên cũng sẽ không có người bên ngoài nhắc đến. Nếu không phải Cửu Lôi sư huynh nhắc đến, ngay cả ta đều quên, ngoại nhân như thế nào lại biết. Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói, không biết nhiệm vụ này có gì bản thượng, nếu Bồng Lai tông không ngại, ta muốn tại Ta Hoa Mai Tiên Thành tuyên dương một phen, cũng là giúp ta chứng minh một vấn đề nhỏ. Dù sao nếu là tìm không thấy công pháp sau này, ta liền phải khác như đường ra rồi." Hắn mở ra một nỗi đùa, muốn hòa dịu bầu không khí. Nhưng vịu lôi chân quân chỉ là lúc đầu, rõ ràng đối với Diệp Cảnh Vân lời nói không ôm hy vọng gì. Đồng Lai Tông đã đợi trên vạn năm đều không tin tức, một cái nho nhỏ hòa mai tiên thành thì có thể có ích lợi gì? Bất quá Cửu Lôi Chân Quân cũng không tự tuyệt, thuận miệng đáp ứng nói, "Việc rất nhỏ, ta cùng trưởng quản ngoại vụ Đường Trương sư huynh nói một tiếng chính là, ban thưởng cũng là đơn giản, bắt đầu từ trong tông ta tàng bảo các, tùy ý chọn một lục giai hạ phẩm tài nguyên, pháp bảo, tài liệu, đan dược cũng có thể." Diệp Cảnh Vân bình tĩnh Giống như tùy ý hỏi, nếu là Cửu Lôi Linh được khen thưởng, chọn loại nào tài nguyên? Cửu Lôi Chân Quân không chút do dự hồi đáp, tự nhiên là Thiên Kiếp Chấn Lôi Thạch. Gặp Diệp Cảnh Vân, Bích Du Chân Quân ánh mắt đều đổ tới, Cửu Lôi Chân Quân giống như lúng túng gãi đầu một cái, nói, loại sự tình này, ta đã sớm nghĩ tới vô số lần. Chắc hẳn Diệp huynh cũng biết, cái này Thiên Kiếp Chấn Lôi Thạch chính là Cửu Tiêu Thiên Lôi quyết đột phá luyện thể lục giai tài liệu. Cửu Tiêu Thiên Lôi quyết môn công pháp này có chút hạn định mức, lúc độ lôi kiếp, cần đem cuối cùng một đạo thiên lôi, Cửu Tiêu Thiên Lôi luyện hóa vào thể. Cái này cũng là môn công pháp này dành xương từ lâu tới. Cái gì Ví dụ chân quần con mắt to tròn, lộ ra khiếp sợ dị thường. Vô Luận Hóa Thần vẫn là luyện thể lục giai, tại đột phá lúc trải qua lôi kiếp đều đại khái giống nhau. Cho nên đối với Cửu Tiêu Thiên Lôi cái tên này, nàng dị thường quen thuộc. Cái kia Cửu Tiêu Thiên Lôi đơn thuần ý lực đã tương đương tại lục giai trùng phẩm pháp thuật. Tu sĩ tầm thường tại đột phá lúc cũng là kiệt lực dùng pháp bảo mấy người đem hắn suy yếu, sau đó lại nên đón Thiên Lôi. Dù vậy, cũng có không biết bao nhiêu hạ người kinh tài tuyệt diễm ngã xuống một bước này, nếu không có Hóa Thần đạo quân ở một bên bảo vệ, có thể nói Cửu tự nhất sinh. Muốn đem luyện hóa tiến thể nội, độ khó có thể tưởng tượng được. Bích Du chân quân nhíu mày suy sẽ nói, tuy nói vận dụng pháp bảo các loại thủ đoạn, có thể đem đạo này cửu tiêu thiên lôi suy yếu rất lớn, nhưng vô luận như thế nào, cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Cửu Lôi chân quân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Bích Bối sư muội nói rất đúng, một bước này vô cùng hung hiểm, rất có thể liền sẽ tại chỗ vỡ lạc. Ma Thiên Kiếp chấn lôi thạch, chính là ngày đem chịu lôi đỉnh rèn luyện mà thành, ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực, cũng có chút tương tự. Dựa theo tiền bối kinh nghiệm, có cái này thiên kiếp chấn lôi thạch, cơ thể liền có thể sớm quen thuộc cửu tiêu thiên lôi, đề cao sức thừa nhận, cũng liền có thể đề cao hai thành xác suất thành công. Diệp huynh, tài liệu này ngươi cái kia có rơi. Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Cửu Lôi huynh chưa hẳn quá đề cao ta. Loại này Thiên Kiếp Chấn Lôi Thạch là lục giai tài liệu, bình thường sinh tại vực ngoại trong hư không thiên lôi liên tiếp phát sinh chỗ, tại trong thanh dương giới cơ hội không có, mà chỉ có Hóa Thần Đạo Quân mới có thể tại vực ngoại hư không sinh tồn. Ta càng nghĩ, cũng chỉ có cầu viện tại các Hóa Thần phía trước đối cái này một cái biện pháp. Cửu Lôi Trần Quân gật đầu, nói, Diệp huynh nói cứ phải, bất quá thanh dương giới mặc dù có không ít Hóa Thần Đạo Quân, nhưng cũng chỉ có tông ta tiền bối mới có thể tại du lịch vực ngoại hư không lúc, đặc biệt lưu ý bực này tài liệu. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Cửu Lôi Chân Quân ý tứ rất rõ ràng, chính là chỉ có Bồng Lai tông mới sẽ có bộ này tài liệu. Bất quá căn cứ hắn biết, Quý Nưu tộc đột phá đến lục giai lúc, cũng biết dẫn Cửu Tiêu Tiên Lôi nhập thể, cho nên cũng thường dùng Tiên Kiếp Chấn Lôi Thạch. Đương nhiên, Quý Nưu tộc bây giờ vẫn như cũ chỉ có một vị lục giai yêu thánh, cho nên Tiên Kiếp Chấn Lôi Thạch tất nhiên rất ít, thậm chí là không có. Cửu Lôi Chân Quân nói, Diệp huynh, tương lai nếu có cơ hội, sao không cùng nhau đi vạn lôi trạch tìm tòi, bên trong có vạn lôi tông di tích. Chỉ cần vận khí thật tốt, luôn có mấy phần hy vọng cẩm tới cả bộ công pháp có công pháp, cái này thiên kiếp trấn lôi thạch tự nhiên là có tin tức. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, đợi ta cảnh giới ổn định sau đó, ngược lại cũng không phương quan sát. Trên thực tế, Diệp Cảnh Vân lại là đã nổi lên đem cựu Tiêu Thiên lôi quyết giao cho Đồng Lai tông tâm tư. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta luyện thể thiên phú đồng dạng, nếu là không có thiên kiếp trấn lôi thạch, đột phá sát suất sẽ không vượt qua ba thành. Hơn nữa cái này ba thành, hay là muốn xây dựng ở ta thần thức cường hành, đến lúc đó thần thức có thể tương đương tại hóa thần sơ kỳ trên cơ sở. Nếu công pháp thật có thể trao đổi đến một khối thiên kiếp trấn lôi thạch, cũng có thể tiếp nhận. Bên trong Đồng Lai Tông trực chỉ thành tiên công pháp ít nhất có mấy môn, vì cái môn này công pháp và tài liệu cần thiết, cũng không đến tại làm ra tự hỷ danh tiếng, mổ gà lấy chứng chuyện. Huống chi, Đồng Lai Tông cao tầng cái kia Đan Dương chân quân, đối với ta cùng ngộng giao đều không tệ. Diệp Cảnh Vân trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đã có thêm vài phần quân hướng. Bất quá coi như muốn trao đổi tài nguyên, cũng phải đợi đến luyện thể sắp đột phá lục giai lúc lại nói cho đối phương. Một môn trực chỉ thành tiên luyện thể truyền thừa, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu ngắc nghé. Đồng Lai Tông, Bích Du chân quân chỗ ở. Thùng thùng tiếng đập cửa, từ ngoài cửa viện truyền đến, đánh thức trong trầm tư Bích Du chân quân. Diệp huynh mời đến. Bích Du chân quân nói, Diệp Cảnh Vân mở cửa lớn ra, cười ha ha nói, nghe nói Bích Du đạo hữu tu hành gặp Bình Cảnh tại Hạ Chuyên tới để thăm. Nói xong, hắn đem tay phải mang theo hai bình ngọc, bỏ vào trước mặt trên bàn ngọc. "Biển trời quần tương, ta hoa mai tiên thành tứ giai linh cựu, Bích Du đạo hữu cũng nếm thử." Bích Du chân quân ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, "Diệp huynh, thăm liền thăm, còn lấy cái gì đồ vật?" Bất quá trên tay nàng cũng không có nhà rỗi, trực tiếp cầm lấy bình ngọc, mười phần tự nhiên đem hắn thu đến trong nhận chứa đồ. Phán giác được Diệp Cảnh Vân cái kia ánh mắt nghi ngẫm, Bích Du chân quân ho nhẹ một tiếng. Nói: "Diệp huynh có ý tốt, ta nếu là cự tuyệt, chẳng phải là lộ ra quá bất cận nhân tình chút." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Nếu là Bích Du đạo hữu cảm thấy linh tiểu này thuận miệng, không ngại đi một chuyến Hoa Mai Tiên Thành, ta linh tiểu bao no." Lập tức hắn phong cách nói nhắt chuyện, nói: "Bích Du đạo hữu, ngươi bình cảnh này, là cái gì bình cảnh?" Bích Du chân quân mặt lộ vẻ buồn rầu, nói: "Chắc hẳn Diệp huynh cũng biết, ta là Mộc Linh căn, tu hành chính là tông ta căn bản đại pháp thần tiêu lôi pháp. Nhưng Mộc, lôi hai người, phải nên làm như thế nào kết hợp?" Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, xem ra Bích Du chân quân tại Nguyên Anh hậu kỳ tu luyện lâu này Bây giờ cũng tại suy tư chính mình hóa thần pháp tướng, không biết Mịch Du đạo hữu có từng nghe qua, dân gian có câu tục ngữ, gọi lôi vũ phát chà giá, chỉ lôi đình xuất hiện sau đó, hoa mầu thu hoạch sẽ đề cao, nhất là đậu hoa mầu. Căn cứ ta quan sát, tại tiên lôi bộc phát sau đó, mục linh khí cũng sẽ có điều tăng trưởng. Nguyên do trong đó, thực sự thần kỳ. Nhưng khi lôi đình đánh xuống tại cỏ cây lúc, nhưng lại thường thường sẽ đem hết thể sinh cơ đều gặp bỏ. Ngoài ra, tại hạ là luyện thể luyện khí song tu, trong đó luyện thể là lôi thuộc tính công pháp, luyện khí nhưng là một tu tính. Hai người nhìn như có xung đột, nhưng ở trong thân thể của ta lại có thể liền thành một khối. Hắn thuận miệng giơ ví dụ, cùng Bích Du chân quân nghiên cứu thảo luận, đồng thời đem từ Bạch cốt chân quân nơi đó lấy được cựu Lôi sinh một quyết tặng cho đối phương, liền thành một khối. Bích Du chân quân tự lẩm bẩm, ánh mắt hơi sáng. Thì ra trước đây sư tổ nói tới, Lôi đỉnh cũng là sáng sinh đạo, Lôi đỉnh cũng là hủy diệt đạo, có thể làm nảy rằng giải. Hai người bắt đầu kịch liệt nghiên cứu thảo luận, Hàn Nguyên tới hưng khởi lúc, thậm chí sẽ lập tức thi pháp hiệp chứng. Bích Du chân quân con đường dần dần sáng tỏ, diệp cảnh vẫn chứng minh cũng đối luyện thể luyện khí kết hợp, có chút ý nghĩa. 10 năm sau, Trung Châu, Huyết Ma Tông. U Minh Đạo Quân thân hóa hư ảnh, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, "Bẩm báo Huyết Đao tiền bối, bởi vì cái kia tà cốt chân quân tham công liều lĩnh, cuối cùng dẫn đến tông ta tại Tây Châu bố trí bị diệt một nửa." "Cái gì? Ngươi lầm lão phu đại sự." Huyết Đao lão tổ trong lòng tức giận. Huyết Đao lão tổ tiện tay bổ ra một đạo huyết quang, đánh vào U Minh Đạo Quân trên thân. U Minh Đạo Quân vừa muốn chối tránh, trong đầu đột nhiên thoáng qua trước đây một bộ bi thảm hư ảnh, liền ngạnh sinh sinh ngừng thân hình, bị đạo này huyết quang đánh vào trước ngực. Hư ảnh này khuôn mặt lập tức một hồi vặn mẹo, lộ ra cực kỳ đau đớn. Huyết Đao lão tổ trong lòng một hồi cời lạnh, cái này U Minh ngược lại là có chút thất thời. Sau một hồi lâu, U Minh đạo quân mới dùng khàn khàn cổ họng bảo đảm nói, còn xin tiền bối yên tâm, vãn bối này liền một lần nữa an bài nhân thủ. Huyết Đao lão tổ khoát tay áo, nói, thôi, tìm kiếm Huân Độn Châu cùng Thanh Liên Tiên Tông sự tình, tạm thời thả xuống. Ngươi tự mình đi Tây Châu, âm thầm chủ trì chuyện này. Trong vòng trăm năm, nhất thiết phải triệt để thẩm thấu cô tông Ngô gia địa vực. U Minh đạo quân những năm này cũng tại âm thầm tìm kiếm Thanh Liên Tiên Tông, đáng tiếc tại Trung Châu tìm kiếm nhiều năm, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Đợi cho U Minh đạo quân sau khi rời đi, Huyết Đao lão tổ khe nhà khẩu khí, thản nhiên nói, xem ra yêu tộc sự tình, chỉ có thể lại sau này trì hoãn trăm năm. Nam Dương quân đạo, Đồng Lai tông. Diệp Cảnh Vân đứng lơ lửng trên không, thể nội huyết khí, pháp lực cùng nhau phun trào, quanh thân lập lỏẻ lóa mắt ánh chớp. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, cuối cùng đạt lên tới đỉnh phong. Đã ma thần lôi. Diệp Cảnh Vân tay phải giơ lên cao cao, hướng về phía phương xa xa xa nắm chặt. Oeng! Một tiếng, tím đen cùng xanh biếc kia sáng chợt lóe lên. Trên bầu trời vô căn cứ sinh ra chói mắt lôi đỉnh, xung quanh còn lập lỏẻ lẫm ta lẫm tấm ánh sáng màu xanh lục, chính là trong thiên địa mộ linh khí lôi mượn một thế, mục trợ lôi đi. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng, theo thời gian trôi qua, uy lực cũng càng ngày càng cường hoành đứng lên. Ầm ầm. Diệp Cảnh Vân tâm thần căng cứng, cuối cùng trước nay chưa có cường hãn lôi đỉnh bộ ra, hung hăng rơi vào xa xa phía trên đại trận. Lục giai đại trận sáng lên một chút tia sáng, đem đạo này công kích đều đo lấy. Ba ba ba. Nơi xa quan chiến bích du chân quân ánh mắt dạng người giật giật, không ngừng vỗ tay. Diệp huynh ngươi quả thực là thiên tài, tự nghĩ ra một chiêu này cho dù đặt ở ngũ giai thượng phẩm trong pháp thuật, uy lực cũng cực mạnh. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ tự mãn. Nhưng vẫn là khiêm tốn nói, cùng những cái kia trực chỉ thành tiên pháp thuật so sánh, ta còn kém nhiều lắm." Bích Du chân quân mặt lộ vẻ kinh bỉ, nói: "Ha ha, quá quá khiêm tốn hử, thường thường được xưng là đạo đức giả. Những cái kia pháp thuật cũng là tiên nhân mạnh như thác độ sáng tạo mà đến, lại trải qua không biết bao nhiêu lần cải tiến, mới có thể đạt đến bây giờ tình trạng này. Nếu Diệp huynh ngươi mới sáng tạo công pháp liền có thể đạt đến uy lực như vậy, cần phải đem những tiên nhân kia đều phải tức giận hạ giới không thành." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói: "Bích Du đạo hữu, ngươi không đi nói tướng thanh quả nhân là mai một nhân tài?" Bất quá chiêu này đãng Ma Thần Lôi đang khất chế yêu tộc, tà ma bên trên, đúng là rất có nghệ. Hắn môn công pháp này, chính là tham khảo Thanh Hoa Tịnh Thế Quyết bên trong Thanh Hoa Đãng Ma Kiếm, cùng với Cựu Tiêu Thiên Lôi Quyết Cựu Tiêu Luyện Thể Quyết sáng tạo ra, xem như tập hợp bách gia chi trưởng. Mặc dù bây giờ uy lực còn hơi kém chút, nhưng nếu là không ngừng ưu hóa cải thiện, có thể thật có thể đuổi kịp những cái kia trực chỉ thành tiên pháp thuật. Muốn nói quyết điểm, chính là sử dụng điều kiện quá mức hà khắc. Những người khác muốn tu hành, cần phải là luyện thể luyện khí xong tu, hơn nữa còn phải tu luyện công pháp cùng diệp cảnh vân tương tự mới được. Lúc này, xa xa vòng xoáy linh khí dần dần tiêu tan. Diệp Cảnh vẫn ánh mắt sáng lên, nói, "Mộng giao nàng đột phá, Bắc Âu Châu Long tộc Thánh Long Sơn, Long Vân Ưu Thánh đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu đủ loại ý niệm lấp lóe. Bản tọa chiến lược đã tới bên cạnh, thời gian ngắn khó có bổ ích, có lẽ có thể thử nên đón tiên kiếp." Nghĩ đến tiên kiếp, vị này thiên bảng đệ nhất Long Vân Ưu Thánh, trên mặt cực kỳ khó được hiện ra một vòng ngưng trọng. Kiêu ngạo tự tin như nó, cũng chỉ có năm thành chắc chắn, có thể hay không thuận lợi độ kiếp, còn là một cái ẩn số. Nếu bản tọa tại trong lôi kiếp chết thẳng cẳng, phượng này tên kia một cây chẳng chống vững nhà, yêu tộc gặp phải cục diện, chỉ có thể càng thêm ác liệt. Long Vân Yêu Thánh nuốt vẻ trong tay ứng Long Trảo, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoang mang. "Phu thân, ta phải nên làm như thế nào là hảo?" Đáng tiếc nó cái kia ở xa tiên giới phu thân, tự nhiên nghe không được đáp án. Trên thực tế, lúc nó phụ thân ứng Long Yêu Tiên phi thằng, Long Vân Yêu Thánh vẫn chỉ là một cái trứng rồng, cũng không xuất sinh, cả hai căn bản chưa từng gặp mặt. Long Vân Yêu Thánh lúc sinh ra đời nhìn thấy vị thứ nhất cường giả, kỳ thực là thành quy nhất tộc thành quy Yêu Thánh. Thành quy Yêu Thánh thọ nguyên kéo dài vô cùng, cho nên mới bị ứng Long Yêu Tiên gia phó tới chăm sóc sau hậu đại. Bất quá Long Vân Yêu Thánh có thể có hôm nay, ít nhất một nửa phải rượi vào ứng Long Yêu Tiên huyết mạch chi lực. Cho nên Long Vân yêu thánh mới có thể đối ứng Long yêu tiên có ba phần cảm tình. Đế tại Thanh Quy yêu thánh bởi vì đối phương mấy lần cự tuyệt Long Vân cùng nhân tộc khai chiến tình cẩu, song vương quan hệ ngược lại có chút cứng ngắc. Bằng không thì lấy Long Vân cái kia coi trời bằng vùng cao ngạo tâm tính, đã sớm nhắc lên hai tộc nhân yêu lại chiến. Có lẽ, nên thừa cơ hội này, hướng nhân tộc tính sổ một chút. Long Vân yêu thánh ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong đầu điên cuồng lướt lên. Nhất thiết phải tính trước làm sao, quyết không thể tùy tiện làm việc. Vài ngày sau, Long tộc Ngao Quân yêu hoàng, mang theo huyết văn tộc, Bạch hổ tộc, Úy Nưu tộc ba vị ngũ giai yêu hoàng cùng nhau đi tới Tây Châu. Long tộc, Huyết văn tộc, Bạch hổ tộc, Úy Ngưu tộc cái này tứ đại tộc đàn, cũng là yêu tộc bên trong chủ chiến phái. Chương 560 Ngũ hành ngưng hồn thảo, Ngao Quân yêu hoàng, chương 560 Ngũ hành ngưng hồn thảo, Ngao Quân yêu hoàng. 10 năm sau, Đồng Lai Tông, Đồng Lai thành đấu giá hội. Một vị người mặc đạo bào xinh săn nữ tu, đang cười tươi rói đứng ở giữa đại sảnh, linh động đôi mắt ngắm nhìn một phía, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Chư vị tiền bối, kế tiếp chính là lần này đấu giá hội áp chụp vật đấu giá, Ngũ hành ngưng hồn thảo. Trước mặt nàng Liuli vòng bảo hộ bên trong, đang có một gốc ngũ sắc linh thảo, tản ra tia sáng chói mắt. Cái này ngũ hành ngưng hồn của chủ nhân, muốn dùng hắn trao đổi duyên thọ đan, phẩm giai càng cao càng tốt. Lớn như vậy đại sảnh, trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, liên tiếp ra ra âm thanh, bắt đầu liên miên không dứt vang lên. Địa tự số 1 phòng khách, ngũ giai trung phẩm vạn tượng thanh hoa đan một cái, có thể kéo dài thọ 200 năm. Địa tự số 2 phòng khách, ngũ giai trung phẩm bát bảo linh ẩn đan một cái, có thể kéo dài thọ 250 năm. Trong dạ, Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao nhìn xem dị thường náo nhiệt cạnh tranh hiện trường, khẽ lắc đầu. Diệp Cảnh Vân nói, xem ra cái này ngẫu nhiên nhận được ngũ hành ngưng hồn có là vị tán tu. Bằng không thì Tuyệt sẽ không lấy ra trao đổi duyên Thọ Đan. Chu Ngộng Dao nở nụ cười, nói bổ sung, sư phó nói cứ phải, người này hơn phân nửa vẫn là vị trung phẩm kim đan tán tu. Dù sao đối với trung phẩm kim đan tới nói, cho dù mượn nhờ cựu truyền ngưng hồn đan, đột phá nguyên anh hy vọng cũng cực kỳ xa vời, còn không bằng nghĩ trăm phương ngàn kế tăng thêm chút Thọ Nguyên. Diệp Cảnh Vân gật đầu phụ họa, nói, "Ngộng Dao, đến lượt ngươi ra tay rồi." Buổi đấu giá này chủ bị đã lâu, tương ứng tin tức tự nhiên cũng đã sớm lan truyền ra ngoài, cho nên lần này đấu giá tu sĩ, tất cả đều là có chuẩn bị mà đến, Diệp Cảnh Vân hai người tự nhiên cũng là như thế. Chu Mộng Giao đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ sau đó, Đan Dương Đạo Quân vẫn như cũ đối với hai người có chút quan tâm, thường xuyên chỉ điểm hai người luyện đan thuật. Thêm nữa Chu Mộng Giao luyện đan tiên phú khá cao, cuối cùng tại Đan Dương Đạo Quân dưới sự chỉ đạo, nàng thuận lợi luyện chế ra một lò phẩm cấp cao duyên thọ đan. Chu Mộng Giao khẽ gật đầu, thôi động pháp lực, tại trong đại sảnh trống trải này quá nhẹ. Chư thiên số 2 phòng khách, ngũ giai thượng phẩm thần quy sinh tức đan, có thể kéo dài thọ 300 năm. Thanh âm này vừa mới phát ra, đại sảnh liền vị một trong tĩnh. Ngũ giai thượng phẩm thần quy sinh tức đan, cơ hồ đã là ngũ giai duyên thọ đan đỉnh điểm. Những người khác coi như lại thêm cũng chỉ có thể tại thuốc này trên cơ sở tăng thêm các tài nguyên. Huống chi một cái thần quy sinh tức đan, giá thị trường cơ hồ muốn 8000 thượng phẩm linh thạch, hơn xa tại ngũ hành ngưng hồn cổ 6000 thượng phẩm linh thạch. Cái giá tiền này, trừ phi từ luyện đan sư tự mình lựa chế, bằng không nhất định phải hao tổn không thiếu. Trong lúc nhất thời, tham gia cùng đấu giá tu sĩ nhao nhao lùi bước. Bất quá, tự nhiên cũng có không tin tả. Rất nhanh liền có một tiếng thanh thủy âm thành vang lên, hô lớn nói, "Chư thiên số 6 phòng khách, ngũ giai thượng phẩm thần quy sinh tức đan, lại thêm một cái ngũ giai hạ phẩm hộ thân bí bảo." Một kiện ngũ giai hạ phẩm hộ thân bí bảo, giá bán hẹn 500 thượng phẩm linh thạch. Chữ thiên số 6 bao xương ra giá, tức là 8500 thượng phẩm linh thạch. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân không chút do dự nói, chữ thiên số 2 phòng khách, ngũ giai thượng phẩm thần quy sinh tức đan, thêm 5 cái ngũ giai hạ phẩm phụ lục. Một tấm ngũ giai hạ phẩm phụ lục, giá trị hẹn 200 thượng phẩm linh thạch, năm cái chính là 1000 thượng phẩm linh thạch. Theo lý thuyết, Diệp Cảnh Vân ra giá đã cao tới 9000 linh thạch, so bình thường cửu chuyển ngưng hồn đan cao năm thành. Người này điên rồi không thành. Một đạo mơ hồ tiếng mắng, mơ hồ từ chữ thiên số 6 phòng khách truyền đến. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân miết miệng nở nụ cười. Câu này tiếng mắng có thể coi là đối với Hàn Tấn Dương. Phải biết, Diệp Cảnh Vân bây giờ thần thức đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ trình độ, vẻ ngũ giai hạ phẩm phù lục lúc lúc, xác suất thành công cao tới 8 thành. Cho nên đối với Hàn tới nói, một tấm ngũ giai hạ phẩm phù lục, chi phí chỉ có 100 thượng phẩm linh thạch. Cái kia thần quy sinh tức đan cũng là từ Chu Mộng giao tự mình lựa chế, chi phí ước là 6000 thượng phẩm linh thạch. Cho nên đối với Diệp Cảnh Vân hai người tới nói, bọn hắn lần này liền tương đương tại dùng 6500 thượng phẩm linh thạch, chụp được cái này ngũ hành ngưng hồn thảo, hơn giá cũng không cao. Chu Mộng giao cười ha ha một tiếng, nói, người này sợ là cử chỉ điên rồi bước này tu tiên bách nghệ, quả nhiên vẫn là tự thân đi làm tốt nhất. Tiếp tiếp, quả nhiên không có ai ra giá giá nữa, cái kia ngũ hành ngưng hồn thảo, liền thuận lợi đã rơi vào diệp cảnh vân trong tay hai người. Thông qua phòng đấu giá cùng người bán giao dịch xong, hai người liền trực tiếp rời đi bổng lai tông, khởi hành đi tới hoa mai tiên thành. Diệp cảnh vân quét mắt nơi xa hải dương màu lam đậm, mặc dù mặt ngoài rõ êm sóng lặng, nhưng vùng trộm lại là sóng lớn mấy liệt. Lần này ta cùng Mộng Dao rời đi hoa mai tiên thành, chừng hơn 30 năm, mong đợi hết thảy thu lợi. Cùng ngày đồng thời, Tây Châu Trung Quốc, Phi Long Cốc bên ngoài, Long tộc Ngao Quân yêu hoàng chắp tay, đối với bên người Mạc Uyên yêu hoàng nói, "Ha ha ha, Mạc Uyên đạo hữu còn xin dừng bước." Phi Long Cốc Mạc Uyên yêu hoàng vẻ mặt tươi cười, lưu luyến không rời nói, "Ngao Quân tiền bối chưa từng tới bao giờ ta cái này Phi Long Cốc, sao không ở thêm chút thời gian?" Mạc Uyên yêu hoàng giữ lại hồi lâu sau, mới phóng Ngao Quân yêu hoàng rời đi. Phi thuyền trên, Huyết Nguyệt tộc Bạch Đế yêu hoàng thở hát ra, trên mặt lộ ra vẻ vui lòng. Mạc Uyên đạo hữu quả nhiên là đồng tộc, dễ nói chuyện hơn thế lực khác nhiều. Huyết Nguyệt nhất tộc cũng là yêu tộc bên trong đỉnh tiêm tộc đàn, hắn trời sinh tính hiếu chiến, là yêu tộc bên trong chủ chiến phái. Ngao Quân yêu hoàng mỉm cười lắc đầu, Nói, Baddie Liu huynh nói cứ phải, bất quá cái này cùng đồng tộc quan hệ không lớn, chủ yếu là chúng ta cho chỗ tốt. Ta đã hứa hẹn, chỉ cần có thể giúp ta Long tộc hoàn thành đại kế, liền sẽ giúp đỡ đột phá đến ngũ giai hậu kỳ. Nếu là biểu hiện hữu dị, thậm chí có thể đem huyết mạch lại tăng lên nữa, để cho có hy vọng tiến giai lục giai. Baddie Liu hoàng giật mình nói, quả nhiên vẫn là ứng nhân tộc câu nói kia, không lợi lộc không dậy sớm, tiền tài động nhân tâm a. Ngao Quân đại ca, kế tiếp chúng ta đi cái nào? Ngao Quân yêu hoàng nói khẽ, Hoa Mai tiên thành. Ngao Quân yêu hoàng lần này tới Tây Châu hành động, chủ yếu là dò xét tất cả thế lực thái độ. Tỷ như có cái nào có thể tranh thủ, cái nào có thể để nó chúc lập, cái nào là địch nhân. Trong đó bãi phòng trọng điểm chính là có cao giai yêu tộc thế lực. Dựa theo tình báo, Hoa Mai bên trong tòa Tiên Thành tổng cộng có 3 vị nguyên anh chiến lực, theo thứ tự là nguyên anh trung kỳ Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người, cùng với ngũ giai sơ kỳ Thanh Linh Quy. Mà bây giờ Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai vị này nhận tộc hàng năm ở bên ngoài, toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành đều giao cho Thanh Linh Quy trấn thủ. Barty Liu hoàng đầu lông mày nhướng một chút, có chút kinh ngạc nói, xem ra vị này thành quy tộc đạo hữu, tại Hoa Mai Tiên Thành có thụ tín nhiệm. Hai yêu phía trước bái phòng qua rất nhiều thế lực, mặc dù cũng có yêu tộc có địa vị cao, nhưng đối phương tuyển sẽ không đem toàn bộ thế lực giao cho yêu tộc trấn thủ. Cũng tỉ như Phi Long Cốc Mạc Uyên yêu hoàng, mặc dù cùng hắn tông chủ Phi Long Chân Quân Sương huynh gọi lệ, nhưng cũng cực ít nhúng tay Phi Long Cốc nội bộ sự vụ. Ngao Quân yêu hoàng khẽ gật đầu, rõ ràng cũng là đối với cái này có chút ngoài ý muốn. Ngoài ra, cái kia Diệp Cảnh Vân cũng có thể tranh thủ. Vị này Diệp đạo Hưu ưa thích dưỡng linh cương chịu tin tức đã sớm tại toàn bộ Tây Châu truyền ra. Dù sao cả nhân tộc bên trong, dưỡng linh cương chịu tu sĩ mặc dù không thiếu, nhưng có thể đem bồi dưỡng đến ngũ giai, có thể nói vượng mao lâm giáp. Mà toàn bộ Hoa Mai Tiên Thành, không chỉ có Ngũ Gia Thanh Linh Quỳ, còn có mấy chỉ tứ gia yêu vương, như Thanh Loan tộc, chủ tộc tộc các loại. Hoa Mai Tiên Thành, phủ thành chủ, hai vị đạo hữu ngồi ngồi. Thanh Linh Quỳ tay nâng nước trà, mang theo mấy phần cảnh giác nhìn xem hai người. Hai vị đạo hữu đường xa mà đến, không biết cần làm chuyện gì. Ngao Quân Yêu Hoàng cười nhạt một tiếng, nói: "Thanh Linh đạo hữu, tại Hạ Long tộc Ngao Quân. Bản tọa hôm nay đến đây, là hi vọng có thể liên hợp quý thế lực, bù đắp nhau. Coi như đối diện cùng là yêu tộc, Ngao Quân Yêu Hoàng cũng không có để lộ nội tình, chỉ nói hợp tác sự tình." Thanh Linh Quy cười cười, nói: "Ngao Quân Đạo hữu chẳng lẽ là đang nói giỡn, Ta Hoa Mai Tiên Thành bất quá là một cái thế lực nhỏ, cùng Long tộc so sánh, liền phảng phất giọt nước trong biển cả." Nó trong nháy mắt cảnh giác, Ngao Quân yêu hoàng lời này thực sự quá khắt thường, dù sao nào có thế lực lớn đối tới cùng thế lực nhỏ hất tác, hơn nữa song phương phía trước đều không có chút nào gặp nhau. Hướng chi, song phương vị nhân yêu hai tộc, mặc dù bây giờ bảo trì hòa bình, nhưng giữa lẫn nhau mâu thuẫn xung đột, nhưng lại chưa bao giờ trừ khử. Bây giờ hai tộc nhân yêu thế cục càng lạnh lẽo trướng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên va chạm. Nghĩ tới đây, Thanh Linh Quy tựa hồ hiểu rồi cái gì. Trong lòng càng cảnh giác, Ngao Quân Yêu hoàng khẽ lắc đầu, nói: "Không phải vậy, chúng ta cùng là yêu tộc, gặp Thanh Linh đạo hữu tu hành không dễ, chuyến tới để trợ giúp một phen. Nếu có cơ hội, tộc ta cũng không để ý trợ đạo hữu đột phá ngũ giai trùng kỳ." Thanh Linh quy thản nhiên nói: "Cần ta trả giá cái gì?" Ngao Quân Yêu hoàng nói: "Bây giờ còn nói không tốt. Bất quá tương lai nếu là nhân yêu hai tộc có chút nhỏ xung đột, hy vọng Thanh Linh đạo hữu có thể bảo trì trung lập, đồng thời lôi kéo cái này hoa mai tiên thành, trợ giúp song phương hòa hoan thế cục. Sau khi chuyện thành công, tại hạ liền có mong trợ Thanh Linh đạo hữu đột phá đến ngũ giai trùng kỳ." Thanh Linh Quy cuối cùng tại phản ứng lại, cái này Ngao Quân ý tứ, là muốn nó tại hai tộc nhân yêu trong chiến sự bảo trì trung lập, thậm chí đứng tại yêu tộc một phương. Nó quyết định thật nên nói, Ngao Quân đã hữu, chuyện này can hệ trọng đại, vẫn là chờ chủ nhân trở về sau đó, hai vị lại đến tư lượng. Bất quá theo ta chi ngu kiến, Thanh Dương giới phồn vinh hơn xa lịch sử, tất cả đều là bởi vì hai tộc hòa khí sinh tài. Nếu là tùy tiện hung khởi chiến sự, chỉ có thể sinh linh đồ thán. Ngao Quân yêu hoàng trầm mặc. Huyện Ngô tộc Bạch Đế yêu hoàng nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, dường như đang giễu cợt Thanh Linh Quy ngươi thơ. Thanh Linh đã hữu, ngươi tử nhỏ ở nhân tộc trường lớn. Tự nhiên không biết ta yêu tộc bây giờ tình cảnh chi gian khổ. Ta yêu tộc chừng hàng ngàn hàng vạn tộc đàn, lại đều chỉ có thể chen tại nhỏ nhỏ nhỏ Bắc Âu châu có thể nói biệt khuất vô cùng. Bất quá theo ta thấy, Thanh Linh đạo hữu ngươi tại trong nhân tộc, tình cảnh cũng chưa chắc thật tốt. Đạo hữu tu hành nhiều năm, nhưng như cũ gắt gao kẹt ở ngũ giai sơ kỳ. Mà vị kia Diệp đạo hữu đã dừng lại ở nguyên anh trung kỳ nhiều năm, chỉ cần nghĩ cách, chắc là có thể vì Thanh Linh đạo hữu tìm được đột phá tài liệu, nhưng mà. Ngao Quân yêu hoàng hơi biến sắc mặt, vội vàng trách cứ, bà đi đi, không nên nói lung tung. Thanh Linh quy sắc mặt lạnh xuống, nói Hai vị tới ta cái này hoa mai tiên thành, chính là vì châm gọi ta cùng chủ nhân quan hệ không thành. Nó cùng Diệp Cảnh Vân cùng nhau trải qua rất nhiều mưa gió, quan hệ không dùng chất vấn. Hai vị nếu là không biết, ta cũng có thể nói thẳng, ta cần đột phá tài liệu, cơ hội toàn bộ đều nắm ở Bắc Âu châu thành quý tộc trên tay. Giống ta chờ muốn đột phá đến ngũ giai trung kỳ, hoặc là giai công, hoặc là cũng chỉ có thể ngược lại đi nương nhờ thành quý nhất tộc. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hai vị mời trở về đi. Ngạo Quân yêu hoàng vội vàng đi ra hòa giải, nói, là Bạch Đế liền nói lỡ lời, còn xin thanh linh đạo hữu mở một mặt lưới. Đối với tại thành quý nhất tộc cách làm, Ta cũng là rất có phê bình cái áo. Đợi cho trở lại Bắc Âu Châu, ta tất nhiên sẽ gặp mặt Thanh Quy yêu thánh xin nó lão nhân gia đứng ra giải quyết chuyện này. Hai tộc nhân UK cân bên trong, yêu tộc chỗ tại yếu thế. Cho nên đối với yêu tộc tới nói, nhất định phải lôi kéo tất cả có thể lôi kéo thế lực. Coi như không nói thành, cũng không thể dễ dàng gây thù hằn. Hoa Mai tiên thành bên ngoài, Ngao Quân yêu hoàng mắt nhìn Bạch Đế Di Yêu hoàng, mỉm cười nói, "Bạch Đế, chúng ta tại Tây Châu hành trình đã hoàn thành một nửa. Bạch Đế, ngươi sao không nhân cơ hội này, về chuyến Bắc Âu Châu hướng vấn đen yêu thánh hồi báo một lần?" Bạch Đế yêu hoàng làm việc có chút xúc động, tính tình như vậy, chỉ có thể hỏng đại sự của nó. Bạch đi Liêu hoàng sắc mặt chấp nhận, nó nhìn ra đối phương là muốn đem nó rời ra. Nhưng ngao quân tại trong yêu tộc xây dựng ảnh hưởng rất nặng, thêm nữa long tộc địa vị là thủ, Bạch đi Liêu hoàng không dám phản bác, đành phải ngoan ngoãn trở về Bắc Âu châu. Vài ngày sau, Hoa Mai Tiên Thành đã cách nhiều năm, Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Giáo hai người cuối cùng tại lại độ về tới Hoa Mai Tiên Thành. Hai người vừa mới bước vào phụ thành chủ, Thanh Linh Quy ngay lập tức bay tới, trên mặt vui sướng tràn đầy nói lên lời. "Chủ nhân." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, một tay lấy Thanh Linh Quy ôm lấy, cao hứng nói, "Thanh Linh, những năm này vừa vặn rất tốt." Thanh Linh liền vội vàng gật đầu, nói: "Hảo, rất tốt. Cái này trong hơn 30 năm, chuyện thú vị cũng không phải là ít." Tiếp tiếp, Thanh Linh Quy liền đem những năm này chuyện phát sinh, đều nói cho Diệp Cảnh Vân, chu ngụm giao hai người. Chờ giảng đến Nao quân yêu hoàng lúc, Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói: "Long tộc từ trước đến nay là yêu tộc bên trong chủ trận phái, làm sao lại tự mình đến Tây Châu bái phòng cấp Vương, ngay cả ta Hoa Mai Tiên Thành bực này thế lực nhỏ đều không dung tha. Chẳng lẽ, là muốn vì hai tộc chiến sự làm chuẩn bị? Long tộc thực lực, thậm chí muốn hơi thắng thần âm quốc một bậc. Cho nên đối với tại Long tộc tới nói, Hoa Mai Tiên Thành chính là thiết thiết thực thực thể lớn nhỏ. Chu Ngộng Dao cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Rất có thể, cái Tiên Ngao Quân yêu hoàng có lẽ là gặp ta Hoa Mai Tiên Thành có rất nhiều yếu thú, liền muốn lôi kéo một phen." Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói: "Vậy cái này Ngao Quân sợ là suy nghĩ nhiều, nếu là hai tộc khai chiến, ta Hoa Mai Tiên Thành tuyệt đối sẽ đứng tại nhân tộc một phương." Nghe nói như thế, một bên Thanh Linh Quy vội vàng phụ họa: "Chủ nhân nói cứ phải, cho nên ta mới không có đáp ứng hắn." Diệp Cảnh Vân vỗ vỗ bả vai Thanh Linh Quy, vừa cười vừa nói: "Thanh Linh ngươi làm rất đúng." Chu Mộng Giao nói, bây giờ thế cục không ổn, nhiều gió thổi báo dông báo sắp đến chi ý. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức khai lò luyện chế cựu truyền ngưng hồn đan. Nhờ một vị nguyên anh chân quân, tại trong chiến sự liền có thể nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Diệp Cảnh Vân nghiêm mặt nói, Mộng Giao, hết thảy liền nhờ cậy ngươi. Chu Mộng Giao khẽ gật đầu, bước nhanh bay ra ngoài. Nửa tháng sau. Báo. Long tộc Ngao Quân yêu hoàng, cầu kiến Diệp Cảnh Vân tiền bối. Diệp Cảnh Vân hơi nhướng mày, do dự một chút rồi nói ra, mời tiến đến. Chương 561 Long huyết thảo, Ngao Quân âm lưu, chương 561 Long huyết thảo, Ngao Quân âm lưu. Tỳ bà đảo, lầu các. Ha ha ha. Ngao Quân yêu hoàng mặt mày hớn hở lên lầu các tầng 3, lộ ra vô cùng nhiệt tình. Cựu ngưỡng đại danh Diệp Đạo Hữu, hôm nay cuối cùng tại phải gặp, quả nhiên là khí độ lạ thường. Ngao Quân yêu hoàng tùy ý quét mắt một mắt Diệp Cảnh Vân, ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Tại trong thần chí của nó, Diệp Cảnh Vân huyết khí mặc dù cực kỳ nội liễm, nhưng đó là bảnh chứng vô cùng xông thẳng lên trời. Ngao Quân yêu hoàng tâm tình ngưng trọng, thầm nghĩ, thì ra vị này Diệp Đạo Hữu đã đột phá đến ngũ giai hậu kỳ. Bực này nhân vật, đối với ta Long tộc cực kỳ trọng yếu, cần phải đem hắn lôi kéo tới. Nghĩ đến đây, Ngao Quân yêu hoàng nụ cười trên mặt lại sâu mấy phần. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, chắp tay nói, "Ngao Quân đạo Hữu mời đến." Thái độ của hắn lãnh đạm, dùng cái này biểu thị muốn cùng đối phương phân rõ giới hạn. Ngao Quân yêu hoàng dường như căn bản không có phát giác được Diệp Cảnh Vân xa cách, tự mình nói, biết được Diệp đạo Hữu là luyện thể tu sĩ, tại hạ cố ý chuẩn bị chút lễ vật. Lập tức nói liền đẩy đi tới một cái hộp ngọc, đem hắn từ từ mở ra, bên trong là ba cây giải một thứ huyết hồng sắc dược thảo, da bên ngoài tản ra giống như thực chất khí khí. Ba cây ngũ giai hạ phẩm long huyết thảo, hơi có vẻ keo kiệt chút, Diệp đạo Hữu cũng không nên để ý a. Ngạo quân yêu hoàng bốn chuẩn bị chính là một gốc Long huyết thảo, phát hiện Diệp Cảnh Vân đột phá, liền trực tiếp đổi thành bạc cây. Diệp Cảnh Vân ánh mắt mừng lại, Long huyết thảo là rèn luyện thân thể thánh dược, tại ngũ giai phía trước hắn cũng thường xuyên sử dụng. Bất quá chờ hắn đột phá ngũ giai sau đó, liền không có bực này cơ hội. Đây là bởi vì ngũ giai trở lên Long huyết thảo, đều phải dùng ngũ giai trở lên Long huyết tưới nước mới có thể thành thụ. Cho nên toàn bộ thanh dương giới bên trong, chỉ có Long tộc mới có đại lượng hàng tồn. Ngẫu nhiên chạy tới thị trường một chút, cũng chỉ là Long tộc đối với những khác mấy cái yêu tộc chủng quần bán thượng. Cái này 3 cây ngũ giai hạ phẩm Long huyết thảo nếu là lợi dụng thỏa đáng, tiết kiệm xuống hắn 3 năm rèn luyện thân thể khổ công. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân cái kia có mấy phần nóng bỏng ánh mắt, Ngao Quân Yêu Hoàng khẽ miệng ý cười càng thêm rõ ràng mấy phần. Diệp đạo Hưu nếu là Ngao Ích, cái này Long huyết thảo tộc ta còn có là, thậm chí không thiếu ngũ giai thượng phẩm, thậm chí lục giai trấn phẩm. Diệp Cảnh Vân thu tầm mắt lại, mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là mười phần tự nhiên đem hộp ngọc đẩy trở lại Ngao Quân Yêu Hoàng trước mặt. Ngao Quân Đạo Hưu nói đùa, ta Diệp Cảnh Vân cùng đạo Hưu vốn không có biết, sao dám thu lấy nặng như thế lễ. Ngao Quân cười to nói, Diệp đạo Hưu khách khí, tại hạ hôm nay tới đây, bất quá là vì kết giao bằng hữu. Toàn bộ Tây Châu Người nào không biết Diệp đạo Hưu đối với yêu tộc thân mật, vẹn vẹn từ trên tỷ ba đạo bên trên, liền có thể thấy được một hai. Chớ đừng nhắc tới toàn bộ Hoa Mai Tiên Thành, còn có rất nhiều tầng rừng rậm rạp, tứ giai yêu tộc ở các nơi đảm nhiệm chức vị quan trọng. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, "Ngao Quân đạo Hưu lại là sai, tại hạ đối với yêu tộc cũng không hứng thú. Hoa Mai Tiên Thành những thứ này yêu tộc, tất cả đều là ta người bạn cũ kia Thanh Vũ, Chu Linh hai yêu hậu đại. Ngao Quân đạo Hưu nếu là vô sự, liền thỉnh trở về a." Ngao Quân yêu hoàng nụ cười cứng đờ. Nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân một mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Diệp đạo Hữu Hà tất chối từ, cùng ta Long tộc giao hảo, đối với Diệp đạo Hữu cũng có chút nào chỗ xấu. Tại hạ nhìn Diệp đạo Hữu luyện thể tiên phú bất quá là trung nhân chi tư, mặc dù đạt đến ngũ giai hậu kỳ, nhưng cách lục giai vẫn như cũ cực kỳ xa xôi. Đến đại có nhiều xa xôi, có thể Diệp đạo Hữu còn không cách nào lĩnh hội. Chờ đến tại hạ cảnh giới này, Diệp đạo Hữu mới có thể hiểu. Nhưng lúc đó, Diệp đạo Hữu hơn phân nửa đã thọ nguyên gần tới, hối hận thì đã muộn. Mà nếu có ta Long tộc Long huyết thảo tương trợ, liền có thể giúp đạo Hữu tiết kiệm không thiếu thời gian. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, Ngũ giai hậu kỳ cách lục giai khoảng cách, so ngũ giai sơ kỳ đến hậu kỳ còn xa hơn mấy phần. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là luyện thể tu sĩ tại đột phá lục giai phía trước cần sơ bộ ngưng luyện pháp thể. Chỉ có như vậy mới có hy vọng trải qua lôi kiếp, đột phá lục giai. Luyện khí một đường chủ tu đạo pháp, tu tới hóa thần liền có pháp tướng. Luyện thể tu sĩ cường hóa tự thân, đến lục giai liền có pháp thể. Cho nên đối với tại phổ thông tu sĩ tới nói, cái này Ngao Quân nói chính xác không tệ. Đáng tiếc đối phương tính toán sai một chút, Diệp Cảnh Vân không phải phổ thông tu sĩ. Cố Thanh Hoa tĩnh thế quyết tại, Diệp Cảnh Vân thọ nguyên là bình thường nguyên anh chân quân 3 lần, chừng 6000 tuổi. 6.00005 thời gian, đầy đủ hắn ngưng luyện pháp thể, pháp tướng. Ngao Quân Yêu Hoàng tiếp tục nói bổ sung, ngưng kết thánh thể chi nạp, hơn xa phía trước tu hành kinh nghiệm tất cả cửa ải. Trong nhân tộc pháp thể, tại yêu tộc được xưng là thánh thể. Cũng chính là bởi vậy, lục gia yêu tộc mới có thể được tôn xưng là yêu thánh. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, phản phất Ngao Quân Yêu Hoàng trong mắt khó khăn chỉ là thành phong quất và mặt, hắn không thèm để ý chút nào. Ngao Quân đạo hữu nếu là vô sự, liền thỉnh trở về a. Tuy nói nếu là hắn giả ý đáp ứng, cũng có thể từ đối phương trong tay lừa gạt vài quặng long huyết ảo, nhưng nếu là bởi vậy rước lấy một thân phiền phức, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Ngao Quân bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn như cũ mười phần thành cần nói, bản hoàng hôm nay nói tới, đều là lời từ đáy lòng, mong rằng Diệp đạo hữu có cơ nào cân nhắc một phen. Diệp đạo hữu nếu là ý động, có thể tùy thời đi tới Bắc Âu châu tìm kiếm tại hạ. Cáo tử, không điễn. Diệp Cảnh Vân không người nói. Theo Ngao Quân yêu hoàng rời đi, Diệp Cảnh Vân trong nhận chứa đồ thanh liên kính run run dậy, cũng triệt để ngừng lại, một mực chỉ vào đối phương rời đi phương hướng. Diệp Cảnh Vân ánh mắt híp lại, trầm ngĩ, không nghĩ tới Cuối cùng này một cái thủy thuộc tính Hỗn Độn Châu, thế mà lại tự đưa tới cửa. Hắn sợ dĩ đáp ứng gặp vị này Ngao Quân Diêu Hoàng, chủ yếu chính là vì cái này Hỗn Độn Châu. Bất quá vị này Long tộc Ngao Quân Diêu Hoàng, cũng không phải dễ chơi. Ở. Ngao Quân thế nhưng là Ngũ giai hậu kỳ, thỏa đáng Long tộc cao tầng, trên thân tất nhiên có lục giai phủ lục hộ thể. Đơn thuần chiến lực, cũng đứng hàng địa bảng 100 tên, hơn xa tại ta. Tang thêm Hỗn Độn Châu sự tình đã mọi người đều biết, người này tất nhiên sẽ Hỗn Độn Châu nhìn cực kỳ bà bối. Muốn thử trong tay người này cầm tới Hỗn Độn Châu, sợ là không quá dễ dàng. Diệp Cảnh Vân nhíu mày suy tư thật lâu nhưng như cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, hay là thực lực quá yếu một chút. Tỷ bà đạo bên ngoài, nhìn phía xa tỷ bà đạo, Ngao Quân Yêu Hoàng trong mắt lóe lên một vòng lựa giận. Cái này Diệp Cảnh Vân nhìn như khách khí, kỳ thực khó chơi. Bản hoàng liền đợi thêm 10 năm, 10 năm sau nếu là vẫn như cũ gian ngoan không thay đổi, nhưng là đừng trách bản hoàng vô tình. Nó kể từ đột phá ngu giai, trở thành yêu hoàng đến nay, chưa từng bị tu vi thấp tại nó người tộc coi thường như thế. Đối với tu vi cao hơn hóa thần đại quân, Ngao Quân Yêu Hoàng nhưng cũng không dám si khí. Hô. Ngao Quân Yêu Hoàng tựa sâu khẩu khí, triệt để bình tĩnh lại. Kẻ này mặc dù luyện thể Thiên Phú đồng dạng, nhưng lại có thể từng bước một sờ soạng lần mò, từ tán tu tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Hán tâm tính, nội tính, cơ duyên các phương diện, tất nhiên cũng là nhất đẳng, so bản hoàn sợ là mạnh hơn không thiếu. Ngao Quân yêu hoàng có thể tu hành đến hôm nay, hơn phân nửa là bởi vì nó cái kia thiên phẩm huyết mạch, đan tiết thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Bởi vì ma luyện không đủ, đến nay vẫn như cũ không thể sơ bộ ngưng kết thánh thể, tự nhiên cũng liền vô vọng đột phá lục giai. Nhân tài bậc này, hay là muốn tận lực lôi kéo mới là. Mà căn cứ tình báo, Diệp Cảnh Vân người này có ơn tận báo. Từ hắn nhận qua không thiếu thần âm quốc gần huệ đến xem, tất nhiên sẽ kiên định đứng tại nhân tộc một bên. Mà muốn để cho hắn đứng tại yêu tộc một phương, liền chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để cho hắn tự tuyệt tại nhân tộc, tự tuyệt tại thần âm quốc, tiếp đó lại từ yêu tộc xuất thủ cứu giúp. Xem ra mấu chốt của sự tình, liền muốn rơi vào thần âm quốc trên thân. Ngao quân yêu hoàng hơi suy nghĩ một chút, liền có đối sách. Long tộc thân là yêu tộc đứng đầu nhất thế lực, nội tình cực kỳ thâm hậu, tại thần âm quốc bực này thế lực lớn cũng có không tầm thường lực ảnh hưởng. Thiên Âm Thành, một cái khách sạn bên trong. Ngao quân yêu hoàng vẻ mặt tươi cười đưa tới một cái hộp ngọc, nói: "Thiếu địch, Gần đây vừa vận rất tốt. Thần âm cốc thiếu địch chân quân cười nhạt một tiếng, tiếp nhận hộp ngọc liếc mắt nhìn, khóe miệng mới miễn cưỡng câu lên một nụ cười. Trong hộp ngọc là một cái ngũ giai hạ phẩm bích mây long lân quả, giá trị 300 thượng phẩm linh thạch. Thiếu địch thầm nói, Ngao quân đạo hữu đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Ngao quân yêu hoàng cũng không quan tâm vô lễ của đối phương, trực tiếp muốn hãm hại Diệp Cảnh Vân, để cho thần âm cốc đối phó chuyện của người nọ nói ra. Không có nghĩ rằng Ngao quân yêu hoàng mới nói được một nửa, liền trực tiếp bị thiếu địch chân quân đánh gãy. Ngao quân đạo hữu chấm đã. Tha thứ ta nói thẳng, Ngao quân đạo hữu tốt nhất sớm làm tắt tâm tư này. Vị này diệp khách khanh sự tình, từ trước đến nay đều là do ta thần âm cốc trưởng môn nghe thưởng đạo quân tự mình trong nom, tuyệt không phải dễ dàng có thể tính kế. huống chi người này làm việc từ trước đến nay cẩn thận, chưa từng sẽ đem nhược điểm rơi vào trong tay người khác. Cái này, Ngao Quân yêu hoàng nhíu mày, nhưng cái này thiếu địch chân quân là long tộc tại thần âm cốc cao cấp nhất mà thám, ngay cả nó cũng không cách nào cưỡng ép mệnh lệnh đối phương. Trừ phi, nó có thể thu được Long Vân yêu thành ủng hộ. Ngao Quân yêu hoàng trầm mặc một phen sau, nói, xem ra chỉ có thể thay phương pháp, thực sự không được, cũng quyết không thể bỏ mặc kẻ này trưởng thành. Bằng không đợi một thời gian, tất thành yêu tộc hòa lớn Tiêu Địch Chân Quân lắc đầu nở nụ cười, nói đến, Ngao Quân huynh nếu là có ý động tay, tại hạ ngược lại là có thể cung cấp một chút tình báo. Ngao Quân yêu hoàng khẽ gật đầu, nói, vậy thì cảm ơn Tiêu Địch đạo hữu. Chuyện này vẫn là chờ 10 năm sau, bản tọa có nhàn hạ lại xử lý. Đồng thời, cũng là cho vị này Diệp đạo hữu một cái cơ hội. 1 năm sau, Hoa Mai Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Chu Ngộng Giao, nói, Ngộng Giao, ta trước hết mang văn phẩm đi tiên âm thành. Cái này Hoa Mai Tiên Thành, liên nhờ cậy ngươi trấn thủ. Những ngày qua, Chu Ngộng Giao thuận lợi luyện ra hai khóa cựu chuyển ngưng hồn đan. Trong đó một khóa từ chu vân phàm tiêu phí 6000 linh thạch đối đãi. Một viên khác cựu chuyển ngưng hồn đan, trước mắt còn không có nhân tuyển thích hợp. Đến tại rừng Tư Nguyên, người này tâm tính thực sự quá kém. Cho dù là Diệp Cảnh Vân hậu bối, cũng không khả năng để cho Diệp Cảnh Vân tiên vị như thế. Chu Ngộng Dao nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Tất nhiên sư phó ngươi không tại, vậy cái này hoa mai tiên thành, nhưng chính là thiên hạ của ta." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, biết Chu Ngộng Dao là đang mở trò đùa. Cáo từ một phen sau, Diệp Cảnh Vân, Chu Vân Phàm hai người liền vào truyền tông trận, hướng thiên âm thành mà đi. Cùng ngày đồng thời, Tỳ Bà Đào Dư Tư Nguyên hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán dính sát sàn nhà, vi thống nói: "Sư phó, van xin ngài." Ngài liền mở một bàn lưới, thay ta van cầu diệp tiền bối. Dư Tư Nguyên là phương cầm bên trên một thế đệ tử, vẫn đối với phương cầm lấy sư phó sướng. Phương Cầm sắc mặt kiên quyết, từ tốn nói: "Tư Nguyên, hôm nay coi như ngươi quỳ chết ở chỗ này cũng là vô dụng. Người tới, tiễn khách." Dư Tư Nguyên sắc mặt trắng trắng, cắn răng đứng người lên, thân hồn lạc phách đi ra ngoài. Phương Cầm thở dài một tiếng, nói: "Tư Nguyên." Sư phó, Dư Tư Nguyên bỗng nhiên xoay người, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Phương Cầm lắc đầu, Nói, thiên địa chi lớn cũng không phải chỉ có Hoa Mai Tiên Thành, ngoại giới kỳ ngộ nhiều vô số kể. Lấy tu vi của ngươi, thiên hạ đều có thể đi. Lời này là đến từ tại Diệp Cảnh Vân, phương cầm chẳng qua là thuật lại thôi. Cái này rừng Tư Nguyên dù sao cũng là Hoa Mai Tiên Thành khó được thượng phẩm kim đan, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Dương Tư Nguyên sắc mặt liên tục biến đổi mấy lần, cuối cùng tại cắn răng gật đầu. Đa Tạ sư phó chỉ điểm. Ngày thứ hai, Dương Tư Nguyên liền trực tiếp rời đi Hoa Mai Tiên Thành, đi tới Thần Âm Cốc mà vực xung sáo. Tây Châu, Ú Minh tông chủ sở. Ú Minh đạo quân vuốt ve chén rượu, liên miệng lên một vòng chào phúng. Ngươi nói là, yêu tộc tới mấy vị yêu hoàng đang tại du thuyết các đại thế lực. Đây cũng là một cơ hội tốt. Nghe nói cái kia Bạch Đế Liêu hoàng là huyết muội tộc thiên tài, mà vị kia đen muội yêu thánh vốn là tính tình bạo ngược, cực kỳ bao che khuyết điểm, biết được chuyện này sau, cần phải nhấc lên một phen gió tanh mưa máu không thể. Chỉ cần giết này yêu, nhẹ nhõm liền có thể chơn ngồi lòng tộc, lộ ra thần âm quốc quan hệ trong đó. U Minh đạo quân ánh mắt phất lạnh, thân hình từ nơi này tiêu thất. Một tháng sau, ngạo quân yêu hoàng trong nhận chứa đồ đưa tin ngọc giản đột nhiên sáng lên, hóa thành mấy hàng chữ lớn. Bạch Đế kia đã chết, nhanh chóng điều tra hung thủ. Nếu vì thân ấp gốc, nô gia làm, nhất thiết phải trả thù, chém giết đối phương một vị tiên tài. Long Vân. Nhìn thấy bên trong tin tức cùng với cuối cùng cái kia Long Vân hai cái chữ to, Ngao Quân yêu Hoàng Long mày gắt gao nhíu thành một cái chữ xuyên. Không nghĩ tới, lại là Long Vân yêu thánh tự mình đưa tin, cái này có thể khó làm. Sẽ cùng cái kia Diệp Cảnh Vân có liên quan sao? Cái này Bạch Đế Liêu Hoàng mặc dù tính tính đắc liệt, nhưng lần này đối phương tại Tây Châu, đắc tội tu sĩ si chỉ có một cái, đó chính là Hoa Mai Tiên Thành Thanh Linh Quy. Không đúng, Song Vương chỉ là có chút tranh nhẹ lưỡi, không đến tại hạ sát thủ rất có thể là cái này, Bạch Đế đi phía trước đắc tội cường giả, hoặc ngoài ý muốn bắt gặp bí ẩn gì. Thiên Âm Thành, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở tính thất bên ngoài, thủ hộ lấy Chu Vân Phàm đột phá. Đột nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào đạo phủ, chính là thần âm quốc Sừng Thương Chân Quân, đứng hàng địa bảng 90 tên. Diệp Cảnh Vân đứng dậy, chắp tay nói, gặp qua Sừng Thương tiền bối. Hắn nhận qua vị này Sừng Thương Chân Quân không thiếu chiếu cố, đối với vị tiền bối này vô cùng có hảo cảm. Phía trước Dược Vương Tông lĩnh nghiệp chân quân tới để ra nghi vấn hắn, vẫn là vị này Sừng Thương Chân Quân đứng ra giúp hắn chỗ dựa. Nhìn thấy trên thân Diệp Cảnh Vân cái kia mênh mông huyết khí, Sư Thượng chân quân hơi nhướng mày, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng nụ cười. "Diệp tiểu tử, ngươi đây là đột phá, chúc mừng chúc mừng." Diệp Cảnh Vân ổn quyền, nói, "Tiền bối khách khí, ngài đây là." Sư Thượng chân quân nói thẳng, "Vậy ta liền không khách sáo, huyết mỗi tộc Bạch Đế yêu hoàng đột nhiên vẫn lạc, có thể cùng ngươi có liên quan." Nghe nói hắn vẫn lạc phía trước thấy qua vị cuối cùng tương giả, chính là ngươi Hoa Mai Tiên thành cái kia ngũ giai hạ phẩm thanh linh quy. Diệp Cảnh Vân mày nhăn lại, nói, "Tại hạ thực sự không biết." Chương 562 trốn qua một kiếp, mượn dao giết người. Chương 562 trốn qua một kiếp, mượn dao giết người. Gặp Diệp Cảnh Vân như thế quả quyết cự tuyệt, Sừng Thương chân quân trong lòng có chút hoài nghi, tiếp tục nói, "Diệp Tiểu Hữu, lão gia hỏa ta chỉ tới tìm hiểu tình hình, tiểu Hữu không cần phòng bị như thế." Nghe thượng trưởng môn đã xuống pháp chỉ, cho dù thực sự là Diệp Tiểu Hữu ngươi ra tay, nàng cũng biết toàn lực đem ngươi bảo hộ phía dưới. Chuyện này không thể coi thường, vị kia Bạch Đế yêu hoàng thế nhưng là huyết văn tộc thiên phú cao nhất thiên tài, bị vị kia Hắc văn yêu thành ký thác kỳ vọng, kết quả là chết như vậy ở Tây Châu. Vị kia vạn đen yêu thánh sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí bởi vì chuyện này, cả kia vị tiên bảng đệ nhất Long Vân yêu thánh đều đã bị kinh động. Vị kia ngao quân yêu hoàng, nói không chừng cũng biết đứng ra trả thù. Gặp Sừng Thương chân quân nói chuyện thẳng thắn như thế, Diệp Cảnh Vân liền cũng giải thích nói, Sừng Thương tiên mối, chuyện này sát thực cùng vãn bối không quan hệ. Những ngày qua, vãn bối một mực tại cái này thiên âm thành thủ bảo hộ bối ngưng kết nguyên anh, làm sao có thời giờ phục kích đối phương. Hơn nữa cái này Bạch Tí Nhi nếu là huyết văn tộc thiên tài, trên người hộ thân chi vật tất nhiên rất nhiều. Vãn bối vừa mới đột phá đến ngũ giai hậu kỳ, coi như muốn giết đối phương, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Tiêu Văn Bối nhìn, bình thường nguyên anh sợ là cũng giết không được đối phương, ít nhất cũng phải là địa bảng cường giả, thậm chí có thể là vị nào đi ngang qua hóa thần tà tu. Đương nhiên, cho dù đối phương thực sự là Diệp Cảnh Vân giết, hắn cũng sẽ không thừa nhận chính là. Sương Thương Chân Quân khẽ gật đầu, rõ ràng rất tán đồng Diệp Cảnh Vân giảng giải. Như thế thì tốt. Nếu lão phu đoán không sai, vị Tiên Giao Quân yêu hoàng ít ngày nữa liền sẽ đến đây tìm Tiểu Hữu, Tiểu Hữu nhất thiết phải cấm chết. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, tùy ý nói, ta không thẹn với Lương Tâm, cái kia Tiên Giao Quân tùy ý tới chính là. Sương Thương Chân Quân mặt tươi cười vỗ vỗ Diệp Cảnh Vân bả vai, tựa hồ rất là hài lòng. Long Vân Diêu Thành, Hắc Vân Diêu Thành bên kia, tự có ta thần âm cốc hóa thần đạo quân đi thương lượng. Những ngày qua, Diệp Tiểu Hữu ngươi liền yên tâm chờ tại Thiên Đông Thành, tận lực không nên đi ra ngoài. Yêu tộc, nhất là huyết vân tộc trời sinh xúc động khát máu, nếu là điên cuồng lên, ai cũng không biết bọn chúng sẽ làm ra cái gì tới. Như có cần, tùy thời hướng ta thần âm cốc cầu viện. Bất kỳ thời khắc nào, ta thần âm cốc đều sẽ cùng Diệp Tiểu Hữu đứng chung một chỗ. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng, không người nói cảm tạ, đa tạ sừng thương tiên bố. Sừng thương chân quân cười ha ha một tiếng, nói, không cần khách khí, lão phu cáo từ trước, đem đối phương đưa tiễn sau đó. Diệp Cảnh Vân nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lộ ra một vòng nghiêm trọng. Long Vân Diêu Thánh, nghĩ không ra liền vị này thiên bảng đệ nhất quái vật đều kinh động a. Hắn nhưng là biết, vị này thiên bảng đệ nhất cửa giả, chiến lực hơn xa tại thiên bảng thứ 2 Bổng Lai tông trưởng môn vân chúng tử. Nếu cái này Long Vân Diêu Thánh phát điên lên tới, ít nhất cũng phải 2 3 vị hóa thần đạo quân hợp lực mới có thể ngăn được. Mà tại Long Vân dưới áp lực, vị Tiêu Ngao quân rất có thể sẽ qua loa xác nhận hung thủ, thậm chí âm thầm phục kích đối phương, dùng cái này báo thủ. Nói như vậy, Ngộng Dao cùng Thanh Linh Quy bên kia đều rất nguy hiểm, nhất thiết phải để cho bọn hắn cẩn thận mới là. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân vội vàng lấy ra ngọc giản. Hắn chỉnh trong viết, "Ngọc Dao, Thanh Linh, và Di Lyệt vẫn là sự tình không phải tầm thường, ta Hoa Mai Tiên thành sợ là bị thuốc ép cuốn vào vòng xoáy bên trong. Những ngày qua, các ngươi phải giữ vững thành trì, không nên tùy tiện ra ngoài. Nếu thực sự nguy hiểm, có thể thông qua truyền tống trận tới thần âm cốc tạm lánh, nhất tiết phải không đi ra lộ." 3 ngày sau, một cái khách không mời mà đến, gõ Diệp Cảnh Vân động phủ đại môn. Long tộc Nao Quân yêu hoàng. Diệp Cảnh Vân trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng. Hắn bình tĩnh sửa sang lại ống tay áo, đem đối phương đón vào. "Chuyện cho tới bây giờ, thẳng thắn mới là tốt nhất trả lời." Còn nếu là đem đối phương cư tuyệt ở ngoài cửa, cơ hội tương đương tại trực tiếp thừa nhận là hắn giết Bạch Đế Ly yêu hoàng. Đại môn mở ra, Ngao Quân yêu hoàng nhìn thấy Diệp Cảnh Vân trên mặt trấn định, trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Diệp đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, "Đạo hữu mời ngồi. Ở đây điều kiện đơn sơ, chỉ có trà tô, Ngao Quân đạo hữu không lấy làm tiền lòng mới lạ." Diệp đạo hữu khách khí. Ngao Quân yêu hoàng quét mắt giữa không trung vòng xoáy linh khí, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhìn cái này vòng xoáy linh khí, vị này gọi Chu Vân Phàm hậu bối đột phá nguyên anh sát suất không nhỏ, cái này hoa mai tiên thành thật đúng là nhân tài đông đúc. Diệp Cảnh Vân đối với cái này cũng không lo lắng, nơi này cách cách Chu Vân Phàm chỗ độ phụ, còn cách một tầng ngũ giai thượng phẩm trận pháp. Cho dù Ngao Quân Yêu Hoàng đột nhiên công kích, một hai chiêu cũng sẽ không ảnh hưởng đến Chu Vân Phàm đột phá. Ngao Quân Yêu Hoàng đem trong chén trà xanh uống một hơi cạn sạch, thở dài một tiếng nói, "Ai, ta cái kia Bạch Đế Ly Dạ đệ đệ thật vất vả tới một chuyến Tây Châu, kết quả lại là chết không rõ ràng." Huyết Văn tộc Hắc Văn Yêu Thánh muốn trực tiếp điều động cường giả tới điều tra, kết quả bị ta Long tộc Long Vân Yêu Thánh cản xuống dưới cuối cùng quanh đi của lại, cái này điều tra sự tình liền rơi vào ở phía dưới bên trên. Những ngày qua, tại Hạ vị thế vội vàng suốt đầu mẹ trắng, không biết Diệp đạo Hữu bên kia, nhưng có manh mối. Nói xong, Ngao Quân yêu hoàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, tựa hồ muốn từ trong được ra ý nghĩ của hắn. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, manh mối không có, bất quá có thể nói khẳng định, chuyện này cùng tại hạ không có hệ. Những ngày qua, tại hạ một mực tại Thiên Âm thành thủ che chở Vãn Bối ngưng kết nguyên anh, chắc hẳn Thiên Âm thành tất nhiên có động phủ thuê ghi chép xem như chứng tử. Một tháng trước, ta cái này Vãn Bối liền bắt đầu đột phá nguyên anh. Từ trong vòng xoáy linh khí này liền có thể nhìn ra một hai. Chuyện này có chút trong yếu, tại hạ tất nhiên muốn đích thân tự bên cạnh tụ hộ, không có khả năng cầm cái này vãn bối con đường mạo hiểm. Ngao Quân Đạo Hữu nếu là hữu tâm điều tra, cũng có thể từ chúng quanh tu sĩ trong miệng hỏi ra tương ứng tin tức. Điểm này cũng có thể khứa cạnh bằng chứng tại hạ hành tung. Ngao Quân Diêu Hoàng khẽ gật đầu, thực tế trước khi đến, hắn cũng sớm đã hỏi qua thần âm cốc cùng chúng quanh hộ gia đình, lấy được trả lời cùng Diệp Cảnh Vân nói tới không kém chút nào. Bất quá Ngao Quân Diêu Hoàng lần này cũng không phải là vì tu được chân tướng. Bạch Di Ly đã chết, cho dù đem hung thủ nghiền xương thành tro, cũng không thể để cho đối phương phục sinh. Nó chân chính mong muốn là mượn nhờ cái kia Long Vân yêu thánh uy danh, để cho Diệp Cảnh Vân đứng tại yêu tộc, thậm chí là lòng tộc một bên. Ngao Quân yêu hoàng từt nói, nếu thật như Diệp đạo Hữu nói tới, chuyện này tự nhiên cùng Diệp đạo Hữu không có hệ. Bất quá chuyện này dù sao can hệ trọng đại, lại có Long Vân yêu thánh lên tiếng, tại hạ nhưng có thể trả muốn nhiều lần quấy rầy, mong rằng Diệp đạo Hữu chớ trách. Ngoài ra, phía trước tại hạ nói tới cùng Diệp đạo Hữu hợp tác sự tình, đạo hữu suy tính như thế nào? Trong lòng Diệp Cảnh Vân cười lạnh, xem ra cái này Ngao Quân yêu hoàng điều tra là giả. Muốn mượn cái kia Long Vân yêu thánh danh tiếng uy hiếp, lôi kéo hắn mới là thật. Bất quá đối với loại tình huống này, hắn cũng là sớm đã có đó trước. Thần Âm Cốc vị Kiêm Nghê Thường đạo quân đối với hắn coi trọng như vậy, lại đã từng mấy lần trợ giúp tại hắn, hắn làm sao có thể phản bội Thần Âm Cốc? Hung chi bây giờ yếu tộc yếu thế, bây giờ gia nhập vào yêu tộc, không khác tại vứt bỏ mình đầu ám. Coi như Long Vân yêu thánh toàn thân là sát, lại có thể nghiền nát mấy cây đinh. Cả nhân tộc chừng hẹn 70 vị hóa thần đạo quân, là yêu tộc yêu thánh hai lần. Chỉ dựa vào Long Vân yêu thánh chính mình, căn bản không cải biến được yêu tộc yếu thế đại cục. Đến tại đây nếu là có thể mang tới uy hiếp, hắn cũng không chịu cố được. Bây giờ hai tộc nhân yêu như nước với lửa, loại thời điểm này không có khả năng mọi việc đều thuận lợi, nhất định phải kiên định đứng ở một bên." Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, chuyện này can hệ trọng đại, tại hạ còn cần suy nghĩ tỉ mỉ. Ngao Quân Đạo Hưu tất nhiên gánh vác cái nặng, sao lại cần tại ta chỗ này lãng phí thời gian? Nếu là vô sự, liền thỉnh trở về a." Ngao Quân yêu hoàng nụ cười hơi cứng, nó cũng là sống mấy ngàn năm lão gia hỏa, có thể nào nghe không ra Diệp Cảnh Vân nói bóng gió. Xem ra Long Vân yêu thánh uy danh, cũng không hù sợ đối phương. Ngao Quân Ưu hoàng đứng dậy, lạnh nhạt nói, đã như vậy, tại hạ trước hết cáo tử. Không điễn. Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói. Ngao Quân cách mở sau đó, Diệp Cảnh Vân cũng là sắc mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm, chuyện này nhất định phải nhanh chóng thông báo thần âm cốc. Hắn lấy ra ngọc giản, đem hôm nay cùng Ngao Quân rằng có tình huống viết xuống, dự định chuyển cho thần âm cốc sừng thương chân quân. Ngoài ra, nhất định phải đề phòng cái này Ngao Quân chó cùng rất dậu, phục kích tại ta. Cái này Ngao Quân có thể đứng hàng địa bảng 90, hơn phân nửa là đã sơ bộ ngưng luyện yêu tộc thánh thể, chiến lực chắc chắn hơn xa tại ta. Bây giờ ta mặt đối với đối phương, chỉ có lục giai phù lục có thể đem ra được, nếu đánh thật, hơn phân nửa chỉ có đào tẩu một con đường có thể đi. Ngoài ra, cũng nhất thiết phải đề phòng cái kia Long Vân yêu thánh, Hắc Vân yêu thánh trực tiếp ra tay phục kích tại ta. Tuy nói khả năng này tụ nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Hô, Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm trọng. Đối mặt Long Vân vị này thanh dương giới người mạnh nhất, Diệp Cảnh Vân nếu nói không chút nào sợ, vậy tất nhiên là giả, nhưng cũng không đến tại bợ vậy rối loạn trận cược. Diệp Cảnh Vân phân tích nói, tại sự tình bình định phía trước, trước tiên ở Thiên Âm thành tạm lánh phòng ba. Chuyện này đã có Long Vân yêu thỉnh mệnh lệnh, cái kia Ngao quân nói không chừng liền sẽ cấp bách tại ra kết quả. Mã Hoa Mai tiên thành bên kia, cần lo lắng cũng chỉ có Chu Mộng Dao, Thanh Linh Quy. Nguyên Anh phía dưới tu sĩ, tự có Thanh Dương Ngức Hẹn bảo hộ. Trừ phi yêu tộc bây giờ liền nghĩ toàn diện khai chiến, bằng không tất nhiên sẽ cô kỵ Thanh Dương Ngức Hẹn. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ búng lòng. Hướng chi, chỉ cần hắn, Mộng Dao, Thanh Linh Quy những cao tầng này còn tại, đối phương cũng sẽ không hướng thủ hạ tu sĩ ra tay. Bằng không một vị không còn lo lắng Nguyên Anh chân quân, có thể làm ra cái gì tới, ai cũng nói không tốt. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trên không vòng xoáy linh khí, nhếch miệng nở nụ cười. Nghĩ không ra nguyên anh sau đó, không còn Thanh Dương Ngứa hẹn bảo hộ, ngược lại càng thêm nguy hiểm mấy phần. Chỉ là Long Vân yêu thánh một câu nói, liền có thể để cho ta lo trước lo sau, vạn phần cẩn thận. Quả nhiên, hay là thực lực không đủ. Thiên Âm Thành, một cái khách sạn tầng cao nhất. Ngao Quân Diêu hoàng đừng chấp tay, sắc mặt có chút khó coi. Cái này Diệp Cảnh Vân không biết thời thế như vậy, đã như vậy thì trách không thể bản tọa bắt ngươi giết gà dọa khỉ. Nó yêu tộc thánh thể đã sơ bộ ngưng luyện, chiến lực muốn sa mạnh tại nhập môn ngũ giai hậu kỳ Diệp Cảnh Vân. Đáng tiếc, trời không chịu yêu nguyện. 5 năm sau, Hoa Mai Tiên Thành bên ngoài. Ngao Quân Yêu hoàng ánh mắt lạnh lùng, cả giận nói, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Cái kia Diệp Cảnh Vân một mực trốn ở Thiên Âm Trung Thành, không ra khỏi cửa nhị môn không bước. Liên cái này Chu Mộc Dao, Thanh Linh Quy cũng là như thế, mỗi ngày trốn ở hộ thành trong đại trận, căn bản không dám ra khỏi thành. Cái này Hoa Mai Tiên Thành người, cũng là rùa đen rút đầu không thành. Đơn giản tức chết bản tọa. Trong 5 năm này, nó một mực ổn tại Thiên Đông Thành, Hoa Mai Tiên Thành bên ngoài, muốn tìm cơ hội phục kích đối phương, kết quả tất cả đều là tuân phí công vô. Ngao Quân Yêu hoàng lời này nếu để cho Diệp Cảnh Vân một nhỏ nghe được, cần phải cười to lên không thể. Phải biết, Thanh Linh Quy vốn chính là rùa đen, cái này Ngao Quân Yêu Hoàng nói lời, ngược lại cũng không toàn bộ sai. Ngao Quân trong mắt Yêu Hoàng hàn quang lập lòe, lạnh lùng nói, "Không được, quyết không thể để cho Long Vân Yêu Thánh chờ quá lâu. Nếu là cho Long Vân Yêu Thánh lưu lại cái hành xử bất lực ấn tượng, về sau tấn thăng lục giai nhưng là khó rồi." Huệ Văn tộc cái vị kia Văn Đen Yêu Thánh, cũng từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn, quyết không thể để cho đối phương đợi lâu. Đã như vậy, cũng chỉ có thể tùy tiện giết cái nhân tộc cường giả giao nộp. Ngao Quân Yêu Hoàng thân hình lóe lên, cứ thế biến mất ở trên trời. Vài ngày sau, Chu Cốc Thiên Dương Sơn Ngô gia gia chủng Ngô Thế trấn ngoại ý muốn vẫn lạc tại bên ngoài. Bắc Âu Châu Thánh Long Sơn, Ngao Quân yêu hoàng quỷ một chân trên đất, trầm giọng nói, "Vạn Bối Ngao Quân, tham gia Long Vân tiền bối. Tha thứ Vạn Bối hành sự bất lực, Bạch Di Đà đạo hữu chết thực sự kỳ quặc, Vạn Bối không thể tìm được bất luận cái gì xác định manh mối. Bất quá Dương sơ Bạch Di Đà khi chết, hơn phân nửa là tại Ngô gia địa vực." Vạn Bối rơi vào đường cùng, đành phải giết một vị Ngô gia nguyên anh hậu kỳ xem như trả thù. Long Vân yêu thánh đứng chắp tay, nhìn phía xa tinh không, "Không sao, có thể hướng cái kia Hắc Văn Dao nội chí là." Long Vân yêu thánh âm thầm mở mị cao xa, không tình cảm chút nào ba động. Bực này việc nhỏ, căn bản không thể để nó tâm cảnh sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Ngao Quân Ngô yên tâm tu luyện, sự tình khác, toàn bộ đều giao cho Huệ Văn nhất tộc. Lùi ra đi. Văn Bối tuân mệnh. Ngao Quân Yêu Hoàng hơi hơi không người, lùi ra ngoài. Ngao Quân Yêu Hoàng nhìn thấy người đến, kinh ngạc nói, là Tôn Thiên lão ca, không nghĩ tới Hắc Văn tiền bối phái tới thế mà lại là ngươi. Ngao Quân lão thứ điều tra rất lâu, nhưng có đầu mối gì? Tôn Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt mơ hồ thoáng qua một vòng cán máu. Ngao Quân Yêu Hoàng chần chờ một phen sau, nói, chỉ là có chút đối tượng hoài nghi, nhưng cũng nói không chính xác. Thuần Tiên yêu hoàng thản nhiên nói, "Không sao, có hoài nghi là đủ rồi. Chỉ cần giết đối phương, liền có thể muốn để nhân tộc biết, ta huyết văn tộc tuyệt không phải mềm nếu có thể bắt nạt hạng người." Nói lời này Vân Đạm Phong Kinh, giống như là giết đối phương giống như giết gà. Thuần Tiên yêu hoàng đứng hàng địa bảng 92 tên, tự nhiên cũng có nói lời này tư bản. Ngao Quân yêu hoàng do dự một phen sau, nói, "Ta hoài nghi, là Hoa Mai Tiên thành Diệp Cảnh vẫn làm. Mà đi thì trước khi chết, từng cùng hắn linh sủng sinh ra qua mâu thuẫn. Cái này Diệp Cảnh Vân là luyện thể ngũ giai hậu kỳ, cũng có đủ thực lực. Điểm trọng yếu nhất, trên thân Bạch Đế y y cũng có long huyết thảo." Cái kia Diệp Cảnh Vân là luyện thể tu sĩ, cần dùng gấp long huyết thảo rèn luyện cơ thể. Đến tại trước đây Diệp Cảnh Vân bản thân giải thích mà nói, cái này Ngao Quân yêu hoàng là một câu cũng không nói. Rõ ràng cũng là biết nếu là nói, Ngao Quân mình liền căn bản chân đứng vững. Thôn Tiên yêu hoàng lẻ lưỡi, liếm liếm cái kia đỏ ở tươi bờ môi, trong mắt khát máu chợt lóe lên. Luyện thể ngũ giai, ta thích nhất loại này. Ngao Quân yêu hoàng trong lòng hơi vui, thầm nghĩ, huyết văn tộc giá hỏa quả nhiên đều không cái gì đầu óc, dễ dàng liền bị ta mượn đao giết người. Cái này Diệp Cảnh Vân mấy lần ngu ngốc bản tọa, cũng chỉ có thể mượn nó hạng thượng nhân đầu dùng một chút trong 563 tháng thể hình thức ban đầu, cưỡng hạn phản sát, trong 563 tháng thể hình thức ban đầu, cưỡng hạn phản sát. 1 năm sau, Tây Châu, Lan Lăng thành bên ngoài. Lan Lăng thành chính là đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Anh tông môn Lan Lăng tông chủ sở. Lan Lăng tông nội chừng 6 vị Nguyên Anh chân quân, là thần âm cốc chỉ hạ tối cường Nguyên Anh thế lực một trong. Mà giờ khắc này, ngay tại Lan Lăng thành Tây Ba vạn giặm bên ngoài, lại là một bộ địa ngục cảnh tượng. Trời chiều rủ xuống, da dương nhuộm đỏ toàn bộ thương cung. Nguyên bản huyến náo sân dã, lúc này chỉ còn dư một mảnh đột nhiên. Bên trên đại địa đều là huynh đạo yêu thú thi thể, huyết dịch tùy ý chảy xuôi trững chạy cái kia chính giữa nhất sân cốc. Thời khắc này trong sân cốc đã tất cả đều bị huyết dịch bao trùm, trong đó vô số viên huyết sắc trứng lớn chìm chìm nổi nổi, tràn diện vô cùng kỳ dị. Những thứ này huyết sắc trứng lớn tất cả tại trường một thước, đang điên cuồng hấp thu trùng quanh huyết dịch, không ngừng trưởng thành. Phốc, cái này huyết sắc trứng lớn đột nhiên cùng nhau phá thoái, từ trong leo ra từng cái hình thể giữ tận huyết văn. Huyết văn thân thể dựng lên, lập tức ngóc đầu lên, phát ra tiếng kêu chói tai. Tê. Nghe đến mấy cái này tiếng tê ở, huyết văn tộc thôn thiên yêu hoàng long mày giãn ra, lập tức phát ra một tiếng thỏa mái dễ dị. Không hổ là luyện thể ngũ giai, huyết khí quả nhiên tràn đầy chỉ dựa vào thứ nhất người cùng những thứ này đệ giai yêu thú huyết, liền vì tộc ta sinh ra hơn vạn hậu đại. Thật là hiếm thấy có thể tồn tại đến nay côn trùng loài yêu thú, huyết văn tộc sinh sôi cực nhanh. Chỉ cần có đầy đủ cường giả huyết dục, liền có thể tùy ý sinh sôi ra vô số hậu đại. So sánh tại những cái kia hậu đại thư tộc đàn, huyết văn tộc ở phương diện này có thể nói may mắn vô cùng. Nhưng huyết văn tộc đệ giai yêu thú linh trí thấp, chỉ biết là sát lục, sinh sôi. Chỉ có trở thành tam giai yêu thú sau, mới có thể hơi hòa dịu một chút, tại bản năng bên ngoài có một chút linh trí. Chỉ có trở thành tứ giai yêu vương, linh trí mới có thể tiếp cận nhân tộc. Mà bởi vì linh trí thấp, tiến giai cũng cực kỳ khó khăn, chỉ có thể bằng vào số lượng giành thắng lợi. Loại này hỗn cảnh, cũng là tất cả côn trùng loài yêu thú cùng hỗn cảnh. Cũng chính là bởi vậy, thanh dương giới bên trong đại quy mô côn trùng yêu thú tộc còn mỗi càng ngày càng thưa thớt. Trừ cái đó ra, Bắc Âu châu bên trong các tộc hỗn hợp, cho nên các tộc chiếm cứ lãnh thổ sớm đã bị sớm kế ngoài xong. Muốn xâm chiếm chủng tộc khác lãnh thổ, cực kỳ khó khăn. Đủ loại nhân tố hạn chế, cái này huyết văn tộc mỗi càng ngày càng yếu thế. Thôn thiên tiên yêu hoàng giang hai tay ra, quát to, "Các huynh đệ, đi thôi, cho tộc ta đánh ra một cái tương lai." Hàng vạn con huyết văn cùng téo lên vỗ cánh. Đồng loạt bay về phía sơn dã chỗ sâu. Thu Thiên Yêu Hoàng ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng khát máu tia sáng, thản nhiên nói, chỉ mong chi kỳ binh này có thể kế tiếp trong đại chiến, phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Đã ở mọi khi thời điểm, Thu Thiên Yêu Hoàng tự nhiên không dám tùy ý sinh sôi hầu đại, chỉ có điều bây giờ đại chiến tướng gần, nó mới nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Đột nhiên, Thu Thiên Yêu Hoàng trong thần thức phát giác được một vòng cường hãn huyết khí. Huyết văn nhất tộc đối với huyết khí dị thường vẫn cảm, thanh dương dưới tất cả chủng tộc đều không thể cùng chi so sánh được. Thu Thiên Yêu Hoàng nhíu mày, thầm nghĩ, thật mạnh huyết khí, trong nhân tộc dạng này cường giả cực kỳ hiếm thấy. Xem ra, cái này hơn phân nửa chính là bạn Hoàng chờ đợi thời gian giải diệp cảnh vân. Cách đó không xa, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở phi thuyền trên gen, tự tốc chạy tới xa xa Lan Lăng Thành. Đến tại Chu Vân Phàm thì bị Diệp Cảnh Vân lưu tại Thiên Âm Thành củng cố cảnh giới, đồng thời thừa cơ kết giao một số người mạnh. Diệp Cảnh Vân mở to mắt, nhìn phía dưới nhanh chóng xẹt qua sơn hạ, khẽ lắc đầu. Cái này Lan Lăng Thành cùng trung quanh mấy cái nguyên anh thế lực quan hệ ác liệt, thông qua truyền thống trận đến nơi đây sau, cũng chỉ có thể dựa vào phi thuyền tiến lên. Cũng chính là bởi vậy, cái này Lan Lăng Thành trung quanh đủ loại tập sát, mười phần phổ biến. Chỉ mong lần này có thể một đường thuận lợi Diệp Cảnh Vân thần thức tìm kiếm khắp nơi, đề phòng có thể lẫn nhân. Tuy nói cái kia Ngao Quân yêu hoàng đã trở về Bắc Âu Châu, nhưng bởi vì cái gọi là binh bất tiệm trá, đối phương lúc nào cũng có thể lại đánh trở lại, nhất thiết phải cẩn thận là hơn. Ngoài ra cái kia huyết văn tộc cũng khó tránh khỏi sẽ có động tác khác. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc mũi tên xuyên phá tầng mây, trực tiếp bắn về phía Diệp Cảnh Vân. Cái này mũi tên trung quanh lượn lờ quỷ dị màu đỏ đường vân, vậy mà đem trọn phiến thiên không đều nhuộm huyết hồng, có ma khí. Diệp Cảnh Vân hơi biến sắc mặt. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức nắm chặt song quyền, nâng lên quanh thân huyết khí, trên thân lập tức đẩy ra từng tầng từng tầng màu tím lôi quang. Ầm ầm. Diệp Cảnh Vân một quyền vung ra, trên người vô số lôi quang tùy theo hội tụ, hóa thành một đạo màu tím lôi đỉnh, hung hăng đánh vào huyết sắc bên trên mũi tên. Huyết sắc mũi tên ngạnh sinh sinh ăn một kích này, lại chỉ là khí tức hao tổn hơn phân nửa, vẫn như cũ kiên định hướng về Diệp Cảnh Vân công tới. Diệp Cảnh Vân lập lại chiêu cũ, lại phóng xuất ra đầy trời lôi quang, mới đưa cái này huyết sắc mũi tên triệt để mà diện. Diệp Cảnh Vân tâm thần phấn chướng, thầm nghĩ, thật mạnh pháp thuật, ta chiêu này tiên lôi quần quần mặc dù là vội vàng dùng ra, nhưng cũng có 8 phần thực lực. Theo lý thuyết, người này chiến lực tất nhiên thắng qua ta, hơn phân nửa là ngũ giai hậu kỳ bên trong người nổi bật. Ba ba ba. Nhẹ nhàng tiếng vỗ tay từ phía trước truyền đến. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy người tới thân hình cao lớn, mặc vết hồng chương bào, sau lưng mơ hồ có 8 đôi trong suốt cánh, lộ ra vô cùng kỳ dị. Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, nguyên lai là huyết văn tộc tôn thiên yêu hoàng. Tại hạ cùng đạo hữu cũng không thù hận, vì sao muốn chặn giết tại ta. Trong lúc nói chuyện, Diệp Cảnh Vân ánh mắt lại chăm chú nhìn đối phương trên cổ huyết sắc lập bộ. Từ khối ngọc bội này khí tức đến xem, hơn phân nửa là lục giai hộ thân bí bảo. Vậy hắn sử dụng lục giai phù lục lúc, nhất định phải phải cẩn thận ứng đối. Thôn Thiên yêu hoàng cười lạnh, nói: "Làm cái gì, chính ngươi biết." Nó vậy mà không chút nào giảng giải nguyên nhân, trực tiếp thân hóa huyết quang, tấn công về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân cười lạnh, nói: "Đã như vậy, liền để ta thử xem ngươi cái này địa bảng 92 tên tài năng." Hiện tại hắn là luyện thể ngũ giai hộ kỳ, lại có lục giai phù lục bản thân, coi như đánh không lại, trốn lúc nào cũng không có vấn đề. Giời đi thiên âm thành phía trước, thần âm cốc xưởng thương chân quân làm phòng ngoài ý muốn. Càng là cố ý tặng cho hắn hai tấm lục giai bỏ chạy phù lục. Đãng ma thần lôi. Diệp Cảnh Vân quanh thân lôi quang lập lòe, lập tức bỗng nhiên tụ lại, hóa thành một đạo phích lực ánh chớp, đón lấy Thôn Thiên yêu hoàng biến thành huyết quang. Ầm ầm. Một tiếng, hai người chạm vào nhau, phát ra nổ rung trời. Mấy chiêu sau đó, Thôn Thiên yêu hoàng bỗng nhiên hiện ra thân hình. Bây giờ nó quấn thân quần áo rách rưới, mơ hồ còn có từng đạo lôi quang lập lòe, thỉnh thoảng kích phát ra tiếng tí tách vang dội. Diệp Cảnh Vân cũng không tốt gì, quần áo trên người đều phá toái, chỉ để lại một bộ thiếp thân ngũ giai thượng phẩm hộ giáp. Trong lúc hô hấp, trên một người một yêu thân này thương thế toàn bộ đều đều khôi phục. Hai người lực phòng ngự, sức hồi phục đều cực kỳ bất phàm, cho nên mới sẽ đánh lâu như vậy, Song Vương vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, "Thôn Thiên đạo hữu, ngươi liền chút năng lực ấy hay sao?" Hắn nhìn Như Phong Khinh vấn đáp, nhưng trong lòng thì có chút ưng trọng. Cái này Thôn Thiên yêu hoàng không hổ là địa bảng nổi danh cường giả, chiến lực quả nhiên cường hành. Hắn tu công pháp tà dị, bị ta thanh hoa tỉnh thế quyết cửu tiêu thiên lôi quyết gắt gao khắc chế, nhưng vẫn như cũ luyện khí luyện thể tế suất, mới có thể cùng đối phương chào hỏi. Thôn Thiên yêu hoàng ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng ưng trọng. Trước mắt nhân tộc này thực sự quỷ dị, sức hồi phục cùng chiến lực đều không hề yếu tại nó. Phải biết, nó thế nhưng là có thiên phẩm huyết mạch Thiên Chi Tiêu tử. Nghe được Diệp Cảnh Vân chào phúng, Thôn Thiên Yêu Hoàng nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, từ Tôn nói, đã như vậy, liền để ngươi nhìn ta Tôn Thiên thánh thể. "Rõ." Thôn Thiên Yêu Hoàng ngửa mặt lên trời thách giải. Cơ hồ trong nháy mắt, thân hình lập tức tăng gấp 10, khí tức cũng theo đó tăng mạnh. Thời khắc này Tôn Thiên Yêu Hoàng toàn thân tinh hồng vô cùng, trên mặt chỉ có một tấm vực sâu miệng lớn, những thứ khác ngũ quan đều trở nên cực kỳ nhỏ bé. Thôn Thiên Yêu Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, ánh mắt hoàn toàn đọng ngầu. Bây giờ đang có từng lớp từng lớp huyết khí, tại trong đầu của nó nhấc lên từng trận phong bạo, không ngừng đánh thẳng vào nó thân chí. Bởi vì bây giờ thánh thể hình thức ban đầu cũng không hoàn thiện, những thứ này không ngừng hướng trong đầu của nó xung kích huyết khí, chính là tu công pháp phạt vệ. Lục giai phía trước, cưỡng ép sử dụng thánh thể hình thức ban đầu, chắc chắn sẽ có đủ loại đại giới. Nhận tốc, cho bản hoàn chết. Thu thiên yêu hoàng hét lớn một tiếng, gần kề hướng Diệp Cảnh Vân công tới. Thu thiên yêu hoàng một trường vỗ xuống, không gian vậy mà hơi hơi và mềm, trực tiếp phong tỏa Diệp Cảnh Vân tất cả trốn tránh phương hướng. Một trường này uy thế, đã có 3 phần lục giai cường giả cảm giác áp bách. Diệp Cảnh Vân trong lòng kinh hãi. Một trưởng này cảm giác gấp bội quá mức chân thực, lại để cho hắn thần thức cơ hầu ngừng trệ. Cũng may hắn cũng là trải qua chiến trận, đối mặt qua không biết bao nhiêu hóa thần đạo quân, mới có thể mau chóng khôi phục. Không tốt, thực sự không thể lặp lại, mau trốn. Diệp Cảnh Vân cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay liền xuất hiện một đạo màu xanh nhạt phù lục, cẩn thận nghe qua, mơ hồ có mờ mịt tâm luật âm thanh truyền ra. Tiếng đàn tiên mỹ phụ. Phù lục trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành một đạo thanh phong, đem Diệp Cảnh Vân quanh thân bao phủ. Phốc. Một tiếng, thôn thiên yêu hoàng trưởng phong từ Diệp Cảnh Vân phía bên phải thổi qua lại trực tiếp đem hắn cái kia ngũ giai thượng phẩm hộ thân pháp bảo đập nát, cũng dần đến cánh tay phải của hắn, cũng bị hòa mình xương máu. Diệp Cảnh Vân trong lòng căng thẳng, lần này cơ hội là hắn cách tử vong gần nhất thời khắc. Chỉ cần hơi chết lên một chút, hắn liền khó giữ được tính mạng. Đến tại hắn cái kia cánh tay phải, ngược lại là không cần lo lắng. Chỉ cần huyết khí đầy đủ, mấy tức liền có thể mặc tốt. Chạy mau. Tiếp theo hơ thở, Diệp Cảnh Vân liền mượn nhờ trưởng phong cùng lục giai phù lục, trực tiếp tránh thoát thôn thiên yêu hoàng phong tỏa, trốn hướng nơi xa. Chạy khỏi trầu trời sau đó, Diệp Cảnh Vân nhìn xem hư hại pháp bảo, đau lòng vô cùng. Ta pháp bảo Vẹn vẹn món này pháp bảo, liền giá trị một vạn thượng phẩm linh thạch. Bây giờ mới muốn chạy trốn, đã chậm, ha ha ha. Thôn Thiên yêu hoàng trong tiếng cười, vậy mà mang theo mấy phần điên cuồng. Bị thánh thể hình thức ban đầu ảnh hưởng nó, thần thức cũng không thanh tịnh. Chẳng qua hiện nay chiến lực, cho dù chỉ dựa vào bản năng, nó cũng có thể dễ dàng chém giết Diệp Cảnh Vân. Cho nên nó không chút do dự, trực tiếp đuổi sát đi lên. Nhìn xem đuổi tới Thôn Thiên yêu hoàng, Diệp Cảnh Vân một bên thôi động huyết khí khôi phục cánh tay phải, một bên tính toán kế hoạch. Cái này thánh thể hình thức ban đầu mặc dù cường hành, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều biết hao phí đại lượng huyết khí ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa nếu như cái này thánh thể hình thức ban đầu sử dụng quá lâu, còn có thể sẽ lưu lại tâm ma. Dù sao sức mạnh bừng này, vốn không phải luyện thể ngũ giai có khả năng có. Song phương một đuổi một chạy, tại phiến tiên địa này bên trên lưu lại vô số vết tích. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, thôn thiên yêu hoàng trong ánh mắt huyết quang càng ngày càng nồng đậm, trong đầu kịch liệt đau nhức cũng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tại đến một cái giới hạn. Oen. Một tiếng vang trầm tại thôn thiên yêu hoàng trong đầu nổ tung, tại thần hồn lưu lại một đạo sâu đậm vết tích. Thôn thiên yêu hoàng thân hình run lên bần bật, cuối cùng tại tỉnh táo lại, trong lòng một trận hoảng sợ. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta cần phải bị cái này thánh thể chiếm thần trí không thể. Nó hận hận nhìn biến mất ở chân trời diệp cảnh vân một mắt, thân hình cấp tốc thu nhỏ. Hô. Trong đầu kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tiêu thất, thôn thiên yêu hoàng nhẹ nhàng tỏa ra. Nhưng lúc này nó huyết khí sắp hao hết, ngay cả thần hồn cũng bị thương, chiến lực tổn hao nhiều. Đối với nó tới nói, sử dụng cái này thánh thể hình thức ban đầu đại giới thực sự quá lớn. Đúng lúc này, bầu trời lại đột nhiên đột nhiên đỏ lên. Thôn thiên yêu hoàng nó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt dâng lên tầng tầng lớp lớp hỏa hồng luân vũ, giống như một cái biển lửa. Tiếp theo hơi thở Mảnh này hỏa hại run lên bần bật, hóa thành vô cùng ngọn lửa nóng bỏng, từ bốn phương tám hướng hướng hướng thôn thiên yêu hoàng của tới. Cuối cùng xong, tới phiên ta a. Diệp Cảnh Vân thanh âm trầm thấp, từ chân trời truyền đến. Tiên Vũ chân hỏa phù, là dược vương tông lục giai phù lục. Thôn Thiên Yêu Hoàng tâm thần căng thẳng, không chút do dự liền trực tiếp xé đứt trước ngực hộ thân ngọc bội. Hộ thân ngọc bội trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đạo che khuất bầu trời màu đen long quyển, bao phủ hướng lên bầu trời nóng bỏng hỏa diễm. Màu đen long quyển cùng tiên vũ chân hỏa không ngừng dây dưa, chém giết, đem tiến tiên địa này đánh thất linh bát lạc, cuối cùng cùng nhau tiêu thất. Thôn Thiên Yêu Hoàng trong lòng đông lặng nhưng liền lập tức có một đạo màu tím lôi đình hướng nó đánh tới. Vốn là huyết khí hao hết, thần hồn bị tổn thương nó sao có thể chống đỡ được, đành phải kiệt lực đạo cậu. Nhưng ở Diệp Cảnh Vân truy kích phía dưới, từ đầu đến cuối không thể thoát nguyện. Nửa ngày sau. Oen. Một tiếng, cỗ thùng nước lôi đình ầm vang đánh xuống. Nhận lấy cái chết, Diệp Cảnh Vân quát to. Không! Với thương trọng chất thôn tiên yêu hoàng, ánh mắt bên trong toát ra vẻ tuyệt vọng. Luyện thể ngũ giai tu sĩ chỉ cần có đầy đủ lực khí, liền có thể tùy ý gãy chi chúng sinh. Nhưng thời khắc này thôn tiên yêu hoàng, một thân huyết khí đã sớm bị cái kia thánh thể hình thức ban đầu tiêu hao hầu như không còn. Một tiếng ầm vang lôi đình đánh xuống, Thôn Thiên yêu hoàng hoàn toàn chết đi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước mặt thân hình thi thể nam đen, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới một trận chiến này, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Có thể chém giết đối phương, may mắn chiếm rất đại thành phần. Đầu tiên là ta công pháp khắc chế đối phương, Thanh Hoa Tịnh Thế quyết cựu tiểu thiên lôi quyết cái này hai môn công pháp, đều đặc biệt khắc chế tà ma ngoại đạo. Mà cái này Thôn Thiên yêu hoàng công pháp tà dị, trời sinh liền bị ta khắc chế. Nếu không phải cái này hai môn công pháp tồn tại, ta căn bản không có khả năng tại giai đoạn trước cùng đối phương bất phân thắng bại, chỉ có đào tẩu một con đường có thể đi. Điều yếu chính là thần âm cốc cho ta lục giai bỏ chạy phù lục, bằng không tại cái này Tôn Thiên yêu hoàng thánh thể hình thức ban đầu phía dưới, ta sợ là khó bảo toàn tính mạng. Cho dù là bây giờ, Diệp Cảnh Vân một khi nghĩ đến Tôn Thiên yêu hoàng cái kia che khuất bầu trời, vận mẹo không gian một trượng, vẫn là lòng còn sợ hãi. Ngoài ra, chính là cái kia Dược Vương Tông Thiên Vũ chân hỏa phù nếu không phải rượi vào chương này tiến công phù lục, ta căn bản là không có cách công phá Tôn Thiên yêu hoàng hộ thân bí bảo. Cuối cùng, chính là cái này Tôn Thiên yêu hoàng chính mình tô chợt sơ suất. Nó cái kia thánh thể hình thức ban đầu tựa hồ sẽ ăn mòn thần trí, cho nên trong chiến đấu mấy lần sử dụng môn chiêu, cuối cùng càng là tiêu hao hết huyết khí. Nó hết đà đó, tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Những điều kiện này phẩm là thiếu một cái, tối đa cũng chính là đem cái này Tôn Thiên yêu hoàng cưỡng chế di rời, tuyệt không có khả năng lưu lại đối phương. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân liền bắt đầu quét dọn lên chiến trường, phải đem tất cả chiến đấu khí tức đều xóa đi, nhất là cái kia Dược Vương Tông Thiên Vũ chân hỏa phù còn sót lại khí tức. Quét dọn xong chiến trường sau, Diệp Cảnh Vân xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt bên trong toát ra vẻ hưng phấn. Liên đệ ta xem một chút vị này danh liệt địa bảng Tôn Thiên yêu hoàng, đến cùng có cái gì tốt đồ vật. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân tay cầm mặc giản, trên mặt thanh hùng giao thoa. Cái này Tôn Thiên yêu hoàng mai phục ta, lại là cái kiếm ngao quân đang ngượn đao giết người. Diệp Cảnh Vân trong lòng, hiện ra trước nay chưa có sát ý chương 564 cầu viện thần áp cốc, huyền nguyệt đứng ra, chương 564 cầu viện thần áp cốc, huyền nguyệt đứng ra. Ngao quân, ta tất sát ngươi. Trong mắt Diệp Cảnh Vân hàn quang lấp lóe. Hô, hắn thở sâu khẩu khí, đem đầy khang lửa giận đều áp chế xuống, cẩn thận suy xét cục diện bây giờ. Vị này địa bảng 92 tên Tôn Thiên yêu thánh, cũng là bởi vì thánh thể hình thức ban đầu mà đã mất đi lý trí, cứ thế tại vẫn lạc tại trong tay hắn. Có cái này thất bại ví dụ tại phía trước, Diệp Cảnh Vân đương nhiên sẽ không giẫm vào hằn vết xe đổ. Ta cùng Tôn Thiên giao thủ như thế truy đuổi chốn chốn, động tĩnh thực sự quá lớn, sợ là phương viên mấy ngàn giảm tu sĩ đều thấy được. Cho dù ta thông qua công pháp ẩn dấu đi thân hình, thế nhưng huyết văn tộc Hắc văn yêu thánh chỉ cần một chút suy tính, liền có thể phân tích ra là ta hạ thủ. Theo lý thuyết, chuyện này căn bản không đạt được. Trước tiên có ngao quân châm ngòi, bây giờ lại chém Tôn Thiên yêu hoàng vị này huyết văn tộc số 2 cường giả, Theo lý thuyết, bây giờ ta đã triệt để trở thành huyết văn tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Huyết văn tộc vốn là dần dần khó khăn, cho đến ngày nay, chỉ còn lại một vị lục giai yêu thánh, chính là cái kia Hắc văn yêu thánh. Còn lại yêu tộc, tu vi đều ở đây thôn thiên yêu hoàng phía dưới. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân chỉ có thể nâng chán thở dài, đối với cái kia ngao quân yêu hoàng hận ý lại nồng hậu mấy phần. Mặc dù Hắc văn yêu thánh tu vi chỉ là lục giai sơ kỳ, chiến lực tại lục giai yêu thánh trung vị tại tầng thấp nhất, nhưng cũng hơn xa tại ta. Bây giờ ta đây, nhiều nhất dựa vào mấy chương lục giai phủ lục cùng đối phương chào hỏi mấy chiêu, cơ hồ không có biện pháp gì phản chế chỉ có chờ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, thần thức đạt đến hóa thần sơ kỳ trình độ sau, mới có một chút hy vọng chống lại một hai. Hoặc chính là giết chết Ngao Quân, cầm tới một quả cuối cùng thủy thuộc tính hỗn độn châu, dựa vào ngũ hành thanh liên lại chặn tới hạn chế đối phương. Hai cái này biện pháp đem kết hợp, có thể có thể có mấy phần hy vọng cùng đối phương đánh cái ngang tay. Bất quá hai cái này biện pháp đều tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm được. Bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng tại thần âm cốc. Nếu là thần âm cốc mà kệ, cũng chỉ có thể tạm thời mai danh ẩn tích, lưu lạc thiên nhai. Mà hết thảy này, cũng là bãi cái kia long tộc Ngao Quân ban tạo. Diệp Cảnh vẫn hận đến nghiến răng, cắn răng nói: "Ngao Quân, ngươi chờ ta. Đợi cho ta đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, nương luyện xong phân thân sau, nhất định đi Bắc Âu Châu giết ngươi." Thân hình hắn lóe lên, thẳng đến thần âm cốc mà đi. Bắc Âu Châu Thánh Long cốc. Ngao Quân tiền bối, việc lớn không tốt. Huyết văn tộc Tôn Tiên yêu hoàng tính danh, từ thiên cơ bảng bên trên biến mất. Cái gì? Ngao Quân yêu hoàng mặt nạ kinh hãi, nó bỗng nhiên đứng dậy, lóe lên liền xuất hiện ở một vách núi trước mặt. Phía trên vách núi này, lít nha lít nhít khắc lấy vô số chữ lớn, chính là thiên cơ bảng. Mà trên điệu bảng thứ 92 vị Tôn Tiên yêu hoàng tính danh chậm rãi hư hóa, lập tức hoàn toàn biến mất thôn thiên chết, nó thế mà chết ba. Ngao Quân trong mắt yêu hoàng tràn đầy chấn kinh. Chiến lực còn mạnh hơn nó thôn thiên yêu hoàng, thế mà cứ như vậy đột nhiên vẫn lạc. Lúc này, địa bảng sau đó xếp hạng theo thứ tự lần lượt bổ sung, Ngao Quân yêu hoàng cũng thuận thế đến người thứ 99. Hạng 100 thì xuất hiện một cái tên mới, Cố Thông Ngô Gia Ngô Vĩnh Trinh. Ngao Quân yêu hoàng mày nhăn lại, thầm nghĩ, lại là Lạng Ngô Vĩnh Trinh. Chẳng lẽ cái kia thôn thiên là bị cái này Ngô Vĩnh Trinh giết chết? "Sẽ không, hơn phân nửa chính là Diệp Cảnh Vân, thôn thiên mặc dù tính tình khát máu bạo ngược, nhưng làm việc một mực rất có thứ pháp, tuyệt sẽ không xuất tạo." Diệp Cảnh Vân không có lên bảng nguyên nhân, hơn phân nửa là có hóa thần đạo quân ra tay, giúp người này che đậy tiền cơ. Thủ hạ một bên lặng lẽ mắt liếc Ngao Quân Ưu hoàng sắc mặt, nhắc nhở, "Tiền bối, nếu thật là cái kia Diệp Cảnh Vân giết chết, cái kia người này chiến lược tất nhiên bất phàm, ngài cũng phải cẩn thận mới là." Ngao Quân Ưu hoàng nhếch miệng lên một nụ cười, nói, "Không cần lo lắng. Hắc Văn Ưu thánh bao che khuyết điểm thiên hạ đều biết, chẳng mấy chốc sẽ tự mình ra tay. Cái kia Diệp Cảnh Vân, bây giờ sợ là đang tại suốt đầu mẹ trán nghĩ biện pháp, nào có ở không tới tìm ta phiền phức. Nhưng coi như cái kia Diệp Cảnh Vân như thế nào dễ rựa, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết." Ha ha ha. Ngao Quân yêu Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, dường như đối với mưu kế của mình cực kỳ tự đắc. Tại thôn Thiên yêu Hoàng tin tưởng tin tức một khắc này, diệp Cảnh Vân kết cục cũng đã chú định, hoặc là bị nuốt Thiên yêu Hoàng giết chết, Ngao Quân yêu Hoàng liền dễ dàng đã đặt thành mượn đao giết người mục đích. Mặc dù có cái gì vẫn nhất, cái này diệp Cảnh Vân giết ngược thôn Thiên yêu Hoàng, cũng chỉ sẽ để cho toàn bộ Huyết Văn tộc đối với hắn càng thêm ghi hận. Hắc Văn yêu thánh tự mình ra tay phía dưới, cái kia diệp Cảnh Vân làm sao có thể có đường sống? Thần Âm Cốc, tông môn đại diện. Nghe thưởng đạo quân nhìn phía dưới diệp Cảnh Vân, khóe miệng hơi hơi cong lên, nói, "Diệp tiểu hữu" Một thời gian không thấy, như thế nào trở nên sẩu mi khụ kiểm. Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, cao giọng nói, "Nghe thưởng tiền bối, cứu mạng a." Nghe thưởng Đạo quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, lập tức nói, "Cụ thể chuyện gì, tinh tế nói đến." Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói, "Vãn Bối bị cái kia Long tộc Ngao quân yêu hoàng tính kế. Phía trước Ngao quân mấy lần mời Vãn Bối cùng Long tộc hợp lưu, Vãn Bối cũng không có đồng ý. Cái kia Ngao quân liền trực tiếp đổ tội hãm hại, đem huyết văn tộc Bạch Đế yêu hoàng cái chết thua ở tên tuổi của ta bên trên." Nghe thưởng Đạo quân khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Cái kia huyết văn tộc Hắc văn yêu thánh tính tình bạo ngược, Có thủ tất báo, chẳng lẽ là phái cường giả muốn giết ngươi? Bực này việc nhỏ, còn không đến tại để cho Hắc Văn yêu thánh tự mình ra tay. Bất quá loại sự tình này đối với Nghê Thường đạo quân tới nói, cũng không phải cỡ nào khó giải quyết sự tình, nàng tự mình đứng ra đi tìm một chuyến Hắc Văn yêu thánh liền có thể. Mặc dù tại Thanh Dương ước hẹn dưới sự ép thúc, yêu tộc cũng có thể tùy ý tới Tây Châu. Nhưng nói cho cùng, cái này Tây Châu vẫn là nhân tộc lãnh thổ, không có khả năng bỏ mặc yêu tộc tàn phá bờ bãi. Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, Nghê Thường tiền bối quả nhiên thần cơ diệu toán. Sát thủ kia là Hắc Văn tộc thôn thiên yêu thánh, đã tới Tây Châu. 3 ngày trước, Nại Yêu tại Lan Lăng bên ngoài thành Mai Phục Vân Duối, Vân Duối may mắn đem hắn phản sát. Cái gì? Khô khô. Nghê Thưởng Đạo Quân lời này trỗ thủng mà ra, lập tức phát hiện phản ứng này không phù hợp thân phận của mình, cưỡng ép khôi phục trấn định. Đối với tại vị này Thôn Thiên Yêu Hoàng, Nghê Thưởng Đạo Quân cũng là nghe nói qua một ít. Nghe nói Nại Yêu là huyết văn tộc thiên tài xuất sắc nhất, bây giờ đã sơ bộ ngưng luyện pháp thể hình thức ban đầu, tương lai có hy vọng đột phá lục giai. Mà pháp thể hình thức ban đầu chiến lực đã có lục giai cường giả 3-4 thành. Chỉ cần cái kia Thôn Thiên Yêu Hoàng thôi động pháp thể hình thức ban đầu, diệp cảnh Vân coi như không chết, cũng phải lộ ra. Kết quả Diệp Cảnh Vân không chỉ có không chết, ngược lại còn giết ngược đối phương. Hơn nữa nhìn Diệp Cảnh Vân bộ dạng này, thế mà còn là không phát hiện chút tốn hao nào. Ngê Thường Đạo Quân quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Cảnh Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên, giống như là tại nhận thức lại vị này Diệp Tiểu Hữu. Tuy nói nàng biết Diệp Cảnh Vân thiên tư bất phàm, sau đó nhất định nhiều đất dụng võ, cho nên đối với Diệp Cảnh Vân có chỗ chiếu cố. Nhưng nàng thực sự không nghĩ tới, vị này Diệp Tiểu Hữu biết tiên mới đến loại trình độ này. Phải biết, có hay không pháp thể hình thức ban đầu, chiến lực có thể nói khác nhau một trời một vực. Mà Diệp Cảnh Vân vừa đột phá đến luyện thể ngũ giai hậu kỳ không lâu, Khoảng cách ngưng luyện pháp thể hình thức ban đầu còn xa vô cùng. Ngê Thường Đạo Quân thầm nghĩ, không nghi tới Diệp Tiểu Hữu tại phương diện chiến đấu, thiên tư xuất sắc như thế, về sau nhất định phải càng thêm xem trọng mới được. Nhìn thấy Ngê Thường Đạo Quân cái kia không ngừng quan sát ánh mắt, Diệp Cảnh Vân một trái tim dần dần nhấc lên, nhưng lại vẫn trấn định như cũ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, coi như Ngê Thường Đạo Quân mặc kệ, hắn đại khái có thể để cho bản thể trốn đi, dùng phân thân đi mạo hiểm bốn phía tu luyện, luôn không đến tại không đường có thể đi. Đáng tiếc duy nhất, chính là hắn phí hết tâm huyết bồi dưỡng Hoa Mai Tiên Thành, cùng với nhiều năm như vậy nhân mạch, muốn bị bỏ xuống. Đang lúc Diệp Cảnh Vân làm xấu nhất tính toán, Ngê Thường Đạo Quân cuối cùng tại mở miệng. Khô khụ, Diệp Tiểu Hữu, cái kia thôn Thiên yêu hoàng thế nhưng là huyết văn tộc tiếp cận tại Hắc văn yêu hoàng từng giả, ngươi lần này xem như đem huyết văn tộc cho tội chết. Ta đứng ra sợ là không dùng được, bất quá, thần âm cốc cũng không phải chỉ có mình ta một vị hóa thân. Ta đã cho Huyền Nguyệt Thái thượng trưởng lão đưa tin, nàng đáp ứng sẽ ra mặt tương trợ, lập tức liền sẽ chạy tới. Theo Ngê Thường Đạo Quân dừng lại, Diệp Cảnh Vân một trái tim lập tức nhấc lên. Nhưng nghe đến Huyền Nguyệt hai chữ này, Diệp Cảnh Vân lập tức liền đem trái tim bỏ vào trong bụng. Huyền Nguyệt Đạo Quân đứng hàng thiên bảng đệ lục. Có nàng đứng ra, nhiều chuyện nữa không là vấn đề." Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, phía trước không có phát hiện, vị này Nghe Thưởng Đạo Quân nói chuyện lại còn thật mạnh. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân cái kia bộ dáng như chút được cái nặng, Nghe Thưởng Đạo Quân trong lòng cười thầm. Có thể nhìn đến từ trước đến nay chấn định Diệp Tiểu Hữu lần này bộ dáng, thực sự là cực kỳ khó được. Nghe Thưởng Đạo Quân linh quang lóe lên, đột nhiên nói, "Khụ khụ, nếu là ta nhớ không lầm, Diệp Tiểu Hữu còn chưa đón dâu a. Ta bên trong thần âm cốc nữ tu môi đẹp như tiên tiên, Diệp Tiểu Hữu chẳng lẽ liền không cân nhắc một phen?" Cái này Diệp Cảnh Vân thiên phú cực cao, nhất thiết phải đem hắn gắt gao mượn hơi được. Bây giờ Diệp Tiểu Hữu mặc dù là khách khanh, nhưng cuối cùng không phải tông môn đệ tử, không đủ chắc chắn. Nếu có thể cùng Thần Âm Cốc đệ tử kết làm đạo lữ, mới tính đem vị này Tiền Đồ Vô Lượng Vãn Bối Triệt đệ mượn hơi được. T. Nghe được Ngê Thưởng Đạo Quân muốn vì hắn làm mối, Diệp Cảnh Vân lập tức chợt lên đau đầu. Đang muốn nên như thế nào cự tuyệt lúc, đột nhiên có một đạo lao thanh âm thanh vang lên, trong đó mơ hồ ẩn chứa mấy phần ý cười. Nghe thượng, ngươi lại đang nói mai. Ngê Thưởng Đạo Quân con mắt chớp chớp, nói, Huyền Nguyệt trưởng lão, ngươi cuối cùng tại tới. Làm mối sự tình bất quá là một cái nói đùa, lập tức liền bị nàng thả xuống. Diệp Tiểu Hữu, lần đầu gặp mặt. Huyền Nguyệt đạo quân tử Tô nói. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước đứng một vị kéo phụ đuôi tóc áo bào đen nửa tu, áo bào đen bên trên có thêu một tôn trang quyết, xung quanh còn ẩn có chút điểm tinh khoảng không tô điểm. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện những thứ này tinh nguyệt vậy mà tự thành chư pháp, ẩn có mấy phần huyền ảo. Làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của nàng, một mực không hề bận tâm, giống như là nhìn thấu thế tục. Giờ phút này ánh mắt đang lặng lặng nhìn xem Diệp Cảnh Vân, trong đó mơ hồ có vẻ ngoài ý mến. Rõ ràng, nàng cũng không nghĩ đến, Diệp Cảnh Vân lại có thể phản sát tôn thiên yêu hoàng. Diệp Cảnh vồn vội vàng chắp tay hành lễ, nói: "Gặp qua Huyền Nguyệt đạo quân." Huyền Nguyệt đạo quân khẽ gật đầu, nói: "Tiểu Hữu không cần đa lễ. Chuyện này cũng là đơn giản, ta này liền đi chuyến Bắc Âu châu thuyết phục cái kia Hắc Văn yêu thánh. Tại ta trở về trước, Tiểu Hữu trước tiên ở tông ta ở tạm, không nên tùy tiện rời đi." Diệp Cảnh vẫn mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Đa tạ tiền bối." Huyền Nguyệt đạo quân khẽ gật đầu, liền muốn rời khỏi. Nghe thưởng đạo quân đột nhiên nói: "Huyền Nguyệt trưởng lão chấm đã. Vừa mới lan lăng tông truyền đến tin tức, nói bọn hắn một vị luyện thể ngũ giai chân quân bị giết, hung thủ rất có thể chính là cái kia thôn tiên yêu hoàng." Mà khác, tại Lan Lăng thành chu quanh, cũng phát hiện cấp thấp huyết văn tộc dấu vết. Huyền Nguyệt đạo quân đầu lông mày nhướng một chút, nói: "A, cái này thôn thiên, thật đúng là mưu đồ làm loạn. Vậy cũng tốt, dạng này có năm chắc hơn thuyết phục cái kia huyết văn." Tiếp theo hơi thở, Huyền Nguyệt đạo quân thân hình tại trong đại điện tiêu thất. Đại điện lập tức gan tính lại, Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, cũng không biết cái này Huyền Nguyệt đạo quân sẽ như thế nào thuyết phục đối phương. Bắc Âu châu huyết văn cốc, cái này huyết văn trong cốc, khắp nơi là rầm rầm chẳng trị cấp thấp huyết văn, tại tùy ý kẻ thôn vẽ máu tươi. Thậm chí, còn đang không ngừng tự giết lẫn nhau. Cấp thấp huyết văn tộc Tiên gia, từ trước đến nay có chút huyết tính. Âm một tiếng, không gian bỗng nhiên bị xé mở một cái động lớn, Huyền Nguyệt đạo quân từ trong đi ra. Nàng gái kia lạnh nhạt ánh mắt đảo qua, liền phong tỏa xa xa một ngọn núi. "Hắc Văn, đi ra." Một đạo khói đen từ xa xa bay tới, hóa thành một đạo đen như mực thân ảnh, chính là Hắc Văn đạo quân. Hắc Văn đạo quân hai mắt đỏ bừng, trong đó tràn đầy bạo ngược chi ý. "Huyền Nguyệt, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi trước hết tới. Ta cái kia hậu bối không minh bạch chết ở Tây Châu, Huyền Nguyệt ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích." Huyền Nguyệt đạo quân lạnh rên một tiếng, tiện tay ném ra ngoài ngọc giản. Phía trên là cái kia thôn thiên yêu hoàng tại Tây Châu xem như. Nàng từ Tốn nói, "Hắc Văn, Bắc Yêu Châu là nhân tộc ta lãnh thổ, dung ngươi không được tộc làm sảng làm vậy. Cái kia thôn thiên cái chết, bất quá là một cái giáo huấn. Chuyện này song phương đều có thiệt hại, liền đến thực chất mới thôi. Nếu là còn dám trả thù, đả thương cái kia Diệp Cảnh Vân tiểu hữu, ta liền tự mình kết liễu ngươi." Nghe được cái này không chút lưu tình mà nói, Hắc Văn đạo quân trên mặt thanh hồng giao thoa, liền muốn nổi giận. Tiếp theo hơi thở, Huyền Nguyệt đạo quân cái kia băng lãnh đến cực điểm ánh mắt quét tới, Hắc Văn đạo quân lập tức toàn thân mát lạnh, lập tức liền bình tĩnh lại. Song phương tu vi có thể nói khác nhau một trời một vực. Hắc Văn đạo quân trầm mặc thật lâu, chỉ có thể ngầm thừa nhận xuống. Huyền Nguyệt đạo hữu nếu là vô sự, liền tỉnh trở về a. Thần ấp gốc. Huyền Nguyệt đạo quân nhìn xem Diệp Cảnh Vân, từ tốn nói, tại ta bỏ bao công sức thuyết phục phía dưới, cái kia Hắc Văn quyết định tạm thời thả xuống. Diệp tiểu hữu, ngươi tùy thời có thể trở về Hoa Mai tiên thành. Nghe nói như thế, Ngê Thường đạo quân ở một bên âm thầm than thầm. Nàng thế nhưng là biết, vị này Huyền Nguyệt đạo quân nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tính khí cũng không có tốt như vậy. Diệp Cảnh Vân đại hỉ, vội vàng nói cảm tạ, đa tạ tiền bối tương trợ, van bối vô cùng cảm kích. Huyền Nguyệt đạo quân nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói: "Không sao. Lần này Song Vương lẫn nhau có tổ thương, liền như vậy dừng bước là kết quả tốt nhất." Đến tại Lan Lăng Tông bên kia, ta thần âm cốc tự sẽ chiếu cố. Tiên đấy, Huyền Nguyệt, nghe thưởng hai vị đạo quân liền phiêu nhiên mà đi. Diệp Cảnh Vân cũng cuối cùng tại triệt để sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu tổng kết thu hoạch lần này. Hắn lục soát Tôn Tiên yêu hoàng nhận chữ vật, trong mắt tinh quang lấp lóe, lại là ngũ giai thượng phẩm Long huyết thảo. Có cái này ba cây Long huyết thảo, ta luyện thể có thể rút ngắn 30 năm khổ công. Không hổ là địa bảo cường giả, quả nhiên giàu có. Chương 565 Nguyên Anh hậu kỳ, Lữ Dương Vung già, chương 565 Nguyên Anh hậu kỳ, Lữ Dương Vung già. Diệp Cảnh Vân thả xuống Long Huyết Hạo, tiếp tục lục lọi lên. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, cả kinh nói, "Ngũ giai thượng phẩm lò luyện khí, tới thật đúng lúc, ta luyện thể vừa đột phá không lâu, chính là nhu cầu cấp bách lò luyện khí thời điểm." Diệp Cảnh Vân quan sát tỉ mỉ lấy lò luyện khí, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Nghĩ không ra cái này thôn tiên yêu hằng vẫn là vị luyện khí sư. Cũng đúng, yêu tộc toàn bộ đều tu luyện chính là luyện thể một đạo, luyện khí sư tỉ lệ tự nhiên so với nhân tộc cao hơn chút. Bất quá bởi vì tài liệu tiêu tổn Thêm nữa cơ thể cường hành, cuối cùng yêu tộc sử dụng pháp bảo ngược lại so với nhân tộc phải tiêu chút. Tài liệu thiếu thốn nguyên nhân cũng rất đơn giản, yêu tộc tầng cao nhất chiến lực chỉ có nhân tộc một nửa, nhưng ở trong Thanh Dương giới lục đại châu, yêu tộc chỉ chiếm căn cứ Bắc Âu châu cùng Mên Ngâm đại dương. Co như bên trong những đại dương này cũng sản xuất nhiều tài liệu, nhưng cuối cùng khai thác không tiện. Mỗi một vị tầng cao nhất yêu tộc có thể thu hoạch tài nguyên, cuối cùng so với nhân tộc ít hơn bên trên một chút. Cũng chính là bởi vậy, gần nhất yêu tộc mới có thể chủ động bước lên xung đột, mong đợi thay đổi cục diện. Thôi, vô luận hai tộc nhân yêu hòa hay chiến, ta đều không cách nào trừng không. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, tiếp tục lục lọi lên. Ngũ giai thượng phẩm Huyền Không thạch, đây chính là luyện chế không gian pháp bảo chủ tài. Đáng tiếc ta đã có Hóa Thanh bình cái này, Huyền Không thạch liền đối với ta vô dụng. Bất quá hắn giá trị bất phàm, đủ để trao đổi Hóa Thanh bình thăng giai cần luyện khí tài liệu. Ngoài ra, còn có ngũ giai thượng phẩm luyện khí tài liệu Ngọc sư tử kỳ lần tây, tơ vàng lòng vân thạch. Chậc chậc chậc, cái này Tôn Thiên yêu hoàng không hổ là huyết văn tộc tiếp cận tại Hắc văn yêu thánh cửa giả, tài sản quả nhiên phong phú. Những thứ nguyên này cộng lại, giá trị ứng tại 4 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. 4 vạn. Nghĩ đến cái này con số, Diệp Cảnh Vân khắp khuôn mặt lạ vui mừng đã như thế, chờ ta đột phá đến nguyên anh hậu kỳ lúc, cái này trưởng thành kiếm, hóa thành bình còn có khâu hối lỗi phân thân thăng giai tài liệu cần thiết, liền đều có tin tức. Chờ trở lại Hoa Mai Tiên Thành, liền lập tức lấy tay bế quan tu luyện, tại đột phá đến nguyên anh hậu kỳ phía trước, không còn ra ngoài, miễn cho bị cái kia Hắc Văn Yêu Thánh để mắt tới. Mặc dù có Huyền Nguyệt Đạo Quân cam đoan cùng y hiệp, cái kia Hắc Văn Yêu Thánh hơn phân nửa sẽ lại không tìm hắn để gây sự. Nhưng mọi thứ đều sợ nhất, nếu cái kia Lục Gai Sơ Kỳ Hắc Văn Yêu Thánh thật sự muốn giết hắn, Hoa Mai Tiên Thành ngũ giai thượng phẩm hộ sơn đại trận có thể ngăn cản không được. Nếu không thì, tạm thời tại Thần Âm cốc bên trong sơn môn tu luyện. Diệp Cảnh Vân do dự. Hoa Mai Tiên Thành có chu nội giao, Chu Vân Phàm, Thanh Linh Quy trấn thủ, trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Mà đi qua những năm này tu luyện cùng mạo hiểm, Diệp Cảnh Vân dự cảm đến chính mình khoảng cách đột phá cũng không xa. Đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa từ ngoài cửa vang lên, đem Diệp Cảnh Vân từ trong suy tính giật mình tỉnh giấc. Ở ngoài viện, mảnh cảnh mưa bụi từ trên bầu trời rủ xuống, An Chi Lan người mặc váy trắng, cầm trong tay trắng rủ, nhẹ nhàng đứng ở trong mưa, giống như họa trung tiên tử. Thanh phong từ tới, váy gian tại trên thân, mơ hồ phác họa ra cái kiều hoàn mỹ thân hình. Cẹt két một tiếng, Diệp Cảnh Vân mở cửa lớn ra, liền thấy được đối diện cái kia cười mỉm ý nữ tu, "Chilan, ngươi trở về." Diệp Đại ca. An Chilan cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng bên trong, ẩn ẩn có một tí vui sướng. "Ta mới từ Trung Châu trở về, liền nghe nói Diệp Đại ca ngươi trêu chọc huyết văn tộc. Cái kia huyết văn tộc từ trước đến nay có thủ thật báo, sao không tại cái này thần âm cốc tạm lánh phòng ba?" Diệp Cảnh Vân trầm chờ một phen, nhưng nhìn thấy An Chilan cái kia mong đợi ánh mắt, tâm thần hơi động một chút. "Cũng tốt." An Chilan cái kia dễ nhìn mặt mũi híp lại, rảo giạt lên tí tí lũ lũ cười. Cùng ngay đồng thời, Bắc Âu Châu Thánh Long cốc Hắc Văn Đạo quân than nhỏ khẩu khí, nói: "Long Vân, lần này thăm dò nhân tộc, ta Hắc Văn tộc có thể nói tồn thất nặng nề. Trước chút thời gian, thần âm cốc linh nguyệt cái kia bà điên, còn dám tự thân tới cửa uy hiếp ta, nói ta nếu là dám động diệp cảnh vân một sợi lông, liền muốn trực tiếp đem ta luyện thành năng lượng. Long Vân, loại sự tình này ngươi cũng không thể làm việc mặc kệ." Hắc Văn Đạo quân chăm chú nhìn Long Vân yêu thánh, chờ lấy đối phương tỏ thái độ. Long Vân đưng chắp tay, tiến tính nhìn xem Tây Châu phương hướng, ánh mắt dị thường xa xăm. "Hắc Văn, còn không phải động thủ thời điểm. Trong năm, nhiều nhất nhẫn mại trong năm. Ta hứa ngươi hứa hẹn, trong năm về sau." đầu thứ nhất liền chém Linh Nguyệt. Linh Nguyệt vừa chết, nhận tộc những cái kia nguyên anh tự bối, còn không phải mặc cho người sâu xé. Huyết Văn yêu thánh trong mắt lóe lên một vòng căm máu, lạnh lùng nói, đã như vậy, liền để cái kia Huyền Nguyệt phách lối nữa trăm năm. Đến tại cái kia Diệp Cảnh Vân, tại trong Huyết Văn yêu thánh nhãn, bất quá là chỉ sâu kiến mà thôi, tiện tay liền có thể bập chết. Đại chiến một khi mở ra, huyết văn tộc liền có thể mượn nhờ đại lượng thi thể nhanh chóng quyết trường, đây là huyết văn tộc cột khởi cơ hội tốt nhất. Cũng chính là bởi vậy, Huyết Văn yêu thánh mới có thể đối chiến chuyện nhu cầu danh lợi như thế. 50 năm sau, thần ấp gốc Côn Sơn chốn sâu trên bầu trời, đang có một tòa phương viên mấy trăm dặm vòng xoáy linh khí xoay chậm chậm. Vòng xoáy này giống như là cái phễu, thật chặt liền với phía dưới Đập Vũ. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong tính thất, thần sắc bình tĩnh dị thường, cái trán lại ẩn ẩn đổ mồ hôi. Bây giờ, đồng bộ thiên địa linh khí đang không ngừng chảy qua đỉnh đầu hắn huyết mạch hội, tràn vào trong nguyên ảnh bên trong. Cái này nguyên ảnh liền phảng phất một cái phiên bản thu nhỏ Diệp Cảnh Vân, nương thần nhắm mắt xếp bằng ở thứ hải bên trong, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, cứ thế tại tại thứ hải bên trong nhấc lên kinh khủng dị thường phong bạo. Theo thời gian trôi qua, Cái này nguyên anh khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt, mãi đến vượt qua một cái giới hạn. "Veng" một tiếng, thứ hải bên trong linh khí trong nháy mắt nổ tung, Diệp Cảnh Vân nguyên anh cũng là toàn thân chấn động, vậy mà đã nứt ra tí tí vết rạn. "Đau." Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức, mồ hôi mịn không ngừng tự quanh người hắn tuôn ra, trong lúc nhất thời vậy mà đánh mất đối với thiên địa linh khí chưởng khống. Nhưng cũng may Diệp Cảnh Vân tu hành nhiều năm, ý chí đã sớm rui luyện vô cùng cường hành, rất nhanh liền đem cổ đau nhức này ép xuống. Tiếp theo hít thở, trong đan điền thanh hoa tịnh thế quyết pháp lực tràn vào trong thứ hải. Giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nguyên anh ngầm một tiếp xúc đến pháp lực liền khẽ run lên, phía trên vết thương cũng bắt đầu chậm rãi hồi phục. Sau một hồi lâu, Diệp Cảnh Vân cuối cùng tại mở hai mắt ra, trong lòng tràn đầy may mắn. Hô, cuối cùng tại là vượt qua kiểm tra rồi. Lần này xung quan, vẫn là Liễu Linh, lỗ mang chút. May mắn ta tu luyện nhiều năm, tâm cảnh trầm ổn, mới có thể tại thời khắc sống còn ổn định tâm thần. Một khi xảy ra sai sót, trên nguyên anh này thương thế liền sẽ lập tức bộc phát, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì tu vi rủi lại, trăm năm khổ công hủy tại một khi. Sau đó tu luyện, nhất định muốn cẩn thận mới được. Bất quá vô luận như thế nào, chung quy là đột phá. Diệp Cảnh Vân nắm quyền một cái, cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa cường hành pháp lực, nhếch miệng lên một nụ cười. Hắn hai mắt nhắm lại, thần thức hướng ra phía ngoài chậm rãi lan tràn. 100 dặm, 200 dặm, và 300 dặm. Bình thường tới nói, 300 dặm chính là nguyên anh hậu kỳ mức cực hạn. Nhưng bây giờ ta, cũng liền chỉ dùng 3 thành thần thức, có thể nói thành thạo điều luyện. Đây vẫn là tại mới vừa rồi đột phá, nguyên anh thụ thường, thần thức đại dạng trạng thái. Bất quá đây là tại trong thần âm cốc biển trong, nói không chừng liền có vị nào hóa thần đạo quân nhìn chằm chằm ở đây. Để tránh bị người phát hiện, Diệp Cảnh Vân lập tức liền đem thần thức thu hồi lại. Diệp Cảnh Vân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thầm nghĩ, cụ thể như thế nào? Chờ ta chưa khỏi vết thương thế, đến chỗ không người thử một lần liền biết. Thô sơ giản lược đan chúng, cần phải có thể đạt đến phương viên trên dưới ngàn dặm, cái này đã cùng hóa thần sơ kỳ độc nhất vô nhị. Không chỉ là pháp vi, thân thức cường độ cũng là vượt xa nguyên anh hậu kỳ. Bất quá khoảng cách chân chính hóa thần đạo quân còn kém xa lắm, tối đa chỉ có hóa thần sơ kỳ năm thành. Hóa thần đạo quân nguyên anh đã đã biến thành nguyên thần, cùng nguyên anh có bạn chất khác biệt, thân thức cường độ tự nhiên là viễn siêu nguyên anh chân quân. Diệp Cảnh Vân mỉm miệng lên, thầm nghĩ, có thể đạt đến trình độ như vậy, ta cũng đủ hài lòng. Ta cái này thần thức, tại trong Nguyên Anh chân quân có thể nói riêng một bậc cỡ. Hung chi yêu tộc lấy luyện thể làm chủ, thần thức còn muốn yếu tại nhân tộc hóa thần đại quân. Ta bây giờ cái này thần thức, chưa hẳn so cái kia yêu thành kém bao nhiêu. Cho dù đối phương tới ám sát tại ta, ta cũng có thể mượn nhờ thần thức chào hỏi một hai, tiếp đó lợi dụng vạn lý vô tung phủ cùng đại na di phủ chạy thoát. Hô. Diệp Cảnh Vân thở dài một hơi, trong lòng an định rất nhiều. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có một chút cảm giác an toàn. Tự thân tính mệnh, cuối cùng muốn nắm giữ trong tay mình. Linh nguyệt đạo quân cùng thần âm cốc coi như cũng lại, cũng cuối cùng chỉ là ngoại lực. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, nhất thiết phải đem cái tin tức tốt này, mau chóng nói cho Hoa Mai Tiên Thành, cũng làm cho bọn hắn yên tâm chút. 50 năm này bên trong, Hoa Mai Tiên Thành phương cẩm, Chu Mộng Dao, Thanh Linh Quy mấy người, cách mỗi 3 năm 5 năm liền sẽ gửi thư hỏi thăm. Mặc dù trong thư chỉ là hồi báo tình hình gần đây, không hề đề cập tới chuyện tu luyện. Nhưng Diệp Cảnh Vân dễ dàng liền có thể từ trong trong câu chữ, nhìn ra những thứ này hảo hữu đối với hắn lo nghĩ. Diệp Cảnh Vân móc ra ngọc giản, thuần thục liền viết xong tin. Tiếp tiếp, liền nên luyện chế trường thanh kiếm, Hóa Thanh Bình. Chờ hai thứ này pháp bảo tăng lên tới ngũ giai hộ kỳ, đi đi một chuyến Trung Châu lưu dương vân gia, luyện chế khôi lỗi phân thân. Ngũ giai hậu kỳ khôi lỗi phân thân có chút phức tạp, coi như Hỏa Linh Châu có thể phụ trợ luyện khí, hắn luyện khí trình độ cũng vẫn như cũ không đủ. 10 năm sau, Trung Châu, Lư Dương thành phủ thành chủ. Một âm trầm tu sĩ chậm rãi đi vào đại khách sảnh, giống như tùy ý chấp tay, nói: "Huyết Ma tông đỏ sẫm, bái kiến Vương gia chủ." Nếu là Diệp Cảnh Vân ở đây, nhất định có thể nhận ra vị này Vương gia chủ chính là Vương kế nghiệp. Vương kế nghiệp ban đầu ở Tây Châu mở rộng khôi lỗi sinh ý lúc, cùng Diệp Cảnh Vân đánh qua không thiếu quan hệ. Về sau hắn đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, liền trở về Lư Dương vân gia. Kế Nghiệp gia chủ. Vương Kế Nghiệp bước nhanh về phía trước hai bước, cẩn thận nói: "Nguyên Lai like là Đỏ Sầm Đạo Hữu, tại hạ chuyện quan trọng tại người, không thể ra xa tiếp đón, mong rằng Đỏ Sầm Đạo Hữu rộng lòng tha thứ." Vương Kế Nghiệp thái độ vô cùng tốt, thậm chí có thể sưng tụng có khiêm tốn. Huyết Ma tông thân là trung châu thế lực tối cường, phong cách hành xử có chút bá đạo. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh Lư Dương vừa ra, cũng phải cẩn thận ứng đối. Hung Chi, bây giờ Lư Dương Vương gia còn thân hãm nguy cơ, liền càng thêm không thể gây thù hận. Ú U Hồng Chân quân đối với Vương Kế Nghiệp thái độ rất hài lòng, giống như cười mà không phải cười nói, bản tọa bất thiện đối đáp, có chuyện liền nói thẳng. Bản tọa lần này đến đây, là muốn mời vương gia gia nhập vào ta Huyết Ma Tông, nhà ta trưởng môn chắc chắn sẽ lấy lễ để tiếp đón. Huyết Ma Tông đang vì hai tộc nhân yêu đại chiến chuẩn bị, cái này vương gia khôi lỗi ký nghệ, đối với Huyết Ma Tông có chút trọng yếu. Vương kế nghiệp thần sắc cứng đờ, cái này U Hồng chân quân nói chuyện thật đúng là không chút khách khí. Hắn đương nhiên không có khả năng đồng ý, vương gia lớn như thế cơ nghiệp, tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho Huyết Ma Tông. huống chi, vương kế nghiệp tuy là gia chủ, nhưng không làm được loại lãnh chủ. Trên đầu của hắn, còn có vị Hóa thần kỳ lão tổ tông. Chỉ có điều vị lão tổ tông này thọ nguyên gần tới cứ năm bế quan tu luyện, tức ít nhúng tay thế sự. Thêm nữa Huyết Đao lão tổ tu vi hưng thịnh, lúc nào cũng có thể độ kiếp phi thăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Huyết Ma tông mới dám lớn lối như thế. U Hồng chân quân tử tổ nói, "Tông ta Huyết Đao lão tổ phi thăng sắp đến, bây giờ đối với vương gia tới nói, thế nhưng là cơ hội tốt nhất. Có tiên nhân chỗ dựa, tự nhiên lại không người dám ức hiếp vương gia." U Hồng chân quân lời này tên là khuyên cáo, thật là uy hiếp. Vương kế nghiệp trong lòng thầm mắng nói, "Cái này đòi sẩm thật đúng là không biết xấu hổ. Giang hồ gia trị ức hiếp, chính thành đều đến từ ngươi Huyết Ma tông." Bất quá lời này Vương kế nghiệp tự nhiên không dám nói ra. Hắn vẫn như cũ khách khí nói, tại hạ chính xác kính đã lâu huyết đạo tiền bối Phương Thái, nhưng vương gia tộc người Đông Đạo lại có không thiếu bái nhập Bạch Hoa cốc, Huyền Tiên Tông. Nếu là gia nhập vào Huyết Ma Tông, khó tránh khỏi làm cho những này tộc nhân khó xử. Hắn lời này lời ngầm là, vương gia mặc dù nhỏ yếu, nhưng ở Bạch Hoa cốc, Huyền Tiên Tông cũng là có không ít quan hệ, không cho phép Huyết Ma Tông ức hiếp như thế. Đọi Sầm tự nhiên nghe được vương kế nghiệp nói bóng gió, hắn lạnh lên một tiếng, cao giọng nói, đã như vậy, bản tọa cũng sẽ không lại khuyên bảo. Tông ta chế tác Diên Khôi lỗi mau chóng lựa chế, tuyệt sẽ không thiếu đi vương gia thủ lao. Bất quá nếu là lầm thời gian, Bản tọa có thể ngăn không được lão tổ lửa giận. Vương Quế Nghiệp vội vàng nói, "Còn xin đạo sầm đạo hữu yên tâm, tại hạ đã toàn lực cát bài, nhất thiết phải sẽ ở trong vòng 20 năm, đem khôi lỗi toàn bộ đều luyện chế xong tất. Cái này còn tạm được." Vũ Hồng Chân Quân sắc mặt hơi trì hoãn. "Cáo tử." Vương Quế Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, "Hồ, cuối cùng tại đem cái này ôn thần đưa đi." Bạch quang lóe lên, vô số đạo thân hình từ trong truyền tống trận xuất hiện, trong đó liền bao quát Diệp Cảnh Vân. Mười năm này ở giữa, hắn đã dưỡng hảo đột phá lúc còn để lại tương thế, đồng thời luyện chế xong rồi trường thanh kiếm, hóa thanh binh góp đủ khôi lỗi phân thân tài liệu cần thiết. Diệp Cảnh Vân con mắt bốn phía nhìn lại, chỉ thấy cái này Lư Dương trong thành ngoại trừ tu sĩ, còn có không ít khôi lỗi tại bốn phía du tẩu. Những thứ này khôi lỗi hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, hoặc giống hình người hoặc giống như yêu tộc, đủ loại, cái gì cần có đều có. Trong đó một chút, có như lấy Diệp Cảnh Vân vị này nguyên anh hổ kỳ ánh mắt đến xem, đều có thể có thể sừng tụng tinh diệu. Mà hai bên đường, càng là có đến không hết khôi lỗi cửa hàng, không ngừng hay lớn. Diệp Cảnh Vân chợt chợt ngợi khen, Lư Dương Vương gia không hổ là thanh dương giới lớn nhất khôi lỗi thế lực, quả nhiên bất phàm. Nếu là có cơ hội Tốt nhất từ Lư Dương Vương gia mượn một hai cái ngũ giai khôi lỗi sư đến Tam Hoa Mại Tiên Thành. Bất quá lần này việc khẩn cấp trước mắt vẫn là luyện chế khôi lỗi phân thân. Chỉ mong lần này Lư Dương Vương gia có thể cho chút bản mũi. Toàn bộ Thanh Dương giới tu sĩ cấp cao đều biết tìm Lư Dương Vương gia luyện chế khôi lỗi, Lư Dương Vương gia khôi lỗi sư nhiều hơn nữa, cũng vẫn như cũ không đủ dùng. Đúng lúc này, một đạo người mặc tinh hồng trường bào thân ảnh, từ xa mà đến gần. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, thầm nghĩ, là Huyết Ma tông ngũ hồng chân quân, hắn sao lại tới đây? Chương 566 Ông tổ nhà họ Vương. Cường giả bí ẩn, chương 566 ống tổ nhà họ Vương, cường giả bí ẩn. Cái này Vũ Hồng Chân Quân chính là Huyết Ma tông trưởng môn Huyết Đao lão tổ lệ tử, cực chịu đối phương tín nhiệm. Mấy trăm năm trước, người này còn từng đến Tây Châu, điều tra qua Huyết Ma tông một vị nguyên anh chân quân vẫn lạc sự tình, lúc đó Diệp Cảnh Vân liền cùng người này có chút giao tế. Diệp Cảnh Vân chỉ liếc qua một cái cái này đỏ sẫm, liền lặng lẽ thay đổi thân hình, tránh đi đối phương. Huyết Ma tông tu sĩ phần lớn tính tình quái đản ác liệt, cơ hồ chính là phiền phức hai chữ hóa thân, tốt nhất vẫn là tránh xa một chút. Ú Hồng Chân Quân trong lòng khẽ động, phát giác có người ở nhìn trộm, thần thức bốn phía liếc nhìn, lại là không, có chút náo phát hiện. Là ai đang dò ngó ta? Bản tọa đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu, có thể không bị ta phát hiện, hơn phân nửa là Hóa Thần đạo quân. Là Lư Dương Vương gia vị kia Hóa Thần lão tổ Vương sân liễu. Chẳng lẽ ta vừa mới tại Vương gia lợi nói kia, đưa tới đối phương bất mãn? Hừ, một cái không có nhiều năm việc làm tốt lão gia hỏa thôi, lại có thể làm gì được ta? Ú Hồng Chân Quân trong lòng cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi vào trong truyền tống trận. Lư Dương Thành, phụ thành chủ. Nghe được dịp cảnh vân đến đây, Vương kế nghiệp mặt lộ vẻ vui mừng. Sa Sa liền đi ra ngoài đón, hai người tại cửa ra vào gặp giữa. Vương Kế Nghiệp cao hùng nói: "Ha ha ha, mấy trăm năm không thấy, Diệp huynh phong thái vẫn như cũ à. Nhanh nhanh nhanh, mau mời ngồi." Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, Vương Kế Nghiệp vị này lưu dương vương gia gia chủ vậy mà nên đón hắn nên ra cách xa một dặm. Phần này như tình, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Song Vương tuy có chút lui tới, nhưng bất quá chỉ là đồng bạn làm ăn, không coi là giao tình sâu đậm. Mà Vương Kế Nghiệp bây giờ thế nhưng là hóa thần thế lực gia chủ, Diệp Cảnh Vân nói to thiên, tối đa cũng chính là thần âm cốc khách khanh. Song Vương địa vị tối đa cũng chính là tương tự, Vương, kế nghiệp không đáng nhiệt tình như vậy. Diệp Cảnh Vân phía trước đi khác hóa thần thế lực, cũng chưa từng từng có đại nộ như thế. Hắn chắp tay, mỉm cười nói, "Vương huynh, ngươi này ngược lại là càng ngày càng mặt mày tỏa sáng." Vương kế nghiệp nụ cười hơi cứng, hắn nhưng là vừa bị Hưu Hồng chân quân uy hiếp một trận, cũng không dám có chút phát tác. Nhưng thân là gia chủ, loại uy hiếp này hắn đã sớm chịu quen thuộc. Diệp Cảnh Vân không biết nguyên do trong đó, Vương kế nghiệp tự nhiên sẽ không để ý. Vương kế nghiệp khoát tay náo, nói, "Ai, Diệp huynh vẫn là khỏi phải nói chuyện này." Ta thế nhưng là đã sớm nghe nói Diệp huynh uy danh, đợ thương độc mã giết ngược huyết văn tộc thôn Thiên yêu hoàng. Bây giờ, bên ngoài đều truyền cho ngươi đã là địa bảng cường giả, chẳng qua là bị thần âm cốc che đậy thiên cơ, nhờ vậy mới không có lên bảng. Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, chẳng thể trách cái này Vương kế nghiệp nhiệt tình như vậy, nguyên lai like là bởi vì thôn Thiên yêu hoàng sự tình. Thôn Thiên yêu hoàng sự tình vừa ra, hắn bây giờ chính là muốn điệu thấp, cũng điệu thấp không được. Diệp Cảnh Vân lập đầu, nói, "Vương huynh quá khen, thôn Thiên yêu hoàng sự tình đúng là may mắn. Ta lần này tới, là nghĩ thương thảo luyện chế khôi lỗi sự tình." Vương kế nghiệp hiểu rõ gật đầu, nghiêng người nói, Diệp Minh đi, ta đã sai người chuẩn bị tốt thịt rượu, chúng ta vừa uống vừa làm luận. Vương Minh trước hết mời. Diệp Minh thỉnh. Hai người sau khi cơm nước no nê, Diệp Cảnh Vân liền lấy ra một khối ngọc giản, giao cho Vương kế nghiệp. "Vương Minh, đây là cần Vương gia luyện chế khôi lỗi cơ phận bản vẽ, tài liệu, linh thạch ta đều có thể cung cấp, Vương Minh cảm thấy có thể hay không luyện thành?" Vương kế nghiệp thuận miệng đáp ứng nói, "Luyện thành tự nhiên không là vấn đề, coi như ta Vương gia ngũ giai khôi lỗi sư làm không được, cũng còn có núi liễu lao tổ đầu." Nhưng mà hắn xem xét bản vẽ, lông mày lập tức liền nhíu lại. Hắn do dự một phen sau, Nói, như vậy Khôi Lỗi có chút hiếm thấy, ta phải cùng mấy vị khác Khôi Lỗi sư nghiên cứu một phen mới được. Nửa tháng, nhiều nhất nửa tháng sẽ cho Diệp huynh tin tức. Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, vậy thì cảm ơn Vân huynh. Hiện tại xem ra, chém giết tu tiên yêu hoàng việc này ngược lại cũng không tất cả đều là chỗ xấu. Có phần này danh tiếng tại, mọi người làm việc ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Ít nhất, Khôi Lỗi sự tình không cần chờ quá lâu. Phải biết, Lư Dương Vương gia trên thân Khôi Lỗi sư mỗi đều có một đống lớn đơn đặt hàng, nếu là phổ thông tu sĩ, sợ là phải sắp xếp mấy tháng niên. Mà bây giờ hai tộc nhân yêu dương cùng bắt kiếm Diệp Cảnh Vân có thể đợi không được lâu như vậy. Vương gia tổ trạch. Vương gia lão tổ Vương Sơn liễu tay kết pháp quyết, lòng bàn tay ẩn có bạch vân hiện lên, trong đó thỉnh thoảng thoáng qua đủ loại huyền ảo chằng càng. Đột nhiên nàng thân hình run lên, lòng bàn tay cái kia xóa bạch vân cũng tiêu thất hầu như không còn. Vương Sơn liễu mở to mắt, trong mắt là vây không ra tang thương cùng mỏi mệt mỏi. Ai, thực sự là giả, cái gì đều coi không ra. Nàng vừa mới tại thôi diễn vương gia tương lai, nhưng lại chỉ lấy được một mảnh hỗn độn. Hai tộc nhân yêu chiến sự gần tới, huyết ma tông lại kẻ đến không thiện. Đợi cho ta thọ nguyên hao hết, vương gia phải nên làm như thế nào là hảo? Vương gia tương lai đến cùng ở phương nào? Vương Sơn Liễu là vương gia duy nhất hóa thần đạo quân, tu vi đã đến hóa thần trung kỳ. Hóa thần đạo quân dưới tình huống bình thường, thọ nguyên nhiều nhất 5000 tuổi. Cho dù phục dụng nhiều hơn nữa duyên thảo đan, tối đa cũng chỉ có 6000 năm thọ nguyên. Mà Vương Sơn Liễu năm nay đã 5500 tuổi hơn, nhiều nhất còn lại 1200 năm thọ nguyên. Nếu là ở nàng trước khi vẫn lạc, vương gia không có sinh ra một vị hóa thần đạo quân, cái kia vương gia sợ là cũng lại không chống đỡ được huyết ma tông uy bức lợi dụng. Đến lúc đó vương gia cái này vạn năm cơ nghiệp, cũng chỉ có thể tiện nghi huyết ma tông. Đong đong đong. Lao tổ, là ta, kế nghiệt Vương Sơn Liễu đứng dậy, trong mắt mọi mệt cùng giàn mua đều giúp đi, hóa thành một vòng đám nhiên. "Chuyện gì? Vào nói a." Vương Kế Nghiệp mở cửa chính ra, rón rén đi đến, cung kính nói: "Lão tổ, Diệp Cảnh Vân đạo hữu muốn cho ta Vương gia giúp vội vàng luyện chế khối lỗi, nhưng bản vẽ ta trong lúc nhất thời đoán không được. Lão tổ nếu là có thời gian, không ngại xem một chút." Vương Kế Nghiệp ngữ khí có chút cung kính, đối với tại cái này chức cao hắn không biết bao nhiêu bối lão tổ tông, hắn là lại kính vừa sợ. Nhìn thấy Vương Kế Nghiệp bộ dạng này, bộ dáng cẩn thận dễ đặt, Vương Sơn Liễu bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này hậu bối mặc dù tốc độ tu luyện tương đối nhanh, nhưng cái này tâm tính thực sự bình thường, nên kết hóa thần hy vọng sợ là không lớn. Bất quá, Lữ Dương Vương gia bây giờ thật sự là không có quá xuất sắc tập nhân, Vương kế nghiệp cũng đã là thằng lùn bên trong nội tướng quân. Cũng chính là bởi vậy, Vương Sơn Liễu mới càn cường độc đoán, định rồi Vương kế nghiệp vị này hậu bối làm giá chủ. Vương Sơn Liễu một bên tiếp nhận ngọc giản, vừa nói: "Kế Nghiệp à, ngươi cũng là ngũ giai thượng phẩm khôi sự, liền xem như hiếm thấy khối lỗi, dù sao cũng nên suy luận mới." Ân. Nhìn thấy trong ngọc giản cái kia phức tạp đồ án, Vương Sơn Liễu lông mày thật sâu nhíu lại. Bậc này thủ pháp thực sự hiếm thấy. Nếu là luyện chế như vậy, pháp lực truyền hiệu suất nhất định hơn xa bình thường biện pháp. T. Vương Sơn Liễu nhìn xem Ngọc Giản, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng cùng nhận. Nang thế nhưng là lục giai trung phẩm Khôi Lỗi sư, luận thôi lỗi kỹ nghệ, tại toàn bộ thanh dương giới cũng là số 1. Nhưng như thế mở ra mặt khác Khôi Lỗi bản vẽ, thực sự hiếm thấy. Vương kế nghiệp vừa muốn hỏi thăm, lại phát hiện lão tổ tông tâm thần đã triệt để đắm mình vào trong, đành phải cung kính ở một bên đứng hầu chờ đợi. Bóng đêm chảy xuôi, trong bất tri bất giác, vậy mà đã chang lên giữa trời. Thằng đến ngoài cửa sổ chiếu vào một tia ngân ánh trắng sáng. Mũi đùa Vương Sơn liễu triệt để giật mình tỉnh giấc. A, ta thế mà nhìn lâu như vậy. Vương Sơn liễu ánh mắt híp lại, rất là kinh ngạc. Cái này hẳn chính là bộ phận bản vẽ a, bộ phận còn sót lại đâu? Vương kế nghiệp chắp tay, nói, "Bẩm báo lão tổ, Diệp đạo Hữu nói hắn cũng là luyện khí sư, còn lại bộ phận, hắn có thể tự động luyện chế." Vương Sơn liễu gõ gõ ngọc trong tay giản, than nhỏ nói, "Đáng tiếc, xem ra ta là không nhìn thấy còn lại bộ phận." Những thứ này bộ kiện, kế nghiệp ngươi cũng không cần quản, ta đến giúp hắn luyện chế chính là. Còn có, ngươi đem vị này Diệp tiểu Hữu mang đến, ta muốn lập hắn bước này tuấn tiệt, nhất định phải cửa nào kết giao mới là. Là, trong lòng vương kế nghiệp vị tình, vội vàng đáp ứng. Gần gần năm qua, Vương Sơn Liễu lao tổ ngoại trừ vương gia tộc người, đã lâu không tiếp xúc còn lại nguyên anh chân quân. Dù sao nàng đã là Hóa Thần trung kỳ, lớn như thế thanh danh giới, chỉ có Hóa Thần đạo quân cùng yêu tộc yêu thánh mới đáng giá nàng hao phí tâm lực. Ngày kế tiếp, vương gia đại khách sảnh. Diệp Cảnh Vân chắp tay, không người nói, vạn bối Diệp Cảnh Vân, bài tiến đạo quân. Vương Sơn Liễu nhìn xem Diệp Cảnh Vân, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nàng thầm nghĩ, cái này Diệp Cảnh Vân tâm cảnh, thần thức đều có chút cường hành. Tuấn nữa có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, thiên phú tu luyện nhất định sẽ không kém. Lại thêm chiến lược bất phàm, tương lai chỉ cần không ngoại ý muốn vất lạc, đột phá hóa thần cơ hội chính là chuyện ván đã động tiền. Vương Sơn Liễu nhếch miệng lên một nụ cười, nói: "Lão thân ngốc già này các hạ mấy tuổi, liềnỷ lớn xưng hô các hạ vị Diệp tiểu hữu." Diệp Cảnh Vân vội vàng nói: "Đạo quân tỉnh tùy ý." Trong lòng của Hàn Loan thầm nói: "Ngốc già này mấy tuổi, sợ là mấy ngàn tuổi a." Vương Sơn Liễu năm nay hơn 5000 tuổi, tại cả nhân tộc cũng có thể coi là là tư lịch già nhất tu sĩ. Vương Sơn Liễu nở nụ cười, nói: "Diệp tiểu hữu Ngươi cái kia khôi lỗi bộ kia độ khó luyện chế khá cao, khắc tiểu bối không chắc chắn lắm, liền từ ta ra tay luyện chế như thế nào. Bất quá ta bây giờ vội vàng luyện chế cho huyết ma tông khối lỗi, sợ là muốn chờ cái chừng 10 năm, Diệp tiểu hữu có thể chờ đến. Diệp Cảnh Vân sững sờ, vội vàng nói, "Cảm tạ tiền bối. Thời gian 10 năm, tại dự liệu của hắn bên trong." Bất quá Vương Sơn Liễu vị này hóa thần đạo quân thế mà lại tự mình đứng ra luyện chế, là hắn thực sự không nghĩ tới. Dù sao Vương Sơn Liễu đã lâu không hỏi thế sự, ngoại giới tu sĩ si muốn gặp đối phương một mặt đều cực kỳ khó khăn. Vương Sơn Liễu hơi hơi gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi khơi lỗi chuyện, mà là dời đi chủ đề. Đối với Tại Huyết Ma Tông, Diệp Tiểu Hữu nghĩ như thế nào? Diệp Cảnh Vân do dự một phen, nói, "Huyết Ma Tông mặc dù cường hãn, nhưng mà làm việc quái đản, không thể không đề phòng." Hắn đã cùng Vương kế nghiệp trao đổi qua, biết được Cô Hồng Chân Quân đã từng uy hiếp qua đối phương, mới nói như vậy. Vương Sơn liếu cười khổ một tiếng, nói, "Diệp Tiểu Hữu nói có lý, bất quá ta Vương gia có đôi khi còn phải trợ trụ vi ngược. Không phải sao? Huyết Ma Tông ngay tại ta Vương gia định rồi đại lượng khôi lỗi." Diệp Cảnh Vân nói, "Bây giờ cao tầng đều có thể nhìn ra hai tộc nhân yêu chiến sự tương cận, chắc hẳn Huyết Ma Tông cũng tại vì thế làm chuẩn bị. Vương Sơn liếu lắc đầu, ý vị sâu xa nói, cũng không phải, Huyết Ma Tông chế tác riêng khối lỗi, đều là nhắm vào tu sĩ nhân tộc. Đối với ta Vương gia thuyết pháp, là muốn đối phó U Minh Tông cái này tà tông. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, nhưng lập tức lại sinh ra chút hoài nghi. Căn cứ hắn biết, U Minh Tông cao tầng gần nhất đi Tây Châu, lại còn có chút hoạt động mạnh, làm sao còn có tinh lực tại Huyết Ma Tông lãnh thổ nháo sự? huống chi, Huyết Đao lão tổ đứng hàng thiên bảng đại thất, những năm gần đây lại có đột phá, khó tìm địch thủ. U mình tông lại mạnh, tại trước mặt huyết đạo lão tổ cũng không bay ra khỏi hoa gì tới. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân cáo từ rời đi. Vương Sơn liễu thở dài, thiên tài như thế, như thế nào không có sinh ở ta Vương gia. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Trong mắt nàng lộ ra vẻ một vòng mệt mệt, chớp dãi nhắm hai mắt lại. Bất quá, nếu để cho Vương kế nghiệp đi theo Diệp Tiểu Hữu đi Tây Châu ma luyện ma luyện, phải chăng có thể có cái gì thu hoạch. Nàng đã nhìn ra Diệp Cảnh Vân tiền đồ bất phàm, nhất thiết phải nhanh chóng đầu tư mới là. Tương lai Vương gia nếu là không có hóa thần đạo quân, vị này Diệp Tiểu Hữu có thể còn có thể giúp đỡ một hai. Huyết Ma tông U Hồng chân quân cao giọng nói, "Loạn Mầu sư tỷ, cái kia Diệp Cảnh Vân đi Lư Dương đâu ra?" Loạn Mầu chân quân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nàng dáng người xinh đẹp, nụ trang diễm mạn, đỏ tươi bờ môi lộ ra một cô yêu diễm. Loạn Mầu chân quân đứng hàng địa bảng đệ thập, chính là trong Huyết Ma tông tối cường nguyên anh chân quân. Nàng xem mắt đỏ sẫm, thản nhiên nói, "Thì tính sao?" U Hồng chân quân miết miết môi, tàn nhẫn nói, "Ứng Minh tông tại Tây Châu huyết chương tại Hoa Mai tiên thành địa vực bị ngăn trở, hơn phân nửa là bởi vì người này ngăn cản. Chỉ cần chém người này, Ứng Minh tông bên kia nhất định lực cản đại giảm." Loạn Mâu chân quân trắng u hùng chân quân một mắt, nói: "Diệp Cảnh Vân có thể giết chết huyết văn tộc Tôn Thiên yêu hoàng, đoạt sầm ngươi được không?" U Hùng chân quân sững sờ, vội vàng khoát tay nói: "Ta đương nhiên không được, nhưng chỉ cần cùng Sư tỷ hợp lực, cầm xuống người này dễ như trở bàn tay." "Thật sự không được, chúng ta còn có không ít hóa thần đạo quân đâu." Loạn Mâu khanh khạch một tiếng, ngoan vị nói: "Ta tu hành đang tại thời khắc mấu chốt, không đi được. Ngược lại là đoạt sầm ngươi, nếu là giết cái này Diệp Cảnh Vân, có thể liền có thể góp đủ Thái Thanh Ngọc Dịch Đan cần thiết cống hiến." Thái Thanh Ngọc Dịch Đan có thể phụ trợ tu sĩ đột phá hóa thần. Hắn giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch, bất quá có tiền mà không mua được, không có thế lực bán đấu giá. Ngoại trừ tự động kiếm tài liệu luyện đan, cũng chỉ có thể tại hóa thần trong thế lực Nghĩ Biện pháp thu được. Đọi sầm do dự thật lâu, cuối cùng tại lắc đầu, nói: "Thôi, vẫn là tính mệnh quan trọng. Hắn chuyện của mình thì mình tự biết, nếu là hắn đối mặt Tôn Tiên yêu hoàng, cũng không có bao nhiêu chắc chắn chém giết đối phương. Mà Diệp Cảnh Vân, lại là tại bị phục kích tình huống phía dưới, còn giết ngược đối phương." Loạn mâu chân quân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cái này đỏ sầm là huyết đao lão tổ phái tới giám thị nàng, đồng thời còn là nàng quá rõ ràng ngọc dịch đan đối thủ cạnh tranh. Đỏ sầm vừa chết, nàng có thể thiếu một cái trọng yếu đối thủ cạnh tranh. U Hồng Chân Quân sau khi đi, loạn màu trong mắt chân quân suy nghĩ quần quật. Nhìn tình thế bây giờ, Huyết Đao lão tổ sợ là nghĩ đối với nhân tộc khác đại tông môn khai chiến, coi đây là thành tiên làm chuẩn bị. Trở thành có tốt, một khi thất bại, cái kia toàn bộ Huyết Ma tông đều đem cùng đường mà lộ. Không được, con đường của ta còn nắm ở trong tay Huyết Đao lão tổ, nhất thiết phải lưu một đầu đường lui. Đỏ sầm mặc dù khoảng cách hóa thần chỉ có cách xa một bước, nhưng không có Thái Thanh ngọc dịch đan, cuối cùng xác suất thành công không cao. Ngoài ra, nàng tu công pháp hóa thần bộ phận, còn nắm ở trong tay Huyết Đao lão tổ. Nàng bây giờ đã ngưng kết pháp tướng hình thức ban đầu, đột phá hóa thần sau đó, pháp tướng liền sẽ cơ bản cố định. Đến lúc đó nếu là đổi lại công pháp, hết thảy đều sẽ phí công cốc sức. Một năm sau, Lữ Dương Thành, Diệp Tiên Đối, có người cho ngài gửi tin. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, thầm nghĩ, sẽ là ai? Hắn xé mở giấy viết thư, phía trên chỉ có một câu nói: Huyết Ma tông định chế khối lỗi, ý đồ bức lên đại chiến, chú ý phòng bị. Ngũ Hải. Theo tin mà đến, còn có một cái Ngũ Hải sắc lệnh bài. Diệp Cảnh Vân mày nhận lại, thầm nghĩ, Ngũ Hải, đây cũng là ai? Chương 567 tìm kiếm manh mối. Sơ Lâm Bắc Âu Châu, chương 567 tìm kiếm manh mối, Sơ Lâm Bắc Âu Châu. Ngũ Thải lệnh bài. Diệp Cảnh Vân lật tới lật lui nhìn trong tay Ngũ Thải lệnh bài, lại phát hiện hắn dị thường phổ thông, sử dụng tài liệu cũng chỉ là phổ thông tài liệu. Theo lý thuyết, không có khả năng lợi dụng tài liệu này theo đổi ngược dòng truyền lại tin tức người. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng hơi hơi câu lên, thầm nghĩ, nếu là đặt ở phía trước, ta có thể còn có điều cố kỵ. Chẳng qua hiện nay ta thần thức cường hành, cái này Lư Dương thành cũng có chút an toàn, ngược lại cũng không phương tra bên trên tra một cái. Cái này Lư Dương trong thành có lục giai hộ thành đại trận. Còn có Vương Sơn Liễu vị này hóa thần trung kỳ lão tổ tông phá trấn, cho dù là ngoại lai hóa thần đạo quân, cũng muốn cố kỵ một hai. huống chi, hóa thần đạo quân cũng không đáng tốn sức thông qua hắn đưa tin, trực tiếp đem tin tức nói cho những tông môn khác cường giả chính là. Diệp Cảnh Vân đi tới cửa phủ thành chủ, dễ dàng liền tra được đối phương còn để lại dấu vết để lại, trực tiếp đu theo. Lư Dương thành tây góc bắc. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt bảng hiệu, khẽ nhíu mày. Pháp khí cửa hàng. Đối phương còn để lại manh mối, toàn bộ đều chỉ hướng nhà này cỡ nhỏ cửa hàng. Tiệm này trấn điểm chi bảo chỉ là một kiện tam giai hạ phẩm pháp bảo có thể thấy được quy mô của nó nhỏ. Bất quá mặc dù như thế, ra ra vào vào đám người cũng không phải ít. Cửa hàng tuy nhỏ, sinh ý cũng không tệ. Ta ngược lại muốn nhìn, vị cường giả thần bí này trong hồ lô bán, đến tột cùng là thứ gì? Diệp Cảnh Vân phiêu nhiên cất bước vào cửa hàng, đi đến quầy. Tại thần trí của hắn trong cảm ứng, manh mối kia cuối cùng liền biến mất ở nơi đây. Hắn khẽ khẽ gõ một cái cái bàn, từ tốn nói, vị tiểu ca này, gần nhất mấy canh giờ, nhưng có cái gì người khả nghi tới qua nơi đây. Trên bảy gã sai vật là cái trúc cơ tu sĩ, hắn lén lén liếc Diệp Cảnh Vân một mắt, lập tức cảm thấy tâm thần run lên. Người tới khuôn mặt tuấn dật, khí vũ bất phàm, giữa giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ phiêu dật phong độ. Cổ phong này độ, không phải quanh năm có địa vị cao, tuyệt đối bội dương không ra. Gã sai vật thầm nghĩ, cổ phong này độ, chẳng lẽ là kim đan chân nhân? Thôi, mặc kệ là phương nào thần tiên, ta đều không thể chơi vào, cẩn thận hầu hạ chính là. Cái này Lư Dương thành thế nhưng là lục giai đại thành, trong thành cường giả như mây. Giống gã sai vật như vậy tầng dưới chót tu sĩ, có thể bình yên sống đến bây giờ, tự có thứ nhất bộ sử thế chất học. Gã sai vật túi đầu không lưng, một mực cung kính nói, vị tiền bối này quả thật có vị tiểu thư lưu lại một khối ngọc giản ở đây. Vị tiểu thư kia nói, nếu là có tu sĩ cấp cao tới, liền đem ngọc giản này giao cho đối phương. Nói xong, gã sai vật liền đưa qua một cái ngọc giản. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra cái này đưa tin người sớm đã có nó trước, thật thú vị. Hắn tiếp nhận ngọc giản, thân thức dò qua, liền thấy rõ trong đó tin tức. Diệp Vinh vừa có thể tìm tới nơi đây, chúng ta liền có thể tiếp tục hợp tác. Chớ truy, hữu duyên tự sẽ gặp bữa. Ngũ Tài Lưu, ngọc giản này lại phổ thông mất quá, đời đường. Đến nước này, tất cả manh mối đều là tuyệt. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, thầm nghĩ, cái này hợp tác đến tuột cùng là chỉ cái gì? Chẳng lẽ là cái này ngũ thải cung cấp tin tức, ta đem hắn chuyển giao cho thần âm cốc. Người này là ai, như thế nào thần thần thao thao? Nhưng tất nhiên có thể tránh thoát ta thần thức dò xét, thực lực kia liền tuyệt sẽ không kém. Thôi, bực này tin tức với ta mà nói cũng không phải chuyện gì xấu, quay đầu đều chuyển cho thần âm cốc chính là, nếu Loạn Mâu chân quân nghe được Diệp Cảnh Vân ca ngợi, tất nhiên sẽ cực kỳ đồng ý. Loạn Mâu chân quân đứng hàng địa bảng tên thứ 10, càng là có thể hoàn mỹ trưởng khống pháp tướng hình thức ban đầu, xem như thanh dương giới bên trong tối cường nguyên anh chân quân một trong. Đối với Tại Nguyên Anh hậu kỳ tôi nói, không ngừng luyện pháp tướng hình thức ban đầu, sơ bộ ngưng luyện, hoàn mỹ trường khủng. Cái này ba cái giai đoạn ở giữa, chiến lực là khác nhau một trời một vực. Hoàn mỹ trường khủng pháp tướng hình thức ban đầu giả, mọi tự động có thể dẫn động không gian, có thể nói uy lực vô tận. Căn có thể đem thân hình triệt để ẩn tàng tại giữa thiên địa, chỉ cần không chủ động ra tay, hóa thần sơ kỳ đều chưa hẳn có thể phát hiện. Bởi vậy, Diệp Cảnh Vân không phát hiện được, cũng thuộc về bình thường. Cách đó không xa một nhà tiểu lâu bên trên, Loạn Mâu chân quân thân mang một bộ yêu diễm váy đỏ, Đôi mắt bốn phía bị son phấn lao đen như mực, phối hợp cái kia đen như mực bờ môi, lộ ra dị thường yêu diễm. Loạn Mầu chân quân liếc một cái nhẹ lướt đi Diệp Cảnh Vân, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lại có thể tìm được nơi này, cái này Diệp Cảnh Vân quả nhiên có mấy phần thực lực, bản tọa ngược lại là không nhìn lầm người. Chỉ dựa vào thần thức đến xem, người này đã thắng được ta huyết ma tông ngũ hồng chân quân. Nàng làm như vậy, chủ yếu là vì thăm dò Diệp Cảnh Vân thực lực. Nếu là Diệp Cảnh Vân sợ hãi rụt rè, không dám ra ngoài, hoặc ngay cả tiệm tợ rèn đều tra không được, liền không đủ tư cách khi nàng âm thầm hứng thú. Loạn Mầu chân quân phân tích nói, nhìn vị này Diệp huynh ý tứ Đối với loại này đưa tin phương thức đã ngầm cho phép, ngược lại là bất đi ta không ít phiền phức. Loạn Mâu Chân Quân sở dĩ muốn tìm Diệp Cảnh Vân hỗ trợ, là bởi vì Diệp Cảnh Vân xem như thần âm cốc khách khanh, thân phận bồi vạn. Truyền đi tin tức vừa có thể gây nên thần âm cốc coi trọng, cũng sẽ không trực tiếp rước lấy hóa thần đạo quân. Kế tiếp, liền muốn triệt để tham gia cái này loạn thế phân tranh. Loạn Mâu Chân Quân ngẩng đầu nhìn trời, trên nét mặt lộ ra một tia phiền muộn. Hai tộc nhân yêu đại chiến buông xuống, cho dù tu vi cường hành như nàng, cũng chưa chắc có thể đem nắm vận mệnh của mình. Loạn Mâu Chân Quân đã có thể hoàn mỹ trưởng khống pháp tướng hình thức ban đầu, bình thường tới nói chỉ cần một khỏa thái thanh ngọc dịch đan liền có thể nếm thử độ lôi kiếp, đột phá hóa thần. Nhưng bây giờ cho dù cho nàng thái thanh ngọc Dịch An, nàng cũng có chỗ chần chờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ trong huyết ma tông, ngoại trừ huyết đạo lão tổ, còn có gió lạnh lẽo, khổ vũ hai cái vị này hóa thần đạo quân. Hai người này là trong tu tiên giới khó gặp hóa thần đạo quân, là đám người hâm mộ đối tượng. Nhưng gần nhất những năm này, hai người trạng thái đều càng ngày càng kỳ quái, để cho loạn Mẫu chân quân cực kỳ kiêng kỵ. 10 năm sau, Lư Dương thành phủ thành chủ. Đi qua ngũ thải lệnh bài sự tình, Diệp Cảnh Vân càng ngày càng cẩn thận. Trong 10 năm đó, hắn một mực yên tâm chờ tại Lư Dương trong thành tu luyện. Lúc này, Vương Kế Nghiệp bước nhanh đi vào nhà bên trong, hưng phấn nói: "Diệp huynh, ngươi cái kia khôi lỗi linh kiện cũng đã luyện chế xong rồi. Ngươi lại xem, phải chăng còn hợp tâm ý ngươi." Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, đội vàng tiếp nhận linh kiện, nhìn kỹ. Chỉ thấy những thứ này khôi lỗi bộ kiện cũng là cực kỳ tinh xảo, bất luận cái gì bộ phận đều chu du luyện vừa đúng, có thể siêu hoàn mỹ. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, cảm tạ Vương Sơn liễu tiền bối xuất thủ tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Vương Kế Nghiệp cười ha ha một tiếng, nói: "Diệp huynh yên tâm, quay đầu ta liền giúp ngươi chuyển đạt. Diệp huynh, ngươi dự định lúc nào khởi hành trở về Tây Châu?" Diệp Cảnh Vân do dự một phen sau, nói: "3 ngày sau, như thế nào?" Vương kế nghiệp gật đầu nói: "Như thế thì tốt, ta trước về đi thu thập đồ vật, cáo từ." Tại Vương gia lão tổ Vương Sơn Liêu khuyên cáo phía dưới, Vương kế nghiệp quyết định đi theo Diệp Cảnh Vân, cùng nhau đi Tây Châu ma luyện một phen. Ban đêm hôm ấy, Vương gia lão tổ Vương Sơn Liêu vô vô Vương kế nghiệp bà bay, cảm thán nói: "Kế nghiệp à, hy vọng ngươi có thể cỡ nào ma luyện chính mình, sớm ngày kế thừa Vương gia cơ nghiệp, chớ có phụ lòng ngươi cái này tính mệnh." Vương kế nghiệp không mình hành lễ, chỉnh trọng nói: "Đa tạ lão tổ Vương trọng." Nghe Diệp huynh nhắc lên, bây giờ Hoa Mai tiên thành đã có ngũ giai địa hỏa thiên dương chân hỏa. Văn Đối dự định ở một bên Hoa Mai Tiên Thành luyện chế ngũ giai khối lõi, một bên theo Diệp huynh một đạo, tìm kiếm đủ loại cơ duyên. Trong năm phía trước, để cho tiện luyện chế pháp bảo, đang dự, Diệp Cảnh Vân liền đem Thiên Dương Chân Hỏa từ Bạch Luyện Sơn rời đến Hoa Mai Tiên Thành. Ba ngày sau, cuối cùng tại tăng lên tới ngũ giai thượng phẩm khối lõi phân thân, bị Diệp Cảnh Vân phái đi Bắc Âu Châu tìm kiếm ngao quân yêu hoàng cùng thủy linh châu sự tình. Diệp Cảnh Vân, Vương Kế Nghiệp hai người cũng bắt đầu gấp rút lên đường. Vương Kế nghiệp hỏi, "Diệp huynh, chúng ta là đi đâu đường đi?" Truyền thống trận hay là từ Đại Dương bên trên bay qua? Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói: "Kế nghiệp huynh đang nói giỡn không thành, tự nhiên là dùng truyền thống trận." Trung Châu chính là thanh dương giới phồn hoa nhất chỗ, cường giả như mây. Trong đó thế lực tối cường chính là cựu đại tông môn bên trong Huyền Thiên Tông, Bạch Hoa Cốc, Huyết Ma Tông. Trong đó Huyền Thiên Tông vị tại Tây Bắc, Bạch Hoa Cốc tại trung bộ, Huyết Ma Tông thì tại phía Đông. Ngoài ra còn có tứ đại hóa thần thế lực, tức Giang Đông Thánh thị, Lư Dương Vương thị, Hàn Anh Cung, Bạch Lộ Thành. Mà Lư Dương Vương gia trở thành tại Bạch Hoa Cốc, Huyết Ma Tông ở giữa. Đầu tiên từ Lư Dương Thành truyền thống đến Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Thành, sau đó lại lần nữa thông qua truyền thống trận Truyền tống đến Trung Châu phía Tây Tây Cực Thành. Tây Cực Thành liền vị tại Trung Châu phía cửa Tây, trong thành cũng có lục giai truyền tống trận, vừa vặn có thể từ Đông Châu tối tây bộ truyền tống đến Tây Châu tận cùng phía đông. Phi hành coi như xong, Tây Châu, Trung Châu chỉ cách nhau lấy mênh mông đại dương, chỗ hẹp nhất cũng có 5000 vạn bên trong. Coi như chúng ta là nguyên anh chân quân, muốn bay qua cũng phải 2-3 năm. Vương Quế Nghiệp đương nhiên vỗ đầu một cái, nói: "Diệp huynh nói rất đúng, những năm này ta vội vàng tại gia tộc sự vụ, đều đội vàng hồ đồ rồi." Ha ha ha. Diệp Cảnh Vân cười ha ha. "Chờ đến Tây Châu, ta muốn tiện đường đi thần âm cốc một chuyến." Về lại Hoa Mai Tiên Thành. Thần Âm Cốc, tông môn đại điện. Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói: "Bẩm báo Nghê Thường đạo quân, Huyết Ma tông những năm này uy thác Lư Dương Vương gia luyện chế ra đại lượng khối lỗi, đều là dùng để đối phó tu sĩ nhân tộc. Ngoài ra, mấy năm trước ta còn thu đến một cái tin tức, nói Huyết Ma tông nưu đồ làm loạn." Nghê Thường đạo quân nhíu những mày, nói: "Khối lỗi. Cái này Lư Dương Vương gia cách Huyết Ma tông quá gần, ngược lại cũng là một tai họa." Nàng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: "Đa tạ Diệp tiểu hữu nhắc nhở, phần tình báo này có chút trống yếu. Bản tọa đã sớm ý tứ được, Huyết Đao lão tổ lòng lang dạ thú." toàn tính quá lớn, một mực tại phái người thu thập tin báo. Đãng Thiết Huyết Ma Tông đối với lãnh thổ khống chế cực kỳ nghiêm mật, một mực không được đến tin tức hữu dụng gì. Nếu không phải Diệp Tiểu Hữu ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ không nghĩ đến khôi lỗi phía trên. Nhưng kể cả như thế, Nghe Thưởng Đạo Quân vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, Huyết Đao lão tổ đến cùng ý muốn cái gì là? Huyết Đao lão tổ tu vi đã đến hóa thần hậu kỳ, khoảng cách thành tiên chỉ có cách xa một bước. Bình thường tới nói, đến nơi này giống như cảnh giới, cần phải toàn lực vì thành tiên làm chuẩn bị, không nên nhúng tay thế sự. Nghe Thưởng Đạo Quân nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là thiếu khuyết cái gì độ kiếp pháp bảo? Nhìn thấy Ngê Thường Đạo Quân cái kia một mặt xoắn xuýt biểu lộ, Diệp Cảnh Vân liền biết cái này Ngê Thường Đạo Quân cũng đoán không ra huyết ma tông ý nghĩ. Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói: "Vãn bối nếu là có tin báo, nhất định mau chóng bẩm báo trưởng môn đạo quân." Vãn bối cáo lui. Diệp Cảnh Vân tự nhiên cũng đoán không ra huyết đao lão tổ ý nghĩ, nhưng trời sắp xuống, tự có hóa thần đạo quân nhóm treo lên. Hắn bây giờ muốn làm, liền làm mau chóng để thăng thực lực bản thân. Thần âm cốc bên ngoài, Diệp Cảnh Vân mặt tươi cười nhìn xem bên cạnh vương kế nghiệp trong đó ẩn có một tí không có hảo ý. "Kế nghiệp huynh, chờ ngươi đến hoa mai tiến hành, tất nhiên sẽ có liên tục không ngừng đơn đặt hàng vào tới." Bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi cần phải trước tiên giúp ta chờ luyện chế khôi lỗi mới là. Đại chiến sắp đến, hắn cũng không lo được người khác. Vương Kế Nghiệp cười ha ha một tiếng, nói, Diệp huynh yên tâm chính là. Cùng ngay đồng thời, Bắc Yêu Châu. Khôi lỗi phân thân đứng lơ lửng trên không, yên tĩnh nhìn phía xa cái kia loang lổ đại lục. Hô, đây chính là Bắc Yêu Châu sao? Nơi này hải đảo, so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Xem ra, đây chính là trước đây thượng cổ chiến trường chỗ. Bắc Yêu Châu từng phát sinh qua rất nhiều đại chiến, cứ thế tại đem Bắc Yêu Châu đánh chia năm xẻ bảy. Bất quá loại địa hình này càng thích hợp yêu tộc sinh tồn nhất là trong biển yêu thú, cứ thế tại cuối cùng trở thành yếu tộc đại bản doanh. Phân thân lúc đầu, tay phải lóe lên, trong đó liền nhiều một cái màu trắng mai rùa, cùng một quả màu tím nhạt yêu thú nội đan. Hóa hình mai rùa, ngũ giai buôn lôi tượng yêu thú nội đan. Có hai thứ đồ này, ta liền có thể mô phỏng thành ngũ giai buôn lôi tượng, xâm nhập Bắc Âu Châu. Bắc Âu Châu nhân tộc cứ ít, mặc dù có cũng chỉ là phàm nhân hoặc cấp thấp tu sĩ. Hắn cái này khôi lỗi phân thân tại Bắc Âu Châu có thể nói bốn phía tất cả địch, căn bản đi không được bao xa. Chỉ mong hết thảy thuận lợi. Bây giờ diệp cảnh vân việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là tại hai tộc nhân yêu đại chiến mở ra phía trước, chém giết ngao quân yêu hoàng, đồng thời cầm tới một quả cuối cùng thủy thuộc tính hỗn độ châu. Hai tộc nhân yêu đại chiến một khi mở ra, cố nhiên là cách Bắc Âu châu gần nhất Tây châu trước hết nhất chịu tác động đến, nhưng những thứ khác lục địa cũng tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Chỉ có tăng cao thực lực mới có thể đang trong đại chiến tối đại trình độ bảo toàn chính mình. Phân thân thở sâu khẩu khí, lòng bàn tay mai rủa tuân gia mênh mông mạnh quang, câu thông đến đó quả buôn lôi tượng trên nội đàn. Nhất tử sắp điện quang chợt lóe lên, khi xuất hiện lại, phân thân đã hóa thành một cái cao tới 5 trượng cực lớn buôn lôi tượng. Cái này diện mạo cùng khí tức, cùng chân chính buôn lôi tượng không khác nhau chút nào. Cái này hóa hình mai rùa, khi thật thần kỳ. Bất quá tại chính thức hành động phía trước, còn phải chờ một cái ngũ giai buôn lôi tượng xem như chế lấp. Dù sao ngũ giai yêu hoàng cũng là có hạn, đột nhiên bước lên một cái tới, ai cũng biết có quỷ. Cùng này đồng thời, Long tộc Thánh Long cốc, Ngao quân yêu hoàng đại lễ tham viếng, thấp giọng nói, "Bẩm báo yêu thánh, văn bối tu vi đã đến bình cảnh, dự định tham gia cùng các tộc thí luyện, tôi luyện tự thân." Cái này thí luyện là yêu tộc yêu tiên lưu lại, chỉ cần là chủ tu luyện thể yêu tu cũng có thể tham gia cùng. Thì ra nhân tộc hay là yêu tộc phụ thuộc lúc, cũng có thể tham gia cùng. Nhưng người đến sau yêu hai tộc như nước với lửa, tự nhiên là không còn cơ hội này. Long Vân yêu thánh đứng chắc tay, chỉ nhìn Ngao Quân yêu hoàng một mắt, liền nhìn ra đối phương trước mặt bình cánh chỗ. "Đi thôi, lấy ngươi bây giờ tu vi, đi trước buôn lôi tựu tập nhất tộc xem. Trước đó, ngươi trước tiên thay ta đi một chuyến, tiếp kiến nhân tộc sứ giả." Ngao Quân yêu hoàng đứng hàng địa bảng, tại toàn bộ Long tộc cũng là phải tính đến cửa giả. Tăng thêm Ngao Quân cực chịu Long Vân yêu thánh tín nhiệm, tiếp kiến nhân tộc sứ giả sự tình, tự nhiên là rơi vào trên người của nó. Chương 568 Buôn Lôi Thí Luyện Trận chiến mở màn Nga Quân, chương 568 Bôn Lôi Thí Luyện, trận chiến mở màn Nga Quân. Bắc Âu Châu trung bộ, một tòa vô danh đại sơn bên ngoài. Từ điện yêu hoàng đáp lấy phi thuyền, thẳng đến phương bắc. Chỉ mong lần này đi tìm Nga Quân yêu hoàng, có thể hết thảy thuận lợi. Từ điện yêu hoàng chính là Bôn Lôi tộc nhất tộc, vừa mới đột phá ngũ giai trùng kỳ không lâu. Đúng lúc này, một đạo cường huyễn thần niệm giống như cự truy đồng dạng, hung hăng từ đằng xa đã tới. Oeng. Từ điện yêu hoàng trong đầu phảng phất có một đạo kinh lôi nổ tung, lúc này liền đầu đau như nước, ngay cả suy nghĩ cũng theo đó trở nên dị thường cứng ngắc. Từ Điện Yêu Hoàng cố nén đau đớn, thầm nghĩ, thật mạnh thần thức, là Lục Giai phủ lục, vẫn là nói có yêu thánh ra tay. Vô luận cái nào, đều phải chạy mau. Yêu tộc tu phần lớn cũng là luyện thể một đạo, thần thức kém xa cùng giai luyện khí tu sĩ, cái này từ Điện Yêu Hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Cảnh Vân bây giờ thần thức cường độ, mặc dù chỉ có hóa thần sơ kỳ 4/10, nhưng cũng đủ để so sánh được yêu tộc Lục Giai yêu thánh. Từ Điện Yêu Hoàng móc ra một tấm truyền tống phù lục, liền muốn đào tẩu. Đột nhiên, lại là một đạo cường hành thần thức đánh tới, từ Điện Yêu Hoàng lập tức mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Tiếp theo hơi thở, một đạo cường hành lôi đình ầm vang đánh xuống. Hung hăng đánh vào Từ Điện Yêu Hoàng trên thân. Từ Điện Yêu Hoàng vừa muốn ngăn cản, liền phát giác được đỉnh đầu truyền đến cực lớn áp lực. Từ Điện Yêu Hoàng sắc mặt đại biến, cao giọng nói, "Là không gian pháp bảo, mệnh ta thôi rồi." Tiền bối tha mạng. Từ Điện Yêu Hoàng tự nhiên gánh không được áp lực, rất nhanh liền bị thu vào trong ngũ giai thượng phẩm hóa thánh bình bên trong. Tiếp theo hơi thở, từ sắc lưu quang lóe lên liền biến mất, hiện ra phân thân thân hình. Hắn nhìn xem trong tay hóa thánh bình mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Lần này thuận lợi, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Xem ra ta thần thức tăng cường sau đó, ngũ giai trung kỳ yêu hoàng đã có thể dễ dàng nắm. Phân thân nắm quyền một cái, Trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, lập tức hắn thở sâu khẩu khí, đem trong lòng tung tăng triệt để thú liễm, thần thức chìm vào trong hóa thanh bình bên trong. Mới đến Bắc Âu Châu vừa vặn nhân cơ hội này, từ vị này tử điện yêu hoàng trên thân thu thập chút tình báo. Hóa thanh bình bên trong, Phân Phân đứng chấp tay, xung quanh là một đám mây sương ngủ, đem hắn thân hình triệt để che lấp. Hắn nhìn xem vũ trụ tối đầu tử điện yêu hoàng, nhếch miệng lên một nụ cười. Tử điện đạo hữu, ngươi lần này ra ngoài, cần làm chuyện gì? Tử điện yêu hoàng ngẩng đầu lên, liếc Phân Phân một cái sau, lập tức sắc mặt đại biến. Cái gì? Ngươi là nhân tộc? Đây chính là Bắc Âu Châu ngươi sao phải lớn mật như thế? Hai tộc nhân yêu đây là muốn khai chiến sao?" Bản Hoàng đã xuống nói, Thanh Dương ước hẹn căn bản không đáng tin cậy. Nhân tộc người người cũng là lòng lang dạ thú, căn bản vốn không có thể tin. Đáng tiếc ngay lúc đó yêu tộc cao tầng đều mắt bị mù, thế mà đều không nhìn ra. Đối mặt Tử Điện yêu hoàng châm chọc khiêu khích, phân thân nhíu mày, tôi động pháp lực đưa tay bó, liền đem miệng của đối phương đóng chặt hoàn toàn. Tử Điện Đạo Hữu, ngươi vẫn là trước tiên tỉnh táo một chút, bản lại khác. Ngâu ngâu ngô ngô ngô. Tử Điện yêu hoàng thần sắc kích động, nhưng lại căn bản không thể làm gì, sau một hồi lâu, mới cuối cùng tại hộ vũ túi đầu túi đầu. Phân Phân Tử tú nói, "Từ Điện Đạo Hữu nếu là nghiêm túc phối hợp, chưa chắc không thể phóng ngươi một con đường sống." Đạo Hữu lần này ra ngoài, là cần làm chuyện gì? Từ Điện Yêu Hoàng cho Diệp Cảnh Vân một cái liếc mắt, liền nói làm gì cũng không biết liền bắt nó, nó đây cũng quá oan a. Đến tại cái gọi là sinh lộ, Từ Điện Yêu Hoàng căn bản vốn không ồn kỳ vọng gì. Từ Điện Yêu Hoàng mặt ủ mày trao hồi đáp, là đi tìm Long tộc ngao quân Đạo Hữu, hướng hắn thông báo buôn lôi thí luyện một chuyện. Nó không hăng hái lắm, dù sao biến thành tù nhân sau đó, không có người có thể cao hứng đứng lên. Phân Phân hơi nhíu mày, hỏi, "Cái gì là buôn lôi thí luyện?" Từ Điện yêu hoàng khinh bị mắt nhìn phía trước mây mù một mắt, lẩm bẩm, liền điều này cũng không biết, dù sao cũng là nhân tộc cao tầng. Người này trước mặt tu vi mơ hồ mơ hồ, nhưng tối thiểu nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ, thỏa đáng cao tầng. Nó ngóc đầu lên, mang theo kiêu ngạo hồi đáp, cái gọi là buôn lôi thí luyện, chính là ta buôn lôi thượng nhất tộc tổ tiên buôn lôi yêu tiên lưu lại động thiên thí luyện. Cái này buôn lôi thí luyện chuyên môn vị ngũ giai hậu kỳ yêu tộc chuẩn bị, có thể giúp ta yêu tộc lĩnh hội thánh thể hình thức ban đầu. Đáng tiếc những năm này ta buôn lôi thượng nhất tộc càng ngày càng suy sụp, có thể song qua cái này buôn lôi thí luyện yêu tộc, cũng càng ngày càng tự tốt. Bực này thí luyện không chỉ có ta buôn lôi tượng nhất mà có, rất nhiều các yêu tộc cũng có, chỉ có điều thiên về có bất đồng riêng. Phân thân ánh mắt hơi sáng, không nghĩ tới yêu tộc còn có bực này đồ tốt. Đáng tiếc là, hắn thân là nhân tộc, cơ hồ không có có thể tham gia cùng bực này thí luyện. Phân thân ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia long tộc cao quân bây giờ nơi nào? Từ điện yêu hoàng lười biếng hồi đáp, đối phương chỉ làm cho ta đi Thánh Long Sơn kim trung cốc chờ nó, vị trí cụ thể tại hạ cũng không biết. Thánh Long Sơn là Bắc Âu Châu cao giai long tộc nghỉ lại chi địa, phương viên chừng mấy trăm và dặm. Ngoài trừ Thánh Long Sơn, Bắc Âu Châu những nơi khác cũng có đông đảo long tộc tồn tại. Nửa ngày phía trước, Thánh Long Sơn, Kim Trung Cốc. Ngao Quân Yêu Hoàng nhìn một chút ngọc trong tay giản, cau mày. Sau một hồi lâu, Ngao Quân trầm giọng nói, "Đạo Hữu khó xử, tục ta tự nhiên lý giải." "Bất quá đạo hữu, ngươi cũng phải thông cảm chúng ta mới là." Đối diện áo bào đỏ tu sĩ nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói, "Bản tọa cũng không trông cậy vào yêu tộc có thể giúp một tay, đại gia theo như nhu cầu chính là." "Cao tử." Chấm đã. Ngao Quân Yêu Hoàng cao giọng nói, "Đạo Hữu tới đây không dễ, sao không luận bạn một phen, cùng tiến bộ?" Áo bào đỏ tu sĩ trầm mặc một lát sau, từ tốn nói, "Cũng tốt." Ngai qua ngao quân đạo hữu kiếm pháp thông thần, vừa vận để tại hạ kiến thức một phen. Thánh Long Sơn, Kim Trung Cốc biên giới. Phân thân vừa tới nơi đây, liền phát giác được hai đạo cường hành pháp lực, khẽ động hướng bốn phương tám hướng. Từ cái này hai đạo công kích tới nhìn, thực lực của hai người cần phải đều tại ngũ giai hậu kỳ phía trên, nhưng còn xa xa không đến lục giai. Đạo này màu vàng kiếm pháp lực ba động. Chẳng lẽ là Long tộc ngao quân yêu hoàng? Cái kia một đạo khác pháp lực là? Nơi này cách cách song phương giao thủ chỗ chừng mấy ngàn dặm, phân thân tự nhiên nhìn không rõ ràng. Phân thân suy tư phút chốc, cắn răng nói, "Thôi, bằng vào ta bây giờ thần thức, Trừ phi lục giai cường giả xuất hiện, những người khác căn bản là không phát hiện được ta, tự nhiên là không thể làm gì được ta. Vừa vận nhân cơ hội này, xem cái kia Ngao Quân có bao nhiêu căn lượng. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Muốn đối với giao Ngao Quân, trước được biết rõ ràng hắn thực lực mới được. Phân thân lặng yên tới gần, thẳng đến khoảng cách song phương giao chiến ở ngoài màn dạm, thần thức dễ dàng dò xét đến đó Ngao Quân yêu hoàng cùng sa là áo bào đỏ tu sĩ. Hiện tại hắn thần thức, lớn nhất có thể bao phủ phương viên màn dạm, cùng hóa thần đạo quân không khác nhau chút nào. Cái này áo bào đỏ tu sĩ, đến cùng là ai? Nhìn công pháp này, giống như là xuất thân huyết ma tông. Ha ha ha, Ngao Quân Diêu hoàng khí thế trên người liên tục tăng lên. Thông quái, thực sự là thông quái. Lão đệ, an tâm một chiêu này. Ngao Quân Diêu hoàng quanh thân kim quang lấp lóe, trong thiên địa phong vân cũng theo đó mà động. Tiếp tiếp, Ngao Quân Diêu hoàng sau lưng xuất hiện một đầu hoàng kim cự long hư ảnh, cái kia ánh mắt lánh khớp đang gắt gao nhìn chằm chằm đối diện áo bào đỏ tu sĩ. Áo bào đỏ tu sĩ âm trầm nở đủ cười, cao giọng nói, đã như vậy, cũng làm cho ngươi nhìn ta phát tướng. Áo bào đỏ tu sĩ quanh thân huyết quang cuồn cuộn tràn ngập, ở sau lưng tạo thành một đầu huyết hà. Huyết hà này đầu đôi đụng vào nhau, phản phật luân chuyển không ngừng vừa ảo vô cùng, trong đó ẩn có vô số bạch cốt trầm luân. Rống, cái kia kim sắc cự long hư ảnh ngựa mặt lên trời thiết lại, vậy mà làm cho áo bào đỏ tu sĩ quanh thân khí huyết một hồi dạo dục. Áo bào đỏ tu sĩ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tôi động sau lưng huyết hạ, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Huyết hạ cùng cự long chạm vào nhau, giữa thiên địa lập tức chỉ còn lại có kim hồng nhị sắc, che đậy sóng phương thân hình. Rống, cự long tiếng gầm gừ càng ngày càng to rõ, thế nhưng huyết ảnh lại là trực tiếp biến mất. Rất rõ ràng, áo bào đỏ tu sĩ rơi vào hạ phòng. Phân Phân thần sắc khẽ nhúc nhích, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn mơ hồ phát giác cái kia áo bào đỏ tu sĩ khí tức, là Huyết Ma tông ngũ hồng chân quân. Hắn tới Bắc Âu Châu cần làm chuyện gì? Hơn nữa cái này đỏ sẫm đứng hàng địa bảng 95 tên, Ngao Quân yêu hoàng là địa bảng 90 tên, cả hai không sai biệt nhiều. Không nghĩ tới, cái này đỏ sẫm vậy mà sảng khoái như vậy bại bởi Ngao Quân yêu hoàng. Xem ra Ngao Quân những năm này tu vi lại có bổ ích, đối với tại thánh thể hình thức ban đầu trường khủng, cũng càng ngày càng tăng cường. Phân Phân nhíu mày, chuyện này với hắn tới nói, thực sự không tính là một tin tức tốt. Ú Hồng Chân Quân, Ngao Quân Yêu Hoàng hai người phân ra thắng bại sau, liền riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Nhìn xem khí tức kia ẩn ẩn bất ổn Ngao Quân Yêu Hoàng, Phân Thân Thần Thức khẽ nhúc nhích. Cái này Ngao Quân bị thương. Đã như vậy, liền thử một lần. Phân Thân Thần Thức khẽ nhúc nhích, liền thúc dục lục giai phù lục, đại nhật thanh liên phù. Cái này xanh thảm bên trên bầu trời, đột nhiên dâng lên một vòng thanh sắc đại nhật, chói lòa mắt. Đại nhật chiếu trổ, không gian xung quanh đều bị màu xanh nhạt đường vân bao trùm. Đường vân chiếu đến, không gian đều đóng băng. Ngao Quân Yêu Hoàng trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, là nhân tộc pháp thuật, cái này Bắc Âu Châu lại có nhân tộc cường giả như vậy trơ người của nó một khối bạch cốt lập tức tự nghiền nát, hóa thành một mặt bạch cốt vân bài, dễ như trở bàn tay đem lại Nhật Thanh Liên đều ngăn trở. Phân thân con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ, không tốt. Khối này bạch cốt là lục giai hộ thân bí bảo, hơn nữa còn có thể sử dụng nhiều lần. Cái này Ngao Quân, coi là thật tốt số. Lần này chú định giết không được đối phương, tam thập lục kế tẩu ví thượng. Phân thân trung quanh thanh quang lóe lên, liền từ nơi này tiêu thất. Tiếp theo hơi thở, Ngao Quân yêu hoàng đuổi tới nơi đây, mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa mới cái kia phù lục, hơn phân nửa là Thanh Liên Tiên Tông đại nhập Thanh Liên phủ. Xem ra trên người ta hỗn độn châu sự tình đã bị Thanh Liên Tiên Tông phát hiện. Ngao Quân Yêu hoàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cái này Hỗn Độn Châu vốn là thuộc tại Thanh Liên Tiên Tông, đối phương có thể có thủ đoạn có thể phát hiện đúng là bình thường. Tu vi của người này chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, hơn phân nửa ngay cả pháp tướng hình thức ban đầu cũng không liên kết. A, tu vi không cao, chạy ngược lại là rất nhanh. Bất quá lần sau bị ta gặp phải, nhưng lại không còn vận tốt như vậy. Ngao Quân Yêu hoàng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lạnh lùng, nó chỉ cần đem đối phương bắt được, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, truy xét đến Thanh Liên Tiên Tông hang ổ. Có thể nó liền có thể mượn cơ hội này, gộp đủ năm viên Hỗn Độn Châu Phân Thân chạy ra mấy vạn dặm sau, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hô, cái này ngao quân trên người hộ thân bí bảo thực sự quá nhiều, vẹn vẹn khối kia bạch cốt liền có thể sử dụng nhiều lần. Hơn nữa nó thế, nhưng là Long Vân Yêu Thánh nhìn chúng hộ bối, trên thân sợ là còn sẽ có những thứ khác lục giai hộ thân bảo vật. Long Vân Yêu Thánh, đây chính là thanh dương giới không nghi ngờ chút nào người mạnh nhất, giữa ngón tay lỗ hổng một điểm đi ra, đã đủ ngao quân yêu hoàng dùng. Liều mạng pháp bảo số lượng, Phân Thân thực sự không có cách nào cùng cái này nằm ngao quân so. Hơn nữa người này đối với tại thánh thể hình thức ban đầu nam dữ, cũng rõ ràng đến cực sâu cấp độ co như ta hoàn toàn vận dụng thần lực, tối đa cũng đó là có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Dưới tình huống bình thường, căn bản cũng không có thể chém giết đối phương. Trừ phi, có thể để cho đối phương không sử dụng trên người bảo vật. Lúc này, phân thân ánh mắt hơi sáng, thầm nghĩ, cái kia thí luyện, căn cứ tự điện yêu hoàng nói tới, tại buôn lôi tộc nhất tộc trong tử tập, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân, tất cả ngoại vật đều không thể sử dụng. Lý do an toàn, hay là trước đi chuyến thần âm cốc, hỏi một chút cái này thí luyện nội tình. Thần âm cốc, tông môn đại điện. Diệp Cảnh Vân không minh hành lễ, hỏi, xin hỏi nghe thưởng tiền bối Cái kia yếu tộc lý luận đến tột cùng là vật gì?" Nghe Thường đạo quân đầu lông mày nhướng một chút, cười ha hả nói, "Diệp tiểu Hữu tin tức ngược lại là linh thông. Chuyện này dính đến tông ta bí mật, bất quá Diệp tiểu Hữu tất nhiên hỏi, vậy nói một chút cũng không sao. Chắc hẳn Diệp tiểu Hữu biết, nhân tộc ta sau khi thành tiên sẽ ngưng luyện tiểu thế giới. Bất quá tiểu thế giới chỉ có thể dung nạp kim đan phía dưới tu sĩ, hoặc tứ giai trở xuống yêu tộc. Bất quá đối với yêu tộc tới nói, cấp thấp yêu tộc cơ hồ vô dụng, cho nên trong lịch sử yêu tiên phần lớn chọn kiến tạo thí luyện động tiên, cho cao giai yêu tộc cung cấp thí luyện. Bất quá bực này động thiên tuy tốt, nhưng cần đầu nhập đại lượng tài nguyên duy trì, cho nên những cái kia thượng cổ tộc quần thí luyện động thiên rất nhiều đã hoàn toàn biến mất. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh hỏi, cái kia nhân tộc ta có thể hay không tham gia cùng bực này thí luyện? Nghệ Thường đạo quân nghe vậy, đột nhiên thở dài một cái, dường như có chút phiền muộn. Tự nhiên có thể. Bất quá bực này thí luyện là vì yêu tộc thiết lập, tự nhiên là luyện thể tu sĩ tham gia cùng hiệu quả tốt nhất. Thượng cổ thời đại, nhân tộc xem như yêu tộc phụ thuộc, cũng tham gia cùng qua mấy lần thí luyện. Bất quá, đây đều là thời kỳ thượng cổ lão hoàng lịch. 10 vạn năm trước, Thanh Dương ngứa hẹn vừa ký kết lúc thời kỳ trăng mật, cũng còn có mấy phần khả năng. Đến tại bây giờ, gần như không có khả năng. Đương nhiên, Diệp Tiểu Hữu Ngươi đã có phương pháp, không ngại đi thử một phen, đối với ngưng kết pháp thể chỗ tốt khá lớn. Những cái kia đi ra yêu tiền, bây giờ lại có yêu thánh còn để lại yêu tộc, phần lớn có thí luyện. Diệp Cảnh Vân sững sờ, 10 phần không hiểu. Phương pháp? Hắn một kẻ tán tu có thể có cái gì phương pháp? Ngê Thường giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Cảnh Vân, thầm nghĩ, cái này Diệp Tiểu Hữu vẫn còn giả bộ ngốc. Nàng thế nhưng là biết, Diệp Cảnh Vân có phần bị Huyền Quỷ yêu thánh thuần thức. Huyền Quý yêu thánh chọ nguyên đã tiếp cận 10 và tuổi, là yếu tộc thậm chí toàn bộ Thanh Dương giới định hải thần châm. Căn cứ thần âm cốc điện tịch ly chép, Thanh Dương giới trong lịch sử mấy lần đại nạn, như tà tu tàn phá bờ bãi, cựu u tà ma xâm lấn các loại, Thanh Quý yêu thánh đều chưa bao giờ vắt mặt. Nhân tộc số nhiều hóa thần đạo quân, đối với vị này Thanh Quý lão tiền bối đều có mấy phần kính trọng tại, trong đó cũng bao quát Nghê Thường đạo quân. Diệp Cảnh vẫn tự nhiên đoán không ra Nghê Thường đạo quân ý nghĩ, rơi vào trong sương mù gia đại điện. Chớ đã, chẳng lẽ Nghê Thường đạo quân nói tới yêu tộc phương pháp là chỉ là vị kia Thanh Quý yêu thánh? Thật sự oan uổng a, nhiều năm như vậy ta cũng chỉ gặp qua vị tiền bối này một mặt mà thôi. Chương 569 Man Thiên Quá Hải, bắt rùa trong vũ, chương 569 Man Thiên Quá Hải, bắt rùa trong vũ. Bắc Âu Châu Thánh Long Sơn, kim trung quốc biên giới. Phân thân hóa thành buôn lôi tựa bộ dáng, chờ lấy Ngao Quân yêu thành đến đây. Trong đầu hắn suy nghĩ cuồn cuộn, thầm nghĩ, từ Vũ Hồng Chân Quân sự tình đến xem, hai tộc nhân yêu chiến sự càng ngày càng tiếp cận, nhất thiết phải sớm làm gọp đủ năm viên Hỗn Độn Châu. Tất nhiên Ngao Quân muốn tham gia cùng thí luyện, cái kia có thể thật có cơ hội, mượn nhờ cái này thí luyện chém giết đối phương. Liền đánh bạc cố này phân thân, liều một phen. Phân thân cắn răng Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kiên quyết. Tới Bắc Âu châu phía trước, hắn liền đã làm xong hy sinh cỗ này phân thân chuẩn bị, cùng đem cỗ này phân thân bên trên phần lớn tài nguyên đều đặt ở bản thể trên thân. Lần này không chỉ có muốn giảm bạo từ điện yêu hoàng tiếp cận nga quân, càng là phải thâm nhập buôn lôi tượng nhất tộc hang ổ, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vây công. Cú may cũng có chút tin tức tốt, cái này nga quân cùng tử điện hai yêu cơ hồ chưa bao giờ có gặp nhau, không cần lo lắng bị nhìn ra sơ hở. Ngoài ra, buôn lôi tượng nhất tộc cái vị kia lục gia yêu thánh nghe nói bản thân bị trọng thương, quanh năm bế quan, đã mấy trăm năm không có hiện thân. Bây giờ cái này buôn lôi thí luyện là từ buôn lôi tượng nhất tộc lớn trưởng lão, trấn lôi yêu hoàng chấp trưởng, bất quá lần này yêu đam mưu túc trí, nhất định phải nghĩ biện pháp lừa qua này yêu tài đi. Đúng lúc này, một đạo cao ngạo thân ảnh từ phương xa bay tới. Phân phân thấy thế, liền vội vàng hành lễ nói, tham kiến Ngao quân tiền bối. Hắn giờ phút này đã hóa thành tự điện yêu hoàng bộ dáng, cùng cái kia hóa thành bình bên trong tự điện yêu hoàng so sánh, vô luận là bề ngoài vẫn là khí tức, đều giống nhau y hệt. Mặc dù có thể làm đến mức độ như thế, cũng là may mắn mà có cái kia hóa hình mai rùa, như vậy bí bảo quả nhiên là thật khí. Ngao quân yêu hoàng đứng chắp tay, nhàn nhạt đáp ứng một tiếng. Vậy đủ chứng mình cái này Long tộc phụ. Làm phiên tử điện ngươi đặc biệt chạy lên một chuyến, bản hoàng thật sự là có chút ban quan. Bất quá từ cái này, Ngao Quân yêu hoàng ngự khí đến xem, câu nói này rõ ràng chỉ là khách sáo thôi. Hóa thành tử điện yêu hoàng phân thân đối với cái này thì tập mãi thành thói quen, thầm nghĩ, cái này Ngao Quân quả nhiên phách lối, bất quá này yêu cũng có tư sản phách lối. Long tộc là yêu tộc bên trong đứng đầu nhất chủng tộc, trực tiếp, gián tiếp quản lý yêu tộc sức mạnh cộng lại, cơ hội chiếm cứ yêu tộc một nữa. Còn lại một nữa thì từ phụ tộc, huyền uy nhất tộc thống lĩnh. Lại thêm Ngao Quân yêu hoàng đứng hàng địa bảng, có thể nói đương đại thiên kiêu. Cho nên hắn kiêu ngạo tự mãn, cũng là tình có thể hiểu. Mà cái này Ngao Quân Sa Lãnh, đối với phân thân tới nói cũng là chuyện tốt. Cái này Ngao Quân càng là xa lãnh, lại càng không dễ dàng phát hiện phân thân vấn đề. Ngao Quân yêu hoàng mắt liếc từ điện cánh tay phải, từ tốn nói, "Từ điện, ngươi như thế nào bị thương?" Phân thân cung kính đáp, bẩm báo tiền bối, tại hạ trên đường bị đлень lén, mặc dù may mắn đào thoát, nhưng cũng thụ chút thương. Hắn cái này là lấy thụ thương làm tên, để che giấu khí tức của mình cùng chân chính từ điện yêu hoàng tránh lệch. "Ân." Ngao Quân yêu hoàng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, rõ ràng đối với cái này cũng không thèm để ý. Buôn Lôi Tượng tộc cường giả khó khăn, tất cả ngũ gia yêu hoàng đều không phải là đối thủ của nó. Coi như cái này tự điện trong lòng có quỷ, lại có thể loại nó gì? Phân Thân mang theo mấy phần mỉm hốt cười cười, nói, "Ngao Quân Tiễn buổi chúng ta lên trước lộ, trên đường ta cho ngài giới thiệu bí cảnh này tình huống." Ngao Quân yêu hoàng gật đầu nói, "Cũng tốt, liền làm phiền tự điện ngươi dẫn đường." Tiếp đấy, hai yêu liền cùng nhau lên Ngao Quân yêu hoàng phi thuyền, chạy tới Buôn Lôi Tượng tộc tổ điện. Phân Thân một bên thao túng phi thuyền, vừa nói, "Tộc ta cái này động thiên bí cảnh tên là Buôn Lôi bí cảnh, chính là thượng cổ Buôn Lôi yêu tiên lưu lại." chỉ cần là luyện thể tu sĩ đều có thể song xáo, không chỉ có yêu tộc, thậm chí nhân tộc cũng có thể thử một lần. Bất quá thời điểm đó nhân tộc đều là ta buôn lôi tượng tộc tôi tớ." Từ điện yêu hoàng trong giọng nói, có một tia tổn thức cùng phiền muộn. Ngao Quân nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng nụ cười, nói, "Không sao, về sau liền sẽ có nhân tộc tham gia cùng cơ hội." Phần thân suy nghĩ không thấu cái này, Ngao Quân ý nghĩ liền sáng suốt không có nhận lời, mà là tiếp tục giới thiệu. Bí cảnh này là từ bản thể tự mình tiến vào, ta xem Ngao Quân tiền bối ngài trên người có một ít thương, tốt nhất chữa khỏi vết thương thế lại song. Bởi vì là từ bản thể xâm nhập, phân thân cũng sẽ không sợ bị đối phương nhìn ra sơ hở. Diệp Cảnh Vân bây giờ thần thức cường hành, đối với tại cái kia hóa hình mai rùa năm giữ đã đến mức lô hỏa thuần thành, chỉ cần hắn chú ý cẩn thận, không cùng các yêu tộc toàn lực giao thủ, liền không quá sẽ lộ ra sơ hở. Toàn bộ buôn lôi tộc tộc, cũng chỉ có vị kia lục giai trung kỳ yêu thánh, mới có thể chỉ bằng vào thần thức thì nhìn ra hắn đặc thủ. Các yêu tộc, tối đa chỉ có thể từ khí tức, hành vi trên tối quen hoài nghi. Điểm này, mới là hắn dám tại mạo hiểm sông sáo lớn nhất sức mạnh. Ngao Quân yêu hoàng khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi: Vậy cái này bí cảnh cỡ nào cường giả có thể tham gia cùng, lại muốn kéo dài bao lâu, thu hoạch như thế nào. Từ điện yêu hoàng đáp, nói chung, ít nhất phải ngũ giai hậu kỳ mới tham lộ cùng, một lần ít thì mấy ngày, nhiều thì 3 năm năm. Nếu có thể thuận lợi vượt qua quan trọng trọng cửa ải, có thể đề cao đối với tại thánh thể hình thức ban đầu nắm giữ trình độ. Không có nắm giữ pháp thể hình thức ban đầu yêu hoàng, có cơ hội nắm giữ thánh thể hình thức ban đầu. Nắm giữ thánh thể hình thức ban đầu yêu hoàng các tiền bối, lại có mong nhân cơ hội này hoàn toàn nắm giữ. Ngao Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là động tâm tư. Phải biết, nó bây giờ cách hoàn toàn nắm giữ thánh thể hình thức ban đầu chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này, kỳ thực giống như là trời. Ngao Quân thận nhin nói, nhưng có lo lắng tính mạng. Phân thân vội vàng trả lời, không có. Cái này động thiên tự chủ vận hành, cho dù là tộc ta cũng khó có thể quấy nhiễu. Bất quá nơi tay cầm lệnh bài sau khi tiến vào, liền sẽ trực tiếp bắt đầu vượt quan. Nếu như tại Sấm Quan quá trình bên trong ngoại ý muốn nổi lên, liền có thể trực tiếp thôi động lệnh bài đó cậu. Bởi vì cái này thí luyện chỉ nhận lệnh bài không nhận thân phận, cho nên có khi vì cam đoan an toàn, còn có thể an bài một vị khác yêu hoàng trông thực tập thủ hộ. Ngoài ra, trong thực tập này không cách nào vận dụng đủ loại ngoại vật, như pháp bảo, hộ thân bí bảo các loại. Ngược lại ta yêu tộc da dày thì méo, bị chút thương cũng không cần yếu. Nếu có thể xông qua tầng tầng cửa ải, chính là thuận lợi thông qua. Nghe xong giới thiệu, Ngao Quân tự hồ có chút hài lòng, tâm tình thật tốt. Phân thân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, xem ra Ngao Quân cửa này là thuận lợi xông qua. Hắn cẩn thận hỏi, Ngao Quân tiền bối, cần tài nguyên ngải mang đủ không có? Duy trì thí luyện cần đầu nhập đại lượng tài nguyên, cho nên cái này thí luyện cũng không phải chẳng xong. Ngao Quân yêu hoàng tâm tình không tệ, liền cũng nguyện ý li tới li tới tự điện tiểu bối này. Như thế nào, bản hoàng còn có thể ngăn bộ tộc của ngươi tại Nguyên hay sao?" Tiên Tâm mở phi thuyền, phân thân trong lòng ngấn ẩm, cái này Ngao Quân coi là thật cao ngạo vô cùng, vậy mà trực tiếp đem hắn làm nô bộ sai xử. Từ Điện Yêu Hoàng ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng nói, "Vạn bối không, dám, vạn bối không, dám." Trên thực tế, Từ Điện Yêu Hoàng chỉ phụ trách liên hệ, chân chính tu linh tộc chính là lớn trưởng Lao Chấn Lôi Yêu Hoàng. Buôn Lôi Tượng tộc Tô Điệp, Buôn Lôi Linh. Phân thân hóa thành Từ Điện Yêu Hoàng mang theo Ngao Quân Yêu Hoàng đi sâu vào Buôn Lôi nhất tộc, trực tiếp tìm được lớn trưởng Lao Chấn Lôi Yêu Hoàng chỗ. Chấn Lôi Yêu Hoàng nhìn thấy phân thân, khẽ chau mày, Hôm nay từ điện yêu hoàng, cùng ngày xưa tựa hổ có chỗ chính lệnh. Từ điện, ngươi đây là? Phần thân trong lòng Cẩn Trương, thầm nghĩ, Chấn Lôi lão đầu tự này cỡ nào nhạy cảm. Coi như hắn thần thức lại mạnh, cái tiêu hóa hình mai rùa lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng cùng chân chính tự điện yêu hoàng có chỗ chính lệnh. Quan thuộc người, cũng có thể nhìn ra một chút khác biệt. Hắn liền vội vàng giải thích, trở về lớn trưởng lão, và núi bị một không minh cường giả phục kích, thủ chút vết thương nhẹ, còn phải lại dưỡng chút thời gian. Chấn Lôi yêu hoàng nghe vậy, trong lòng lo nghĩ lập tức bị tiêu trừ hơn phân nữa. Cái này từ điện khí tức trên thân, quả thật có một phần suy yếu cảm giác. Đã như vậy, cái kia xóa qué gì nói thông. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, Chấn Lôi yêu hoàng cho dù có hoài nghi, nhưng cũng chưa từng nghe nói có thể hoàn mỹ mô phỏng ngoại hình, khi tức bí bảo, tự nhiên cũng sẽ không hướng về cái kia vừa nghĩ. Lại nói đây chính là buôn lôi tượng tộc tổ địa, có lục giai trận pháp, lục giai yêu thánh tọa trấn, lại có thể xảy ra chuyện gì? Có tư cách không nhìn trận pháp, yêu thánh ở đây gây chuyện, căn bản là không cần dùng những thứ này thủ đoạn bịu rồi. Tiếp tiếp, Chấn Lôi yêu hoàng liền bỏ rơi phần thân, cùng Ngao quân yêu hoàng nói chuyện, đồng thời rất nhanh đảm luận thông bằng giá. Trấn Lôi yêu hoàng cao giọng cười to nói, "Lão phu liền tự động làm chủ, thay Ngao Quân đạo hữu đánh cái giảm còn 80 phần trăm một lần 4 vạn thượng phẩm linh thạch như thế nào?" Phần thân trong lòng hơi rung, cái này thí luyện thế mà đắc như vậy. Hắn lại là không nghĩ tới, cái này thí luyện động tiên giữ hình chi phí cứ cao, Trấn Lôi yêu hoàng thật vất vả bắt được cái đoan đại đầu, như thế nào lại bỏ lỡ. Ngao Quân yêu hoàng 10 phần tiêu sái ném ra một cái nhẫn chữ vật, kỳ thực trong lòng đang dị máu. 4 vạn thượng phẩm linh thạch, cho dù đối với Ngao Quân yêu hoàng tới nói, cũng tuyệt không phải cái số lượng nhỏ. Bất quá nếu là có thể sử dụng linh thạch tới trao đổi hoàn thiện thánh thể hình thức ban đầu cơ hội, nó cũng sẽ không do dự. Dù sao chỉ có hoàn toàn nắm giữ thánh thể hình thức ban đầu, mới có hy vọng trải qua đột phá lục giai lúc lui tiếp. Nó từ Tốn nói, nghe nói cái này thí luyện có chút nguy hiểm, Chấn Lôi đạo hữu có thể hay không an bài vị quý tộc yêu hoàng tại trong động thiên thủ hộ tại hạ, lấy đề phòng ngoài ý muốn. Chấn Lôi yêu hoàng cười ha hả đáp ứng, dù sao hô đối phương bốn vạn thượng phẩm linh thạch, liền điểm ấy điều kiện đều không đáp ứng, thật sự là không thể nào nói nổi. Huống chi cái này buôn lôi thí luyện chính là thượng cổ chi vật, bây giờ động thiên đã sớm trở nên rạn nứt, mà buôn lôi tộc cũng không thể nào bên ngoài thời gian thực giám thị trong động thiên tình huống. Vì an toàn tốt nhất là có yếu tố ở một bên đứng ngoài quan sát. Chấn Lôi Ưu Hoàng nhìn về phía Phân Thân, giống như tùy ý nói, từ điện liền làm phiền ngươi chạy lên một chuyến, như thế nào? Đây là một điểm thú lao, Thu Cát Đi. Nói xong, nó liền ném tới một cái túi trữ vật, trong đó có 40 thượng phẩm linh thạch. Phân Thân nhìn lướt qua túi trữ vật, trong lòng im lặng. Cái này Chấn Lôi cũng thực sự là đồ tham, dù sao cũng là nó nói tiếp suy nghĩ, cái này 4 vạn thượng phẩm linh thạch thế mà chỉ phân nó 40. Cũng may hắn tới đây, vốn cũng không phải là vì kiếm lợi linh thạch. Hắn dạ vừa 10 phần xoắn xuýt do dự một chút sau, nói, nếu là lớn trưởng lão giao phó Vạn Bối tự nhiên tu nghèo. Vạn Bối cái kia đột phá tài liệu, làm phiền ngài cũng nhiều hao chút tâm. Tại đối phương xem ra, chuyện này là cái khổ sai chuyện, cho nên Phân Thân mới muốn biểu hiện ra một kia không tình nguyện. Vì không lộ ra sơ hở, hắn cũng là đã hao hết tâm cơ. Từ điện Ngô Hiên tâm chính là, Chấn Lôi yêu hoàng cười ha ha. Ba ngày sau, Ngao Quân yêu hoàng, Phân Thân hóa thành tự điện yêu hoàng cùng nhau tiến vào buôn lôi động thiên thí luyện bên trong. Phân Thân mắt tối sầm lại, tiếp theo hơi thở, trước mắt liền xuất hiện một mảnh rung động cảnh tượng. Trên bầu trời lôi đỉnh điện thiểm không ngừng, phối hợp cái kia bầu trời sấm xịt, hoàn toàn một bộ cảnh tượng tận thế. Hắn nhìn xuống dưới, sẽ phát hiện đây là cô độc tại hải ngoại một cái đảo nhỏ. Trung quanh biển cả màu sắc lộ ra màu tím sẫm, lộ ra cực kỳ quái dị. Cẩn thận điều tra, mới phát hiện trong đó tất cả đều là mảnh liệt lôi đỉnh, không lộ như thế lôi chỉ. Phân thân ánh mắt hơi sáng, nếu ta có thể có loại này đột tiên, chỉ cần lúc nào cũng đắm chìm trong đó, cái kia đột phá lục giai chẳng phải là giống như uống nước đơn giản. Bất quá nếu là đem cái này động thiên cho hắn, hắn căn bản là giữ gìn không dậy nổi, chẳng mấy chốc sẽ tổn hại bay lên. Dù sao toàn bộ buôn lôi tượng tộc cường giả như mây, dẫu như thế một cái động thiên đều cực kỳ giá cổ, chớ nói chi là chính hắn. Phân Thân nhìn sang một bên Ngao Quân yêu hoàng, chỉ thấy cái sau vẫn như cũ đứng chắc tay, vẻ mặt như cũ kiêu ngạo, nhưng trong đó rõ ràng nhiều một tia nhàn nhạt rung động. Chỉ có điều ngại tại màn mũi, không có biểu đạt ra ngoài thôi. Phân Thân cung kính nói, "Ngao Quân tiền bối, vạn bối tu vi thấp, chỉ có thể ở đây vây xem. Nơi đây hết thảy ngoại vật tất cả đều bị cỡi, ngài nếu là gặp phải nguy hiểm, nhưng tự động kích phát lệnh bài, nazi ra cái này muội đông. Nếu ngài không tiện sử dụng lệnh bài, có thể hướng vạn bối đưa tin, vạn bối sẽ lập tức kéo ngài đi ra." Hắn sợ dĩ không có lập tức đánh lén đối phương, là bởi vì cái này Ngao Quân sớm đã đem lệnh bài tu vào chỉ có làm đối phương lâm vào nguy cơ sinh tử, muốn vận dụng lệnh bài lúc, mới là tốt nhất cơ hội. Hơn nữa tại đối phương xung động thiên thời điểm, phân thân còn có thể mượn cơ hội này, quen thuộc cái này ngao quân chiêu thức. Đạt tạm. Ngao quân yêu hoàng tùy ý đáp ứng một tiếng. Ánh mắt nó ngạo ngễ, rõ ràng sẽ không tùy ý vận dụng lệnh bài. huống chi, cơ hội này vẫn là nó tiêu phí 4 vạn thượng phẩm linh thạch mua được. Ngao quân yêu hoàng nhìn xem đầy trời lôi đỉnh, ánh mắt bên trong chiến ý mãnh liệt. Đến nơi đi. Tiếp theo hơi thở, hắn liền thân hòa kim quang, tràn vào lôi đỉnh phía dưới. Nửa năm sau, nhận lấy cái chết, Ngao Quân yêu hách lớn một tiếng, lòng bàn tay kim quang phun trào, hóa thành một đạo hào quang màu ánh, hung hăng đánh vào một đạo long hình hư ảnh phía trên. Long hình hư ảnh thụ một kích này, liền chợt vỡ nát, hóa thành vô số đạo luôi quang, về tới giữa thiên địa. Hô. Ngao Quân thở dài ra một hơi. Cái này long tộc hư ảnh, cỡ nào lợi hại. Nghe nói cái này thí luyện bên trong hư ảnh, đều là thật cường giả thời thượng cổ, chỉ có điều bị cái kia buồn lôi yêu tiên dùng đại pháp lực bảo tồn lại. Những cường giả này chân thực chiến lực, thậm chí càng mạnh tại hư ảnh này. Quả nhiên, không thể coi thường anh hùng thiên hạ. 3 ngày sau, đáng chết Ngao Quân Diêu Hoàng vừa sợ vừa giận. Nó bị một đạo phượng tộc hư ảnh đuổi theo kiệp thiên không đường, xuống đất không cửa, quanh thân không ngừng chảy máu. "Không được, Tam thập lục kế tẩu vị thượng." Nó lập tức móc ra lệnh bài, liền muốn kích phát. Đột nhiên, một đạo cường hành thần thức đánh tới. "Oeng." Một tiếng, Ngao Quân Diêu Hoàng thần hồn kịch liệt dao nhức, trong lúc nhất thời đã mất đi đối với lệnh bài khống chế. Tiếp theo hơi thở, lệnh bài này liền bị một đạo lôi quang cuốn theo, trốn vào xa xa bên trong hư không, triệt để mất tung ảnh. "Ngươi nào?" Ngao Quân Diêu Hoàng trong lòng rất là kinh hãi. Tiếp theo hơi thở, phân thân cái kia nhàn nhã âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Ngao Quân Đạo Hữu, đã lâu không gặp." Ầm ầm. Lối đỉnh dần qua, chiếu sáng mảnh này đen như mực bầu trời đêm. Một đạo cao gầy thân ảnh đứng chắp tay, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nơi đây. Chương 570 bắt sống Ngao Quân, Thái cổ Lôi Chỉ, chương 570 bắt sống Ngao Quân, Thái cổ Lôi Chỉ. Cảm nhận được cái kia có mấy phần khí tức quen thuộc, Ngao Quân yêu hoàng hơi biến sắc mặt. "Là ngươi, Thanh Liên Tiên tông người. Ngươi làm sao có thể tiến vào thí luyện? Chẳng lẽ cái này buôn lôi tộc nhất tộc, có người phản bội ta Long tộc không thành?" "Từ điện đâu?" Nói xong lời này, Ngao Quân yêu hoàng sắc mặt chớp liên tục, tựa hồ nghĩ thấu cái gì. Phân thân cười nhạt một tiếng, lại là không có nói nhảm nhiều, đưa tay liền muốn tiến công. Chỉ có nhân vật phản diện mới có thể vào lúc này không ngừng nói nhảm. Đúng lúc này, dị biến xảy sinh. Chạy bên cạnh Lôi yêu hoàng cái kia vương tộc yêu hoàng, đột nhiên đình chỉ tiến công, bình tĩnh nhìn một cái phân thân chỗ. Lại một vị đến thí luyện tiểu bối. Cái này phương động tiên tiếng sấm đột nhiên vội vàng rất nhiều, vô số đạo ánh chớp hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh này cấp tốc ngưng thực, hóa thành cao tới 3 trượng, toàn thân thon dài huyền vũ tộc hư ảnh. Lão phu huyền vũ tộc hội liệt, chuyên tới để lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Cái này huyền liệt giống như lão ba ba, nhưng sau lưng trên đùi lại ngoài định mức có khác một cái đầu lâu. Lúc này hai cái đầu lâu này đều chăm chú nhìn chằm chằm phân thân, tùy thời muốn lên tới tiến công. Phân thân mày nhăn lại, sự biến hóa này là hắn căn bản không nghĩ tới. Đừng nói là hắn, chính là tự điện yêu hoàng cũng không nghĩ đến. Ai có thể nghĩ tới cái này thí luyện, còn có thể căn cứ vào tham gia cùng giả số lượng đến tự hành điều chỉnh. Ngao Quân thấy thế cười ha ha, cao giọng nói, biến khéo thành vụng, bản tọa nhìn nguyên nên như thế nào kết thúc. Vừa mới nó còn tại lo lắng, đến cùng nên làm thế nào cho phải. Mà theo biến cố phát sinh, Ngao Quân cũng đã xác định biện pháp, tức mau chóng đem đối phương bức đến tuyệt cảnh, cầm tới thí luyện lệnh bài. Phân Thân cũng là ánh mắt lạnh xuống, trong nháy mắt xuống quyết định chính xác, đó chính là đối với Tản Ảnh chỉ là chào hỏi, chân chính lực chú ý phóng tới trên thân Ngao Quân. Chỉ cần đem Ngao Quân thu đến trong Hóa Thanh Bình bên trong một cái khác, Tản Ảnh tự nhiên sẽ tiêu thất. Đến lúc đó, cốt này Phân Thân liền có thể yên tâm tham gia cùng thí luyện rồi. Phân Thân ngón trỏ ngón giữa đồng thời thành kiếm chỉ, hướng về phía Ngao Quân yêu hoàng phương hướng xa xa một muốt tay. Đã ma thần lôi. Veng. Một tiếng, tím đen cùng xanh biếc kia sáng chợt lóe lên. Trên bầu trời vô căn cứ sinh ra chói mắt lôi đình. Xung quanh còn lập lòe lấm ta lấm tấm ánh sáng màu xanh lục, đây chính là Lôi Tá một thế, một trợ lôi uy. Tại trong đặc thủ buôn lôi động tiên này, sấm chớp không ngừng, chiêu này đã ma thần lôi uy lực, tự nhiên mạnh không thiếu. Ầm ầm. Cường Hãn Lôi đỉnh bộ ra, hung hăng rơi vào Ngao Quân Yêu Hoàng trên thân. Cùng ngay đồng thời, thí luyện sinh ra hai đạo cường giả tàn ảnh, phân biệt tấn công về phía phân thân, Ngao Quân Yêu Hoàng song phương. Trong đó Huyền Vũ tàn ảnh tiến công phân thân, Phượng tộc tàn ảnh thì để mắt tới Ngao Quân Yêu Hoàng. Phân thân ánh mắt đạm nhiên, cường hành thần thức hóa thành một thanh trọng truy, hung hăng đánh vào Huyền Vũ tàn ảnh phía trên. Huyền Vũ Tàn Ảnh lập tức như bị sét đánh, thân hình chậm nửa nhịp. Tung Điệu Kim Quan Thuật. Phân thân trung quanh nở rộ kim quang, trong nháy mắt liền đem cái kia Huyền Vũ Tàn Ảnh vung đến sau đầu. Tung Điệu Kim Quang Thuật pháp thuật này, tốc độ tại đồng bậc trong pháp thuật cũng thuộc về tại nhất đẳng. Trong lòng phân thân rất là nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cái này Huyền Vũ hư ảnh tốc độ quá chậm, công kích cũng có chút khô khan, chỉ có điều lực phòng ngự mạnh. Kế tiếp ta chỉ cần dùng thần thức quấy nhiễu đối phương, thỉnh thoảng chôn tránh, liền có thể chuyên tâm đối phó cái này Ngao Quân yêu hoàng. Mà cùng này đồng thời, Ngao Quân cũng cơ hội làm ra cùng phân thân lựa chọn tương đương, chính là không ngừng chờ hỏi, chờ đợi biến hóa bất quá bất đồng chính là, nó nhưng không có phân thân như vậy mạnh mẽ thần thức, vì có thể lấy một chọn hai, nó chỉ có thể lựa chọn kích phát thánh thể hình thức ban đầu. Dũng. Nhìn ta kim long thánh thể. Ngao Quân yêu hoảng hét to một tiếng, sau lưng lập tức hiện ra một đạo mịt mù kim long hư ảnh. Kim long hư ảnh một hồi run rẩy, lập tức liền đỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng tùy ý quét mắt mảnh này động thiên, hai quả con mắt giống như đèn lồng đùng đùng dạng, đem bầu trời đêm tối đen chiếu sáng gần một nửa. Lập tức kim long hư ảnh khẽ run lên, liền tản mắt ra từng đạo khí quang, tiếp nhận vượng tộc hư ảnh tiến công. Ầm ầm một tiếng, cường hành lôi đình đánh xuống. Trong chớp mắt liền đến Ngạo Quân Yêu Hoàng trước mặt. Ngạo Quân Yêu Hoàng bây giờ khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt cũng giống như pho tượng đồng dạng, lộ ra dị thường lạnh nhạt. "Điêu trùng tiểu kỵ, bản hoàng chẳng ngươi." Tích phát thánh thể hình thức ban đầu Ngạo Quân Yêu Hoàng tỉnh táo dị thường, giống như là tất cả tình cảm đều bị cắt đọt. Ngũ giai yêu hoàng nếu là không cách nào hoàn toàn nắm giữ thánh thể hình thức ban đầu, vậy một khi đem hắn kích phát, liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm cảnh, trở nên hoặc bạo ngược, hoặc tình táo, hoặc âm hiểm các loại. Bất quá tại Ngạo Quân Yêu Hoàng mấy trăm năm dưới việc tu luyện, sướng đã đem những ảnh hưởng này hạ xuống nhỏ nhất. Giờ này khắc này, vực này tỉnh táo ngược lại trở thành nó đấu pháp trợ lực. Cái này Thanh Liên Tiên Tông cường giả bí ẩn, thân thức vậy mà cường hành đến có thể dùng cái này trấn áp Huyền Vũ Tán ảnh. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tốc chiến tốc thắng. Ngao Quân Diêu hoàng thân hình lóe lên, liền bỏ rơi quanh thân dây dự phụng tộc dư ảnh, trở tay chụp vào phân thân. Kim Sắc Cự Trảo Phảng phất trực tiếp vượt qua không gian, trong chớp mắt liền đã đến phân thân trước mặt, liền muốn đem phân thân toàn bộ đường lui phong tỏa. Phân thân con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ, không tốt. Cái này thánh thể hình thức ban đầu, bây giờ ta cơ hồ không thể chống đỡ được, chỉ có thể bằng vào thần thức tạm thời chống cự. Đã như vậy, liền nghĩ pháp thiết pháp, kéo tới cái này Ngao Quân hao hết khí lực. Cái này thánh thể hình thức ban đầu đối với huyết khí tiêu hao cực kỳ khủng bố, cho dù cái này Long tộc Ngao Quân yêu hoàng có mạnh mẽ hơn nữa, huyết mạch cho dù tốt, cũng tuyệt không có khả năng lĩnh vô tri cảnh kéo dài như vậy nữa. Phân phân thần thức hóa thành một thanh trọng truy, hung hăng đánh phía Ngao Quân yêu hoàng. Ngao Quân yêu hoàng né tránh không kịp, lập tức một hồi chóng đầu, phản ứng lập tức chậm nửa nhịp, bị phân phân trốn hướng ở bên. Phân phân ánh mắt nghiêm trọng, thầm nghĩ, không hổ là Long tộc tiên tiêu. Cái này Ngao Quân yêu hoàng thánh thể hình thức ban đầu, đối với thần thức công kích lực phòng ngự rất mạnh, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng đối phương. Long tộc luận lục thể, thần thức, tâm trí, lưu kế chờ cũng là thanh dương giới bên trong tồn tại cao cấp nhất. Chỉ có trong nhân tộc những cái kia hiếm thấy thiên tài mới có thể cùng Long tộc Thiên Phú lãnh động. Phân thân lại là không biết, bây giờ Ngao Quân yêu hoàng trong lòng càng thêm kinh hãi. Người này không cần thánh thể hình thức ban đầu, liền có thể đang chống đỡ thí luyện hư ảnh tình huống phía dưới, cùng sử dụng thánh thể hình thức ban đầu ta bất phân thắng bại. Cái này thân thức, cơ hồ đã có tộc ta lục gia yêu thánh trình độ. Người này bất quá nguyên anh hậu kỳ, thân thức có thể nào ma luyện đến loại trình độ này, nhất định có lớn cơ duyên. Ngao Quân ánh mắt lạnh như băng kia bên trong, mơ hồ thoáng qua một vòng tham lam, lập tức ra tăng tiến công. Trong lúc nhất thời, Phân Thân, Ngao Quân Yêu Hoàng, thí luyện động tiên sinh ra hư ảnh tứ phương lẫn nhau công phạt, để cho cái này thí luyện động tiên trở nên hỗn loạn trước đó chưa từng có. Thời gian dần dần trôi qua, trong chớp mắt liền qua một canh giờ. Ngao Quân từ đầu đến cuối không thể làm bị phân thân phân yếu hại, tự thân huyết khí cũng đã đến cực hạn, cũng lại duy trì không được thánh thể hình thức ban đầu. Mắt thấy Ngao Quân trạng thái càng ngày càng kém, Phân Thân ánh mắt phất lạnh, quát to, "Ngao Quân nhận lấy cái chết!" Đã ma thần lôi. Tại cái này thí luyện động tiên đặc thủ trong hoàn cảnh, một chiêu này uy lực muốn so bình thường mạnh hơn 2, 3 thành. Ầm ầm một tiếng, thiên lôi đánh xuống, hung hăng bổ vào Ngao Quân Yêu Hoàng trên thân. Ngao Quân yêu hoàng thân hình cứng đờ, lập tức bị thương nhẹ. Một mục truy kích Ngao Quân Phượng tộc hư ảnh lập tức nắm lấy cơ hội, hắn hai cánh rung động, thôi phát xuất ra đạo đạo cường hành ngự sóng, không ngừng rơi xuống Ngao Quân yêu hoàng trên thân. Phân thân ánh mắt sáng lên, cái này vượng tộc hư ảnh trợ công, tới khoảng thật tốt. Phân thân cùng Phượng tộc hư ảnh không ngừng phối hợp, cuối cùng lại đem cái này Ngao Quân đánh trọng thương. Ngao Quân hai tay khoanh ngăn tại đỉnh đầu, cầu xin tha thứ, đạo hữu, tha ta mạng. Phân thân khệ miệng hơi hơi cấu lên, quát lên, hóa thành bình thu. Hắn thần thức khế động, liền có một tôn thanh sắc bình ngọc trên không trung hiện lên, đem người bị thương nặng Ngao Quân yêu hoàng thu đến trong đó. Theo Ngao Quân bị thu vào đi, kia đối Ngao Quân theo đội không bỏ Phượng tộc Hư Ảnh, cũng theo đó ngừng lại. Phượng tộc Hư Ảnh liếc một cái phân thân sau, liền thân hóa lôi đỉnh, cứ thế biến mất. Tiếp lấy, phân thân phất ống tay áo một cái, liền vung ra mấy đạo lôi quang, phối hợp thêm Hóa Thần Sơ Kỳ thần thức, không bao lâu liền đem cái kia Huyền Vũ Hư Ảnh đánh triệt để vỡ vụn. Hô. Phân thân nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đại định. May mắn mà có cái này thí luyện động tiên đặc thù hoàn cảnh, tất cả hộ thân bí bảo, phù lục trở đều không thể sử dụng. Bằng không, ta tuyệt không cơ hội bắt được Ngao Quân. Phân thân thở sâu khẩu khí, đè xuống trong ánh mắt hưng phấn. Hắn nhìn về phía thí luyện động thiên chỗ sâu, thầm nghĩ, cái này Ngao Quân là đã tới thí luyện cửa thứ hai, khiêu chiến trong lịch sử các tộc từng giả. Dựa theo hắn tiến độ, cần phải chỉ cần lại khiêu chiến hai đạo hư ảnh, liền có thể thuận lợi sống qua cái này thí luyện, thu được chỗ cực tốt. Đáng tiếc, cái này chỗ cực tốt chú định cùng ta không có quan hệ. Đầu tiên, hắn bây giờ tu vi thấp, pháp thể hình thức ban đầu, pháp tướng hình thức ban đầu cũng không linh nộ, đối diện với mấy cái này hư ảnh, ưu thế duy nhất chính là thần thức cường hoành một chút. Nhưng kể cả như thế, tăng thêm thần thức, chiến lực của hắn tối đa cũng liền tương đương tại sử dụng thánh thể hình thức ban đầu Ngao Quân yêu hạng. Chỉ có điều không có quá nhiều hạn chế. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, tối đa chỉ có thể lại xông qua một cửa ải. Bất quá dạng này, cũng có thể cầm tới một bộ phận chỗ tốt rồi. Thứ yếu, phân thân một khi xông qua thí luyện, liền sẽ kinh động vị kia buôn lôi tượng tộc lục gia yêu thánh, Dương lôi yêu thánh. Nếu là bị đối phương bắt được, Hỗn Độn Châu tất nhiên khó giữ được. Phân thân cũng sẽ không có thể tại đột phá hóa thần phía trước, gộp đủ 5 mai Hỗn Độn Châu. Cho nên chỉ vì Hỗn Độn Châu, cũng phải sớm rút lui. Phân thân lấy lại bình tĩnh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên định, hướng về phía trước nhẹ nhàng một bước, liền vượt qua vài rằm khoảng cách. Ba ngày sau, Hô, hô, hô. Phân thân hiện lên hình chữ đại có quắc trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, lộ ra mệt mỏi dị thường. Mà tại cách đó không xa, đang có một đạo cao tới năm trượng buôn lôi tượng hư ảnh chậm rãi tiêu tan. "Mệt chết ta." Phân thân chỉ cảm thấy đầu người từng trận biến thành màu đen, lực khí toàn thân cũng đều cơ hồ hao hết, cả ngón tay đều không động được. Đạo này buôn lôi tượng hư ảnh, hắn toàn bộ nhờ thần thức cùng hết khí mới chậm rãi đem đối phương mài chết. "Hô, đã không biết bao nhiêu năm, không có cảm nhận được như thế tinh bị lực tấn cảm giác." Nghỉ ngơi tầm nửa ngày sau, Phân thân mới cuối cùng tại khôi phục khí lực, cất bước hướng đi tiếp theo khu vực. Phân thân vừa bay qua vài dặm, trước mắt hoàn cảnh liền vì một trong biến, đổi thành một tòa rộng lớn đại điện. Giữa đại điện, đang có một màu tím ao nước không ngừng sôi trào, ánh chớp ở trong đó không ngừng lập loé. Phân thân ánh mắt sáng lên, cao giọng nói, "Thái cổ Lôi Trì, đây chính là lĩnh hội pháp thể hình thức ban đầu bảo điện. Cái này Thái cổ Lôi Trì tại ngoại giới sớm đã tiêu thất, không nghĩ tới trong trong cái này thí luyện động tiên lại có một cái." Hắn không chút do dự, liền cất bước tiến nhập thái cổ trong lôi trì. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong đầu hắn liền hiện ra liên miên không dứt hư ảnh, tại trong đầu hắn không ngừng diễn liệt Trấn lôi pháp thể, Thiên tiêu pháp thể. Phân thân ánh mắt sáng lên, nhắm mắt ngồi xếp bằng, cẩn thận thể nội. Nửa tháng sau, phân thân mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong toát qua vẻ hưng phấn. Cái này thái cổ lôi chỉ quả nhiên bất phàm, vẹn vẹn nửa tháng thời gian, ta đối với tại pháp thể hình thức ban đầu, liền đã có một tia cảm ngộ. Sau đó muốn làm, chính là đem cái này ti cảm ngộ, ngưng luyện thành chân chính pháp thể hình thức ban đầu. Hắn hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy lúc đầu đại điện đã tiêu thất, chung quanh lại biến thành một mảnh vùng bỏ hoang, bên trên bầu trời sẩm sét vang rộ. Bước kế tiếp, liền nên xông vị cuối cùng hư ảnh. Hắn tiến về phía trước một bước, chỉ thấy mây gió đất trời biến ảo, lôi đình lập loè, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo người mặc da thú nhân tộc thân ảnh. Nhân tộc, phân thân sửng sốt. Cái này da thú nhân tộc mở hai mắt ra, hắn ánh mắt đạm bạc xa xăm, tựa hồ vượt qua không sách tuế nguyệt, trông thấy phân thân. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, lại có người tộc đến chỗ này. Lão phu cono, hữu lễ. Cono chân quân ánh mắt thoáng qua một đạo hàn quang, tay phải vỗ, thiên địa liền vì thay đổi sắc. Phân thân chỉ cảm thấy không gian xung quanh trong nháy mắt áp bức, cơ hồ muốn đem hắn ép thành tro tàn. Phân thân rựa vào thần thức miễn cưỡng ngăn cản một chiêu, liền cũng nhịn không được nữa. Vị này côn lô chân quân lại là luyện thể, luyện khí song tu, hơn nữa khoảng cách hóa thần, luyện thể lục giai, đều chỉ có cách xa một bước. Hắn trong lúc phất tay, liền có thể điều động thiên địa cho mình dùng, ta căn bản không phải đối thủ. Đi mau." Phân thân móc ra động tiên lệnh bài, trực tiếp kích hoạt, thí luyện động thiên bên ngoài. Tam Tiêu yêu hoàng buồn bực ngán ngẩm canh giữ ở bên ngoài, hoàn toàn không nói, coi là thật nhàm chán, sớm biết liền giống như từ điện vào động thiên bằng quang. Tam Tiêu yêu hoàng ngày bình thường, cùng từ điện yêu hoàng có nhiều gặp nhau. Đúng lúc này, trên mặt nó không gian như là sóng nước nộn nhạo lên, lộ ra một mảnh thâm chừ vũ tử, trong đó ẩn có vô số lôi quang nhảy nhót. Từ điện yêu hoàng bước ra một bước, từ trong mảnh này vũ tử bay ra, chính là Phân Phân. Tam Tiêu yêu hoàng nhìn thấy tự mình đi ra ngoài từ điện yêu hoàng nhíu mày, nói: "Long tộc ngao quân tiền bối đâu?" Phân Phân giang tay ra, nói: "Cái kia ngao quân có lẽ là muốn thi triển bí mật gì pháp thuật, cho nên đem ta đổi ra." Tam Tiêu ngươi trước tiên ở nơi này thủ hộ, ta có việc muốn làm, đi trước một bước. Tam Tiêu yêu hoàng ánh mắt nghiêm lại, phát giác cái này từ điện của quái. "Không tốt, từ điện nhất định có quỷ." Nó không chút do dự, lập tức liền thông tri lớn trưởng lão trấn lôi yêu hoàng. Phân Phân vừa rời đi, liền không chút do dự móc ra lục giai phi hành phù lục, hướng nơi xa bay đi. Cái này phương viên 3000 dặm đều bị lục giai hộ sơn đại trận bao phủ, không gian cũng bị phong tỏa, truyền tống phù lục căn bản không cách nào dùng. Sau 3 hơi thở, Phân Phân cuối cùng tại miễn cưỡng thoát đi cái này hộ thân đại trận. Đúng lúc này, một cái đại thủ xa xa từ trong đại trận ló ra, hướng Phân Phân chụp tới. Bàn tay này cao tới mấy chục trượng, toàn thân nửa hắc bán tử, một mặt quanh quẩn vô số hắc sắc ma khí, một cái khắc mai nhưng lại ánh chớp phô trảo. Đại thủ những nơi đi qua, không gian đều phong tỏa chạy đâu? Thanh âm này dị thường khe khẽ, chủ nhân phảng phất tại chịu đựng hành hạ to lớn. Phân thân sắc mặt đại biến, cả kinh nói, Dương Lôi yêu thánh. Chương 571 chạy thoát, ngũ hành thanh liên đại trận, chương 571 chạy thoát, ngũ hành thanh liên đại trận. Dương Lôi yêu thánh. Phân thân nhìn xem đỉnh đầu cái kia che khuất bầu trời đại thủ, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Vị này Dương Lôi yêu thánh cũng tại lục giai trung kỳ dừng lại nhiều năm, cho dù tại toàn bộ yêu tộc, cũng coi như là cường giả đỉnh cao. Cái này phân thân ngang dọc đến châu, cuối cùng lại muốn hao tổn ở đây sao? Cái này nửa hắc bán tử lại thủ những nơi đi qua, không gian bị đều phong tỏa. Ngũ Vương lôi ngục, hắn đầu ngón tay phóng ra năm đạo màu tím lôi quang, trong chớp mắt liền hóa thành một tòa phương viên trăm trượng lồng giam, liền muốn đem Phân Phân giam ở trong đó. Lồng giam một khi hình thành, cốt này Phân Phân liền triệt để giữ không được, cũng dẫn đến thật vất vả có được thủy thuộc tính hôn độ châu, cũng biết về tại Dương Lôi yêu thánh chi thủ. Không đúng. Phân Phân bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm lồng giam. Cái này nhà tu uy lực, chỉ tương đương tại lục giai hạ phẩm pháp thuật. Cái này Dương Lôi yêu thánh quả nhiên là bản thân bị trọng thương, đến nay không thể khỏi hẳn, cứ thế tại chỉ có thể phát huy ra lục giai sơ kỳ chiến lực, lần này chưa hẳn không có một chút hi vọng sống. Chỉ có một lần cơ hội. Phân thân không chút do dự, đưa tay liền ném ra trong tay cuối cùng một đạo lục giai hạ phẩm công kích phụ lục, Thanh Phong trấn ngục phủ. Đây là phân thân tới Bắc Âu châu phía trước, dùng nhiều tiền cố ý chuẩn bị át chủ bài. Thanh Phong vô căn cứ dâng lên, hóa thành từng đạo long quyển bao phủ lưỡng bốn phương tám hướng, tạm thời chống đỡ cái kia màu tím đen lồng giam. Lồng giam hết sức muốn khép lại, lại vẫn luôn không thể toàn nguyện. Cũng dẫn đến phân thân không gian xung quanh cũng đều tùy theo giải trừ phong tỏa. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ. Dương Lôi yêu thánh cái kia hùng hậu bên trong mang theo một tia âm trầm tiếng nói, vang vọng tại phân thân bên hai, tính toán ảnh hưởng phân thân thần trí. Đãng tiếc phân thân thần thức cường hành, đã có lục giai yêu thánh sơ kỳ trình độ, cho nên đối mặt Dương Lôi yêu thánh quá nhiều, vẫn như cũng có thể tạm thời bảo trì thanh tỉnh. Nửa hắc bán tử sắc đại thủ tựa như núi cao vồ xuống, tựa hồ muốn phân thân đánh thành cho tàn. Còn chưa đủ, mắt thấy không gian chung quanh lại muốn bị phong tỏa, phân thân ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Từ điện đạo hữu, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Phân thân vất ống tay áo một cái, đem từ điện yêu hoàng cái kia cao tới mấy trượng thân thể từ trong hóa thành bình bên trong lấy ra, trực tiếp ném cái kia sơn nhạc một dạng đại thủ. Mà tại cái này tự điện yêu hoàng sau lưng, còn có một đạo phích lực ánh chớp thoáng qua trực tiếp đánh nút về phía Tử Điện Yêu Hoàng Hậu Tâm. Đạn này đánh chớp, chính là phân thân góp nhặt ngủ giai thượng phẩm phụ lục. Tử Điện Yêu Hoàng đang tại trong hóa thanh bình bên trong bế quan ngồi xếp bằng, đáng tiếc trong bình căn bản không có linh khí, nó không cách nào tu luyện, chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Rơi vào nhân tộc này trong tay đã 2 năm rồi, sợ là giữ nhiều lại nghĩ, ai. Đột nhiên, Tử Điện Yêu Hoàng quanh thân hoàn cảnh biến đổi, nó chỉ cảm thấy chính mình đang không ngừng xoay tròn. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là bị ném ra? Tử Điện Yêu Hoàng kinh hãi. Tử Điện Yêu Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một giống như sơn nhạc, nửa trắng nửa đen kinh khủng đại thủ đang hướng nó đánh tới mà tại sau lưng nó, nhưng là một đạo hung ác đến cực điểm phích lực ánh chớp, xa xa chỉ hướng hậu tâm. Bây giờ bản thân bị trọng thương, pháp lực hoàn toàn không có tự điện yêu hoàng, vô luận bị cái nào đạo pháp thuật đánh trúng, đều chỉ có một con đường chết. Mệnh ta thôi rồi. Từ điện yêu hoàng trong lòng tuyệt vọng vô cùng, thật vất vả chạy thoát, như thế nào mới ra tới liền gặp loại này tuyệt cảnh. Không đúng, bàn tay này, là tộc ta Dương Lôi yêu thánh. Từ điện yêu hoàng vừa mừng vừa sợ, quát to, "Ta là tử điện, yêu thánh của ta." Cái này nửa hắc bán tử sắp đại thủ trên không trung hơi dừng lại, tựa hồ có chút do dự. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay này tựa hồ liền nhận ra đây là Tử Điện Yêu Hoàng, hắn đầu ngón tay tử quang lập lòe, lô ra năm đạo ánh chớp, hóa thành vòng bảo hộ, đem Tử Điện Yêu Hoàng bao ở trong đó. Hô, Tử Điện Yêu Hoàng đại hỉ. Đã như thế, nó cái này tính mệnh liền xem như bảo vệ. Phân thân cũng không nhàn rỗi, thừa cơ hội này lợi dụng Vạn Lý Vô Tung phù thuận lợi chạy khỏi chậu trời. Không khí hơi dao động một cái, Dương Lôi Yêu Thánh xuất hiện ở nơi đây, nó quanh thân nửa hắc bán tử ngay cả bộ mặt cũng không ngoại lệ. Hắn màu đen nửa cái thân thể, đang bị màu tím nhàn nhạt mây mù bao trùm, căn bản nhìn không rõ ràng. Bất quá vẻn vẹn từ hắn màu tím cái kia nửa mặt gương mặt nhìn, rõ ràng có mấy phần không vui. Cứ như vậy bị một vị nguyên anh kỳ nhân tộc tiểu bối chạy, Dương Lôi yêu thánh trên mặt thật sự là không nhịn được. Nhưng nó bây giờ trọng thương chưa lành, tiếp tục truy kích, rất có thể sẽ lâm vào cả mấy. Huống chi, nếu là đuổi theo cũng bắt không được nhân tộc này, để nó cái kia mặt mo để nơi nào. Lúc này, những thứ khác buôn lôi tượng tộc yêu hoàng cũng nhao nhao đuổi tới, bọn chúng cảm thấy nơi đây thế cục kỳ dị. Chúng yêu hoàng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Từ điện yêu hoàng liếc một cái Dương Lôi yêu thánh sắc mặt, chủ động nói, "Đa tại yêu thánh nhân cứ mạng, từ điện vô cùng cảm kích." Yêu Thánh, từ điện có một chuyện muốn nhờ. Yêu Thánh có thể hay không có thể lòng từ bi, phóng nhân tộc này một ngựa. Nhân tộc này mặc dù bắt văn bối, nhưng cũng chỉ là đã chế bối vây khốn, cũng không giày vò văn bối. Tancư Văn bối quan sát, ngoài chân chính mục tiêu hắn chính là lòng tộc Nga quân. Nghe nói như thế, Dương Lôi Yêu Thánh sắc mặt hơi chỉ hoãn. Cái này từ điện ngược lại là rất có ánh mắt, nó vừa vận nhân cơ hội này thuận pha hạ lưu. Dương Lôi Yêu Thánh từ tốn nói, đã như vậy, vậy liền phóng người này một ngựa. Trấn Lôi đại trưởng lão, chuyện này đều giao cho ngươi xử lý. Bản tọa còn muốn bế quan, như không chuyện quan trọng, không cần quấy rầy cung tiễn yêu thánh, các yêu hoàng náo nha hành lễ. Trấn Lôi yêu hoàng nhìn quanh đám người, nhìn thấy các vị yêu hoàng trên mặt cái kia khác nhau thần sắc, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Nó từ Tốn nói, chuyện hôm nay không nên truyền ra ngoài. Bôn Lôi tượng tộc tụ tập nhiều cường giả như vậy, kết quả lại làm cho một cái nguyên anh nhân tộc xông đến tổ địa, lại nên ngang đào tẩu, tiện thể còn mang đi ngạo quân yêu hoàng. Phải biết, ngạo quân yêu hoàng đứng hàng địa bảng 90 tên, tu vi và chiến lực tại Long tộc đủ để đứng vào trước người. Co như nhân tộc này sự chút âm nhu quý kế, nhưng tin tức truyền đi, chạy lôi tộc cũng thật sự là mặt mũi tối tăm. Hơn nữa bởi như vậy, Tương lai những cái kia yếu tộc, lại có ai dám tới buôn lôi tộc nhất tộc thí luyện. Thiếu đi cái này một số lớn thu vào, buôn lôi tộc nhất tộc vốn là quẫn bách tài chính tình trạng, chỉ có thể cho căn Nasdaq. Ngoài ra còn có một việc, đó chính là nên như thế nào hướng Long tộc gia phó. Vạn nhất Long Vân yêu thành trách tội xuống, nó có thể tránh vắc không được a. Trấn Lôi yêu hờm thầm than một tiếng, nói, "Từ điện, ngươi đi theo ta, cẩn thận nói một chút tiền căn hậu quả." Thầy Châu, tỷ bà đảo bên ngoài. Phần thân nhìn qua xa xa tỷ bà đảo, chỉ cảm thấy trong lòng phần chấn vô cùng. Hô, cuối cùng tại trở về. Lần này Bắc Yêu Châu hành trình Thật đúng là vô cùng đặc sắc. Vây khuôn tử điện, song thí truyện, Trảo Ngao Quân, cuối cùng lại từ Dương Lôi trong tay yêu thanh trốn được thăng thiên. May mắn ta lưu lại cái kia tử điện yêu hoàng một cái mạng, bằng không thì mệnh ta thôi rồi. Nó thở sâu khẩu khí, đem tâm tình triệt để trầm xuống. Không bao lâu, Tỷ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân đối với Phương Cầm nói, "Phương Cầm, ta gần nhất trận có đạt được, muốn bế quan tu luyện chút thời gian. Những ngày qua, liền làm việc ngươi bảo vệ tốt Tỷ Bà Đạo." Phương Cầm nhàn nhạt nở nụ cười, "Không người nói, Diệp đại ca yên tâm, Phương Cầm nhất định hết sức nỗ lực." Diệp Cảnh Vân cười hướng Phương cầm gật đầu một cái, bay thẳng tiến vào trong tinh thất. Tỳ bà đạo, trong tinh thất. Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, lấy ra một cái nhận chữ vật. Liền để ta xem một chút, cái này trên thân ngao quân đến tụt cùng có cái gì tốt đồ vật. Đến tại bây giờ ngao quân yêu hoàng đang an nhiên ở trong Hán Hóa Thanh Bình bên trong bế quan, cũng không có lo lắng tính mạng. Có đối phó Dương Lôi yêu thánh kinh nghiệm, Diệp Cảnh Vân bây giờ đã quyết định, như không tất yếu, tuyệt đối không giết cái này Ngao quân yêu hoàng. Có thể thời khắc mấu chốt, đối phương liền có thể giúp hắn ngăn lại một đường tới Từ Long tộc công kích chí mạng. Diệp Cảnh Vân thần thức hơi động một chút, trong tay liền nhiều một quả bảo châu màu xanh nước biển, đúng là hắn thiếu hụt một viên cuối cùng Hỗn Độn châu, thủy thuộc tính Hỗn Độn châu. Cái này bảo châu toàn thân ngẫu ánh, phóng ra phía ngoài tản ra nhu hòa thủy lam kia sáng, chiếu sáng cái này cả tòa tinh thất. Nước này lam sắc quang mang còn không ngừng có sáng tối giao thế, phản phất sóng nước di động, để cho người ta cảm thấy phản phất đặt mình vào đáy nước. Thật đẹp. Diệp Cảnh Vân nhìn xem cái này tiên tân vạn khổ đoạt được Hỗn Độn châu, trong lòng đại định. Đã như thế, liền gộp đủ kim một thủy hỏa thổ năm viên Hỗn Độn châu, mà có ngũ hành Hỗn Độn châu, liền có thể bố trí xuống ngũ hành thanh liên đại trận. Ta ngược lại muốn nhìn, đại trận này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dựa theo Thái Sơ Thanh Liên quyết bên trong nói tới, hoàn chỉnh ngũ hành thanh liên đại trận, ngoại trừ Hỗn độ Châu, còn có Hoa nguyệt, Đại sen, cùng với khí linh, khốn địch, mê hoặc, giết địch có thể nói tinh thông mọi thứ, chính là chân chính tiên trận. Bây giờ coi như chỉ có 5 viên Hỗn độ Châu, ít nhất cũng có thể tương đương tại lục giai thượng phẩm đại trận. Chỉ có điều không còn nguy hoa, đại sen, cùng với khí linh, như vậy đơn sơ ngũ hành thanh liên đại trận, hơn phân nửa chỉ có khốn địch cùng đơn giản sát thương chi năng. Vô luận như thế nào, thử một lần liền biết. Diệp Cảnh Vân quyết định chú ý, liên nhìn về phía khác thu hoạch. Hắn lấy ra một mặt trừng nửa bàn tay bạch cốt, hình dáng giống như xương sống, từng đoạn từng đoạn lẫn nhau ngấp nối, tổng cộng chỉ có 5 tiết. Trong đó tam tiết nửa xương sống lưng lộng lẫy như ngọc, nhưng còn lại 1 tiết nữa lại có vẻ dị thường ngẩm đạo, vô cùng mềm nhạt. Bất quá nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện vậy còn giữ lại 1 tiết nửa xương sống lưng, đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí. Cái kia xóa tái nhật cũng theo đó trở nên trắng non lóe nhuận. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, cái này 5 tiết tích cốt chính là ngao quân yêu hoàng trên thân món kia lục giai hạ phẩm hộ thân bí bảo. Tần tướng ngao quân nói tới, Cái này xương sống lưng chính là từ Long tộc yêu thánh xương cốt luyện chế mà thành, mỗi một tiết đều có thể chống cự một đạo lục giai hạ phẩm pháp thuật, năm tiết tích cốt liền có thể chống cự năm đạo pháp thuật. Mà càng quan trọng chính là, cái này bí bảo sử dụng xong đó, lại còn có thể tự động khôi phục. Mỗi một tiết cần thời gian 1 năm mới có thể khôi phục trần đấy. Năm tiết tích cốt toàn bộ đều dùng xong, liền phải 5 năm mới có thể khôi phục bình thường. Tất nhiên cái này xương sống lưng thần dị như thế, sử dụng thời điểm lại sẽ hóa thành một phương bạch cốt vòng bảo hộ, liền gọi thứ năm phương cốt cháo a. Có cái này cốt cháo, tính mạng của ta liền nhiều một đạo bảo đảm. Duy nhất chỗ xấu chính là không thể tùy tiện sử dụng, bằng không một khi bị lòng tộc biết, hậu quả khó mà lường được. Diệp Cảnh Vân vuốt ve cái kia tiết tích cốt, hiển nhiên là yêu thích không buông tay. Bược này có thể tự động khôi phục lục giai hạ phẩm bí bảo, tại toàn bộ Thanh Dương giới đều cực kỳ hiếm thấy, hắn giá trị sợ là không á tại lục giai chúng phẩm, thậm chí là lục giai thượng phẩm pháp bảo. Đến tại cụ thể giá trị, bởi vì Diệp Cảnh Vân tiếp xúc lục giai vật phẩm cực ít, cho nên không thể phán đoán chính xác. Nhưng hắn có thể xác định chính là, tại Thanh Dương giới tất cả nguyên anh chân quân, ngũ giai yêu hoàng bên trong, có thể có bực này bí bảo, nhiều nhất bất quá 2 30 vị thôi. Cái này Ngao Quân, thật đúng là chịu cái kia Long Vân yêu thánh coi trọng a. Có bực này bị bảo, Ngao Quân tự thân cũng cực kỳ cường hành, dưới tình huống bình thường sợ là chỉ có hóa thân đã quân, lục giai yêu thánh ra tay, mới có hy vọng đem hắn chấm dứt. Tại ngoại giới ta cho dù liều tính mạng, cũng tuyệt đối bắt không được cái này Ngao Quân, thực sự là may mắn mà có buôn lôi thượng tộc thí luyện. Cũng không biết những thứ khác yêu tộc tổ địa, còn có hay không bực này cơ hội. Vất quá ta cái kia Ngụy Trang yêu tộc truyện, chắc chắn đã bị Dương Lôi yêu thánh nhìn tới, các các tộc tất nhiên sẽ thừa cơ tăng cường đề phòng. Đã như thế, nhưng là không còn thừa nước độc thả câu rồi. Diệp Cảnh Vân có chút ít đáng tiếc gật đầu một cái, tiếp tục tìm kiếm thu hoạch. A, còn lại cũng chỉ là chút đồng nát sắt vụn, tài liệu đan dược các loại, cộng lại cũng chỉ giá trị 3000 thượng phẩm linh thạch. Nay liên không còn. Đường Đường Long tộc trước 10 cường giả, vậy mà cùng khổ như thế. Long huyết thảo đâu, cái này Ngao Quân không rèn luyện cơ thể. Nhưng nghĩ lại, cũng lạ bình thường. Cũng đúng, cái này Ngao Quân vì sông buôn lôi thượng tộc thí luyện, ước chừng rút 4 vạn thượng phẩm linh thạch. Cho dù đối với tại Ngũ Gia hậu kỳ đỉnh phong cường giả tới nói, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ngoài ra Cái này Ngao Quân đã tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong, đối với thân thể rèn luyện đã đạt đến cực hạn, ăn nhiều hơn nữa long huyết thảo cũng vô dụng. Ngao Quân bây giờ có thể làm, chính là không ngừng ngưng luyện thánh thể hình thức ban đầu, vì độ đột phá lục giai lôi kiếp làm chuẩn bị. Ngoài ra, cơ thể của yêu tộc cương hành, tự nhiên cũng không có sử dụng pháp bảo tỏi quen. Diệp Cảnh Vân có chút ít đáng tiếc gật đầu một cái, lập tức lại tựa nủi mình nói, lần này có thể cầm tới ngũ phương quốc cháo, liền nên đủ hài lòng. Lại nói, không phải còn có cái kia tự điện yêu hoàng sao, này yêu thân bên trên, cũng có giá trị hai vạn thượng phẩm linh thạch tài nguyên, trong đó bao quát 3 cây ngũ giai trùng phẩm long huyết thảo. Đầy đủ ta dùng 10 năm 8 năm. Lần này Bắc Âu Châu hành trình, mặc dù mạo chút phóng hiểm, nhưng thu hoạch cũng là đáng. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong tay Thủy Linh Châu cùng Ngũ Vương cốt cháo, nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được, khóe miệng đều liệt đến bên hai. Vài ngày sau, Ngũ hành thanh liên đại trận lên. Phân thân đưa tay ném đi, trong tay năm viên Hỗn Độn Châu liền điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn pháp lực. Thang đến pháp lực bị hấp thu một nửa, cái này Hỗn Độn Châu mới bắt đầu run rẩy lên, lập tức lẫn nhau câu thông, hóa thành một đạo che khuất bầu trời ngũ sắc đại trận. Đại trận bên trong hào quang khắc nhau, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện không gian đã bị đều phong tỏa. Thí nghiệm một phen sau, phân thân thần sắc hưng phấn. Cái này ngũ hành thanh liên đại trận, có thể thôi phát ra lục giai hạ phẩm pháp thuật, mặc dù bằng vào ta thần thức khống chế lại có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đủ dùng rồi. Dùng để đối phó bình thường lục giai hạ phẩm yêu thánh, có thể nói dễ như trở bàn tay. Cùng ngay đồng thời, ở xa tỷ bà đạo hiệp Cảnh Vân, đang tính toán tương lai kế hoạch. Bước kế tiếp cũng là đơn giản, chính là tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày ngưng luyện thành pháp thể hình thức ban đầu. Ngoài ra chính là thu thập lục giai hạ phẩm phụ bút, lá bùa, mực phù trợ, tranh thủ vẽ lục giai hạ phẩm phù lục. Ngũ hành thanh liên đại trận cùng với Ngũ Vương Quốc Thuấn mặc dù đều là đồ tốt, nhưng lại không có cách nào thường xuyên sử dụng, có thể thường dùng thủ đoạn, vẫn là phụ lục. Cuối cùng chính là cẩn thận quan sát yếu tố, nhất là Long tộc phản ứng, vì nhân yếu hai tộc chiến sự làm chuẩn bị. Chương 572 Thẩm Vân Nga Quân, đại chiến tương khởi, chương 572 Thẩm Vân Nga Quân, đại chiến tương khởi. Hóa Thanh Bình. Nga Quân yêu hoàng nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem giữa không trùng Bạch Vân. Không nghĩ tới biến thành tù nhân, lại còn có thể thanh nhàn như vậy. Lần này trạo ta người này, ngược lại là cũng không tệ lắm. Đúng lúc này Một đám mây dương mù tử trên trời giáng xuống, trong đó ẩn có một đạo cường hành thần thức, chính là Diệp Cảnh Vân. Ngao Quân Diêu thánh, thánh cười nhạo một tiếng, nói: "Như thế nào, đến loại này tình cảnh, các hạ lại còn muốn che che lấp lấp? Như thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể bị thả ra hay sao?" Nó đây chỉ là nói đùa, ngay cả mình cũng không tin. Ngao Quân Diêu hoàng chính là chân chính tiên chi tiêu tử, có cực lớn hy vọng đột phá tới lục gia yêu thánh. Bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ thế lực nào, đều tuyệt sẽ không tha hồ về rừng. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Ta lần này đến đây, chỉ là có việc muốn hỏi." Việt Ma tông đội sầm đạo Hữu đi Bắc Âu châu cần làm chuyện gì? Ngao Quân cười lạnh, nói, chuyện này liên quan đến ta Long tộc cơ mật, một khi nói ra, liền sẽ lập tức thần hồn vỡ vụn mà chết. Đạo Hữu nếu là muốn biết, đem đội sầm chụp tới, hỏi một chút liền biết. Lấy thực lực của ngươi, cũng không khó làm đến. Diệp Cảnh Vân trầm mặc im lặng, nhưng hắn biết, đối phương nói nhiều nửa là sự thật. Long tộc tổng cộng có 2 cái tiên khí, Ưng Long Trảo, Phong Vân Giác, đều là củng phạt vô song. Đơn thuần chiến lực, chính là thanh dương giới bên trong tối cường thế lực. Muốn đi triển diệt hồn tiên cấm phòng khóa tin tức, thực sự thật đơn giản. Bất quá cái này Ngao Quân không nói Diệp Cảnh Vân chính mình hỏi chính là, chỉ cần cái này Ngao Quân lộ ra một chút dấu vết để lại, liền có thể xác định tin tức. Diệp Cảnh Vân đứng chắp tay, từ Tốn nói, "Tất nhiên Ngao Quân đạo hữu không thể nói, liền do tại hạ tới nói a. Cái này Vũ Hồng Chân Quân đi Bắc Âu Châu chính là vì cùng Long tộc hợp tác, cùng nhắc lên chiến sự." Diệp Cảnh Vân âm thanh mặc dù bình thường, nhưng ở Ngao Quân nghe tới, lại giống như hoàng trung đại lư đồng dạng, để nó thần sắc hơi dung. Ngao Quân yêu hoàng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh thu liễm. Đáng tiếc, cái này vẻ kinh ngạc cuối cùng không thể gạt được Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, "Xem ra là bị ta đo trúng. Tiếp theo hơi thở, thần trí của hắn liền trực tiếp gia hóa thanh bình. Chỉ có thể mau chóng đem việc này báo cáo thần âm cốc, để cho thần âm cốc đi phòng bị. Từ trên thân nga quần, tối đa chỉ có thể nhận được những tin tức này. Huyết Ma Tông cùng Long tộc cụ thể lưu đồ, hắn không có khả năng đoán được, cũng không cần thiết đi đoán. Đột nhiên, Diệp Cảnh Vân trong đầu, kiến mục một, một mảnh lá cây khẽ rung lên, phía trên ẩn ẩn có một đạo thanh sắc lưu quang chợt lóe lên. Diệp Cảnh Vân vi kinh, hỏi: "Kiến mục, đây là có chuyện gì?" Kiến mục kệ từ hóa hư làm thật sau, liền có chút thần trí, có thể trả lời chút đơn giản vấn đề. Về sau theo thu mạch kiến mục lá cây, Diệp Cảnh Vân bản thân cảnh giới leo cao, kiến mục sức mạnh cũng theo đó dần dần tăng cường, bây giờ đã có thể thay hắn che đậy thiên cơ. Kiến mục hồi đáp, "Chủ nhân, đang có cường giả thông qua thiên cơ, tại thôi diễn chủ nhân tỉ báo." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, hỏi, "Có thể biết là ai chăng?" Kiến mục thân cây lung lay, nói, "Không biết. Bất quá lần này dẫn ra thiên cơ, so sánh bình thường mạnh hơn rất nhiều. Chắc hẳn cái kia thôi diễn cường giả, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không kém." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, kiến mục trong miệng hắn, rất có thể chỉ chính là phân thân. Dù sao phân thân cũng là Hán vật phẩm, thôi diễn phân thân, một cách tự nhiên liền sẽ thôi diễn đến trên người hắn. Xem ra, hơn phân nửa là Long tộc cường giả ra tay rồi. Sẽ là ai chứ? Thiên bảng đệ nhất, chấp trưởng ứng Long Trảo Long Vân yêu thánh. Vẫn là vị kia chấp trưởng Phong Vân giác ứng Thủy yêu thánh, hoặc là không nổi danh cái vị kia ngao thần yêu thánh. Đương nhiên, nói là không nổi danh, trên thực tế chỉ là tương đương tại hai vị khác yêu thánh. Long tộc ba vị này yêu thánh, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Long Vân yêu thánh đương nhiên không cần phải nói, cảnh giới của hắn đã đến lục giai đỉnh phong, uy áp thanh dương giới mấy ngàn năm tiên bảng vị trí thứ nhất chưa bao giờ bị dung chuyển qua. Cái kia ứng thủy yêu thánh cũng là thành danh đã lâu, năm nay đã hơn 9000 tuổi, tu vi hơn phân nửa đã đến lục giai hậu kỳ, lại chấp trưởng tiên khí phong vân giác. Ngao thần yêu thánh mặc dù không nổi danh, nhưng tu vi ít nhất cũng là lục giai trung kỳ. Vẹn vẹn từ cao tầng chiến lực tới nói, Long tộc là thanh dương giới bên trong không nghi ngờ chút nào thế lực tối cường. Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, liền trực tiếp ra tỉ bà đạo, chạy tới thần âm cốc. Huyết Ma tông cùng Long tộc nhu độ, nhất định phải nhanh chóng nói cho thần âm cốc. Cùng ngay đồng thời, Bắc Yêu Châu, Long Vân yêu thánh mở to mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng ngưng trọng cùng kinh ngạc. Quái thai, quái thai. Vừa mới nó cầm trong tay ứng long trảo, muốn thôi diễn giao quân vị trí, cùng với trảo ngao quân hung thủ. Kết quả cái này hai hạng, tất cả đều là không thu hoạch được gì. Tiên khí ứng long trảo mới đúc thành bất quá hơn 2 và 5, cùng thanh dương giới thiên địa liên hệ so với các tiên khí cần phải chặt chẽ. Mà nhân tộc này bất quá là một cái nho nhỏ nguyên anh, mặc dù có tiên khí phù hộ, cũng không đến tại thôi diễn không ra mấy mấy tin tức. Quái thai, quái thai. Chẳng lẽ nhân tộc này, là hóa thần đạo quân? Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đến hóa thần, hoặc lục giai sau đó, bản thân liền có thể cầu thông tiên cơ. Loại tình huống này, nếu là lại dùng tiên khí tiến hành che lấp, liền rất có thể phòng đoán không ra tình báo. Nhưng nhân tộc như thế nào đột nhiên phái ra cường giả, mạo hiểm tới Bắc Âu Châu đồng thủ. Chẳng lẽ tộc ta cùng Huyết Ma tông lưu đồ bị phát hiện? Long Vân yêu thánh ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng ngưng trọng, lập tức đi tìm ứng thủy yêu thánh, làm phiên ứng thủy tiền bối tự mình đi lộ Trung Châu, tìm Huyết Ma tông thám thính tin tức. Ứng thủy yêu thánh tu vì đã đến lục giai hậu kỳ, càng là chấp trưởng có tiên khí phong vân giác, có nó tự thân xuất mã, cho dù là thiên bảng thứ 2 bổng lai tông trưởng môn vân chủ tử, cũng không khả năng lưu lại nó. Ứng thủy yêu thánh đỉnh đầu sừng rồng, mày trắng râu dài, Tuấn Ma ôn hòa. Ha ha, cũng tốt. Long Vân Khẽ gật đầu, nói, làm phiên đứng thủy tiền bối, bản tọa muốn đi tìm phụng này, cùng với Thanh Quy tiền bối, cùng bàn đại sự. Có Huyết Ma tông xem như nội ứng, nếu có thể lại liên hợp bên trên phụ tộc, Thanh Quy tộc cùng nhau ra tay, nhất định có thể trọng thương nhân tộc. Thời gian 10 năm vội vàng mà qua. Trung Châu, Huyết Ma tông sơn môn. Loạn Mầu chân quân người mặc sườn xám, lắc lắc diêm dúa loẻo loẻo bước chân, trầm dị dị đi lên đỉnh núi. Nàng ánh mắt đảo qua, ánh mắt để mắt tới đại môn hai bên phòng thủ đệ tử. Ha ha ha, Đỏ Sấm sư đệ như vậy. Hai vị phòng thủ đệ tử liền đội vàng hành lễ. Hội đáp, Bẩm báo chân quân, sư phó hắn ra ngoài thi hành nhiệm vụ đi. Đi đâu? Thầy Châu. Hai vị phòng thủ đệ tử toàn bộ đều tối đầu, không dám chút nào nhìn loạn màu cái kia trắng bóng đuổi. Bởi vì, lần trước dám liếc trộm cái vị kia đệ tử đã hoàn toàn biến mất. Thầy Châu. Loạn màu chân quân ánh mắt híp lại, trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm không ổn. Những ngày qua, gió lạnh lẽo, khổ vũ hai vị đạo quân, cũng toàn bộ cũng không biết tung tích. Liên trưởng môn huyết đao lão tổ, cũng là xuất quỷ nhập thần. Loan Mẫu Chân Quân thân là Huyết Ma Tông tối cường nguyên anh, tuy nói quanh năm bế quan tu luyện, ít ít tham gia cùng tông môn sự vụ, cũng không giống Ú U Hồng Chân Quân như vậy bị huyết đao lão tổ tí nghiệm. Nhưng chỉ cần nàng nghĩ, hiểu rõ Huyết Ma Tông ba vị này hóa thần đạo quân động tính vẫn là dễ như trở bàn tay. Loan Mẫu Chân Quân ánh mắt nghiêm trọng, thầm nghĩ, gần nhất, Hư Minh Tông tại Tây Châu cũng cực kỳ hoạt động mạnh, gió lạnh lẽo, Khổ Vũ hai vị đạo quân, tám thành toàn bộ đều đi Tây Châu. Chẳng lẽ, hai tộc nhân yêu chiến sự sắp nổi sao? Nàng mặc dù thân ở Huyết Ma Tông, nhưng càng là tu sĩ nhân tộc, không thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc lãnh thổ bị yêu tộc tùy ý chà đạp. Ngoài ra, nàng làm như vậy cũng là vì cho mình lưu một đầu đường lui. Loạn Mâu chân quân tâm thần khẽ nhúc nhích, trực tiếp rời đi Huyết Ma Tông, tìm được gần nhất thiên cơ cát, đem tin tức truyền ra ngoài. Loạn Mâu chân quân thần nghĩ, có thiên cơ cát tại, sự tình cần phải không có sơ hở nào. Thiên cơ cát chính là thanh dương giới bên trong số một số 2 đại thương hội, từ Trung Châu hóa thần thế lực, thiên cơ cát chấp trưởng. Thiên cơ cát từ trước đến nay chỉ làm suy nghĩ, chưa từng đụng tay bất kỳ thế lực nào ở giữa phân tranh. Liên Bắc Âu Châu đại thành trì, cũng có thiên cơ cát đóng quân. Từ đó đưa tin, nhất là không có sơ hở nào. Nửa tháng sau, Tây Châu, Hoa Mai tiên thành Diệp Cảnh Vân ngồi ở thiên cơ các trong dạng, lật tới lật lui nhìn gã sai vặt đưa tới thư tín. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ, Trung Châu gửi tới thư tín, cái này ký tên là Ngũ Thải, lại có tin tức gì? Hắn trực tiếp mở ra phong thư, lấy ra trong đó ngọc giản đọc, không chút nào sợ trong đó có bẫy. Tu vi đến ngũ giai sau đó, vô luận là mạnh đi nữa cái độc, cũng không khả năng vẹn vẹn thông qua làn da tiếp xúc liền để hắn trúng độc. Huyết Ma tông gió lạnh lẽo, Khổ Vũ hai vị đạo quân, tiêu thất đã lâu. Kết hợp U Minh tông cùng yêu tộc động tác, hơn phân nửa chiến sự gần tới. Vì để phòng ngoài ý muốn, nhất thiết phải lập tức điều tra U Minh tông. Ngũ Thải Theo Ngọc Giản mà đến, còn có một khối ngũ thải lệnh bài. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, lẩm bẩm, vị này thần bí ngũ thải đạo hữu lại để cho ta làm ống loa, trực tiếp gửi cho thần âm cốc không phải. Hắn nhắm mắt lại, suy tư gần đây tất cả thế lực động tác. Mới năm này, U Hồng chân quân thân phận lơ lửng không cố định, thêm nữa huyết đao lão tổ dâm uy hiên hách, thần âm cốc cũng không có ý định cùng đối phương va mặt. Cho nên, cuối cùng cũng không thể tra ra bất cứ tin tức gì. Bất quá những trong năm này, U Minh tông chính xác càng ngày càng hoạt động mạnh. Hắn bắt đầu cụ thể thời gian, đại khái cùng ta trảo ngao quân yêu hoàng thời gian ăn cơm nhau. Hơn phân nửa là Ngao Quân bị bắt một chuyện, để cho Long tộc cùng Huyết Ma tông có cái giác, tăng nhanh động tác. "Hô, chiến sự gần tới, Hoa Mai Tiên Thành nhất định phải có giúp lại." Thân hình hắn lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở trong phủ thành chủ. Hắn gọi tới Chu Ngộng Dao, "Chu Vân Phàm hai vị nguyên anh trấn quân, ngưng trọng nói, Ngộng Dao, Vân Phàm, ta nhận được tin tức, chiến sự càng ngày càng tiếp cận." Các ngươi nhanh co vào sức mạnh, đem phái ở bên ngoài đệ tử đều thu hồi lại. "Ta muốn tới Thần Âm Cốc." "Cũng tốt." Chu Ngộng Dao mím môi, "Bây giờ hai tộc nhân yêu thế cục cần trường, cho dù ai đều có thể nhìn ra chiến sự gần tới." chỉ mong song phương đều có thể tuân thủ thanh dương ước hẹn, không lan đến nguyên anh trở xuống cấp thấp tu sĩ a. Chu Vân Phàm khẽ lắc đầu, trở dài, nếu là chiến sự có thể giải quyết dứt khoát kết thúc, vậy liền hết thảy dễ nói. Thời gian một lúc lâu, liền có nói rồi. Cùng ngày đồng thời, Bắc Yêu Châu, Long Vân Yêu Thánh, Hướng Thủy Yêu Thánh, Ngao Thần Yêu Thánh ba vị này lòng tộc yêu thánh, cùng nhau vượt qua mênh mông đại dương, hướng Tây Châu bay đi. Long Vân nhạt nhạt nói, mục tiêu lần này là thần âm cốc linh dược.